Chương 495, hết sức căng thẳng. Chương 495, hết sức căng thẳng. Từng lớp từng lớp vũ tộc chiến sĩ như là màu xanh lá thủy triều, tuôn hướng giới vực Định An Thành liền như là một khối đáng ngậm, tại lục triều cọ giữa bên trong kiên trì không ngã. Thủy triều thực sự quá nhiều, lại hướng hai bên pháp phối. Định An Thành liền xây ở lưng chừng núi chỗ, phía đông là vùng đất bằng phẳng, mà phía tây nam thì là chập trùng vùng núi. Vũ tộc đại quân phân ra hai chi tả hữu bao sao? Tại giải đất bình nguyên, vệ viên đã dựng lên 78 cái nhỏ thành lũy, mỗi tòa pháo đài bên trong đều trang bị 56 khẩu pháo cùng ngàn tên chiến sĩ tạo thành một đạo kiên cố phòng tuyến, nhưng là vu tộc binh sĩ thực sự quá nhiều, vây công định an thành liền có 60 vạn, hai bên bọc đánh đều có 20 vạn. Phân bố tại phía trước nhất hai cái nhỏ thành lũy quân khắc ở giữa liền bị vu tộc đánh hạ, màu xanh lá thủy triều tràn qua, người bên trong trong nháy mắt liền bị xé thành mảnh nhỏ. Hai tên đại vu giết đến tính chất lên, trực tiếp nhảy vào tòa thứ ba nhỏ thành lũy bên trong, bắt đầu đối với quân coi giữ đại sát đặc sát. Bên trong một cái đại vu tay trái hóa thành dài hơn một trượng rưỡi đao, tiện tay vung lên liền có thể đem 7, 8 người tộc chiến sĩ cắt thành hai đoạn. Lúc này trước mặt hắn có ba năm người tộc chiến sĩ thông thường sợ tới mức sắc mặt trắng bệ, núp ở một chỗ. Cái kia đại vu thích nhất tụ tập báo đoàn người, rũa ra dài hai thước đầu lưới liếm liếm lưới đao bên trên máu, chính là muốn một đao vào đầu chém xuống. Đột nhiên một cái đại thủ cầm đầu của nó, trực tiếp đưa nó đầu hại xuống. Một cái khác đại vu vừa nhìn rõ ràng cái thân ảnh kia, quay đầu liền chạy. Người kia từ đại vu sau lưng đi ra, chính là Vệ Uyên. Hắn đưa tay giơ xuống đại vu lưới đao, dùng sức ném ra, lưới đao như điện, trong nháy mắt xuyên thủng chạy trốn đại vu thân thể, mang đi hắn toàn bộ sinh cơ. Vệ Uyên đứng lên thành lũy đầu tường. Trước người nổ tung một vòng ánh sáng, trong tay bắn ra một đạo mang theo kim quang óng ánh thủy nhận, quét vào vô cùng vô tận vô quân trên thân. Vệ uyên kim quang thủy nhận có thể dưới đất phi tốc đào hầm lò, đụng tới phổ thông vô tộc binh sĩ hoàn toàn là dễ như trở bàn tay, thủy nhận leo tới chỗ nào, nơi đó huyết nục liền sẽ trong nháy mắt biến mất. Thô to thủy nhận ngồi chỗ cuối quét qua, vệ uyên trước mặt trong vòng mấy chục trượng trong nháy mắt liền xuất hiện một mảnh đất trống, trên mặt đất tất cả đều là gai chi, hóa thành bùn huyết nục cùng nhấp nô đầu. Ngoài trong trượng, liền có một cây cờ lớn đứng thẳng lấy, cờ sĩ bên trên là quân đoàn trưởng tiêu chí. Vô tộc bình thường muốn 56 cái vạn nhân đội tạo thành một cái quân đoàn, sau đó nhiều cái quân đoàn hợp thành một cái đại quân đoàn. Vệ Nguyên nhìn thấy mặt kia đại kỳ, Thủy Nhận lúc này cải biến phương hướng, thẳng tắp đối với mặt kia đại kỳ vọt tới một đường dễ như trở bàn tay, đem vô số vô quân chiến sĩ vỡ nát cắt chém, hóa thành thịt nát. Tiểu chết này thật sự là quá kinh khủng, chi quân đoàn này sĩ khí lập tức có chỗ dao động. Mà khi quân đoàn trưởng nhìn xem Thủy Nhận cắt xuyên đại quân, một đường tiếp cận, sớm đã sợ tới mức hồn phi phách tán, quay đầu liền chạy. Hắn chức vị tuy cao, nhưng bản thân cũng chỉ là đại vụ, có thể ngồi lên vị trí này hoàn toàn là bởi vì hệ thống cao quý cũng không phải là bạn sự mạnh hơn người khác bao nhiêu. Hắn vừa mới tận mắt thấy vệ uyên tay xé hai cái đại vụ, nào còn dám đón đỡ vệ uyên một kích. Quân đoàn trưởng vừa trốn, đại kỳ liền theo di động, quân đoàn sĩ khí trong nháy mắt sụp đổ, số lớn vu tộc chiến sĩ bắt đầu lui lại. Mà bọn hắn hậu phương còn có hai cái quân đoàn chính để lên đến, song phương đụng vào lẫn nhau, lập tức tử thương vô số định an thành trên tường thành giờ phút này đã bỏ đầy quân, lô cốt hoàn toàn bị vây quanh, từng cái từng cái bắt đầu thì ngòi, chỉ có thành lâu còn tại liều mạng khai hỏa, không ngừng sát thương vu tộc. Vu tộc chiến sĩ đã từ trên tường thành nhảy vào trong thành che đậy trong sở dự bị bộ đội căn bản buộc lên không ra mặt, lại càng không cần phải nói xông vào lô cốt chi viện. Trong phủ thành chủ, Bảo Vân rốt cục hạ lệnh, một đạo huyết sắc cột khói thẳng lên thiên không. Định An thành hậu phương vài chục tòa tháp cao đỉnh tháp che đậy đồng bố bị xốc lên, lộ ra mấy chục muôn cải tạo qua thành phòng pháo. Tất cả đại pháo đồng thời khai hỏa trước mắt lại là định an thành trước bộ tường thành. Đạn pháo rơi xuống đất nổ tung, số lượng hàng trăm mảnh đạn trong nháy mắt đem trên đầu thành vô số vô tộc chiến sĩ cắt thành mảnh vỡ, sóng xung kích trực tiếp đem chúng quanh vua quân tung bay. Mà người may mắn còn sống sót tộc chiến sĩ thì là trốn ở xi si măng cùng thép tấm xây thành trong lô cốt, không sợ phá oanh. Ngay sau đó không trung vang lên bén nhọn gáo thét, mười mấy phát phi đạn bắn về phía Vu Quân Trung Quân. Trong Vu Quân Đại Vu lập tức xuất thủ, hơn 100 vu thuật tại phía trước địch thành một mảnh ngũ sắc ban lan mây trôi, ngăn trở phi đạn đường đi. Nhưng mà tất cả phi đạn đồng thời cải biến phương hướng, thẳng tắp hướng phía dưới, cuối cùng tại Định An thành phía trước bạo tạc, vừa vặn rơi vào Vu Quân dày đặc nhất địa phương. Mười mấy đoàn hỏa cầu khổng lồ từ từ lên không, dày đặc vu quân quân trận bên trong lập tức nhiều hơn mười mấy phiến to lớn chống không. Cái này một đợt phi đạn tập kích trực tiếp mang đi hơn vạn vù quân tính mạng của tướng sĩ Định An thành hậu phương tháp cao bên trên hỏa pháo không ngừng ngoài mình, duy trì liên tục quanh kích lấy trên tường thành vù quân. Hậu phương vù quân bị đưa đẩy lấy không ngừng trèo lên thành, thế nhưng là tại chuỗi lùi trên tường thành không có bất kỳ cái gì che chắn cùng che đậy, bị tạc phải quỷ khóc sói rào, có trực tiếp từ trên tường thành ngại xuống. Dù sao tường thành không cao, ngại đi xuống cũng quăng không chết. Nhưng là xông vào trong thành vù quân liền không có may mắn như thế thừa dịp hỏa lực ngăn chặn viện quân thời điểm đại đội thanh minh trọng giáp tinh nhuệ lúc này mới hiện thân vây quanh những này giáp nhẹ vu tộc chiến sĩ chính là một trận tàn sát trong nháy mắt liền đem vào thành mấy ngàn vu quân toàn bộ chém giết thanh phong pháo càng không ngừng may minh, hỏa lực một lần lại một lần thanh tẩy lấy tường thành loại này mảnh đạn rất nhiều đạn pháo đối với kiên cố kiến trúc hủy diệt một phần có hạn nhưng đối vu tộc nhân viên lực sát thương lại là tương đương đáng sợ vu tộc cự thú lúc đầu tại công thành lúc bị vòng thứ nhất pháo hoanh đánh cho tổn thất nặng nề hiện tại từng cái lại kéo ra ngoài trên tường thành thành phong pháo đã toàn bộ bị hủy hậu phương tháp cao bên trên tấm bắn có hạn cũng hơi không tới bọn chúng bởi vậy Vu Tộc lần nữa xua đuổi Cự thú đi vào trước thành, lại có con thú lôi kéo xe ngựa đi theo, trên xe trang tất cả đều là độc thủy bóng cao su. đám Cự thú mò lên từng cái bóng cao su, lần này trực tiếp nhìn về phía trong thành. bóng cao su rơi xuống đất phá toái, độc thủy khắp nơi chảy xuôi, đối đầu gỗ ăn mòn đặc biệt máy liệt. trong thành làm bằng gỗ phòng ốc lập tức liên miên sụp đổ. có chiến sĩ không cẩn thận đạp trúng hắt thủy, lập tức liền không cách nào đứng thẳng, ngã sấp xuống tại hắt thủy bên trong, lập tức phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. bên cạnh đội trưởng ngăn lại muốn đi cứu người cấp dưới, sau đó vung ra một cái băng nhận, kết thúc bộ hạ thống khổ. Vệ uyên thần sắc băng lãnh, cũng không để ý tới Định An thành bên trong thảm trạng, chỉ là một bên dùng kim quang thủy nhận thu gặt lấy phía trước chạy trốn vô quân, một bên chờ đợi đám cự thú hoàn thành xuất động, tụ tập tại một chỗ lúc, lúc này mới thần thức khế động. Tiếng rít lại lần nữa xẹt qua chiến trường, hơn 10 mai phi đạn cao tốc mà đến, lại lần nữa bắn về phía vô tộc trung quân. Mà lần này đại vô bọn họ học thông minh, chặn đường vô thuật cũng không có tập trung ở một chỗ, đồng thời thả ra rất nhiều bay lượn tự bạo vô trùng. Trên mặt đất chỗ nào vô quân trận hình quá dày đặc, tướng lĩnh liền sẽ lập tức sụp tan, sợ trở thành phi đạn điên ngắm. Nhưng lạ lần này phi đạn là từ nhiều cái tu sĩ dẫn đạo. Uy tích lơ lửng không cố định, sau đó phân tán rơi vào vô quân trong trận. Chỉ có hai mai trên không trung chậm rãi bay lên phi đạn cuối cùng đột nhiên gia tốc, cuối cùng thành công đột phá trận đường, rơi vào cự thú trong đám. Mỗi mai phi đạn đều xếp vào ngàn cân thuốc nổ, 50 trượng phương viên bên trong nhưng nói là không có một ngọn cỏ. Đám cự thú cứ việc ra dãy thịt béo, cũng không nhịn được ở bão tạc trùng kích, mà mảnh vỡ càng là uy lực vô tận, có thể liên tục đánh xuyên qua 23 đầu cự tử. Hai mai phi đạn rơi xuống lập tức đem vô tộc vô cùng quý giá chiến tranh cự thú nổ không có một nửa, chỉ còn lại có không đủ trăm con. Nếu mà so sánh Cái khác phi đạn mang tới mấy ngàn bộ thi thể cùng mấy trăm thần xạ thủ tổn thất liền không coi vào đâu định an thành sườn đông vệ uyên như là định hải thần trâm. Dựa vào nhiều cái nhỏ thành lũy hỏa lực gắt gao đứng vững vu quân cái này một dự quân đội công kích, đồng thời hắn còn muốn phân tâm điều khiển toàn cục định an thành sườn tây. Lý trì xuất lĩnh dòng chính bộ đội ở đây dựa vào vùng núi địa hình cấu trúc chất địa, đồng thời vệ uyên chuyên môn cho bọn hắn bổ sung đại lượng súng kiếp cùng đạn dược, nhưng là trong nháy mắt tất cả đạn dược liền toàn bộ đánh sạch, vu quân đầy khắp núi đồi mà đến, xông vào chất địa, bắt đầu cùng lý trị bộ đội vật lộn hỗn chiến. Lúc này một đạo lực lượng vô hình từ trên trời giáng xuống. Tất cả chiến sĩ như là đi cuồng, thể nội lực lượng quận trào mãnh liệt sôi trào, chém giết vô quân như là chém dưa thái rau. Mặc dù cái này đạo lực số lượng kéo dài thời gian không dài, tổng cộng chỉ có không đến 30 tức, nhưng cũng đầy đủ lý chỉ bộ đội đem sông lên trận địa vô quân toàn bộ chém giết, bước bách bọn hắn lui ra phía sau trọng chỉnh. Vệ Yên như là một cái tối cao kiệt thổ tài chủ, dây công tính toán lấy thanh minh tích xúc ôn dưỡng lực lượng, tận khả năng tinh chuẩn mở ra sát na chúng sinh, một hơi thời gian cũng không chịu nhượng. Lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác giữa thiên địa có chút dị thường lại biến hóa vi diệu, trên bầu trời tựa hồ mở ra một đạo thông đạo, không ngừng đem phía dưới thứ gì hút vào. Vệ Uyên xong đồng chỗ sâu nhan sắc biến ảo, biến thành một đen một trắng, thế là liền thấy một bức tường nhân thậm chí tuyệt đại đa số tu sĩ đều không thấy được cảnh tượng. Trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy, ở trung tâm rụ xuống một đạo to lớn quang trụ, vô số chiến tử vu tộc hồn phách bị dẫn dắt bay về phía quang trụ. Sau đó tại trong cột ánh sáng phi thăng, một đường bay vào bầu trời bên ngoài, quang trụ cơ hồ là dán chặt lấy thanh minh giới vực rơi xuống, bởi vậy đem cơ hồ tất cả vu tộc chiến hồn của người chết phách toàn bộ dẫn dắt đi qua. Vệ Uyên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bản năng cảm thấy hẳn không phải là chuyện gì tốt. Đem những này vu tộc hồn phách đón về làm cái gì? Chuyển sinh thành khối lõi, dung luyện thành cường đại hơn hồn phách, hóa thành hung ác quỷ vật. Vệ Uyên tâm tư khẽ động, khói lửa nhân gian bên trong thiếu nữ âm dương bỗng nhiên động, từ nàng dưới chân phân biệt dọc theo đen trắng hai mảnh khu vực, hóa thành hai đôi to lớn âm dương ngư. Mắt cá chỗ một là dương mắt, ẩn ẩn bước lên hỏa diễm, một là âm mắt, lưu động thủy quang. Nàng quanh người vặn vẹo thiên điệu bỗng nhiên mở ra, hắc bạch hai đạo quang trụ xông thẳng tới chân trời. Vệ Uyên dưới chân hiện lên hai đôi mơ hồ âm dương ngư, xoay chậm chậm, tới gần chút vu tộc hồn phách lập tức cải biến phương hướng, nhao nhao đổ nhập vào đen trắng màn sáng bên trong sau đó rất nhiều trên thân rõ ràng cuốn có màu đỏ sẩm đoán khí vu tộc hồn phách cũng bỏ trên trời rụi xuống cổ sáng ngược lại nhìn về phía vệ uyên trong lúc nhất thời hai loại lực lượng tại gần như tại đạo phương diện lập đi lập lại tranh đoạt tranh đoạt lấy rời giặc vu tộc hồn phách đây là thiếu nữ âm dương cùng thiên ngoại cái kia to lớn ý chí tranh đoạt thế mà nhường nàng cấp về hai thành hồn phách ngoài 900 trăm dặm tế đàn bên trên hồng diệp đống nhiên nhìn về phía thanh minh tại trong cảm nhận của hắn rất nhiều vu tộc hồn phách không hiểu biến mất hồng diệp tầm mắt xuyên phá trùng điệp trở ngại thấy được vệ uyên quanh người đen trắng màn sáng lại dám cướp giật tộc ta hồn phách hồng diệp trong mắt hàn quang lóe lên vung tay lên Hai tên U Vu lập tức xuất động, bay về phía Thanh Minh. Theo U Vu tiến vào chiến trường, chiến tranh đại mạc đã toàn bộ kéo ra. Chương 496, Tranh đoạn. Chương 496, Tranh đoạn. Vệ Uyên lúc này trong ý thức đồng thời mở ra mười mấy cái bất đồng tầm mắt, toàn bộ đến từ mở tuệ đạo cơ võ sĩ, giam khống chiến trường từng cái phương diện. Hiện tại Vu tộc đại quân chính triển khai, bọc đánh, đồng thời thăm dò phòng tuyến các nơi yếu kém điểm. Mà Vệ Uyên thì thống ôm toàn cục, lợi dụng nội tuyến điều động bộ đội ưu thế, không ngừng tại cục độ ngắn mũi xuất kích, ăn hết một phần nhỏ một phần nhỏ Vu tộc bộ đội. Có khi vệ liên cũng sẽ cố ý thả vu quân xâm nhập, lập tức tập trung ưu thế binh lực, mở ra sát na chúng sinh vây giết, trong khoảng thời gian ngắn cho vu tộc tạo thành đại lượng sát thương. Cứ việc có nhiều loại thao tác, nhưng toàn bộ chiến trường không thể tránh khỏi lâm vào giằng co, hơn trăm giặm dấp chiến tuyến biến thành một bộ to lớn tối say thịt. Mà hai vị hú vu xuất động, tất nhiên là không thể gạt được nhân tộc bên này cường giả. Thanh Vương thanh âm vang lên, lần trước bị người đánh lén bắt thủ, một món nợ này còn không có tốt tốt tính qua. Vừa vận lần này gặp lại, chúng ta lại đến thiên ngoại hảo hảo đọ sức một phen. Cái kia hú vu tất nhiên là không cam lòng yếu thế, cười lạnh một tiếng, trực tiếp tiến về thiên ngoại quyết chiến. Mắt thấy một vị U Vũ bị dẫn đi, vệ nguyên nhân tiện nói, xin mời Thái Tiên sinh xuất thủ. Thái Thích chi một mặt không vui, nhưng vẫn là vung ra một bức thư pháp, dài ra theo gió, hóa thành mấy chục trượng to lớn tự thiếp, chụp về phía một tên khác U Vũ. Cái kia U Vũ giận dữ, cuồng vọng, dáng coi thường như vậy ta, một hồi ta nhất định phải đưa ngươi hồn phách sinh rút ra, luyện thành cực phẩm nhân tế. Hắn một đầu xông vào tự thiếp, tự thiếp lập tức khép lại, tự thành một giới. Nhưng Thái Thích chi sắc mặt bỗng nhiên trầm nhận, huyết khí hoàn toàn không có, hiển nhiên tự thiếp bên trong chịu rữa hư hắc. Lúc này tự thiếp đột nhiên khắp nơi nứt ra, từ vết nứt bên trong lộ ra không cách nào hình dung cường quang năng lượng kinh khủng phong bạo trong nháy mắt đem tự thiếp xé thành chia năm sẻ bảy tự thiếp bên trong u vu khí tức đột nhiên nhảy lên tới cực hạn căn bản không để ý tới thiên ngoại quái vật quả nhiên thiên ngoại quái vật tầm mắt trong nháy mắt liền tiến đến gần nhưng ở u vu chung quanh, đồng thời dâng lên ba cái không kém chút nào khí tức của hắn đều là cường hãn nhất thời không ai bị nổi phương xa hồng diệp nhảy vọt đứng lên ba tên u vu trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ tiến đến cứu viện Nhưng làn nửa đường trên bầu trời bỗng nhiên hạ xuống một mảnh ánh trăng màn sáng, như chậm thực nhanh, một chút liền làm ba vu thân hình hiện hiện, lập tức Huyền Nguyệt chân Quân chân thân xuất hiện, tay lớn hướng về phía trước lăng không lớn xuống, cùng ba vị ưu vu liều mạng một cái. Một đạo kinh khủng phong bạo tại song phương giao thủ chỗ tạo ra, phía dưới lấy ngàn mà tính vu tộc chiến sĩ bị cuốn vào phong bạo, trong chốc lát hải cốt không còn, bị phong bạo xoắn đến liền chút cho bụi đều không thừa. Huyền Nguyệt chân Quân trên thân pháp bảo đột nhiên nổ thành đầy trời hồ điệp, thủ vu pháp cùng đạo lực phong bạo ảnh hưởng, rất nhiều vải rách lại bị hoang hóa, biến thành vô số sắt thái diễm lệ chi nhỏ, tứ tán bay đi mặc dù chật vật, nhưng Huyền Nguyệt chân Quân vẫn là một kích ngăn cản ba vị U Vu, không cho bọn hắn đi cứu viện. Thanh Minh trên không, cái kia U Vu cùng ba vị đối thủ liều mạng một cái, khí tức đột nhiên như mặt nước chảy đi. Vu Tộc Thiên không đột nhiên ảm đạm, mấy trăm dặm bên trong đều rơi ra màu xanh lá cây đậm mưa máu. Thanh Minh trên bầu trời thì là xuất hiện ba cái vòng xoáy, không ngừng chút xuống ra đến chính chí thuần thiên địa nguyên khí. Thời tiết nguyên khí lại như cùng thác nước, U Vu sinh ra thiên địa quà tặng dĩ nhiên như thế phong phú. Cái kia ba đám khí tức lại là không để ý tới thiên địa quà tặng, trong nháy mắt hướng ba phương hướng đảo tàu, khí tức kịch liệt giảm xuống, trong chớp mắt liền toàn bộ trốn xa lại ẩn nấp bắt đầu trên bầu trời cái kia to lớn vòng xoáy đột nhiên thêm nhanh hơn gấp đôi từ trong bên trong truyền đến tức giận ý chí ba đạo xanh biếc thiên lôi vốn lượn lấy bỏ qua chân trời trong nháy mắt đem ba châu thiên địa quả tặng đánh tan đây hết thảy đều phát sinh ở một hơi cũng chưa tới nháy mắt một tên u vu đã vỡ lạc ba vị tham dự phục sát nhân tộc nữ cảnh theo thứ tự là bảo mãn sơn chu nguyên Cẩn cùng mỹ bá dương tất cả đều là am hiểu phục kích đánh lén một kích uy lực vô cùng lớn chủ vệ uyên lại trước hết để cho thái thích chi xuất thủ nhưng u vu sinh ra lòng khiếm thị Cái kêu U Vu lúc bắt đầu cũng kiêng kỵ thiên ngoại quái vật, chưa dám xuất toàn lực, kết quả không nghĩ tới vệ uyên lại sẽ an bài ra ba cái ngự cảnh đánh lén, chúng liền ba cái sát chiêu, đồng nhiên vẫn lạc. cái này tức là vệ uyên định ra kế hoạch, từ vừa mới bắt đầu liền toàn lực ứng phó, át chủ bài ra hết, quả nhiên Vu tộc chiếm cứ toàn diện ưu thế giới có chỗ khinh địch, bị thế lớn. Bảo Mãn Sơn, Chu Nguyên Cẩn cùng Mị Bá Dương đều bị thiên ngoại quái vật ánh mắt quay đến, bị thương nhẹ, xem như bỏ ra một chút để ngủ. Chỉ là Thái Thích Chi có chút dầu dĩ không vui, nói, tuy nói binh bất tiếm trá, nhưng lần sau chuyện như thế vẫn là đường lại tìm Thái Mỗ, dễ dàng loạn ta đạo tâm này vòng giao thủ cũng dẫn tới thiên ngoại quái vật cửa hải cực kỳ lơ chú, ánh mắt của nó cơ hồ tràn ngập chiến trường mỗi một cái góc. Huyền Nguyệt chân Quân cùng ba tên u vu riêng phần mình dừng tay, tự đi thiên ngoại tránh né. Vệ Uyên cũng thu kim quang thủy nhận, không còn dám tùy ý giết chóc. Thiên ngoại quái vật đối với hắn có hứng thú thật lớn, Vệ Uyên cũng không muốn bị nó cho để mắt tới đúng lúc này. Vệ Uyên chợt nghe thanh thúy giắt một tiếng, thanh âm này tới không hiểu đâu, tựa như là từ trong lòng mình phát ra tới, lại như là ở bên ngoài, nó ở khắp mọi nơi, không cách nào ngăn cản, nhưng lại khó mà phán đoán ở nơi nào. Vệ Uyên ngẩng đầu nhìn về phía thiên không rốt cục cảm giác được thiên ngoại quái vật tầm mắt phạm vi tựa hồ làm lớn ra một điểm. Chẳng lẽ vừa mới là thiên địa phá toái thanh âm? Vu tộc cung nữ cảnh toàn lực giao thủ, kết quả khiến cho phá toái chi vực biến lớn. Nhưng mà mặc dù có thiên ngoại quái vật tầm mắt rủ xuống chú, thiếu nữ âm dương nhưng không có dừng tay, vẫn còn đang cùng vu tộc to lớn ý chí tranh đoạt cái kia u vu hồn phách. Nàng đã không để ý cái khác, chỉ chuyên tâm tranh đoạt cái này một cái, hoàn toàn không để ý tới thiên ngoại quái vật. Vu tộc to lớn ý chí cũng là vô luận như thế nào cũng không chịu buông tay. Thiên ngoại quái vật tại hai bên hồi hồi một chút, liền nhìn về phía thiên ngoại to lớn ý chí chiến trường trên mấy trăm vạn chém giết phổ thông các sinh linh không có cảm giác chút nào, vệ uyên bọn người lại là đột nhiên một trận mê muội, ngầm trộm nghe đến một tiếng bén nhọn thê lương gào to, thanh âm này như là một cái đốt đỏ lên cương trầm, không khách khí chút nào tại hắn ý thức bên trong liều mạng cái, vệ uyên thân thể nhói một cái, kém chút ngã sấp xuống, mà vu tộc bên trong lên cao đông đảo đại vụt thì là nhao nhao từ trên trời rơi xuống, có là từ mấy trăm trượng trấu nga xuống, thủ thương rất nặng, cái kia u vu hồn phách thì là đột nhiên bị kéo dài, sau đó một phân thành hai, khối lớn bị thiên ngoại lấy đi, khối nhỏ thì bị thiếu nữ âm dương kéo trở về, thiên ngoại quái vật tầm mắt hoàn toàn thu hồi trên bầu trời cái kia vòng xoáy khổng lồ cũng biến thành tương đương chậm chậm vừa mới thiên ngoại quái dị còn là cùng vu tộc to lớn ý chí phát sinh một trận tranh đấu sau đó lưỡng bại cầu thương vệ uyên không thể nào suy đoán loại này tầng cấp đánh trận mà là thừa dịp cơ hội tất cả đại vụ đều không thể hành động khẽ hở, phát ra triệu hoán mấy chục phát phi đạn gào thét mà tới thông suốt không trở ngại một vòng này phi đạn một nửa đánh vào vịnh an thành trước lập tức tại vu tộc công thành trong trụ lực cắt chém ra một đạo chống không khu vực mặt khác một nửa thì là phân tán nổ tại cự thú thần xạ thủ cùng với từng cái quân đoàn trung quân trong lúc nhất thời vu tộc tổn thất nặng nề Vệ Uyên trong chớp mắt lại gọi đến nhóm thứ 2 phi đạn, toàn bộ là đối với Vu Tộc Hậu Quân đi. Phương xa Hồng Diệp rốt cục kìm nén không được, phất tay thời khắc giữa thiên địa lập tức có vô số thu diệp phiêu đãng, phi đạn chạm đến phiêu lá liền sẽ bay đồng bạo tạc. Một vòng này phi đạn không có một cơ hội may mắn thoát khỏi, nhưng cũng tại Vu Tộc Hậu Quân đưa tới bạo động, một chút Vu Tộc tiểu hướng lui về phía sau đi. Vệ Uyên thì là như có điều suy nghĩ, Vu Tộc Hậu Quân bên trong là có đại nhân vật gì sao? Thế mà đáng giá Hồng Diệp tự mình xuất thủ chặn đường. Vệ Uyên suy tư thời khắc thế công không ngừng, lại triệu hoán đến vòng thứ ba phi đạn. Một vòng này phi đạn toàn bộ vành kích tuyến đầu chất địa, rõ ràng chính là muốn sát thương phổ thông vu tộc. Lúc này vu tộc to lớn ý chí tiếp cận ngừng, trên bầu trời rủ xuống cổ sáng đứng im bất động, chung quanh vô số vu tộc hồn phách bồi hồi lại là không cách nào tiến vào, mà thiếu nữ âm dương thì là chiếu đơn thu hết, đem rộng lượng hồn phách đầu nhập trừ giới chi môn. Mà vệ uyên chính là muốn thừa dịp này thời cơ, tận khả năng nhiều tạo vu tộc hồn phách. Chương 497: Thanh minh thần diệu. Chương 497: Thanh minh thần diệu. Một mai phi đạn đi đầu rơi xuống, trực tiếp tại tuyến ngoài cùng trong pháo đài không bạo nổ. Toà này thành lũy đã sớm bị vu tộc binh sĩ hoàn toàn chiếm lĩnh, hậu quân bên trong rất nhiều tướng lĩnh cùng quý tộc nhao nhao tiến vào, tò mò ngó nhìn bên trong pháo đài bố trí. Vệ uyên tại vùng này thành lập thành lũy khu tổng cộng có trước sau 4 tầng, vu tộc đại quân đã cầm xuống phía trước nhất 2 tầng tổng cộng 6 cái nhỏ thành lũy, lúc này ngay tại vây công vệ uyên thủ vững tầng thứ 3. Bởi vậy những hậu quân này vu sĩ quý tộc coi là nơi này đã đầy đủ an toàn, tuyệt đối không nghĩ tới thai hách đúng là hạ xuống từ trên trời. Phi đạn bay bổng bạo tạc, một phát liền đem bên trong pháo đài vu tộc toàn bộ nổ chết, tiện thể dọn dẹp trên tường thành đứng đấy toàn bộ vu tộc. Một phát phát phi đạn rơi xuống, tiến công thành lũy khu Vu tộc lập tức thương vong thảm trọng, tầng thứ 2, 3 tòa nhỏ thành lũy toàn bộ có phi đạn chào hỏi, phù cận Vu quân đều bị trúng, rống, toàn bộ quân đoàn bị đoạn trở thành trước sau hai đoạn. Vệ Yên sớm đã điều một vạn tinh nhuệ cùng năm vạn bình dân chạy đến, giờ phút này vừa lúc đến chiến trường. Thừa dịp Vu tộc trước sau ngăn cách, tất cả đại Vu vẫn không có thể bỏ dậy thời cơ, Vệ Yên mở ra sát na chúng sinh, gia trì thiên địa cùng độ, lại cụ hiện vạn lý Hà Sơn, tâm trọng ra chỉ dưới mọi người đã giết chóc cùng ma, một đao một cái, trong chớp mắt đem hàng phía trước Vu tộc toàn bộ ném lăn. Đoạn đường này Vu tộc tiền quân giống như đậu hũ gặp được khoái đao bị từng tầng từng tầng tác gọi lấy, không trung gào thét không ngừng, phi đạn không ngừng nổ kích, tập trung vây tạc vệ uyên trước mặt quân đoàn trung quân. Lần này vệ uyên phát hung ác, liên tục hơn 10 mai phi đạn toàn bộ nổ tại cùng một nơi, các loại ánh lửa khói lửa tản ra, liền gặp trong quân đoàn quân đại kỳ chậm rãi khuynh đảo, quân đoàn trưởng tạm thời vị đại kỳ lại là vô lực treo chống, cuối cùng theo quân kỳ cùng nhau ngã xuống. Quân đoàn trưởng cũng là đại vu, lại chiến lược cứng hãn, lại không nghĩ đầu tiên là bị thiên ngoại gào giết tác động đến, sau đó lại liền chịu hơn mười phát phi đạn, bị sống sờ sờ nổ chết. Hai gã khác đại vu pháp thân thể không đủ cứng hãn, bị tạc phải hải quất không còn này tế trung quân trong vòng trăm trượng đã thành một phiến đất hoang vu, không có một cơ hội vu còn sống, không có quân đoàn trưởng cùng quân kỳ trấn áp, trong quân đoàn vu quân chiến sĩ như ở trong mộng mới tỉnh cũng không tiếp tục là hung hãn không sợ chết. Trung bênh như địa ngục cảnh tượng lập tức nhường rất nhiều chiến sĩ bị sợ hãi chi phối, khét chói hai vang lên bắt đầu đùa phía tránh né. Vệ uyên đã sớm biết vu tộc nhiều khi không phải thật sự không sợ chết mà là như là khôi lỗi đồng dạng bị ra roi lấy từ chiến. Điều khiển toàn bộ quân đoàn hoạch tâm chính là quân đoàn trưởng cùng quân kỳ, tiếp theo mới là tế đàn. Chỉ là vãng lai biết tí biết nhưng không có biện pháp quá tuốt từng lối. Hiện tại có phi đạn. Uy lực lớn lại khó mà chặn đường, lại bắt lấy đại vư bọn họ bị thương nặng thời gian, vệ viên mới nhất cử đánh rất quân đoàn trung quân. Vư tộc quân đoàn tiền quân bắt đầu hỗn loạn, trong nháy mắt hỗn loạn liền biến thành chạy tán loạn. Vệ viên lập tức xuất quân truy sát ngang nhau đội vư tộc hội quân, đồng thời nhường chờ lệnh dự bị bộ đội lại lần nữa chiếm lĩnh nhỏ thành lũy. Lực lớn đạo cơ tu sĩ thì là khiêng tới mới thành phòng thảo, lại thành công dương đạn dược bị trở vào thành lũy bên trong, cấp tốc trùng kiến phòng ngự đứng tại hồng diệp vị trí, nhìn thấy chính là phe mình cánh trái bị hoàn toàn đánh tan. Bên này ba cái trong quân đoàn một cái đã tan tác một lần, một cái tổn thất nặng nề, đã triệt để đã mất đi sức chiến đấu chỉ có một cái coi như bình thường quân đoàn, nhưng cũng là chiến lược yếu nhất một cái, lúc này bị hội quân xung lên, cái này quân đoàn toàn bộ từ vu sĩ quý tộc tạo thành hậu quân đã không đánh mà chạy. Ba cái quân đoàn dòng giá 21 vạn chiến sĩ, cứ như vậy bại. Hồng Diệp tức giận đến mắt tối sầm lại, hắn không thể một cái huyết chú đem chi quân đoàn này hậu quân bên trong tất cả vu sĩ quý tộc toàn bộ hóa thành máu đen. Nhưng hắn cũng biết mình không thể làm như thế. Nếu quả thật làm như vậy mưa kia chi quốc có thể muốn thay cái vu thống trị. Phẫn nộ sau khi, Hồng Diệp cũng đã nhận ra nguy hiểm. Quân cánh tạ tạc, khiến cho trung tướng quân đoàn cánh sườn hoàn toàn bại lộ ra. Vệ Uyên hiện tại mang theo mười mấy vạn chiến sĩ. Một khi xua tan hội quân ngược lại trong công kích quân đoàn cánh sườn, trong lúc này quân đoàn sợ rằng cũng phải thua trận. Trung ương quân đoàn đang toàn lực vây công định an thành. Song Phương đã tiến nhập cực kỳ tàn khốc huyết tinh rào sát hình thức. Mỗi khi vu tộc đại quân giết sạch trên tường thành quân coi giữ, chuẩn bị thọc sâu lúc công kích, liền sẽ có một đợt phi đạn rơi xuống, đem tiền quân cùng trung quân ngăn cách mở. Sau đó thành sau tháp cao bên trên hỏa lực liền sẽ bao trùm qua đây, đem trên tường thành vu quân toàn bộ anh xác. Các loại pháo kích đình chỉ, mới một nhóm quân coi giữ liền sẽ leo lên tường thành, tiến vào công sự, lần nữa mở ra thủ thành chiến. Hồng Diệp đều đã nhớ không rõ đến tột cùng là lần thứ mấy tuần hoàn, hiện tại phía trước vu tộc chiến sĩ kỳ thật đã lâm vào cực độ hoảng sợ bên trong, liều mạng muốn thoát khỏi áp chế, tốt có thể chạy trốn. Đều nhờ vào lấy tế đàn áp chế, mới có thể làm bọn hắn không để ý sinh tử tiếp tục công thành. Nhưng là tiền tuyến vài chục tòa trong tế đàn tồn chữa tế tự lực lượng đã tiêu hao một nửa, thậm chí liền một lần ra dáng huyết chú đều chưa kịp mở ra. Vu tộc có tế đàn áp chế bản năng sợ hãi, nhân tộc hiển nhiên cũng có cùng loại thủ đoạn. Hồng Diệp nhìn thấy trèo lên thành quân coi giữ từng cái hai mắt đỏ bừng, như là điên cuồng rất nhiều người coi như thân chúng vài đao cũng muốn kéo một cái vu tộc từ trên thành nhảy đi xuống, còn có người biết rõ hỏa lực sắp bao trùm, lại không né tránh, mà là cười lớn ôm lấy bên người vu tộc cùng một chỗ tại hỏa lực bên trong phấn thân tái cốt. Nhưng là nhất làm cho Hồng Diệp không cách nào dễ dàng tha thứ, nhưng thật ra là vệ uyên vậy mà khôi phục tiền tuyến 6 tòa nhỏ thành lũy phòng ngự. Đó là vô số vu tộc chiến sĩ chống lấy hỏa lực, dẫm lên đồng bạn thi thể đánh xuống, hiện tại chẳng lẽ hết thảy đều muốn trở về hình dáng ban đầu, nặng hơn nữa đánh một lần thành lũy khu. Hồng Diệp đung nhiên nói, ta hiện tại cần sử dụng vật kia rồi. Bên cạnh Thánh Vu nói, xác định hiện tại phải dùng sao? Đại chiến vừa mới bắt đầu. Ngay tại lúc này, giờ phút này thanh minh người sống nhiều nhất, hiệu quả cũng liền tốt nhất. Ta muốn để bọn hắn biết, có can đảm phản kháng tổ vu, có can đảm phản kháng kết quả của ta. Thánh Vu nói, cuối cùng cái kia nửa câu không cần phải tăng thêm. Ta cảm thấy ngươi không có cơ hội gì trở thành thiên vu, càng không cần vọng tưởng thay thế tổ vu rồi. Hồng Diệp trong mắt trong nháy mắt hiện lên một vòng nguy hiểm quan mang, cái kia Thánh Vu lập tức lui lại một bước, kéo dài khoảng cách, nói, ngươi muốn làm gì? Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Hồng Diệp trong mắt sát khí thu liễm, hỏi, ta muốn tìm mục tiêu ở đâu? Thánh Vu xuất hiện trước mặt Thanh Minh hình ảnh, bên trong mấy tòa thành thị đều có đánh dấu, trong đó một tòa thành thị đặc biệt lớn, linh hồn quang mang cũng đặc biệt lóe sáng. Đây là Vĩnh An thành, hiện người ở bên trong nhiều nhất. Hồng Diệp rõ ràng không muốn cùng hắn rong dài, nói, "Rất tốt, bắt đầu đi." Thánh Vu dưới xương sườn lại nô ra hai đôi cánh tay, phân cầm bất đồng pháp khí, sau đó điểm điểm tinh quang từ hắn cái chán bay ra, rơi vào Hồng Diệp trên thân. Hồng Diệp sắc mặt nhăn nhó, toàn thân run lên, tựa hồ cực kỳ thống khổ. Hắn phía trên hiện lên một tôn cự thú thân thể trắng kiện, hình thể khổng lồ cực điểm, như cùng ở tại cự tượng trên thân thể mọc lên quở đầu rồng nhưng là giờ phút này cự thú trên thân quấn quanh lấy tầng tầng xiềng xích trên xiềng xích thiêu đốt lên hắc hỏa chói nó không thể động đậy thánh vu vung ra điểm điểm tinh quang rơi vào trên xiềng xích thế mà chậm rãi đưa nó chống lên một chút hắc hỏa cũng gần như dập tắt long tượng cự thú mặc dù còn không có tự do nhưng đã có thể sơ qua hoạt động hồng diệp đột nhiên mở to mắt trong hai con người lại xuất hiện tầng tầng điện điện hình ảnh sâu không thấy đáy hoàn toàn không có cuối cùng hắn lấy ra một viên đỏ tươi lưu ly châu dùng sức bấm nát một đạo bành trướng huyết khí thẳng vào vân điều trong ngay mắt, toàn bộ thanh minh trên không tầng mây tất cả đều biến thành màu đỏ sậm, chỉ có mấy khối lam thiên cũng đang bị lan tràn mà đến mây máu che chắn. cái này đúng là có thể bao trùm toàn bộ giới vực huyết chú. vệ uyên lập tức hạ lệnh tất cả thành thị đều khởi động chống cự huyết chú trận pháp, đồng thời nhường phạm nhân uống thuốc. chỉ là có thể ngăn cản huyết chú dược vật không nhiều, chỉ có chút ít bình dân mới có thể có đến một hạt. nhưng mà họa vô đơn chí, vệ uyên trước mặt đống nhiên một mảnh thu diệp bay xuống, lá cây thon dài như đao, nửa là khô vàng, gần lá có một chút hổng ý vệ uyên đưa tay đón, lá dụng tại trong lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng vạch một cái, ém một chút đem vệ uyên bì hoa mở. Có thể mở ra vệ viên ra, vực này sắp bén. Vệ viên trong tay lá dụng hóa thành hư vô, nhưng xung quanh còn có từng mảnh lá dụng, trên chiến trường cũng có thu diệp bay xuống, thậm chí toàn bộ giới vực bên trong đều là như vào cuối thu, hồng diệp bay xuống như tuyết. Quân trận bên trong không ngừng có chiến sĩ không cẩn thận dính vào hồng diệp, tê thảm ngã xuống đất. Nhưng nơi này lá dụng không phải nhiều nhất, nhiều nhất địa phương là Vĩnh An thành. Trong thành đầy trời hồng diệp lộn xô rơi, như một bức thê mỹ bức tranh. Nhưng lại trong thành người đã không để ý tới thưởng thức cảnh đẹp, hồng diệp dính vào người, lập tức liền là một đạo kinh khủng vết thương rất nhiều người vô thanh vô tức ngã xuống đất chết đi, người may mắn còn sống sót thét chói hài vang lên tránh vào phòng, cũng nhìn phát hiện vách tường vậy mà không thể ngăn cản hồng diệp, trong phòng cũng có từng mảnh thu diệp, máu khắp nơi khắp chảy đường đi đã nhuộm thành màu đỏ, trong danh thoát nước chảy xuôi đã là đậm đặc huyết tương. rất nhiều người đã chết, thế nhưng là thi thể vẫn như cũ bị bay xuống hồng diệp cắt, càng cắt càng nát. trong khoảnh khắc, Vĩnh an thành đã tiếp cận từ địa tuyệt vực, vệ uyên thoáng hiện tại phía trên vinh an thành, liếc mắt qua, liền đánh giá ra nội thành bình dân tử thương tại mười vạn trên đây, rất nhiều người ta đều là sửa sang hộ chết hết cái này phiêu lá hiển nhiên là hồng diệp tú bút, vệ uyên biết hắn rất lợi hại, lại không nghĩ rằng đúng là lợi hại như vậy. mắt thấy đầy trời phiêu lá không có ngừng chi ý, vệ uyên khẩn trương nhưng không có thượng sách, chỉ có thể tận khả năng thôi vận thanh minh, muốn lay giới vực lực lượng chân áp. chỉ là thanh minh lực lượng đã bị sát na chúng sinh dùng đi một nửa, còn sót lại đối kháng trải rộng giới vực huyết chú đã giật gấu và vai, còn muốn đối kháng phiêu lá đã không có khả năng, mà lại thanh minh thần diệu bên trong cũng không thích hợp đối kháng phiêu lá phát thuật. vĩnh an thành bên trong, chạy trốn bên trong phạm nhân chạy trước chạy trước, đống nhiên liền ngã rơi xuống, sau đó thi thể của bọn hắn không ngừng tách rời, biến thành khối lớn sẽ chậm chậm biến thành cối nhỏ. Vệ Uyên chỉ cảm thấy một đạo nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu, một lời tức giận không thể nào phát tiết, định dốc hết khí vận, cùng thiếu nữ âm dương cùng nhau tiến đến chém giết hùng diệp. Nhưng vào lúc này, thanh minh tiên thạch đống nhiên chấn động, Vệ Uyên cất vào khói lửa nhân gian bên trong vô số thanh khí như bách xuyên quý hải đồng dạng bị nó hút đi, trong khoảnh khắc vượt qua 10 vạn đạo thanh khí đã bị tiên thạch thu nạp trong không. Thanh minh tiên thạch lập tức xuyên suốt qua màng, tiên nhạc lên chỗ, có bách điệu tiên cầm vòng bay, có thiên nữ nguyện nga nhảy múa. Tiên thạch trung ương, trên biển xanh, có một vị tiên nhân ngồi xếp bằng, khí tức cao mịn ngủ tồn tại cùng trời đất đang thu nạp vệ uyên góp nhặt nhiều ngày, nhân gian khí vận về sau, Thanh Minh giới thạch cuối cùng nhất trọng thần diệu rốt cuộc hiện hiện, là vì Thiên hạ vô song đạo vực. Chương 498, nhóm đầu tiên cung phụng. Chương 498, nhóm đầu tiên cung phụng. Thiên hạ vô song đạo vực có phải thật vậy hay không, Thiên hạ vô song vệ uyên cũng không biết, bởi vì cái này thần diệu danh tự chính là như vậy, chính là luyện chế Thanh Minh tiên quân sở định. Thiên hạ vô song đạo vực kích hoạt về sau, từ đây giới vực bên trong tất cả khí vận phong thủy lợi cho người, bất lợi cho không phải người, lại chuyển đổi thiên điệu tốc độ tăng tốc. Cái thứ hai công năng là như Tiêu Hao thanh minh lực lượng, thì có thể thanh trừ giới vực bên trong địch nhân thi phóng tất cả chú pháp đạo thuật, cũng bao gồm thiên thai đạo pháp. Mà khu trừ chú pháp lúc chỗ hao phí thanh minh lực lượng, lấy vị này tiên nhân thuyết pháp, chỉ cần đối phương thi triển không phải tiên thuật, bởi vì thanh minh cùng thiên địa đại đạo tương hợp, như vậy nhiều nhất chỉ cần tiêu hao đối phương chú pháp 1 phần tư là đủ. Ví như chú pháp không phải ngự cảnh chỗ thả, như vậy Tiêu Hao sẽ trợ hạ xuống đến địch quân pháp lực 1 phần 10. Ba cái thì là thanh trừ địch quân chú pháp lúc, xem lúc ấy thiên địa đại vận phong thủy, song phương người thi pháp khí vận trạng thái rất nhiều nhân tố đạo vực lực lượng nhưng đối với địch quân thi nguyền rủa người ngẫu nhiên kèm theo đả kích, đả kích phương thức cùng loại với chú sát. Vệ uyên hiểu rõ mới thần diệu, vừa mừng vừa sợ. Thiên hạ vô song đạo vực, danh tự này khẩu khí cực lớn, nhưng công năng cũng xác thực cường hãn. Kích hoạt cái này một thần diệu về sau, nếu nói thanh minh là thiên hạ đệ nhất cốt mức, cuối cùng là có như vậy một hai phần khả năng. Nay tế thanh minh không ngừng rung động, toàn bộ giới vực thiên địa đều đang biến hóa, một sợi huyền diệu khó giải thích cảm giác tràn ngập thiên địa. Trên bầu trời huyết vân nhăn sắc rõ ràng nhạt rồi rất nhiều, rơi xuống mưa máu chúa sát lực lượng cũng lột chi ít ba thành. Không trung phiêu linh hồng diệp ít đi rất nhiều, chỉ có ban đầu 2/3 ba phần 10 đây vẫn chỉ là thiên hạ vô song đạo vực tự động kích phát hiệu quả, liền đã nhường vu tộc chú sắt giảm bớt đi nhiều. Vệ Uyên thử nghiệm khu động đạo vực lực lượng, bên hai lập tức vang lên một cái tiếng chung, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ giới vực. Thanh Minh bên trong như là thổi lên vô hình cương phong, tất cả hồng diệp tất cả đều bị quét sạch sành sanh, trên bầu trời huyết vân cũng bị thổi đến thất linh bất lạc. Ở trong nháy mắt này, Vệ Uyên tâm thần cùng Thanh Minh liên ở cùng nhau, ẩn ẩn cảm giác được xa xôi địa phương có cái tràn đầy địch ý giang hỏa. Vệ Uyên lập tức dựa theo thần diệu bên trong chứa đựng pháp môn, đem xua tan vu pháp sinh ra lộn xộn và khí, ác niệm cùng vận rủi những vật này xen lẫn tại cùng một chỗ. Kèm theo tại thần lôi bên trên, sau đó một lôi liền hướng về kia ra hỏa bổ tới. Ngoài 900 dặm, Hồng Diệp sắc mặt tái nhợt, nói: Ta vu pháp bị phá rồi. Thánh Vu giật nảy cả mình, nói: Thế gian tàn lụi, đây không phải là ngươi Thiên Phú Vu Pháp sao? Liền xem như chúng ta Thánh Vu cũng khó có thể hóa giải, chỉ có thể ngẩng kháng. Người nào có thể phá ngươi Thiên Phú Vu Pháp? Chẳng lẽ nhân tộc có tiên quân âm thầm ra tay? Hồng Diệp sắc mặt âm tình bất định, cao mày nói: Cái loại cảm giác này phi thường cổ quái giống tiên nhân lại không hoàn toàn là chỉ tốt ở bề ngoài người nào hắn phía trên hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một mảnh bóng râm sau đó một phát xanh bên trong thấu vàng hôi thối xông vào mũi âm lôi liền bổ xuống cái này một lôi tới hoàn toàn không có dấu hiệu động niệm liền tới hồng diệp bất ngờ không để phòng bị đánh vừa vặn sau đó trong đầu một tròn váng, trong bụng trận trận rời xông lấp biển một luồng không cách nào hình dung hôi thối từ bên trong mà phát sinh phát nhường hắn trong nháy mắt quỳ trên mặt đất đông nhiên đem mấy ngày qua đồ ăn tất cả đều phun tới bên cạnh thánh vu trận mắt óc mù nói cái này cái này một lôi đạo này âm lôi bản thân uy lực không tính lớn Nhưng phía trên kèm theo loạn thất bát tao chân ý mới muốn mệnh Đó là hết thảy có linh hữu tình chúng sinh đều chán ghét đồ vật tổng hợp, như là hôi thối, hư thối, suy bại, dính chặt, tật bệnh các loại chân ý tập hợp thể. Một cái sinh linh chán ghét nhất cái gì, liền có thể ở chỗ này tìm tới cái gì, lại là ở trong miệng cùng trong bụng, thậm chí nguyên trong biển thần thức tìm tới, cho nên ngăn cách thần thức ở đây vô dụng. Lấy hồng diệp tu vi, không có chuẩn bị phía dưới cũng muốn làm trận phun ra. Thanh minh bên trong, Vệ Nguyên Túc đẩy đạo vực lực lượng một set đánh ra, lại phát hiện uy lực ngoại ý muốn yếu, nhưng là loạn thất bát tao chân ý ra chỉ sau đó lại làm cho cái kia có địch ý ra hỏa tại cảm giác bên trong càng thêm rõ ràng. Loại cảm giác này thật giống như tại mênh mông trong đêm tối, phương xa lúc đầu chỉ có một điểm mơ hồ anh đến, nhưng bây giờ biến thành một cái to lớn báo đốc. Vệ Uyên lập tức minh bạch cái này đạo thuật tác dụng, đây là tiêu ký. Có thể làm cho đối thanh minh phóng ra chú pháp chi nhân không chỗ che thân. Kỳ thật đều không cần tiêu ký, căn cứ địch ý chi nhân phương hướng cùng khoảng cách, Vệ Uyên liền kết luận cái kia tất nhiên là Hư Diệp. Nhưng là hiện tại kích hoạt đạo vực lực lượng, Vệ Uyên cảm giác liền thay đổi hết sức kỳ lạ, hắn cảm giác mình cùng Hồng Diệp ở giữa tựa hồ không có khoảng cách, bất kỳ một cái nào đạo thuật đều có thể trực tiếp khóa chặt đồng thời rơi vào Hồng Diệp trên thân. giữa hai người vài trăm dạng bên mông thiên địa phàm phất là hư ảo lại không tồn tại một dạng. Vệ Uyên trong lòng hơi động, chợt phát hiện Hồng Liên bổ đề đã hắc khí lờ lờ, như là bị khói đặc bao khỏa, nó thân cây nhánh cây thì là trở nên đỏ như máu, đỏ đến thật giống muốn nhỏ ra huyết. đây là nghiệp lực đã nhiều đến không chịu nổi phụ tải tình trạng, cho dù là Hồng Liên bổ đề loại này phật chất dị bảo cũng tiêu hóa không được. Vệ Uyên đột nhiên nhớ tới ngày đó La Hán còn chuyển xuống một phần Hồng Liên phổ Đội Chân Nôn, chỉ là trước đây căn bản không có sử dụng trường hợp. Lập tức lại là phúc chi tâm linh, lại đem bản này Chân Nôn nghĩ tới. Vệ Uyên lúc này lấy thần thức cấu kết Hồng Liên bù đề, dẫn động nó tràn đầy nghiệp lực, sau đó bắt đầu tụng niệm Hồng Liên phổ Đội Chân Nôn. Thế nói hết thảy pháp, ứng tác như thế xem. Trong nháy mắt Chân Nôn tụng thôi, Vệ Uyên làm niêm hoa chỉ, hướng về Hồng Diệp xa xa một điểm, Chân Nôn lập thành. Hồng Liên bù đẻ nghiệp lực trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa, thân cây bên trên cái kia yêu diệm huyết quang cũng ảm đạm xuống đạo vực bên trong Hồng Diệp như là bị người đánh đòn cảnh cáo, khí tức chợt hạ xuống sau đó như bọn biển đồng dạng biến mất, chỉ còn lại có một mảnh mênh mông đạo vực, lại không cái khác. Vệ Uyên trong lòng đột nhiên có một đạo điện quang xẹt qua, Thất Thanh nói, đây là nhân quả đạo pháp. Nguyên lai đạo vực bên trong mênh mông thiên địa quả nhiên là hư hảo, tồn tại chỉ có nhân quả. Mà cái kia một đạo âm lôi thì là tiêu ký đối phương, cường hóa nhân quả đạo pháp, đến tiếp sau liền có thể thêm vào đại uy lực đạo pháp rồi. Quả nhiên là tiên nhân thủ đoạn. Vệ Uyên trong lòng tức khắc ảo não, sớm biết như vậy, còn không bằng cho Hồng Diệp đến một cái tiên lộ hoàng hôn, đưa lão gia hỏa này một cái thọ hết chân giả. Bất quá Hồng Liên Phổ Độ Chân ngôn tựa hồ cũng không phải cái gì loại lương thiện đại chiến đến nay, trực tiếp gián tiếp chết tại vệ uyên trên tay vu tộc nói ít cũng có mười mấy vạn, bởi vì vệ uyên mệnh lệnh mà chiến tử bình dân cũng có hơn mười vạn, còn có tạp nham các loại nói không rõ ràng nhân quả, nghiệp lực nồng hậu dày đặc đến nỗi ngay cả Phật chức Bồ Đề đều không chịu nổi. Kết quả vệ uyên một cái phổ độ chân ngôn, trực tiếp đem nghiệp lực đưa ra ngoài một nửa. Bởi vậy có thể thấy được, chỉ nhìn thủ đoạn mà nói, vị kia quản trì khác biệt tháng phổ độ La Hán, năm đó chỉ sợ cũng là cái tay đen. Vệ uyên không kịp nghĩ sâu, mượn cho Hồng Diệp một cái hung ác cơ hội, lập tức xua quân thẳng vào đem trước mặt hội binh trục xuất thanh minh, sau đó đột nhiên chỉ huy xoay trái, thẳng hướng trong vu quân trung tâm quân đoàn cánh sườn. Lúc này trận trận thê lương kèn lệnh vang vọng chiến trường, vu quân giống như thủy triều thối lui. mắt thấy vu tộc lui một đoạn ngắn, vệ uyên mới phản ứng được, nguyên lai một trận chiến này đã đánh thắng. lúc này giữa hồ bên trong tế đàn bên trên, hồng diệp hai mắt đổ máu, mi tâm bên trong có nồng đậm hắc khí bồi hồi không tiêu tan, thân thể từ trong ra ngoài lộ ra một luồng mục nát khí tức suy bại, nhìn lên trên như là già nuông mấy trăm tuổi. hắn chỉ cảm thấy mình toàn thân dính núc đít, như là vài ngày không có tắm rửa một dạng. hắn bỗng nhiên tại lỗ mũi chỗ bay sườn thế mà lau một tay máu chỉ là cái này máu là ám tử sắc mùi hôi khó ngửi hồng diệp đưa tay giữ chặt thánh vu khàn khàn nói nhanh mang ta đi đại tế đàn ngươi đến chủ trì tịnh hóa tế tự nhân tộc đáng chết bọn hắn dùng nghiệp lực ô nhiễm ta tu đạo căn cơ thánh vu giật mình hỏi bọn hắn là làm sao làm được ta vừa rồi hoàn toàn không có phát giác hồng diệp cắn răng nói là nhân quả đạo thuật bọn hắn có tiên nhân thánh vu nghiêm túc lên nắm hồng diệp liền hướng phương xa bay đi trước khi đi đối một cái ưu vu phân phó nói trước tiên lui binh chúng ta sau bảy ngày trở về hồng diệp vừa đi vu tộc đại quân lập tức làm theo ý mình rút lui phải hỗn loạn không chịu nổi vệ uyên toàn lực truy sát, lại thu hoạch mấy vạn thủ cấp, nhưng hắn chỉ đuổi theo ra giới vực 30 dặm liền không lại đuổi, thu binh trở về Thanh Minh. Một trận đại chiến như vậy hạ màn kết thúc. Nhưng vệ uyên biết, đây chỉ là thứ nhất chiến, Vu tộc rõ ràng còn chiếm theo chiến trường ưu thế, không biết tại sao đột nhiên rút quân. Có lẽ là bởi vì chính mình cho Hồng Diệp một cái phổ độ chân ôn Còn có một loại khả năng, đó chính là Vu tộc quân thế không giống xem ra như thế không thể phá vỡ. Bọn hắn lấy bí pháp pháp chế sĩ tốt sợ hai ý thức cùng cầu sinh chi tâm, nói không chừng phía sau giá cao ngang, duy trì không được bao lâu. Vệ huyên lập tức đem Tuyết Tàng Tinh Nhuệ lôi ra đến, canh giữ ở giới vực biên giới, sau đó nhường chờ lệnh bình dân xuất động, thanh lý quét dọn chiến trường. Thô thô đơn trường, một trận chiến này thanh minh tử vong gần 15 vạn, trong đó chính thành là bình dân. 2 vạn Long Dực Long Tương quân bảo tồn hoàn hảo, toàn bộ hành trình không có tham chiến. 15 vạn năm quân phòng bộ đội tử thương hơn 2 vạn, thực lực cơ bản bảo tồn 8 vạn khẳng khái chịu chết bình dân thì là chết trận 2 vạn, còn sót lại còn muốn từng nhóm ra chiến trường. Đợi đến chiều mới quyên lưu dân chỉnh biên hoàn tất, liền cần mang theo bọn hắn ra chiến trường. 8 vạn người mỗi người trên cổ đều treo một cái thẻ kim loại. Phía trên khắc lên danh tự cùng giản yếu thân phận tin tức. Đây cũng là từ hứa văn võ tư liệu bên trong học tới. Dạng này có người chiến tử về sau, dù là khuôn mặt bị hủy, cũng có thể biết thân phận của hắn tin tức. Ngoài ý muốn chính là, phát xuống nhỏ cương bài lúc, về nguyên thế mà thu hoạch không ít khí vận. Nghĩ đến từ xưa tới nay chưa từng có ai để ý qua những phàm nhân này, tại cựu quốc thượng vị giả trong mắt, một kẻ phàm nhân chết thì chết, không cần đến lãng phí thời gian biết tên của bọn hắn, thậm chí đều dùng không đến mai táng hoặc là hỏa điêu, có chuyên môn trồng thi hố, đi đến băng gia là được. Vu tộc thì là vứt xuống chi ít 35 vạn bộ thi thể, thủ thường cũng có mấy chục vạn tuyệt đại bộ phận vu tộc chết bởi pháo kích cùng phi đạn, liền vết thương đạn bắn đều là số ít. nhưng mọi người không cách nào reo họ, cơ hồ mỗi người đều có người quen biết chiến tử. tất cả mọi người đang khẩn trương công việc, chỉ có bận rộn mới có thể để cho bọn hắn hơi chút quên bi thống. lúc này lăng tiêu anh linh điện tầng dưới chốt vừa mới ngừng phát triển, liền có người ở bên trong trưng bày từng dãy giá đỡ. cửa đại điện bàn đọc sách xếp thành một hàng, thái thích chi các học sinh ngồi tại sau cái bàn, bọn hắn tiếp nhận một cái thân phận bài, liền đem tin tức phía trên viết tại bài vị bên trên. sau đó liền có người chuyên đem từng cái bài vị đưa đến trên kệ cung phụng. Một cái rõ ràng còn vị thành niên thiếu niên ôm mấy khối bài vị đi vào chống không giá gỗ trước, đem trong tay bài vị từng cái từng cái mang lên đi, một bên bày một bên nhẹ dọng niệm, còn mang theo non nớt đồng âm thanh âm tại đại điện một góc quen quần. Hồ Lao Tam, Liêu Dũng. Không phải, không, là Bùi, Bùi Nĩa. Chương 499. Luận đạo tuyệt phong. Chương 499. Luận đạo tuyệt phong. Sống sót sau hai nạn thanh minh, khắp nơi vết thương khắp nơi trên đất lụa trắng. Cần có nhất giải quyết tốt hậu quả chính là vịnh an thành. Toàn này thanh minh hạch tâm nhất trong thành thị lúc đầu cư trú hơn 10 vạn người, nhưng là tại Hồng Diệp Trú pháp dưới mấy vạn người bị giết, có khác mấy vạn người tàn tận, chỉ có không đến một nửa cư dân có thể thân miễn. Trong thành vốn là còn mấy ngàn tiểu hải tử, bởi vì tham luyến bay xuống thu diệp mỹ lệ, tùy tiện đưa tay đi sở, kết quả toàn bộ chết thảm. Ngoài ra toàn bộ giới vực các nơi, lệ thẻ chết tại Hồng Diệp ở dưới cũng có gần vạn người. Thêm tổng bắt đầu, chết tại Hồng Diệp cái này một cái vũ thuật ở dưới người lại có hơn 6 vạn, có khác 4 vạn tản tận. Vệ Viên sau khi chiến đấu trước tiên đổi tới vịng An Thành, đem đạo cơ của mình võ sĩ tất cả đều phái đi ra hiệp trợ tứ viện trong thành mấy chỗ quảng trường tất cả đều bảy đầy tổn thương mắc tôn vũ cùng với hai mươi mấy cái có được tiên tiên sinh tức thủy đạo cơ học đồ đã đang toàn lực cứu chữa từ hận thủy cũng xuất tạo hóa quan đồng môn qua đây hỗ trợ thái thích chi cùng các đệ tử đều đang bận rộn lấy cứu chữa tổn thương mắc người đọc sách thường thường sẽ kiêm đọc y thư rất nhiều đại nho bản thân cũng là danh y để nhìn thấy vệ viên thái thích chi tiến lên đón mặt hiện tiểu tụy, nói ta muốn cái đệ tử chết tại vu thuật xuống lúc đầu bọn hắn còn nhỏ ta không yên lòng bọn hắn ra trường liền lưu tại trong thành dạy học không nghĩ tới ngược lại là hại bọn hắn vệ viên nói việc này là vu tộc gây nên Thái tiên Sinh không nên tự trách, Vu tộc phát rồ, lại bắt đầu dùng bực này thương Thiên hại Lý pháp thuật. Tiên Sinh yên tâm, ta chắc chắn đòi lại cái công đạo này. Thái Thích chi nhẹ gật đầu, mệt mỏi nói, trong thư viện chết mười mấy cái môn sinh, đều là đọc sách hạt giống tốt ta, ôi, ngươi lại bận điệu đi thôi, ta còn muốn đi cứu người. Vệ Uyên đi vào tôn vũ chỗ, tôn vũ ngay tại giữa sân du tẩu kiểm tra lấy từng cái bệnh nhân, hắn y thuật tinh xảo, chỉ nhìn liếc mắt vết thương liền làm ra phán đoán, cắt, cắt, cắt chờ chết chờ chết, cắt, ngẫu nhiên tôn vũ cũng sẽ xuất thủ cứu người, tỷ như một cái hai chân ngang gối chặt đứt, mất máu quá nhiều nam tử. Tôn Vũ vung ra hai mảnh đạn khí, trực tiếp nhường hắn chân gãy vết thương thanh hóa, như vậy phong bế vết thương. Chờ thêm mấy ngày quá trình đốt cháy huyết nục tự hành khắp ra, vết thương coi như mọc tốt rồi. Gặp vệ uy đến nơi, Tôn Vũ lợi dụng đạo pháp kiểm chế thanh âm, hỏi: "Những người này về sau cũng sẽ là vương hữu, nhân số nhiều lắm, muốn hay không thiếu cứu một chút?" Kỳ thật tại lập tức, phàm nhân gãy chi sát suất lớn sẽ ngay tại chỗ bỏ mình, cũng chính là gặp được Tôn Vũ bực này tình thông ý đạo pháp tướng chân nhân bọn hắn mới có thể sống sót. Nhưng coi như sống sót, từ đây cũng sẽ bị coi là vương hữu, mà lại đúng là liên lụy. Vệ uy nói: "Cho bọn hắn lấy phàm nhân nên có trị liệu." có thể cứu tận lực cứu. Được, Tôn Vũ liền tiếp tục cứu chữa. Cái gọi là phàm nhân nên có trị liệu, chính là dùng đơn giản nói thuật cùng phổ thông dược vật thi cứu. Kỳ thật tu sĩ nói pháp dùng tại phàm nhân trên thân, không thua gì linh đan diệu dược. Có Tôn Vũ xuất thủ, đại bộ phận người ở chỗ này đều có thể còn sống sót. Tại vệ uyên xem ra, vướng vĩu không chói buộc là chuyện sau này, hiện tại nếu là không cứu, vậy những người này đến thanh minh ý nghĩa ở đâu, tiền tuyến những cái kia khẳng khái chịu chết người chiến tử ý nghĩa lại ở đâu? Tính cả những này hậu phương thương vong người, thanh minh một trận chiến này thương vong đã vượt qua 20 vạn. Vũ tộc tổn thất càng thêm thảm trọng. Trọng thương trở về chiến sĩ chí ít sẽ có mấy vạn bất trị. Vu tộc có xa so với nhân tộc càng thêm khắc nghiệt dòng giống chế độ, tuyệt đại bộ phận đều là nô lệ cùng dân đen, chỉ có số rất ít Vu là cao quý chủng tộc. Trên nhất là Vu sĩ tiếp theo là quý tộc. Nô lệ cùng dân đen chết thì chết không có người quan tâm. Dân đen trên chiến trường bị thương, nhất sau khi trở về chính là tự sinh tự diệt, đều xem tự thân sinh mệnh lực. Cho nên hạ đẳng chủng tộc Vu tại trường thành lúc chắc chắn sẽ lựa chọn thần lần, ngặc thậm chí là một chút Vu trùng lực lượng, vì chính là cường hãn sinh mệnh lực cùng năng lực tái sinh. Vệ Uyên ban trưởng, cuối cùng Vu tộc người chết trận sẽ là bốn vạn tà hữu. Bất đồng chính là, Thanh Minh bên này chết tuyệt đại đa số là bình dân, chỉ có 2 vạn là nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ. Mà vu tộc chiến tử phần lớn là nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ, bách chiến tinh nhuệ cũng có hết mấy vạn. Song phương trận đầu đại chiến, chủ tính tử vong liền có hơn 60 vạn, thực là thảm liệt. Vệ Uyên bỗng nhiên ở trong thành thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Người kia viết văn sĩ trang phục, mang theo mũ rộng vành, miệng mũi bị khăn lụa bao trùm. Vệ Uyên thân ảnh lượn lên, liền xuất hiện tại bên người nàng, nói: "Lang sư, sao ngươi lại tới đây?" Người này chính là cải trang giả dạng chương xinh. Nàng nói: "Ta muốn trên chiến trường đi khắp nơi đi nhìn xem." tìm một vấn đề đáp án. Đây là cái cuối cùng nghi vấn, tìm tới đáp án sau ta liền muốn bắt đầu đúc cơ rồi. Tìm tới đáp án sao? Trương Sinh gật đầu, nói, không sai biệt lắm có rồi, hiện tại bất quá là cuối cùng nghiệm chứng mà thôi. A, đúng, nghe nói lần trước kiếm cung tới cái gì gọi Tô Tuyết tinh, rất là có thể thổi. A, là đối với kiếm đạo có rất thâm nhập lý giải. Nếu có duyên gặp lại, dẫn hắn tới gặp ta, vừa vặn cùng hắn luận luận đạo bao nhiêu có thể có chỗ tham khảo. Vệ Uyên nói, kiếm cung còn có cái gọi Thượng Quan Tiên mạch, tu cũng là bảy chuôi trấn cung tiên kiếm một trong trên ruộng hoa nở, muốn hay không cũng cùng một chỗ kêu đến. Thượng Quan Tiên mạch chưa nghe nói qua kiếm cung cái kia bảy trôi cái gọi là tiên kiếm thông thái rộng có hoa không quả không có gì đáng xem đối ta không có bất kỳ cái gì trợ giúp cái này thời không bên trong có người hừ lạnh một tiếng nói khẩu khí thật lớn lại dám nói chúng ta chấn cung bảy kiếm không có gì đáng xem việc này ngươi không cùng ta nói rõ ngày hôm nay mơ tưởng có thể từ bỏ ý đồ vệ uyên ngẩng đầu liền gặp thượng quan thiên mạch đứng ở giữa không trung chính lạnh lùng nhìn xuống hai người sắc mặt tự nhiên là muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi kiếm u lúc đầu tính tình liền không hề tốt đẹp gì chỗ nào chịu được bị người ở trước mặt chỉ trỏ Vệ Huyên cảm giác sâu sắc đau đầu. Lúc đầu hắn đã phát hiện Thượng Quan Thiên Mạch, liền nghĩ có phải hay không kéo tới cùng Lão Sư thảo luận một chút kiếm đạo. Vừa vận Đường Trương Sinh có chút tham khảo, cái nào lường trước Đường Trương Sinh đúng là đối kiếm Cung Trấn Cung Bảy Kiếm chẳng thèm ngó tới. Này bằng với là ở trước mặt đánh mặt, không thể nhẫn đủ. Mặc dù Vệ Huyên cũng cảm thấy được chứng kiến Kiếm Cung Bảy Kiếm đồng thời chẳng ra sao cả, nhưng Kiếm Cung thanh danh tại bên ngoài, cho nên Vệ Huyên vẫn cảm thấy là người tu luyện không được, mà không phải Kiếm không được. Đường Sinh ngẩng đầu, hỏi, Xin hỏi ở trước mặt là Kiếm Cung vị tiền bối nào? Tiền bối, ta có như vậy giả sao? Thượng Quan Thiên Mạch sắc mặt càng thêm khó coi. Trương Sinh nhận nói, họ không tuần tự, người thành đạt vi sư. Nếu ngài hiện nay tu vi cảnh giới cao hơn ta, gọi ngài một tiếng tiền bối cũng là nên. Vệ Uyên đứng ở bên cạnh, chỉ muốn nâm chán, không thể không nói. Thượng Quan Thiên Mạch ngoại trừ chân nhũn ra bên ngoài, có được cũng là nhìn rất đẹp, lại càng tức giận thì càng mỹ lệ. Chỉ là nếu bàn về đấu võ muộn, nàng cùng Trương Sinh tu vi cảnh giới liền muốn trái ngược. Nghĩ tới đây, Vệ Uyên không khỏi âm thầm may mắn, còn tốt tô Tuyết Tinh không tại. Không đúng, Thượng Quan Thiên Mạch đều tới, hắn làm sao sẽ không đến? Vệ Uyên trong lòng giật mình, liền nghe không chung có cái thanh âm Nu Hòa nói, kiếm cung To Tuyết Tinh gặp qua Trương Sinh tiên sinh. Hân Văn Tiên sinh nếu muốn cùng ta luận đạo đàm luận kiếm, Tô Mô rất là vui vẻ. Đã có duyên gặp nhau, cái kia không bằng hiện tại tìm cái thanh tĩnh chỗ tổn tại luận một luận kiếm đạo như thế nào. Như có thể đối tiên sinh có chỗ trợ giúp, Tô Mô cũng là không thắng thích thú. Vệ Uyên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cảm thấy ai than một tiếng, duy nhất mong đợi chính là Tô Tuyết Tinh không có nghe được đầy đủ rồi. Vang Vệ Uyên đối Trương Sinh hiểu rõ, thuần lấy kiếm đạo mà nói, khẳng định tại thượng quan thiên mạch phía trên, nhưng đối đầu với Tô Tuyết Tinh liền không có nắm chắc rồi. Nói một cách chính xác hơn, là không có một phần phần thắng. Vệ Uyên liền nói ngay, hiện tại đại chiến vừa mới kết thúc, Lão sư cùng ta đều có rất nhiều chuyện bận rộn, không bằng thay cái thời gian. Lúc này Trương Sinh vừa mới trùng kiến đạo tâm, Vệ Uyên cũng không hy vọng nàng cứ như vậy cùng Tô Tuyết Tinh đối đầu. Trương Sinh muốn nuôi vô địch chi tâm, đối mặt cái khác đỉnh tiêm tu sĩ lúc liền phải cẩn thận nhiều hơn nữa, đặc biệt là Tô Tuyết Tinh loại này bất thế gia thiên tài. Ai ngờ Trương Sinh nói, như thế không thể tốt hơn, vừa vặn quan sát một chút bảy kiếm bên ngoài tiên kiếm. Trương Sinh lên tiếng, Vệ Uyên chỉ có thở dài một tiếng, mang theo mọi người đi tới chủ phòng bên trên, đem mấy người mời vào phòng tu luyện của mình. Thượng Quan Tiên Mạch đi đầu mà vào, toàn bộ hành trình mặt đen lên vị cô nương này hiển nhiên là cái dấu không được tâm sự, yêu ghét toàn bộ viết lên mặt. trương sinh tiếp lấy tiến vào, tô tuyết tinh cùng vệ uyên thì rơi vào cuối cùng. tô tuyết tinh bỗng nhiên nói khẽ, tô mộ xuất đạo nhiều năm, còn là lần đầu tiên nghe người ta nói ta có thể thổi, ha ha. thanh âm của hắn chỉ có vệ uyên có thể nghe được. tô tuyết tinh vô vô vệ uyên vai, cất bước tiến vào tu luyện thất. trương 500, nghiệp lực khó tiêu. trương 500, nghiệp lực khó tiêu. trong phòng tu luyện, trương sinh cùng tô tuyết tinh đảm huyền luận đạo, song phương cảnh giới đều là cực cao, tốc độ nói nhanh chóng, nửa điểm đều không nói nhảm rất nhanh liền tiến vào nên tu một kiếm vẫn là tu vạn kiếm luận đề hai người đều cầm một tử ai cũng không thuyết phục được ai loại tình huống này tại luận đạo bên trong phi thường phổ biến nói như vậy không thuyết phục được đối phương dưới tình huống tiếp xuống hơn phân nửa muốn so tay một chút đến tuột cùng ai lợi hại hơn đánh một trầu liền đều biết rồi nhưng hiện nay trương sinh trùng tu không có cách nào khoa tay hai người cũng chỉ phải tiếp tục đấu võ mồm. vệ uyên xem như đã nhìn ra kiếm tu bọn họ mặt ngoài càng là ôn hòa trong xương thì càng vững mình cái tiêu tu tuyết tinh cười hí mắt lại là chết đều không buông bỏ mỗi một câu nói đều muốn nghiêm túc cùng trương sinh biện luận biện lấy biện lấy hai người sớm đã lạc đề vặn giảm, lạ như hai đầu bướng bình con lửa, ai cũng không chịu từ bỏ. Vệ Uyên cùng Thượng Quan Thiên Mạch ở bên cạnh nghe được buồn ngủ, thế là Vệ Uyên xuất ra một bộ bàn cờ, Thượng Quan Thiên Mạch lập tức mừng rỡ, hai người ngay tại bên cạnh bắt đầu rơi cờ tới. Thượng Quan Thiên Mạch là khách nhân, thế là chấp trắng đi đầu, kết quả nàng một con vừa dứt, Vệ Uyên trực tiếp một con liền áp vào bên cạnh nàng. Thượng Quan Thiên Mạch giận tí mặt, giận dữ đánh trả, hai người loạn chiến hơn 50 tay, Thượng Quan Thiên Mạch mảnh này cờ bị tuyệt sát, tự cột phụ, tinh tình của nàng lập tức liền lên tới, chỉ cảm thấy có đồ vật gì bay thẳng trên đỉnh đầu, quát mới vừa rồi là ta chủ quang rồi không tính, lại đến. Hai người mở lại một ván, Vệ Uyên lại là trực tiếp một con dán vào, sau đó xuống đến hơn 60 tay, Thượng Quan Tiên Mạch phụ. Ván thứ ba, Vệ Uyên trực tiếp vẫn là dãn. Ván thứ tư, dãn. Không biết đến ván thứ mấy, Thượng Quan Tiên Mạch thực sự không thể nhịn được nữa, kêu lên, rời ta xa một chút. Vệ Uyên theo lời đem thân thể về sau xây dịch, cách xa nàng một chút. Thượng Quan Tiên Mạch tức giận đến một hơi thở kém chút thở không được, nhìn chòng chọc Vệ Uyên, hận không thể nhào lên hung ác cắn. Cũng may nàng rốt cục nhận thức đến hai người kỳ nghệ trên lệch thực sự quá lớn, thế là ném con nhật vừa, sau đó nói, ta nhìn ngươi kỳ phòng Có đồ nha thập cục hương vị. Ngươi học qua cái kia bản kỳ phổ. Vệ Uyên không nghĩ tới còn có người này trước hiện thánh một khắc, tranh thủ thời gian ngồi nghiêm chỉnh, giống như ngượng ngùng, nói: "Ngươi nói cái kia bản kỳ phổ a nhưng thật ra là Lạc ta hạ." Thượng Quan thiên Mạch vốn còn muốn hướng Vệ Uyên lĩnh giáo một chút đồ nha thập cục, có thể nghe chút cái này kỳ phổ thế mà chính là Vệ Uyên ở dưới, không biết tại sao, đột nhiên đã cảm thấy kỳ đạo tệ nhạt vô vị, vẫn là tu kiếm tương đối tốt. Chí ít nhìn thấy không vừa mắt còn dám dính sát, có thể một kiếm chém Vệ Uyên mắt thấy Trương Sinh cùng Tô Tuyết Tinh biện luận được không kết thúc, thế là liền đưa tới phong chính vũ tương ngồi, chính mình thì là rời đi chủ phòng, từ hướng Thanh Minh Nam Bộ đi đón lưu dân. Thanh Minh Nam Bộ chuyên môn xây một tòa chi khách tiểu trấn, nguyên bản xem như Nam Phương Triệu Quốc thương đội tiến vào Thanh Minh trước đất dừng lại, đã kiểm tra thương đội mới có thể cho lấy cho đi. Lúc này Nam Phương chi khách tiểu trấn bên trong phi thường náo nhiệt, vô số lưu dân tụ tập ở này, lại lục tục ngo ngẹn không ngừng có người đến nơi. Trong trấn ngưng lại lưu dân đã vượt qua 5 vạn, đều bị tập trung đến bên ngoài trấn trên đất trống. Vệ Uyên ở chỗ này, một hơi thở thiết lập 10 tòa lều cháo, mỗi người mỗi ngày 2 bữa ăn đều là một chén lớn đầy cháo cùng một cái bánh bao. Cái này phát cháo tiêu chuẩn, so với những châu khác quận lều cháo không nói mạnh cái 7, 8 lần, gấp 3, 4 lần vẫn phải có. Cho nên các lưu dân chỉ cần đến Thanh Minh, liền không có muốn đi đất chống bên cạnh, còn sắp đặt 7, 8 tấm bàn, mỗi cái bàn sau đều ngồi cái người đọc sách, cho lưu dân từng cái tạo sách ghi tên. Mấy cái giọng lớn đạo cơ tu sĩ vận lên đạo lực, không ngừng lặp lại hô hào, muốn gia nhập Thanh Minh, tổng quân là nhanh nhất đường tắt. Tế độ sứ đại nhân đặc biệt khai ấn, nhận lời chỉ cần tham gia qua một lần chiến đấu, liền cho quân tốt thân phận, từ đây chính là chúng ta Thanh Minh người. Ba trận chiến sau đó, chính là bị dân mang nhà mang người, trong nhà chỉ cần ra một cái chú thể tu sĩ toàn quân, liền sẽ ban thưởng một cái huấn luyện đạo cơ danh lệnh. Thanh minh bên trong người, mỗi ngày phát lương. Những lời này không ngừng gặp lại, vô số lưu dân đều thấy hứng thú. Vây quanh tiểu quan lại bọn họ hỏi thăm không ngừng. Ghi tên tạo sách bàn trước thì là sắp xếp lên trường long. mắt thấy đội ngũ thực sự quá dài, mấy tên tu sĩ si đang sách đến mới cái bàn, chuẩn bị lại thêm mười mấy bàn. ghi tên toàn quân lưu dân bị tập trung đến một chỗ khác, đủ đủ 500 người liền cả đội mang đi. bọn hắn tập trung sân bãi ngay tại lưu dân nơi trú quân vài chục trượng bên ngoài bên kia nhấc lên mấy cái nồi lớn, trong nồi tràn đầy hầm lấy thịt có người bị mang tới, đứng tại cạnh nồi tu sĩ liền sẽ cho bọn hắn một cái bánh bao lớn, đẩy ra lại đi đến ngược lại một môi thịt hầm. cách xa nhau không xa, các lưu dân đều thấy được rõ ràng, tu sĩ thìa bên trong rắn rắn chắc chắc đều là thịt, cơ hồ không có canh. từng cái thòng quân ra hỏa ăn đến miệng đầy dầu mỡ, hai mắt tỏa ánh sáng. vệ uyên lúc chạy đến, liền gặp lý trì chính tự mình phụ trách việc này, chỉ huy các tu sĩ tiếp nhận, an trí, phân lưu lưu dân, hết thề đều là ngay ngắn rõ ràng. vệ uyên liền đến đến lý trì bên người, hỏi lý huynh tại sao lại ở chỗ này? quân đội của ngươi thương vong rất nặng, không cần đi chấn an quân tâm sao? lý trì nói những này bộ đội nòng cốt đều là nam tề lao nhân, trấn ăn trợ cấp từ các bộ hạ đi làm là được rồi. những này lưu dân đều đến từ triệu quốc, cũng không ít là từ ta trong lãnh địa di chuyển qua đây. ta ở chỗ này không quá dễ dàng sinh loạn. quả nhiên, rất nhiều vốn là muốn đánh chống gieo họ lưu dân nhìn thấy lý chỉ đều là yên ổn hạ xuống sau đó liền có không ít người nô nước tấp hợp vào quân, chỉ có một phần nhỏ lòng người còn nghi vấn lo, còn tại quan sát. nhưng là bọn hắn nếu đi tới thanh minh liền đi không được rồi. lý chỉ nói, hiện tại đến thanh minh lưu dân đã coi tám vạn, từ triệu quốc tới chỉ tới ba vạn, đến tiếp sau còn sẽ có. Đại bộ phận rời đi phàm nhân đều là đến từ Lý Chỉ lãnh địa, dù sao tổ chức nhanh nhất, mà vô chủ lưu dân rời đi tốc độ liền tương đối muốn chậm nhiều. Trư Triệu quốc phương hướng bên ngoài, Vệ Uyên phái đi tấn quốc đội xe mới xuất phát không lâu, ven đường dịch chạm còn chưa kịp thành lập chờ từ tấn quốc vóc người trở về ít nhất phải sau một tháng. Nhưng là hiện tại một trận chiến liền đánh rất 20 vạn bình dân, lớn như vậy lỗ hổng nhất định phải nhanh đền bù. Vệ Uyên nói, dư dương chấn phủ sứ thôi thúc đồng là cái gì cái điều lệ. Lý Chỉ nói, ta cho hắn đưa chút lễ, hắn cũng thu, cho nên là không cổ vũ nhưng cũng không cản trở mặc cho chúng ta chiêu mộ. Hôm nay Triệu Quốc bên kia truyền đến tin tức, lại chiêu mộ hơn một vạn lưu dân, ngay tại hướng bên này đưa. Dạng này chiêu mộ chỉ sợ có chút chậm, được nghĩ biện pháp khác. Vậy ngươi có ý nghĩ gì? Không có một cơ hội sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một đi vừa nhịn. Về nguyên nhân tiện nói, Lý huynh nếu có thể đem lễ đưa đến Thôi Thúc Đồng nơi đó, liền có nghĩa là hắn là tán thành việc này. Nếu không xin mời Lý huynh đi một chuyến nữa, liền nói với Thôi Thúc Đồng, ta muốn mua lưu dân. Lý Chỉ cũng không lộ ra ngoài ý muốn, chỉ là hỏi, làm sao mua? Lý huynh cảm thấy giá cả bao nhiêu hắn sẽ tiếp nhận. Lý Chỉ nhân tiện nói, Năm lượng bạc một cái người, chỉ cần nam nữ thanh niên trai tráng, lao nhân không cần, đứa nhỏ một lượng một cái. Trên đường phí chuyên trở ăn ngủ chúng ta tự gánh vác. Lời như vậy, năm lượng giá trị bản thân, trên đường tiêu xài chính chúng ta gánh vác, đoán chừng cũng muốn năm lượng, tổng cộng 10 lượng một cái người. Ta dùng một bộ phận khôi giáp chống đỡ. Cái kia tất nhiên là không thể tốt hơn, mà lại có thể chào giá cao thêm chút nữa. Lý Chí Am hiểu sâu Triệu Quốc quân chính vận hành chi đạo. Thanh minh sản xuất khôi giáp vĩnh viễn là cung không đủ cầu, Triệu Quốc lại đang đứng ở khuyết chương kỳ, từ trên xuống dưới đều tăng cường quân bị, nổi lên đối sơn dân đại chiến, có bao nhiêu khôi giáp đều ăn được. Mà lại thôi thúc đồng mũi vào tay một bộ thanh minh giáp ngực, đổi tay cho quân đội liền có thể kiếm lời 30 lượng tiền ngân. Coi như một bộ phận muốn phân đi ra, hắn chí ít có thể kiếm lời 20 lượng. Cho nên dù là khôi giáp trào giá chút cao, nhiều một bộ khôi giáp là hắn có thể nhiều kiếm lời một bút. Vệ Uyên Nhân tiện nói, vậy thì tốt, liền theo một bộ giáp ngực đổi 500 cái lưu dân mà tính toán. Lý Trì nhìn xem sát trời, nói, việc này không nên chậm trễ, ta vậy thì đi Triệu Quốc. Vệ Uyên lại kéo hắn lại, nói, Lý huynh, việc này sẽ sinh ra rất nhiều nghiệp lực chờ ngươi nói xong trở về, cũng đừng núng tay lưu dân chuyện. Lý Trì mỉm cười, nói Ta người vương chi đạo am hiểu nhất xử lý nghiệp lực, không cần lo lắng. Dứt lời, hắn liền sai người đi mở đến phi chu cùng một vị pháp tướng bộ hạ trèo lên thuyền, thẳng đến triệu quốc mà đi. Nhìn xem phi chu ở chân trời biến mất vệ uyên cảm thấy âm thầm thở dài. Lý trì nhân vương chi đạo mạnh hơn, cũng không có khả năng hoàn toàn xử lý được tất cả nghiệp lực. Nghiệp lực khó xử nhất đưa, từ xưa đến nay nhiều như vậy đại năng đều là nơm nớp lo sợ, không gặp ai dám lãnh đạo. Lý trì nói như vậy, chỉ là nhường hắn an tâm mà thôi. Lý trì đem những này lưu dân đưa đến thanh minh, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ ra chiến trường, trong đó rất nhiều người đều không cách nào sống qua thứ một trận chiến đấu. Cho nên nghiệp lực sẽ phi thường nồng đậm. Vệ Uyên mặc dù có Hồng Liên Phổ Độ chân luôn, nhưng mọi thứ có lợi có hại. Vệ Uyên ẩn ẩn có cảm giác, cái này chân luôn mỗi dùng một lần, liền sẽ hướng La Hán tới gần một bước, cùng La Hán sẽ thêm một phần nhân quả, lại trong lòng sẽ không hiểu thêm ra Phổ Độ chúng sinh ý nghĩ. Cái này chân luôn nếu như dùng nhiều mấy lần, không nói trước tiên ngoại những tên kia sẽ sẽ không tìm tới chính mình, Vệ Uyên hoài nghi mình sợ là liền muốn xuất ra, từ đây vượt qua Phổ Độ chúng sinh sinh hoạt. Chương 501. Vạn vật sinh. Chương 501. Vạn vật sinh. Lý Chỉ chủ động ôm lấy mua sắm lưu dân một chuyện, kỳ thật chính là muốn chia sẻ một bộ phận nghiệp lực. Mặc dù ở trong quá trình này hắn cũng có thể thu hoạch một bộ phận khí vận, đối với hắn nhân vương chi đạo phi thường có trợ giúp, nhưng là điểm ấy có ích xa không đủ để triệt tiêu nghiệp lực mang tới nguy hại. Chỉ là nghiệp lực là chuyện tương lai, cũng không đủ lưu dân bổ khuyết chi tuyến, chỉ sợ thanh minh trước mắt liền không chịu được được. Cho nên vệ uyên cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận, chỉ có đến tương lai lại nghĩ biện pháp trợ giúp lý chỉ giải quyết nghiệp lực. Lúc này từ triệu quốc tới lưu dân có rất nhiều còn tại quan sát, bọn hắn không rõ cái gì là huấn luyện đạo cơ cơ hội, mà lại đối bọn hắn tới nói việc này cũng quá mức xa xôi. Rất nhiều người mắt lom lom nhìn vào quân người ăn kẹp thịt mà đầu, nhưng còn tại chần chờ do dự. Tông quân liền muốn đánh trận chiến, ai cũng không dám nói mình có thể còn sống sót. Tham sống sợ chết chính là nhân chi thường tình. Còn có một bộ phận người thờ ơ lanh nhàng, muốn tìm cơ hội nháo sự, chỉ cần đem sự tình làm lớn chuyện, liền có thể thừa dịp loạn đoạt thịt ăn, còn không cần lên chiến trường. Vệ viên đập, lòng sinh một thế, liền đi tới trưởng quan thịt nổi tu sĩ trước mặt, nói, một cái thịt màn thầu quá ít, mỗi người cho ba cái. Tu sĩ kia vội nói, giới chủ đại nhân, không phải là không muốn cho thêm, mà là tôn vũ đại nhân đã phân phó, mỗi người một lần chỉ có thể ăn một cái. ăn nhiều mà nói sẽ có nguy hiểm tính mạng. Vệ biên biết lưu dân đều là trải qua đói khát, bỗng nhiên ăn nhiều dầu ăn mặn sát thực dễ dàng xảy ra vấn đề. Bất quá vệ uyên nói, việc này dễ làm, mỗi người chỉ cho phép ăn một cái, mặt khác hai cái mang ở trên người, bữa tiếp theo ăn. Nếu vệ uyên lên tiếng, tu sĩ kia liền gọi người đi lấy thịt, lại mở mấy nồi hầm bên trên, đồng thời nhường đã ăn hết rồi thịt mặn đầu người lại tới lĩnh hai cái. Mọi người nhất thời tiếng hoan hô như sấm động, tuyệt đối không nghĩ tới còn có chuyện tốt được này. Nhưng là trong nồi thịt rõ ràng liền gặp ít. Mà bên ngoài lưu dân nhìn thấy bên này, người một tay một cái thịt mặn đầu, con mắt đều nhìn thẳng, lập tức liền có một nhóm người báo danh vào quân. Những người còn lại nhân số một ít, mọi người liền lòng sinh bất an, căn cứ bao đoàn sưởi ấm ý nghĩ cũng nhao nhao báo danh. Vệ Uyên đấy lòng lại là thở dài, biết những người này không lâu sau đó liền sẽ có không ít xuất hiện tại khói lửa nhân gian bên trong. Lúc này khói lửa nhân gian bên trong truyền đến thiếu nữ âm dương ý thức, muốn Vệ Uyên đi vào gặp nhau đây là âm dương lần thứ nhất chủ động tìm Vệ Uyên. Vệ Uyên không biết chuyện gì, tranh thủ thời gian tiến vào thức hải, đi vào khói lửa nhân gian ở trong. Lúc này Ngọc Sơn bên trong Hát Thủy sôi trào, từ từ rơi cánh cửa bên trong không ngừng đi ra cái này đến cái khác thân ảnh. Hắc thủy bên trong cũng thỉnh thoảng có đạo cơ võ sĩ xuất hiện, lại hắc thủy trôi sâu đang cùng với lúc thai nén hai cái pháp tướng võ sĩ. Khói lửa nhân gian bên trong phàm nhân bỗng nhiên nhiều gần mười vạn, lại còn tại không ngừng gia tăng, cái này khiến vốn là lộ ra chen trúc thành thị thay đổi càng thêm chật như nêm tối. Tân sinh phàm nhân phần lớn chậm chạp mờ mịt, chỉ là ngơ ngác đứng tại cái kia không biết mình muốn làm gì. Thiếu nữ âm dương ở ngoài thành chiếm một khối lớn đất trống, ngay tại bố trí một cái trận pháp, trận pháp dưới đáy là to lớn đen trắng âm dương ngư, cái này tức là thiếu nữ âm dương lấy chi cùng vô tộc tranh đoạt hồn phách trận pháp. Hiện tại thiếu nữ âm dương ngay tại đem nguyên bản đội vàng bố trí xuống trận pháp hoàn thiện đồng thời mở rộng. Vệ uyên vừa đến, nàng liền truyền đến ý niệm, một là muốn vệ uyên dốc lên lục địa, hiện tại đã không đủ dùng rồi. Một cái nữa chính là muốn vệ uyên hỗ trợ bố trí trận pháp. Sau đó vệ uyên liền được trận pháp tư liệu. Trận này tên là Huyền Thiên Âm Dương Hùng Lô, lại là đến từ Thanh Minh Tiên Thạch bên trong vị kia tiên nhân. Trận này vốn là tồn tại ở Thanh Minh Tiên Thạch bên trong, lưu lại chờ hữu duyên. Trước đây Thanh Minh cùng Vạn Lý Hà Sơn hòa làm một thể, phía sau Vạn Lý Hà Sơn tấn thăng làm pháp tướng khói lửa nhân gian, vẫn như cũ cùng Thanh Minh là một thể. Thiếu nữ Âm Dương chính là bằng vào cái này liên hệ, nhận được tiên nhân tán thành, lấy được trận pháp. Lấy thiếu nữ Âm Dương tuyệt thế thiên tư, đạt được tiên nhân tán thành không có chút nào kỳ quái, nếu như không đồng ý đó mới là kỳ quái. Nhưng là Vệ Uyên phát hiện, thời gian bên trên tựa hồ có chút không đúng lắm. Mình lại cực kỳ tức giận cùng tuyệt vọng xuống, thao phí mười vạn người nói khí vận, mới kích hoạt lên cái cuối cùng thần rượu, lúc này tiên nhân mới xuất hiện tại cột mốc bên trong. Nhưng thiếu nữ Âm Dương cùng Vu tộc to lớn ý chí tranh đoạt linh hồn lại trước đó. Nói cách khác, nàng lách qua Vệ Uyên, trước đây liền đã tự mình cùng tiên nhân lưu lại ý chí bàn bạc lên mà lại kích phát thiên hạ vô song đạo vực lúc, vệ uyên cũng không có thấy đại trận này tư liệu, liền chút nhắc nhở đều không có. cái này tiên nhân lưu lại ý chí, đến cùng phải hay không sống. đại chiến lúc kết thúc vệ uyên liền dò xét qua thanh minh tiên thạch, sau đó phát hiện bên trong tiên nhân chỉ là năm đó vị tiêu tiên nhân một đạo lưu lại ý thức, không có bản thân ý thức, chỉ có thể bị động cho ra một chút tương đối. nhưng bây giờ hắn lại không tự tin như vậy rồi, một kẻ tàn hồn sẽ còn tàn tư. vệ uyên hỏi thiếu nữ âm dương trận pháp này lai lịch, nhưng là nàng một mặt mờ mịt, cảm thấy trận pháp này chính là như vậy tới, như là trên trời rơi xuống tới một dạng, có vấn đề gì không? đối câu trả lời này, vệ uyên cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể trước cản sống, một bên tiêu hao đạo lực dốc lên lục địa, một bên trợ giúp nàng bảy trận đại trận mặc dù phức tạp, nhưng vệ uyên cùng âm dương đều là hành động như điện, thời gian qua một lát liền đem đại trận bố trí xong. Sau đó nàng đưa tay trộn một cái, trong tay liền có thêm cái vu tộc, cái này vu tộc có một viên cực đại vô cùng đầu, phía dưới trường bảo bên trong nô ra bảy, tám con vòi, tạo hình quỷ dị. giờ phút này hắn toàn thân cao thấp bị một bạch kim nhánh tây buộc, thân ảnh có chút mơ hồ sáu con mắt một mảnh mở mịt cùng ngấp nghé, một bộ thần trí không hoàn toàn bộ dáng đây chính là ngày đó thiếu nữ âm dương cướp vệ vu tàn hồn. Cứ việc chỉ cấp về một chút, nhưng U Vu chính là U Vu, hồn thể cực kỳ cường đại, cái này một khối nhỏ đều so vệ bên mạnh hơn không ít. Nếu như đổi là cái khác phổ thông pháp tướng, hồn thể sợ là còn chưa kịp mạnh vụ này một phần mười âm dương đem U Vu tàn hồn thả ở trung ương đại trận, lập tức khởi động trận pháp. Trận cơ chỗ to lớn đen trắng âm dương ngư xoay chậm chậm, U Vu tàn hồn đột nhiên khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, tựa hồ vô cùng thống khổ, bắt đầu liều mạng rẽ rủa. Nhưng là thiếu nữ âm dương tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ là dạng này, dùng nguyệt quế tiên thụ nhánh cây đem hắn một mực trói lại. Tiên thụ cánh cây lại là thực thể, căn bản không phải một kẻ tàn hồn có thể tránh thoát chỉ bất quá căn này nhánh cây là thế nào tới, tựa hồ có khác nhất đoạn cổ sự. Theo huyền thiên âm dương hồng lô bắt đầu vận chuyển, lực lượng kinh khủng rơi vào u vu tàn hồn trên thân, đưa nó một chút xíu mài nhỏ. Từ u vu tàn hồn thượng tán ra điểm điểm phi tinh, phiêu phiêu đắng đắng bay về phía bốn phương tám hướng. trong đó một điểm phi tinh đặc biệt rõ ràng, rơi vào vệ uyên thể nội, lập tức nhường hắn cảm thấy tinh thần có chút hơi thanh minh. chỉ là tăng lên biên độ thật sự là quá nhỏ, nếu không phải vệ uyên cảm giác nhạy cảm, sợ là khó mà cảm giác được có tăng lên. vệ uyên thử đưa tay đón một cái khác điểm phi tinh, nhưng điểm ấy phi tinh lại là thẳng xuyên qua tay của hắn tiếp tục hướng nơi xa lướt tới. Nơi đó có một phàm nhân, chính một mặt đờ đẫn đứng tại chỗ, không biết mình là ai, cũng không biết mình muốn làm gì. Không có một cơ hội sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một đi vừa nhìn. Điểm này tinh hỏa rơi vào thân thể của hắn, cặp mắt của hắn đột nhiên sáng tỏ, sau đó nhìn xem chính mình, nhìn nhìn lại xung quanh, dường như nhớ ra cái gì đó, vội vàng hướng gần nhất kiến trúc đi đến, sau đó kéo lại một cái người bắt đầu cẩn thận hỏi thăm thế giới này, điểm này tinh hỏa so với nguyên thì nhỏ hơn nhiều, nhưng lại lệnh cái kia phàm nhân có cảm giác thoát thai hoàn cốt. Một nhiều đốm lửa không ngừng từ Huyền Thiên Âm Dương Hồng Lô đại trận bên trong bay ra, bay về phía bốn phương tám hướng. Mỗi một điểm tinh lửa tại xuất trận lúc liền có kết cục. Bọn chúng không nhìn ngăn cản, không thể chặn đường, đi về phía nơi số mệnh ngục tiêu bay đi. Chỉ là tinh hỏa có lớn có nhỏ, không có ý đã định, tựa hồ cùng số mệnh nhân vật ở giữa đều không quan hệ. Có khi một cái vừa mới truyền sinh, vẫn còn dở đẫn phàm nhân sẽ phân đến đặc biệt lớn một điểm, nhưng cùng với tương tự một người khác lại chỉ lấy được một điểm cực kỳ yếu ớt tinh hỏa. Tinh hỏa nhập thể về sau, một người bỗng nhiên biến thành thiên tài, một người khác thì là tưởng tượng xoảng xĩnh một mặt chất phác, chỉ có thể làm người tốt. Vệ Huyên như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ nói thiên địa đại đạo nguyên bản liền không công bằng, tự nhiên có nhiều người có ít người, nhược quả thật là dạng này, như vậy lịch thiên mà đi, cố gắng một đường liền có lý do thích hợp. Cựu tiên thập địa đấu chiến thánh trong quán, quán chủ đung nhiên mở hai mắt ra, nhìn xem một điểm sáng tỏ tinh hỏa tiến vào trong cơ thể mình. Trong một chớp mắt, rất nhiều nguyên bản khốn nhiều hắn tu hành nan để bỗng nhiên liền có đáp án. Một cái khác chỉ ra lượng tinh luyện thì là bay vào một cái bình thường quán viên thể nội. Cái này quán viên chú lấy kém nhất gia phòng, làm lấy tối hôn tạm công việc nặng nọc nhất, bởi vì cũng là bởi vì trước đó không lâu dựa vào công phu miệng một đường rết tới quán chủ trước mặt, từ đó đem toàn bộ quán trên dưới tất cả mọi người đắc tội đến sít sao. Tinh Hỏa nhập thể, hắn bỗng nhiên có rất nhiều ý nghĩ, dự định viết một bản thoại bản, châm chọc quán chủ thiên phú thường thường, thăng cấp toàn bộ nhờ uống thuốc, đánh không lại liền chạy các loại khinh thường hành vi. Các loại thoại bản phong hành, mặc cho ai đều sẽ biết quán chủ những này hai nạn xấu hổ việc xấu, coi như người đã chết, thoại bản cũng sẽ còn lưu truyền. Phía trên đại trận, mỗi ngày tinh hỏa bay múa, tựa như ảo mộng, nhường vệ viên thấy như si như say. Một màn này không chỉ là mỹ lệ, đồng dạng rung động vảy này ngũ vu tàn hồn không biết còn có thể phóng xuất ra bao nhiêu tinh hỏa, nhưng đã lệnh lấy ngàn mà tính phàm nhân thần hồn tăng lên, thoát thai hoa cốt. Bởi vì cái gọi là một kinh lạc, vạn vật sinh. Chương 502. Hẹn nhau kiếp trước kiếp này. Chương 502. Hẹn nhau kiếp trước kiếp này. Xem như tiên nhân truyền lại trận pháp, Huyền Thiên Âm Dương Hồng lô còn có cái khác diệu dụng âm dương ngư mắt cá trên thực tế là luyện khí chi lò, theo thứ tự là âm luyện cùng dương luyện, nhưng là hiện tại không có tương ứng trấn áp linh vận, cho nên chỉ có thể bắt đầu dùng thấp hai cấp thủy luyện hòa luyện. Thiếu nữ âm dương chào hỏi vệ Wendy vào mắt cá chỗ liền gặp hai cái trong mắt cá phân biệt để đặt lấy một thanh hổ điệp dao găm. Hai cái này đem dao găm tự mang linh tính, có thể xuyên toa hư không, thực là hiếm có linh bảo. Năm đó vệ uyên kiến thức không đủ, tưởng rằng pháp tướng một cấp dùng pháp bảo, về sau mới phát hiện bọn chúng nhưng thật ra là linh bảo. thuộc về ngự cảnh độ vật. Lúc đầu bọn chúng nên ưu vu độ vật, không biết thế nào đến hội tâm trong tay. Từ được đến cái này xong linh bảo về sau, vệ uyên bởi vì một mực không có thủ đoạn xử lý, cho nên liền như thế ném vào vạn lý hà sơn bên trong. Không nghĩ tới có huyền thiên âm dương hồng lô, rốt cục có thể luyện hóa cái này một đôi linh bảo rồi. Thiếu nữ âm dương truyền tới một cái ý niệm, nguyện vệ duyên định đoạt như thế nào luyện chế chuyện này đối với linh bảo. Có thể cung cấp lựa chọn phương hướng có hai cái, một cái là luyện chế lại một lần chuyện này đối với linh bảo, làm cho trở thành vệ uyên chuyên môn linh bảo, mặc dù uy lực tại linh bảo bên trong thuộc về hạ đẳng, nhưng chỗ tốt là hiện tại liền có thể dùng, có thể thật sự gia tăng chiến lực. Một cái lựa chọn khác liền cực đoan nhiều, chính là triệt để trùng luyện, đưa chúng nó luyện thành một đối một thứ tính linh bảo. Chỗ xấu không cần phải nói, sử dụng hết liền không có rồi. Chỗ tốt thì là uy lực tuyệt đại liền liền út vu cũng muốn tránh né mũi nhọn. Vệ uyên không cần suy nghĩ, trực tiếp lựa chọn hạng thứ hai hắn hiện tại liền thiếu liều mạng thủ đoạn. mặc dù từ giá trị đi lên nói, bình thường linh bảo giá cả tại phía xa duy nhất một lần bảo vật phía trên, nhưng bây giờ cường địch vây quanh, ai biết hồng diệp sau lưng còn có người nào? mà vệ uyên một phương ngoại trừ nhà mình huyền nguyệt tổ sư cùng chu nguyên cận bên ngoài, cái khác ngự cảnh đều là ngốc một trận muốn đi, liền liền bảo mãn sơn đều không thể ở lâu đại chiến ở phía trước. vệ uyên căn bản cân nhắc không được xa như vậy, chỉ có thể trước chú ý trước mắt. chính như hứa văn võ trong tư liệu một câu, từ thời gian dài nhìn, chúng ta đều đã chết. thiếu nữ âm dương lại truyền tới một cái ý niệm, nhường vệ uyên đem trên người mình một vật đặt vào âm dương lõm mắt, cùng pháp bảo dung hợp tăng lên uy lực, đặt vào đồ vật có thể là pháp bảo, cũng có thể là đạo lực, tu vi vân vân, dung hợp đồ vật càng chất quý, pháp bảo uy lực càng lớn. Vệ Uyên trong lòng đống nhiên khẽ động, không biết thế nào liền lựa chọn tất cả đặt vào trăm năm vạn nguyên. Không nghĩ tới hắn nghĩ như vậy, đống nhiên trên thân liền như là thiếu chút cái gì, thay đổi chóng dẫm. Còn có một điểm tăng thương chi ý vệ Uyên đột nhiên minh bạch, mình bây giờ tại thiên địa trong mắt đã là 218 tuổi đây là không có cách nào, vì kháng cương địch, vệ Uyên chỉ có xuất ra chính mình tối vật chân quý. Hắn đã không muốn lại trải qua một lần không thể không chơ mắt nhìn xem trương sinh trọng thương ngã gục lại không thể làm gì chuyện. Những cái kia tại Bắc Phương Sơn môn thời gian, nhìn xem trương sinh một ngày một ngày suy yếu, Vệ Uyên luôn cảm thấy như là có mấy lần dao trong lòng mình chậm rãi đảo. Cho nên lần này đã có cơ hội, Vệ Uyên từ ban đầu liền muốn toàn lực ứng phó. Huyền Thiên Âm Dương Hồng Lâu không hổ là tiên trận, thế mà chống rống lấy đi Vệ Liên 200 năm Thọ Nguyên. Loại thủ đoạn này, gần như tại đạo, chỉ sợ tiên nhân bình thường đều không dùng được. Thọ Nguyên vào lò, hai tòa lò mắt đột nhiên biến hóa, phun ra đen trắng quấn trụ, thẳng lên 100 trượng. Bởi vì Vệ Uyên dung hợp đồ vật quá mức trân quý, lò mắt vậy mà tự động ngưng đạo, chuyển hóa trở thành Âm Dương Lệ Lò. Hai mai hồ điệp lưỡi đao tại lò trong mắt gào thét, dãy rủa, lại không địch lại thiên địa vĩ lực, bị một chút xíu luyện hóa, linh tính bị toàn bộ xóa đi. Sau đó cùng vệ uyên thọ nguyên hòa vào nhau. Vệ uyên cùng hai mai giao găm lần thứ nhất có huyết nục liên kết, lại tâm ý tương thông cảm giác đại đạo trí giản, luyện hóa hai cái này mai giao găm cũng không có tốn quá nhiều thời gian, một lát sau đã hoàn thành. Theo đen trắng quang trụ rút đi, hai mai hồ điệp giao găm đã rửa theo vệ uyên ý nguyện hóa thành hai mai đạn, vừa vẫn có thể vì tàn bạo sử dụng. Hai mai đạn không có quá nhiều sức tưởng tượng, chỉ có hai cái là tính: một tất chúng, hai dưỡng đạn. Gọi thọ nguyên ba năm. Âm đạo, gọt thọ nguyên vạn năm, phân 20 năm trung bình, tác giảm. Nói thực ra, khi thấy hai cái này đầu đặc tính lúc, vệ uyên cả kinh kem chút không có nhảy dựng lên. Hai cái này phát âm dương đàn đơn giản không nói đạo lý đến cực điểm, mà lại bọn chúng vị cách cực cao, liền xem như tiên nhân, chỉ cần tự thân ở trong thiên địa vị nghiệp không có so sáng lập thanh minh vị kia tiên nhân cao, cái kia sát suất lớn là trốn không thoát gọt thọ, chỉ có 3 thành tỷ lệ gọt thọ hiệu quả giảm phân nữa. Nếu như mục tiêu là ngựa cảnh, phối hợp tàn bạo đặc hiệu, gọt thọ hiệu quả sẽ còn tăng cường không ít. Vị năng như thế, hoàn toàn vượt qua vệ uyên tưởng tượng nghĩ đến cái kia hai thanh hồ điệp giao găm chất liệu nhất định là phi phạm, làm không tốt là tiên khí bại hoại, lại thêm vệ uyên tự thân 200 năm thọ nguyên, cùng với huyền thiên âm dương hồng lâu cộng đồng tác dụng, mới có cái này một đôi âm dương đản. cái này ba cái nhân tố đều rất trọng yếu, nhưng cũng có thể trọng yếu nhất vẫn là vệ uyên thọ nguyên. thọ nguyên thứ này, tại trên thân ai, giá trị là hoàn toàn không giống. ngàn vạn cái người tầm thường thêm lên cùng một chỗ vạn năm thọ nguyên, bù không được tiên nhân một hơi thời gian. cái này chính là cái này thiên địa, cái này chính là cái này thế giới. vệ uyên vui vẻ cực điểm, một tay lấy thiếu nữ âm dương ôm lấy, dùng hết toàn lực ôm lấy thiếu nữ âm dương ngẩng lên khuôn mặt nhỏ một mặt nghi hoặc nhìn vệ uyên không rõ hắn đang làm gì nhưng là nàng quần áo trên người bỗng nhiên từng kiện rơi xuống đất tán tại bên chân chỉ tiếc vệ uyên không có phát hiện biến hóa này hắn cảm giác được có người đang triệu hoán chính mình lại cái này triệu hoán không có hảo ý thế là thối lui ra khỏi khói lửa nhân gian vừa về tới hiện thực vệ uyên đã cảm thấy trong cổ có trận trận âm vong phản phất có quỷ tại đối với mình tối hơi đồng thời thân chính trận trận phát nhiệt thật giống có người nào ngay tại không ngừng đối với mình hạ chú vệ uyên bỗng nhiên quay người liền thấy hai cái loé sáng đầu trọng hai cái đầu chọc đều là người quen, một cái là khổng tước phật mẫu, một cái là hồng liên tiểu hòa thượng. vệ uyên lập tức cảm giác huyệt thái dương đều tại co giật đau nhức, liền đang nghĩ con nên hay không cho khổng tước phật mẫu nhìn xem ngày đó tại đông hải bí cảnh lúc hình ảnh. bất quá lấy vệ uyên đối đại bảo hoa tịnh thổ hiểu rõ, nơi này sản xuất hòa thượng tứ đại giai không, căn bản không thèm để ý mặt mũi loại vật này. hình ảnh cho bọn hắn thả nhiều, bọn hắn nói không chừng coi là người cùng phật môn hữu duyên, nếu không ghi chép loại vật này làm gì? còn chưa chờ vệ uyên mở miệng, khổng tước phật mẫu liền cười híp mắt nói, thí chủ quả nhiên cùng ta phật hữu duyên. tiểu hòa thượng cũng nói, là cực, là cực. Vệ Uyên khuôn mặt đen như đá nổi, cả giận nói: Ta lặp lại lần nữa, không có. Không tước Phật mẫu tuyệt không để ý, nói: thí chủ hà tất như vậy bỏ gốc lấy ngọn đâu? Kỳ thật coi như thí chủ có 180 cái nhân tình, cũng không ý kiến vào ta phật môn. Hiện tại bên trong vùng tinh thổ, tôn đia đại hoan hỉ vương Phật pháp tướng chính ở chỗ này trở lấy thí chủ, vương Phật Phật pháp vô biên, có thể làm các loại thế gian cùng, thiên thủ ngàn cánh tay chỉ là bình thường. Đến lúc đó thí chủ muốn ôm mấy cái, chính là mấy cái. Vệ Uyên càng nghe càng không thích hợp, vội vàng nói: Đại sư nói đùa, ta nào dám có loại kia vào tưởng, một thế này có thể được một chi tâm người đã đầy đủ. Không tước Phật mẫu mỉm cười nói, loại lời này, thí chủ cần phải suy nghĩ kỹ lại nói. Thí chủ là có đại cơ duyên, có lớn túc tuệ, lời nói của ngươi không cẩn thận rất dễ dàng thực hiện. Thật sự chỉ cần một cái chi tâm người sao? Cái kia cái khác sẽ phải bởi vì đủ loại cơ duyên xảo hợp cháy mất, cản đều ngăn không được cái chủng loại kia. Ách ba, vệ uyên ngạc nhiên, vạn không nghĩ tới thế mà lại ở trên đây bị hòa thượng nắm. Xem ra sau này đối mặt hòa thượng, vẫn phải suy nghĩ kỹ một chút đánh như thế nào lừa dối, nếu không vạn nhất bị các hòa thượng dùng bí pháp gì đem lừa dối cho thực hiện, liền không dễ chơi cái này nếu là đội tô tuyết tinh loại này kiếm tu khẳng định sẽ nói tô mô đã nói ngươi có thể như thế nào nhưng vệ uyên dù sao không phải kiếm tu luôn luôn tư thái mềm mại co được dẫn được bực này lộng không rõ hư thực thời điểm là tuyệt sẽ không mạnh miệng không có một cơ hội sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một sách một đi vừa nhìn ngay sau đó vệ uyên một mặt thành thật nói vừa rồi ta chỉ nói là cười đại sư nếu không lại trở về đại hoan hỉ vương phật nói một chút liền nói ta tư chất đần độn, xuất thân vận hẳn thực sự không xứng với nó nhân giả nếu không chúng ta cứ định như vậy đi Nào biết không Tức Phật mâu nói, Tiểu tăng sau khi trở về liền đã cùng Đại Hoan Hỷ Vương Phật nói qua rồi. Thế nhưng là Đại Hoan Hỷ Vương Phật nói lên một thế ngươi chính là nó, nó chính là ngươi. Một thế này ngươi là nó chuyển thế thân, nếu là không biết ngươi thì cũng tôi đi. Hiện tại nếu biết đó chính là Phật tiền căn quả, sửa đổi không được. Vương Phật sẽ chờ ngươi đố nộ, nếu ngươi cả đời mưng muội, nó liền chờ ngươi cả đời. Vệ Uyên trợn mắt hốc mồm, luôn cảm thấy Đại Hoan Hỷ Vương Phật cầm nhầm thoại bàn. Hắn còn dự định lại rảy rủa rảy rủa, nghiêm mặt nói, ta tư chất đần độn, chưa từng có đọc qua Phật kinh. Không hiểu tiền bối cao tăng vì ngôn pháp nghĩa, toàn thân cao thấp không có nửa điểm Phật tính có thể nói, nếu là vào tình thổ, sợ là sẽ phải thành một đời trò cười. Không tước Phật mỗ nói, thí chủ lời ấy sai rồi, Phật tính tự tại lòng người, cũng không phải niệm kinh ngồi xuống liền có thể có. Lấy thí chủ tuệ, chỉ cần đốn ngộ là được, thậm chí ngộ không ngộ cũng không quan hệ. Gặp Vương Phật phát thân, tự nhiên sẽ minh bạch kiếp trước kiếp sau, ngàn năm nhân quả. Còn nữa nói, thí chủ ngày hôm trước cái kia một đạo phổ độ chân ngôn, tinh diệu tuyệt luân, đinh thai như cốc, tiểu tăng nghe tu vi đều tỉnh tiến không ít, tại rất nhiều Phật kinh lại có mới linh ngộ thí chủ nếu là không có phật tính người nào còn dám nói mình có phật tính vệ uyên lúc này mới nhớ tới ngày đó được thụ hồng liên phổ đội chân ngôn lúc la hắn từng nói chân ngôn uy lực quyết định bởi tại tự thân phật tính cùng hồng liên bổ đề trưởng thành hiện tại hồng liên bổ đề vừa mới sinh trưởng hơn một năm nhiều lắm là từ cây giống vừa được cây nhỏ đây là vệ uyên nghiệp lực quân thân để nó chất dinh dưỡng sung túc kết quả nếu như hồng liên bổ đề trưởng thành bình thường cái kia chân ngôn còn sót lại uy lực liền hẳn là nguồn gốc từ phật tính rồi nghĩ đến đây vệ uyên lập tức cảm thấy thật giống tiến vào bế dập hắn quá rõ ràng chính mình rồi chính mình ở đâu ra phật tính Thôi, động Hồng Liên phổ đội chân ngôn Phật tính, tám chín phần 10 là đến từ La Hán, chỉ là Vệ Uyên không biết hắn là làm sao làm được. Chỉ bất quá phiền não sau khi, hai cái hòa thượng khen lớn đặc biệt tán hay là để Vệ Uyên lòng sinh cảm giác khác thường, muốn nghe nhiều hai câu. Quỷ dị như vậy hiện tượng, lập tức nhường Vệ Uyên lòng sinh cảnh giác, ám đạo con lửa chọc dào hoạt, Thế mà để cho mình bất chi bất giác liền nói. Lần này nhất định phải cẩn thận nghe một chút, nhìn xem bọn hắn còn có âm mưu quỷ cái gì. Người lúc đó cũng tại. Vệ Uyên hỏi, nếu như đại chiến lúc khổng tước Phật mẫu cũng tại, lại chưa xuất thủ, chuyện kia tính chất liền không giống với lúc trước. Theo vệ uyên dị tộc chi chiến liên đại sự hàng đầu chính là nhân gian đại nghĩa. Trận đại chiến này mấy chục vạn người chết đi, làm cho vệ uyên không thể không dùng phạm nhân đi tiêu hao vu tộc lực lượng. Nếu là có tu sĩ nhân tộc ở đây mà không xuất thủ, mặc kệ gia nguyên nhân gì lý do gì, vệ uyên đều cảm thấy không có gì đáng nói, chỉ có thể nói đạo bất đồng bất tương viêm yêu. Không tước phật môn nói, lúc ấy tiểu tăng ngay tại tịnh thổ ngồi thiền, thanh tịnh bản tâm. Lam thí chủ thi triển phổ độ chân muôn lúc, tịnh thổ chấn động, trên trời rơi xuống và nói, mặt đất nợ xen vàng, chính là phật môn thỉnh sự. Tiểu tăng được vương phật trợ giúp, may mắn thấy được thí chủ thi triển chân ngôn lúc phong thái, khi đó mới biết được thí chủ bên này ngay tại đại chiến, thế là vội vàng chạy đến, dự định trợ thí chủ một chút sức lực. Vệ uyên hà to miệng, không tước phật mẫu cái này thái độ đoan chính, lại nhường hắn không phản bắt được, mà lại chính mình bất quá là niệm cái nguyên rủa, phun ra điểm nghiệp lực ra ngoài, làm sao lại làm ra động tính lớn như vậy? Trên trời rơi xuống phật âm, mặt đất nợ xen vàng, cái này dị tượng nếu là đặt ở đạo gia, đó chính là phù hợp thiên địa đại đạo, từ đó dẫn phát đại đạo đắp lại, cũng xưng là đại đạo luôn âm. Bất quá vệ uyên chú ý tới, không tước phật mẫu một mực nói chính là phụ đội chân ngôn. Mà La hắn thụ cho mình chính là Hồng Liên phổ độ chân luôn. Vệ viên tạm thời tiếp nhận khủng tức Phật Mâu trợ Quyền, nhưng là chỉ chỉ tiểu hòa thượng, hỏi, hắn lại là chuyện gì xảy ra? Hắn là bình thường đại sư huynh đệ tử, nói đến cùng thí chủ cùng lá xuất từ phùng việt quận, vẫn là cùng một thế hệ, cũng coi là có không lớn không nhỏ nguồn gốc. Cho nên lần này đi ra lịch luyện, ta đem hắn cũng mang đến, tại dị tộc trên chiến trường, có trợ giúp sư chất trưởng thành. Tiểu hòa thượng hợp thành chứa thập hành lễ, ôn nhu mạnh khí mà nói, hai lần trước độ hóa thí chủ chưa thành, tiểu tăng sau khi trở về bế quan hối lỗi, có chỗ lấn nội, minh bạch vẫn là công phu quyền cước không được bố trí muốn hàng yêu phục ma. Không, độ hóa thí chủ, chỉ sơ lược thông quyền cước là không đủ. Cho nên tiểu tăng chuẩn bị ở đây hảo hảo lịch luyện, đợi đến quyền cước tinh tiến, lại đến hàng. Không, cùng thí chủ nói một chút. Chương 503. Lập đi lập lại giằng co. Chương 503, lập đi lập lại giằng co. Sau đại chiến, Thanh Minh vốn là phi thường bận rộn, nhưng là đột nhiên tất cả cao giai cùng với địa giai trở lên đạo cơ tu sĩ toàn bộ bị triệu tập, ngoại trừ Tôn Vũ, dư chi quyết những này cần khống chế một phương pháp tướng, những người còn lại mặc kệ đang làm gì, đều muốn buông xuống trong tay hạng mục công việc, trước hoàn thành phát xuống nhiệm vụ. Thanh Minh tu sĩ thì cũng thôi đi. Rất nhiều Thái sơ cung tu sĩ bình thường nhiệm vụ chủ yếu chính là tu luyện, thường xuyên vừa đả tọa chính là mấy ngày. Thanh Minh linh khí đầy đủ trình độ mặc dù không bằng Thái sơ cung sân môn, nhưng là có khác chỗ tốt. Thanh Minh là thiên thạch, trưởng thành cực nhanh, bởi vậy đặc tính hóa bát, hay thay đổi hóa. Tại Thái sơ cung tu luyện tiến cảnh tương đối nhanh, tại Thanh Minh tu luyện mặc dù tiến độ chậm, nhưng là rất dễ dàng khai ngộ, lại càng dễ đột phá trên việc tu luyện bình cảnh cỡải. Rất nhiều Thái sơ cung tu sĩ đều là từ trong bế quan bị lôi ra đến, tự nhiên một bụng không cao hứng. Mấy tên Thái sơ cung đệ tử bị phân đến một tổ, cầm đầu chính là Nhậm Tố Hành. Hắn tu vi cao nhất, tổ này người cũng lấy hắn cầm đầu. Nhậm Tố Hành mang theo mọi người đi tới một chỗ chân núi, nhìn xem trong tay địa đồ, so với một chút địa mạch tiết điểm, nói, chính là chỗ này. Công việc này muốn chơi cả ngày, tất cả mọi người nhanh nhẹn chút. Mấy tên đệ tử liền đem con cái dương bung xuống, từ bên trong lấy ra đủ loại bảy trận vật liệu cùng công cụ, động thủ bố trí ở chỗ này trận pháp. Một cái tuổi trẻ đệ tử một bên làm việc một bên phàn nàn nói, ta mới vừa vặn bế quan liền bị theo đi ra rồi, lúc đầu đều nhanh có cảm ngộ. Nhậm sư huynh, chúng ta đến tổ cùng là muốn làm gì? Nhậm Tố Hành hừ một tiếng, tức giận nói, chúng ta tới đây là lịch luyện không phải đến thanh tu. Làm rất tốt chuyện của ngươi. Đây là Chu Thiên Tinh đấu đại trận, công năng giám sát thiên địa. Bước đầu tiên liền muốn xây 36 cái tiết điểm, chúng ta cái này là một cái trong số đó. Bước thứ hai chính là 72 cái tiết điểm, một bước cuối cùng 360 cái tiết điểm toàn bộ xây thành, đại trận mới tính chân chính hoàn thành. Mấy tên đệ tử trẻ tuổi đều có chút giật mình, không nghĩ tới sẽ là thủ bút lớn như vậy. Lúc này bên cạnh có người hỏi, xin hỏi bố cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận là duyên cớ nào? Nhậm Tố Hành ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp người tới là hai cái đầu đội mũ mềm tu sĩ, đều là khí độ bất phàm. Một người trong đó rõ ràng là pháp tướng tu sĩ, nhưng nhậm tố hành hiện tại cũng là đầy bụng tức giận, nhìn thấy chơi bời lêu lổng tu sĩ thì càng là nổi giận, lập tức tức giận nói, giới chủ nói, đây là vì phòng cháy phòng trộm phòng trộm cọp. Hai cái tu sĩ trầm mặc một chút, vị kia pháp tướng phương thi cái lễ, nói, đà tạ cáo chi. Sau đó hai người liền hướng về thanh minh nơi trọng yếu đi đến. Một tên tuổi trẻ thái sơ cung đệ tử nhìn xem hai cái tu sĩ bóng lưng, cao mày nói, hai người này làm sao nhìn có chút khả nghi. Một người khác cũng nói, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng là nói không ra. Nhậm tố hành trường hai người bọn họ liếc mắt mà không thay đổi nói có thể hay không nghi liên quan quái gì đến các người các ngươi là cầm bao nhiêu bổng lộc vẫn là được bao nhiêu tư lương muốn thao phần này tâm làm xong công việc trên tay được mấy tên đệ tử trẻ tuổi không dám phản bác mà lại cũng cảm thấy có lý thế là cắm đầu làm việc hai tên tu sĩ đi ra một đoạn đường thấy hai bên không người tuổi trẻ đạo cơ tu sĩ mới nói hừ cái kia mọi dợ khinh người quá đáng vậy mà chửi chúng ta bên cạnh tu sĩ ngẩng đầu lên rõ ràng là khổng tước phật mẫu mỉm cười nói mắng liền để hắn mắng hắn mắng càng nhiều rời ngã phật càng gần ngược lại là ngươi Vũ tộc lập tức liền muốn gọi qua đây rồi, chuẩn bị xong chưa? Hồng Liên tiểu hòa thượng lộ ra một cái có chút quỷ dị nụ cười giữ tợn, nói, đã sớm đã đợi không kịp. Đối đại ta siêu độ đầy đủ vũ tộc, lại đi tìm hắn nói ra. Trong nháy mắt hai ngày đi qua Chu Thiên tinh đấu đại trận tầng thứ nhất bố trí xong, Trận Nhãn thiết lập tại chủ phong tọa tiếp theo thạch điện bên trong. Chỉ cần có tu sĩ thường chú trận nhãn, liền có thể giám sát thiên địa, thời khắc chú ý thanh minh bên trong nhất cử nhất động. Không cần phải nói, thượng chú trận nhãn tất nhiên là vệ liên pháp tướng võ sĩ. Hiện tại khói lửa nhân gian bên trong chỉ có một cái mở tuệ pháp tướng võ sĩ, liền bố trí tại trận nhãn chỗ. Vệ Uyên đầu tiên là kiểm tra mỗi một chỗ tiết điểm trận pháp, xác nhận hết thể không sai, liền mở ra đại trận. Cuôn trào manh liệt linh khí từ thanh minh các nơi bị rút lấy, hội tụ đến đại trận bên trong, sau đó vệ biển trong ý thức xuất hiện một vài bức hình ảnh, cuối cùng toàn bộ thanh minh đều tại hắn ánh mắt phía dưới. Chu Thiên tinh đấu đại trận bố trí xuống, bình thường ẩn nấp, lén đi liền vô dụng, lại vệ uyên khí vận tuyệt cao, lấy tự thân pháp tướng võ sĩ chủ trì trận pháp, rất dễ dàng liền sẽ tâm huyết dâng trào, phát hiện những cái kia tư thâm tiềm hình giả, cùng với những cái kia phía sau vụng trộm nói vệ uyên nói xấu, cùng những cái kia không theo tự thân tìm nguyên nhân, luôn luôn phản nạn hoàn cảnh. Lúc này đại trận xây thành, Vệ Uyên bỗng nhiên nghĩ đến Hứa Văn Võ trong tư liệu miêu tả một cái trạng cảnh, thế là cha tìm một chút Hứa Văn Võ phương vị, nhìn xem hắn đang làm gì. Hứa Văn Võ chính nằm ở trên giường nằm ngáy o o, ngủ được mười phần thơm ngọt. Một cái nho nhỏ nữ hài nằm ở trên bụng của hắn, cũng đang ngủ say. Tiểu nữ hài coi chọng 45 tuổi, dị thường đáng yêu mỹ lệ. Một lớn một nhỏ hai cái tiếng hô liên tiếp, đặc biệt tấm áp. Vệ Uyên cũng là khẽ giật mình, một đoạn thời gian không gặp, không nghĩ tới Hứa Thập Bát đã lớn như vậy. Nàng sinh trưởng tốc độ là phổ thông đứa nhỏ gấp 5 6 lần, như vậy xem ra Tiếp qua một hai tháng khả năng liền muốn an bài nàng trú thể tu luyện. Bất quá thân thể trưởng thành, hồn phách tâm trí cũng đi theo trưởng thành sao? Vệ uyên thân ảnh lóe lên, vô thanh vô tức xuất hiện tại Hứa Văn võ trong phòng. Hứa Văn võ hiện tại trú thể đã tiếp cận viên mãn, cái tốc độ này tuyệt đối kinh thế hai thủ. Hắn tu luyện được nhanh như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ngày đó chịu lôi kiếp, đây chính là tấn thăng pháp tướng lôi kiếp. Trừ cái đó ra, hắn còn dựa vào thỉnh thoảng điểm thôn vệ khí vận linh lực cái gì? Nhưng cụ thể lúc nào nuốt, nuốt bao nhiêu chính Hứa Văn võ cũng không thể không chế, chủ đánh một cái tùy duyên. Mà lại Hứa Văn Võ mặc dù nhục thân tiến cảnh tu vi nhanh chóng, nhưng là tâm cảnh còn kém xa lắm không muốn nói gì đạo tâm rồi, cái gì hỉ nộ ưu tư sợ, thất tình lục dục đó là đầy đủ mọi thứ, lại tham sống sợ chết. Cho nên Vệ Uyên một mực thật không dám an bài hắn đúc cơ, dựa vào trực giác, Vệ Uyên cảm thấy Hứa Văn Võ đúc thành đạo cơ lúc chắc chắn sẽ có thiên kiếp. Vệ Uyên sau khi vào phòng, Hứa Văn Võ tất nhiên là không hề hay biết, tiểu nữ Hải lại là bỗng nhiên mở ra một con mắt, hướng Vệ Uyên nhìn một cái. Vệ Uyên lấy làm kỳ, không nghĩ tới Hứa Thập Bát Linh Giác lại cảm đến mức độ này. Thấy là Vệ Uyên, tiểu nữ Hải căng cứng thân thể lúc này trầm tĩnh lại, tiếp tục ghé vào hứa văn võ mềm nhũn trên bụng ngủ. vệ uyên nhớ tới lần này đến mục đích, thế là vung tay lên một cái, tại gian phòng trên vách tường vẽ lên một đôi cương nghị lạnh lùng con mắt, sau đó ở phía dưới phun ra một hàng chữ. lao đại ca đang nhìn ngươi. vệ uyên nhìn xem phun đồ, hết sức hài lòng, hy vọng bản vẽ này khả năng giúp đỡ hứa văn võ kiên định một chút đạo tâm. làm xong những này, vệ uyên thân ảnh biến mất, bật điệu chính sự đi rồi. thông qua chu thiên tinh đấu đại trận không diên có thể phát hiện truy vào chi địch, còn có thể dẫn đạo phi đạn. lại trận này giám sát phạm vi trước mắt là trung quanh năm dặm trở đến toàn bộ trận xây thành tìm kiếm phạm vi chính là ba dặm. Nói cách khác, tại trận pháp trong phạm vi, địch nhân đem tùy thời tùy trô đối mặt phi đạn công kích. Trong nháy mắt 7 ngày đi qua, Vu tộc mặc dù lui binh, nhưng là kinh đảo một mực tại hướng về phía trước đảo, lại đi tới 70 dặm, khoảng cách Thanh Minh chỉ có hơn 200 dặm. Theo Hồng Diệp trở về, Vu tộc lại lần nữa xuất động trăm vạn đại quân tiến công Thanh Minh. Mà vệ biên thì là có thể qua một loạt dường giá phức tạp điều động, bất động thanh sắc đem rất nhiều bình dân bộ đội vận chuyển về tiền tuyến cùng đảo thứ 2 phòng tuyến định an thành không lớn, bày không dưới quá nhiều bộ đội, vệ nguyên trong thành thả 10 vạn bình dân, ngoài thành thả 10 vạn lại thêm 2 vạn quân bảo vệ thành xem như nòng cốt định an thành cánh phải thành lũy khu ở trên một vòng trong chiến đấu đã chứng minh nơi này chính là huyết lục ma bản, vô tộc thương vong có thể so với định an thành dưới. Bởi vậy vệ uyên ở chỗ này trưng bày 20 vạn bình dân, bao quát 5 vạn từ triệu quốc tới bình dân, sau đó là 10 vạn quân thường trực, long dược long tương hai quân cũng bày ở nơi này. Không có một cơ hội sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một đi vừa nhìn. Đế từ triệu quốc lưu dân chỉ là tạm thời học được làm sao châm lửa phóng ra xuống kiếp, rất nhiều thân thể người suy yếu được mặc vào mấy chục cân khôi giáp đều sẽ tở. Bọn hắn đến thanh minh thời gian còn không dài, thân thể còn không có khôi phục. Vệ Uyên đem bọn hắn bố trí tại đạo thứ 3 phòng tuyến, rất nhiều người đều âm thầm may mắn, cảm thấy một trận chiến này tốt ứng đối, thế là bắt đầu đước mơ sau trận chiến này trở thành thanh minh giới cư dân tương lai rồi. Cánh trái vùng núi, tự nhiên tốt phòng thủ, liền từ lý chỉ xuất lĩnh chấn sơn quân chủ phòng, Vệ Uyên lại hợp với 5 vạn bình dân quân cùng 2 vạn quân thường trực đến mức hứa ra thiếu niên cùng trung phẩm thượng phẩm nhân tế, Vệ Uyên đặt ở tối hậu phương, cũng không tính vận dụng. Trải qua bên trên một trận vĩnh an thành thảm kịch về sau, thanh minh bình dân đã biết nút ở phía sau cũng không an toàn. Rất nhiều người nhà đều bị diện sát nhân chủ động yêu cầu bên trên tuyến đầu. Theo bọn hắn nghĩ, thiên hạ không có địa phương an toàn, chỉ có đem Vu tộc giết sạch mới có chân chính an toàn. Chiến trường kỳ thật không lớn, Song phương bày xuống gần 200 vạn đại quân, đã lấp tràn đầy. Vu quân mặc dù hậu phương còn có rất nhiều bộ đội, nhưng đã bày không mở. Muốn từ những phương hướng khác tiến công, liền muốn đi vòng thêm mấy trăm dặm đường, mà theo thường có bị vệ luyện tập kích phong hiểm. Cho nên Hồng Diệp vẫn như cũ lựa chọn chính diện tiến công, cùng vệ nguyên Liễu Tiêu Hao. Thanh Minh liền nhiều người như vậy, bên trên một trận chiến chết hơn 20 vạn, lại đánh mấy trận Thanh Minh liền không có người. Trận chiến này Hồng Diệp ngón tay giữa vung khu di chuyển về phía trước đến 500 dặm chỗ, sau đó phái ra 30 vạn đại quân hộ vệ lấy 6 cái khổng lồ tế đàn bắt đầu tiến lên. Cái này 6 tòa tế đàn to lớn lại nặng nghề đến cực điểm, mỗi một tòa đều từ mấy vạn nô lệ lực sĩ lôi kéo, từng chút từng chút gian nan tiến lên. Ngay đầu tiên, Vu tộc chỉ là triển khai quân trận, sau đó đẩy cả ngày tế đàn. Vệ binh thử bắn mấy phát phi đạn, nhưng đều bị chặn đường. Lần này trong Vu quân nhiều hơn rất nhiều cẩm cung đại vụ, 1000 trượng bên trong bách phát bắt chúng, liền liền di động với tốc độ cao phi đạn cũng khó thoát khóa chặt. Vệ Uyên lúc này cải biến sách lược, nhường mấy chục đạo quỹ đạo pháo bắt đầu ném bắn không trang thùng tròn, thậm chí là hòn đá. Sau đó Vệ Uyên sai người tại mấy khối hòn đá bên trong chứa điền thuốc nổ. Mới đầu Đại Vu bọn họ từng cái chặt đường, nhưng phát hiện ném tới là không thùng thậm chí là nham thạch về sau, liền không thế nào xuất thủ. Nhưng là không thùng còn dễ nói, hòn đá thứ này rơi vào trong trận vẫn là sẽ đập chết người. Nhưng là Đại Vu cũng không thèm để ý dưới đáy dân đen binh sĩ tính mệnh, trợn mắt nhìn xem hòn đá rơi xuống đất, ngược lại còn cười ha ha. Cười cười đột nhiên mấy khối tảng đá mãnh liệt bạo tạc, nhất cử san bằng trùng quanh hơn 1000 chiến sĩ, quân khí lập tức vị trí dao động. Hơn 1000 chiến sĩ bị tạc chết việc nhỏ, quân tâm sĩ khí giao động chuyện lớn. Đại Vu cùng Vu sĩ bọn họ không thể không tiếp tục xuất thủ chặn đường, mặc kệ ném qua đến cái gì đều chặn đường. Vệ bên thì là từng đám thay đổi quỹ đạo pháo tu sĩ, dù sao thanh minh hiện tại cái khác không nhiều, chính là rác rưởi đạo cơ nhiều. Thế là ngày đầu tiên cứ như vậy tại lập đi lặp lại rằng co bên trong vượt qua, cầm cung đại vu pháp lực bị tiêu hao hơn phân nữa. Chương 504: Ai dám quyết nhất tử chiến. Chương 504: Ai dám quyết nhất tự chiến. Lúc nửa đêm, vu tộc tế đàn toàn bộ vào chỗ, bắt đầu toàn diện tiến công. Lần này ba tòa tế đàn phóng ra huyết chú, Mà Thanh Minh hiện tại có Thiên Hạ Vô Song đạo vực, huyết chú uy lực giảm nhiều, phàm nhân mười mấy cái mười mấy cái chết đi, không lại giống như kiệu trước đây hàng trăm hàng ngàn đồng thời ngã xuống. Vệ Uyên nhẫn mạch tính tình, thẳng đến ba chỗ huyết chú toàn bộ triển khai, đem lên dùng tế tự lực lượng đều dùng đủ, mới khởi động đạo vực lực lượng, nhất cử đem ba cái huyết chú toàn bộ xô tan. Ba tòa tế đàn bên trên mười mấy tên vu sĩ đột nhiên vô thanh vô tức ngã xuống đất chết đi, chỉ có chủ trì mấy tên đại vu có thể thân miễn, nhưng cũng đều là khí tức suy bại, trọng thương không dậy nổi. Mấy tên đại vu lập tức bay lên tế đàn, đem may mắn còn sống sót đại vu ôm đi, từng cái kinh nghi bất định. Vệ Huyên lần này phản kích cực kỳ lăng lệ, tế đàn chung quanh vô số vu sĩ đều mặt lộ khủng hoảng, không rõ xảy ra chuyện gì. Tiêu hao rộng lượng tế tự lực lượng huyết chú làm sao sẽ đột nhiên biến mất, lại phóng ra chú thuật vu sĩ còn tử thương thản trọng. Vệ Huyên bất động thanh sắc, nhưng kỳ thật thanh minh Châu còn lại ôn dưỡng lực lượng mất đi gần nửa. Bất quá dựa theo tiên nhân còn sót lại tin tức vu tộc tiêu hao cần phải gấp 10 lần so với thanh minh. Hiện tại chính là thanh minh lấy ôn dưỡng lực lượng đối bính vu tộc tế tự lực lượng, liền xem ai trước không đỡ, không chịu nổi. Vu tộc còn sót lại ba tòa tế đàn thì là cường hóa vu vực thiên địa chi lực, trực tiếp hấp thụ thanh minh giới vực, Vệ Huyên không cách nào phản kích nhưng là có vô song đạo vực, thanh minh giới vực vững chắc tăng gấp bội mạnh, muốn áp xúc độ khó thẳng tắp lên cao. Lúc này đang lúc đêm khuya, vu tộc lực lượng chính là tràn đầy thời điểm, lại dùng tế đàn tăng cường thiên địa chi lực, bởi vậy thanh minh giới vực bị áp xúc 50 giảm. Nguyên bản muốn áp xúc trăm giảm, nhưng là vô song đạo vực kích hoạt về sau, phương diện này vu pháp hiệu quả cũng giảm mất đi nhiều. Nhưng lui ra phía sau 50 giảm cũng rất muốn mạng, định an thành toàn bộ đều bại lộ tại giới vực bên ngoài. Vu tộc trung quân chỗ, một tên cao tới 3 trượng vu nhấc lên rồi chống, bắt đầu lôi vàng chống trận. Hán toàn thân cao thấp hiện ra huyết quang, khí tức hùng hực cực điểm, rõ ràng là một vị hoang vu mà trước mặt hắn cái này một mặt kinh tiên chống trận là dùng tiên cấp ma vật ra chế tác một tiếng chống vang có thể cho mười vạn người ra chỉ khát máu được lượng nhìn thấy cái này hoang vu vệ uyên trong lòng run lên nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hoang vu cũng không phải chỉ hoang tổ bộ là có hồng diệp bên trên một trận chiến bị thiệt lớn khẳng định trở về muốn viện binh vu tộc tiền quân liên miên dâng lên huyết quang trong nháy mắt thay đổi táo bạo khát máu gào to lấy bắt đầu công kích vệ uyên thừa dịp định an thành giới vực lực lượng còn không có hoàn toàn tiêu tán mở ra thành phòng đại trận sau đó thủ thành bớt hết hỏa lực đồng thời quỹ đạo pháo bắt đầu ném vụt bay đạn đánh kích vu tộc Trong vô quân đại vu xuất thủ chặn đường, nhưng tu sĩ nhân tộc cũng điều khiển phi đạn né tránh, phi đạn quy tích lơ lửng không cố định, vẫn là có thật nhiều thành công rơi xuống, mỗi một phát đều mang đi hơn 1000 vô quân tính mệnh. Vô quân như nước thủy triều, toàn diện vào tới. Thanh minh như đê, nhường đợt thứ nhất thủy triều tại trên bờ đê đập đến vỡ nát. Vô quân lấy kình thiên chống trận mở ra khát máu, mà thanh minh quân coi giữ lại có sát na chúng sinh. Vô quân tiên phong lúc đầu trung bình liền muốn so với nhân tộc phàm nhân cao nhất giai, mở ra khát máu sau chiến lực lại tăng nhất giai. Nhưng là sát na chúng sinh lại có thể đem phàm nhân trực tiếp tăng lên 2 giai, so sánh hạ nhân tộc phàm nhân thực lực còn muốn hơi thắng lại thêm súng kiếp, lô cốt, thành phòng pháo cùng phi đạn điểm hộ, trên cơ bản một phạm nhân có thể đổi về hai cái vũ quân. Tại vệ uyên cảm giác bên trong hai quân vừa tiếp chiến, phe mình chiến sĩ khí tức liền đại diện tích biến mất, mà tại hắn tự mình chấn thủ thành lũy khu, chiến đấu càng là đặc biệt huyết tinh thản liệt. Phía trước hai tầng thành lũy vẫn chưa tới nửa canh giờ liền toàn bộ thất thủ, bên trong chủ tính hơn vạn quân coi giữ toàn bộ chiến tử. Vũ tộc lần này tại vệ uyên mặt này bảy sáu cái quân đoàn, ba cái ở phía trước, ba cái ở phía sau, bước bách vệ uyên đánh say thì chiến. Vệ uyên thần thức khẽ động, gọi đến mấy cái đặc thủ phi đạn, phi đạn tại từng cái địa điểm không trung bảo tạng chiến trường thượng không đột nhiên sáng lên vài điểm cực kỳ hừng hực ánh sáng trắng, trong ngay mắt đem trong trăm dặm đều chiếu lên sáng như tuyết. Loại này ánh sáng đối vu tộc con mắt kích thích đặc biệt mãnh liệt, nhân tộc thì là cảm thấy chói mắt mà thôi. Trong chốc lát vô số vu tộc chiến sĩ kêu thảm chê mắt, mà nhân tộc thì là thửa cơ đánh lén. Đông nhiên lại là đất dung núi chuyển, phía trước nhất ba tòa nhỏ thành lũy đột nhiên liên miên không dứt bạo tạc. Nguyên lai vệ uyên vụn trộm dưới đất trôn thuốc nổ, vu tộc chỉ lo phòng bị trên trời phi đạn, không nghĩ tới chiếm ở dưới thành lũy tất cả đều là thùng thuốc nổ. Sau đó song phương đại quân tại dài đến trong vòng hơn mười dặm trên chiến tuyến tiếp trận chiến tuyến trung lương. Hồng Liên Tiểu Hoa Thượng khuôn mặt đã thay đổi cực kỳ dữ tợn, hắn một tay cầm ngọc đao, một tay cầm hàng Ma Đâm, quanh người hơn 10 trượng nội ẩn hiện vô tận huyết hải ba đảo. Bất quá trong bóng đêm, không người phát hiện dị trạng. Tiến vào huyết hải vu tộc chiến sĩ lập tức sẽ trở nên buồn ngủ, động tác châm chọc. Tiểu Hoa Thượng thì là vung ra đạo đạo dài hơn một trượng đao quang, một đao đao qua, liền đem mười mấy cái vu tộc chiến sĩ chém ngang lưng. Hàng Ma Đâm thì là vung ra từng mảnh màu ám kim quang vũ, quang vũ vài trượng vuông viên, một khi vu tộc dính vào quang vũ lại thân ở trong huyết hải, một lát sau liền sẽ hai mắt sổ đổ, phun máu mà chết. Vệ Uyên tất nhiên là chú ý tới Tiểu Hỏa Thượng, nhưng còn là lần đầu tiên gặp hắn tại quân trận bên trong chiến đấu. Tiểu Hỏa Thượng nhất cử nhất động xem ra cũng không thu hút, nhưng rất chớp cực kỳ hiệu suất cao đáng sợ, mỗi thời mỗi khắc chung quanh hắn đều sẽ có mười mấy cái vu quân chết đi. Bắt đầu đến nay còn chưa tới một canh giờ, chết ở trên tay hắn vu quân không ngờ vượt qua 5000. Tiểu Hỏa Thượng huyết hải những nơi đi qua, vu quân quân khí tựa hồ liền đã mất đi hiệu quả, vô luận vu tộc chiến sĩ vẫn là quý tộc, đại vụ đều sẽ thay đổi dị thường suy yếu. Nhìn thấy lúc này, Vệ Uyên mới ý thức tới Tiểu Hỏa Thượng là thủ, hắn chuyên môn đồ sát đạo cơ phía dưới vu tộc chiến sĩ dân đen cũng tốt, tinh nhuệ cũng được, chỉ cần đi vào biển máu của hắn, liền sống không quá năm hơi. mà cương lực đạo cơ hoặc là đại vu một khi xuất hiện, giấu ở đại quân bên trong khổng tước phật mẫu liền sẽ xuất thủ tiếp nhận. khổng tước phật mẫu công kích phương thức cũng rất quỷ dị, thỉnh thoảng hợp thành chữa thập tử lễ. cho dù là đại vu, chỉ cần dính vào tiểu hòa thượng huyết hải, lại bị khổng tước phật mẫu túi đầu, ngay lập tức sẽ không có nửa cái mạng. cơ linh quay đầu liền chạy, còn có thể lưu cái tính mạng, phản ứng chậm một chút lại được thăng chức một lần chính là hơi thở mong manh, ba bái sau hẳn phải chết không nghi ngờ. hai cái hòa thượng phối hợp cực kỳ ăn ý, một canh giờ khổng tước phật mẫu đã chém giết ba cái đại vu đủ loại lực vu, huyết vu, pháp vu giết gần trăm cái. Hai cái hòa thượng trên không không ngừng tuân ra thiên địa nguyên khí, cùng chung quanh sát khí, nghiệp lực, huyết tinh hỗn hợp lại cùng nhau. Hai cái hòa thượng chiến tích kinh người, chỉ nhìn cái này liên tục không ngừng thiên địa quả tặng liền biết rồi. Trong lúc nhất thời, hai người bọn họ chỗ tồn tại chiến tuyến vậy mà ẩn ẩn có đẩy ngược chi thế. Chỉ là nhìn thấy bây giờ, vệ uyên liền kỳ quái, tiểu hòa thượng như thế đối phổ thông vu tộc đại khai sát giới, liền không sợ nghiệp được sao? Không tước phật mẫu nghiệp lực tựa hồ cũng không tốt gì, nhưng là không tước phật mẫu một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ, vệ uyên liền suy đoán tiểu hòa thượng hoặc là đạo cơ đặc thù hoặc là khí vận phi phàm cũng không sợ nghiệp lực. nhìn hắn quanh người huyết hại, nói không chừng còn tại dùng nghiệp lực tu hành. cục bộ chiến cuộc cũng không có ảnh hưởng toàn bộ chiến trường trạng thái. lúc này tiền tuyến lặp đi lặp lại tranh đoạt, định an thành trước tường thành đã vài lần thay chủ. vệ uyên gần như máy móc rơi xuống mệnh lệnh, một vạn người điền vào đi đánh sạch, lại một vạn người điền vào đi, lại đánh sạch. rốt cục thành phòng đại trận không chịu nổi gánh nặng, triệt để dỡ cát. vệ uyên lần này không tiếp tục phái người đi trước tường thành, mà là sớm đem trong thành bộ đội rút lui đến ngoài thành, sau đó đem sau tường thành trở thành mới tiền tuyến, bắt đầu ở nơi này đóng giữ tranh đoạt. mỗi thời mỗi khác. Song vương đều có ngàn vạn chiến sĩ chết đi. Vệ uyên phía dưới trên chiến trường đột nhiên vang lên một trận kêu khóc. Nguyên lai like là triệu quốc lưu dân. Bọn hắn lúc đầu đóng tại cuối cùng, coi là một trận chiến này không tới phiên chính mình, lại không nghĩ rằng vu tộc đại quân nhiều như thế, đúng là một đường đẩy đến một đạo phòng tuyến cuối cùng tiền. Rất nhiều lưu dân phát một tiếng hô, bỏ xuống vũ khí liền muốn đào tẩu. Nhưng là vệ uyên trong bọn hắn ở giữa trang bị 3.000 thấy chết không sờn tử sĩ, chính là ban sơ cái kia tám vạn người bên trong một bộ phận. Những này tử sĩ lập tức lớn tiếng quát dừng, càng là vung đao chém ngã mười mấy cái muốn chạy trốn. Sau đó bọn hắn trước tiên đăng thành bắt đầu cùng vô tộc tử chiến. Triệu Quốc Lưu dân lúc đầu tại run lẩy bẩy, lúc này lực lượng vô hình từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt để bọn hắn cảm giác chính mình vô cùng cường đại. Sau đó một mảnh lại một mảnh mơ hồ màn sáng rơi xuống, bị nó che đậy bên trong Lưu dân lập tức hai mắt sung huyết, lại không e ngại, thay đổi bạo ngược vô cùng. Bọn hắn thấy có người dẫn đầu huyết chiến, lập tức gào to lấy đăng thành, bắt đầu đấm máu tử chiến. Không có một cơ hội sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một đi vừa nhìn. Phùng Sơ Đường ở trong màn đêm hiện hiện, hiện hướng về duyên nhẹ gật đầu. Hắn một mặt mờ mịt, hướng đường càng là có rõ ràng xanh đen hai người không chút nào dừng lại, lập tức bay đi chỗ tiếp theo có triệu quốc lưu dân thành lũy, theo dạng xử lý, vệ uyên gia chỉ sát na chúng sinh, phùng sơ đường phóng ra bách chiến anh linh đợi đến toàn bộ bốn tòa thành lũy xử lý xong, phùng sơ đường trên mặt đã xuất hiện từng mảnh từng mảnh màu xanh mạch máu đường vân, xem ra đặc biệt dữ tợn, động tác của hắn cũng biến thành chậm chậm, dường như gánh vác lấy một tòa nặng nề núi. Ta phải đi nghỉ ngơi một chút, phùng sơ đường tạm thời duy trì lấy phi hành, chậm rãi hướng giới vực hạch tâm bay đi. lúc này vệ uyên bên thay trận nghe một tiếng thanh thúy tiếng bạo liệt, quay đầu nhìn lại, liền gặp thanh âm đến chỗ lại là tiểu hòa thượng. Hắn khoẹt mắt một cái mạch máu bạo liệt, toàn bộ con mắt thay đổi một mảnh huyết hồng, cái chán thì là hiện hiện dân xanh, vốn là tuấn mỹ mặt biến thành dữ tợn đáng sợ. Hắn quanh người huyết hải rõ ràng nhiều, giống như thực chất càng là sóng lớn cuộn trào máy liệt. Khổng tước phật mẫu tuyên một tiếng phát hiệu, nói liền đến nơi này đi. Tiểu Hòa thượng cắn răng nói, không có việc gì, ta còn có thể chống đỡ một hồi, không giết sạch bọn hắn ta linh đại không thanh tịnh, vu tộc làm sao như thế con bà nó nhiều. Khổng tước phật mẫu thở dài một tiếng, tiếp tục chiến đấu. Sau nửa canh giờ, tầng thứ tư toàn bộ thành lũy đình trệ, năm vạn triệu quốc lưu dân toàn bộ chiến tử. Mà vu tộc ở chỗ này vứt xuống gần 10 vạn bộ thi thể. Tiểu Hòa thượng mới vừa chém giết thứ 15000 địch nhân, đột nhiên huyết hải sôi trào, hắn hai mắt sụp đổ, phun ra hai đạo thật dài cột máu. Nhưng là hắn chỉ là khe khẽ hừ một tiếng, vẫn như cũ đứng thẳng không ngã. Trung quanh vu tộc nhất thời sợ hãi, càng không dám tiến lên. Khổng Tước Phật mẫu than nhẹ, ôm lấy Tiểu Hòa thượng, quay người đi ra. Hắn đạp không mà đi, mỗi một bước đều trên không trung lưu lại một cái huyết sắc dấu chân. Vệ Nguyên ánh mắt lại nhất chuyện, liền thấy hơn 10 tên đạo cơ tu sĩ chính liều chết tử vương trận trong quân giết ra, ở giữa hai người thì là mang lên tử hận tụy. Lúc này Từ Hận Thủy cánh tay trái biến mất, phần bụng có một cái thông thấu lô lớn, bất tỉnh nhân sự. Nhưng là phía trên không ngừng có thiên địa quả tặng chút xuống hạ xuống, hiển nhiên không phải một cái. Nghĩ đến Từ Hận Thủy tại Vu tộc phía trên cùng mấy tên đại Vu chém giết, sau khi trọng thương rơi vào quân địch quân trận, bị những tu sĩ này liều mạng đoạt trở về. Chỉ bất quá giết đi vào chính là 50 tên đạo cơ, đi ra lúc cũng chỉ còn lại có 12 cái. Vu tộc thực sự nhiều lắm không riêng chiến sĩ thông thường nhiều, đại Vu cũng là nhân tộc pháp tướng cấp độ. Sắc trời đem sáng, Vu tộc không có chút nào lui binh dấu hiệu, còn tại đem từng lớp từng lớp bộ đội vùi đầu vào trong chiến trường. Vệ uyên trong mắt có thể nhìn thấy vô số hồn phách ngay tại không trung thút thít bồi hồi, nhìn thấy từng đội từng đội phạm nhân tiến vào chiến tuyến, sau đó thành đội chiến tử đột nhiên có một luồng phẫn nộ từ đáy lòng mà sinh. Vệ Uyên lấy ra dương đạn, lên tiếng nói: Hồng Diệp, nghe nói ngươi lúc trước cũng là đỉnh tiêm u vu, có dám cùng ta quyết nhất tử chiến? Vệ Uyên thanh âm vang vọng toàn bộ chiến trường, Hồng Diệp thì là nhìn chăm chăm Vệ Uyên trong tay dương đạn, sắc mặt nghiêm trọng. Vệ Uyên chờ giây lát, cũng không đáp lại, liền mắng một tiếng: Phế vật! Hắn bay lên không trung, lưng tựa chiều dương, mặt hướng toàn bộ vu quân, lần nữa lên tiếng quát: Ai có ba tuổi thọ, dám cùng ta quyết nhất tử chiến? Vô Quân hoàn toàn yên tĩnh một lát sau rút quân kèn lệnh vang lên. Chương 505, nhiều sinh há miệng. Chương 505, nhiều sinh há miệng. Vô tộc Lôi binh không phải trên chiến trường ở thế yếu, mà là quân khí xuất hiện kịch liệt dao động, lệnh chấn áp sĩ khí tế tự lực lượng sớm hao hết. Vệ Uyên một phát dương đạn trung quy vẫn là không dùng ra đi, nhưng là đã để đối diện Hồng Diệp, một đám u vu bọn họ thấy rõ ràng. Chủ phong bên trên, Tô Tuyết Tinh đứng chắc tay, bản thân đã ở vào cùng thiên địa hợp nhất trạng thái, tùy thời có thể lấy một kiếm chém ra, nhưng từ đầu đến cuối không có cơ hội này. Hắn ngước nhìn tấm rựa dưới ánh mặt trời bên trong Vệ Uyên, khen Như vậy anh Kiệt, có thể cùng ta tịnh sưng." Trương Sinh đứng ở bên cạnh, lạnh nhạt nói, "Đại chiến cả đêm, ngươi một kiếm chưa ra, cùng ngươi tịnh sưng cái gì? Tịnh sưng có thể chịu sao?" Tô Tuyết Tinh duy trì tồn tại cùng trời đất đạm mạc, nói, "Ngươi biết cái gì? Ta dưỡng kiếm giữa thiên địa, như xuất kiếm, chém giết cũng hẳn là đứng ở đỉnh côn lôn cường địch." Khi đó một kiếm xuất ra, làm kinh thiên động địa, quang diệu hoàn vũ, kiếm cùng tâm đồng tại, nó cũng không phải dao mổ heo, há có thể cái gì chất bẩn đều chém. Trương Sinh cười lạnh, "Một kiếm chưa ra, ngươi cái này kiếm có cùng không có khác nhau ở chỗ nào? Nuôi được cho dù tốt, còn không phải chính ngươi thôi." Nếu là ta muốn kiếm còn tại, đã sớm để cho ngươi biết như thế nào sát phạt chi kiếm, còn cho phép ngươi ở chỗ này chỉ điểm Giang Sơn. Nói lại nhiều, sợ vẫn là không dám xuất kiếm đi, vạn nhất đánh không lại, vậy liền không xong. Tô Tuyết Tinh giận dữ, nói: "Ngươi nói ta một kiếm chưa ra, ngươi cái kia bốn kiếm lại ở đâu?" Bên cạnh thượng quan Thiên Mạch ho một tiếng, Tô Tuyết Tinh bỗng nhiên tỉnh nộ ra, hắn nói lời này tương đương bóc người vết sẹo, mười phần làm cho người cho chẽn. Thế nhưng là từ cùng Trương Sinh luận đạo đến nay, Tô Tuyết Tinh mỗi lần liền ép không được tà hỏa trong lòng. Trương này sinh rõ ràng am hiểu sâu kiếm đạo, là bất thế gia thiên tài. Có thể hết lần này tới lần khác liền am hiểu hùng hăng càng quái, chết trùng chữ. Tô Tuyết Tinh cùng nàng luận đạo, nhiều lời một chữ, liền sẽ bị nàng bắt lấy, thường thường liền muốn biện luận gần nửa canh giờ. Nghe Trương Sinh nói chuyện hơi nhiều, Tô Tuyết Tinh luôn có rút kiếm xúc động. Quả nhiên giữa thiên địa vạn vật không có thập toàn thập mỹ, Trương Sinh dạng này một cái kỳ nữ, thiên tư tài tình kiến thức dung mạo đều là thế gian đỉnh tiêm, chính là nhiều sinh há miệng. Tô Tuyết Tinh nhìn nhìn lại Vệ Uyên, đã cảm thấy Vệ Uyên có được tốt, thực lực mạnh, tài hoa hơn người, chủ yếu nhất là hắn nói chuyện đặc biệt tốt nghe. Cái này đồng môn sư đệ, làm sao chênh lệch liền lớn như vậy chứ? Vệ Uyên vẫn như cũ đứng ở không trung, tắm rửa thần quang, như chân tiên giang thế. Hiện nay vu quân tháo chạy, nhân tộc sĩ khí tăng vọt, tiếng giết kinh thiên động địa, một đường đánh lén. Vệ Uyên rất muốn vọt tới một đường tự tay truy sát, nhưng cứ như vậy liền biến thành một kẻ mắt phù, thật vất vả mới dựng nên lên quang huy hình tượng, vô địch chi tư sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vệ Uyên không có cách nào đậu thủ, nhưng vụng trộm đem Long vệ cùng tất cả mở tuệ võ sĩ đều phái ra ngoài, đem người truy sát, đồng thời một hơi thở đem liền trăm viên phi đạn toàn bộ đánh ra ngoài. Vu tộc chạy tán loạn thời điểm nhưng không có đại vu có rảnh rỗi chặn đường, thế là đông đảo phi đạn rắn rắn chắc chắc rơi xuống đất, mang đi mấy vạn tính mệnh trận này truy sát chỉ xuất giới vực mười dặm. vu tộc cũng có cao minh chi vu trực tiếp lấy huyết chú đoàn hậu huyết chú xuống dốc tại thanh minh bên trên vệ uyên liền không có nhân quả không cách nào phản kích đành phải coi như thôi nhìn thấy nhân tộc lại thắng tô tuyết tinh cũng là hết sức cao hứng thuận miệng đối thượng quan thiên mạch nói ngươi vừa rồi cùng vệ uyên đánh cờ mấy cục thắng bại như thế nào thượng quan thiên mạch sắc mặt chính là tối đen bất quá tô tuyết tinh cũng không có chú ý tới nàng lạnh nhạt nói không có thời gian tiện tay thử một chút cờ mà thôi mỗi một cục đều không có vượt qua trăm tay a hạ tài đánh cờ kỳ phong như thế nào mỗi lần suy nghĩ khác người. Rất có sáng ý. Tô Tuyết Tinh lập tức hứng thú, nói: "Ta gần đây được vốn tên là Đỗ Nha thập cục kỳ phổ, đáng tiếc chỉ có 45 hai bán. Nghiên cứu một chút đến rất có tâm đắc, vừa vặn cùng Vệ Nguyên thử nghiệm. Nếu có thể đem hắn dạy dỗ đến, ngày sau cũng có thể có cái đối thủ." Thượng Quan Thiên Mạch ánh mắt tính mịch, sư thúc: ngươi đây là không cần ta nữa sao?" Tô Tuyết Tinh lập tức hổ thẹn trong lòng, nói: "Ngươi tài đánh cờ theo không kịp ta, cùng ngươi giới đã không có gì giúp ích rồi. Hiện tại chính là ta tấn giai thời kỳ mấu chốt, mỗi một tấn mở ngộ đều đầy đủ chân quý, thực sự không thể phân tâm." Thượng Quan Thiên Mạch thâm thẳm thở dài, minh bạch rồi ta đã đối sư thúc đạo tâm vô ích, từ không thể lại sóng phí sư thúc thời gian. Tô Tuyết Tinh cảm thấy đau đầu, không rõ người sư điệt này hôm nay làm sao đột nhiên thay đổi âm dương quái khí bắt đầu. Lúc này vệ viên rốt cục tắt trên thân quan mang, rơi xuống, bắt đầu giải quyết tốt hậu quả. Một trận chiến này từ giờ tí đánh tới trời sáng, thời gian mặc dù không dài nhưng là đánh cho cực kỳ thảm liệt. Thanh Minh bên này pháp tướng tu sĩ cơ hồ từng cái mang thương. Lý Chỉ phụ trách cánh trái cũng gặp phải ngoài dự liệu tấn công mạnh, kết quả Thanh Minh Phạm Nhân không có xảy ra vấn đề, ngược lại là Lý Chỉ Trấn Sơn quân xuất hiện hỗn loạn. Tại Thương Vong Hai Thành về sau, Trấn Sơn quân quân tâm tan rã. Hậu quân không ngừng có người đào tẩu. Lý Trì quyết định thật nhanh, huy kiếm chém giết mấy cái dẫn đầu chạy trốn sĩ quan, lại tự mình ra trận chém giết, nhân vương đỉnh viêm hoàng kiếm quan diệu toàn trường, lúc này mới đem chiến tuyến ổn định lại, thật vất vả chống đến vu tộc lưu binh. Nhưng Lý Trì cũng là áo giáp đều là nát, bị thương 17 chỗ, chúng chín cái nguyên liền rủa, trong vết thương chảy ra máu đều là xanh biếc. Vu quân vừa rút lui, Lý Trì ngựa đầu liền ná. Hai tên pháp tướng tu sĩ cũng là mình đẩy thương tích, dưới sự kinh hãi vội vàng cứu chữa. Chỉ là bọn hắn tới thời điểm ba vị pháp tướng, trong chiến đấu có một vị đồng bạn bị một con đại vu từ ngoài trăm trượng đánh lén, vùng ra đầu lưỡi dính chủ hắn sau đó bị sinh sinh kéo vào vu quân, cứ thế biến mất. Cũng may hai vị pháp tướng cùng lý chỉ thương thế tuy nặng, cũng có thiên địa quả tặng liên tục không ngừng bổ sung nguyên khí, tạm thời còn không có nguy hiểm đến tính mạng. Dược viên bên trong, sư hòa lão đạo sắc mặt tái nhợt, hai tay run rẩy, chính cho phi điêu chỉ thương. phi điêu một con chân trước cơ hồ bị cắt đứt, chỉ còn lại có một điểm da thịt liên kết. Lão đạo một bên trị thương một bên lại nhải xin lỗi, tôn vũ chỉ biết trị người, mà lại hắn hiện tại còn hôn mê bất tỉnh, chỉ có thể lão đạo ta tự mình tới rồi. đây là cái nào hôn trưởng vương bất đản, thế mà xuống tay nặng như vậy, mèo cũng mình đầy thương tích chỉ so với phi điều tốt một chút, rắn một đoạn phần đuôi không cánh mà bay, ngoe chính cho nó liếm láp vết thương. Một trận chiến này nguy hiểm, cứ việc sự hòa chân nhân xuất chiến chi tâm rất là kiên định, nhưng Vệ Uyên lại là đem hắn một mực đặt tại dược viên, không cho phép hắn xuất dược vừa một bước. Còn tốt Vệ Uyên có dự kiến trước, nếu không lấy tối nay một trận chiến hung hiểm, lão đạo rất có thể bất chi bất giác liền chết ở cái góc nào rồi. Trương Sinh trở về chính mình chỗ ở, đóng kỹ cửa phòng, liền nằm ở trên giường. Sau đại chiến các loại sự vụ cực kỳ phức tạp, khói lửa nhân gian công chính là cần nhân thủ thời điểm. Trương Sinh hiện tại không cách nào xuất chiến, liền muốn tại tục vụ bên trên giúp một tay Vệ Uyên nhưng lần này tiến vào khói lửa nhân gian lại không là xuất hiện ở viện nghiên cứu đại điện bên trong mà là đưa thân vào một cái to lớn đen trắng trận bản trungương chỗ đứng vương vị chính là trận nhãn tại trong trận nhãn còn có một cái khổng lồ u vu hư ảnh ngay tại thống khổ y mắng gào to lấy, trên thân tràn ra điểm điểm tinh quang trương sinh bỗng nhiên trong lòng hơi động ngửa đầu nhìn lên trời phát hiện bầu trời bên ngoài một điểm kiếp vân hiện hiện trong nháy mắt đã đến trương sinh đỉnh đầu trương sinh trong lòng hơi động nàng liền xem hai trận thảm liệt đại chiến tại thiên địa đại thế nhân gian sinh tử lại có cảm ngộ mới sẽ cùng tô tuyết tinh luận đạo đã sớm bổ đủ đạo tâm cuối cùng một vòng thế nhưng là không nghĩ tới vừa tiến vào khói lửa nhân gian, liền đưa tới thiên kiếp. Đúc cái đạo cơ mà thôi, làm sao lại có thiên kiếp? Trên trời kiếp mây là thật sự, tọa định mục tiêu chính là Trường Sinh, đây chính là đúc thành đạo cơ thiên kiếp, mặc kệ Trường Sinh có nguyện ý hay không, dù sao đều là tới. Tại khói lửa nhân gian bên trong, Trường Sinh tất cả pháp bảo đều không nơi tay một bên, chỉ có thể dựa vào bản thân nguyên thần mà kháng. Kỳ thật coi như có thể cách dùng bảo cũng không có gì khác biệt, Trường Sinh trên tay điểm này pháp bảo, tướng hẹn bằng không. Không có một cơ hội sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một đi vừa nhìn. Trương sinh cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy âm dương đại trận, nhưng là cảm giác được chính mình đứng tại trong trận nhãn, đã bị đại trận cùng bên người cái kia không biết từ đâu mà đến vu tộc núi liền cùng một chỗ. Kiếp vân thành hình, một đạo thô to thiên lôi cất rơi. Trương sinh hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, cái thiên kiếp này uy lực vậy mà đổi sát tấn thăng pháp tướng thiên kiếp. Nhìn thấy thiên kiếp trong ngay mắt, trương sinh liền biết mình muốn ngưng tụ đạo cơ có vấn đề, chỉ sợ đã xúc phạm thiên địa cấm kỵ dưới tình huống bình thường, nàng hẳn là trở về Thái sơ cung Sơn môn, xin mời diễn thời chân quân bảy trận, xin mời Nguyên Nguyệt tổ sư che chở, bằng vào Thái sơ cung Sơn môn, Thiên Thanh điện bí địa, cùng với Lâm thời trận pháp đối kháng liên tiếp. Nhưng là hiện tại, nơi này cũng chỉ có một tòa công dụng không do âm dương đại trận. Bất quá trương sinh dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn, cấp tốc chấn định lại, tập trung toàn lực bảo hộ nguyên thần của mình. Thiên Lôi mặc dù thô to, nhưng cũng không cái khác đặc dị, rơi xuống sau toàn bộ âm dương đại trận khởi động, đối đem lôi kiếp uy lực suy yếu ba thành. Trương Sinh lập tức đối đại trận lao mắt mà nhìn. Thiên kiếp vốn là thiên đạo ý chí trực tiếp thể hiện cái khác trận pháp nhiều nhất chỉ có thể xưng là gần như nói nhưng thiên lôi chính là đại đạo bản thân, bởi vậy lợi hại hơn nữa đại trận cũng không thể đem thiên kiếp uy lực suy yếu 2 thành tà hưu, khói lửa nhân gian bên trong cái này một tòa đại trận vậy mà so diễn thời chân quân bảy trận pháp còn mạnh hơn. Vệ uyên thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại âm dương đại trận bên cạnh, vừa nhìn thấy thiên kiếp rơi xuống, trong ngay mắt sắc mặt đại biến, hắn biết rõ hiện tại trương sinh đục thân căn bản gánh không được thiên kiếp như vậy, đổi lại mình còn tạm được, nhưng là hắn tới quá muộn, thiên lôi đã rơi xuống. vậy mà lúc này trong trận nhã ngoại trừ trương sinh còn có một cái u vu tàn hồn, mặc dù là tàn hồn nhưng vẫn như cũ so trường sinh cường đại quá nhiều, hồn thể số ít cũng là trường sinh mấy ngàn lần. Tiếp lôi rơi xuống, không thể tránh khỏi phân ra một chi, bổ vào U vu tàn Hồn lên. Cái này U vu tàn Hồn vốn là bị đại trận ngày đêm tra tấn, giờ phút này lại bị đánh một cái thiên lôi, lập tức một tiếng kêu rên, tán giật ra mấy trăm tinh hỏa. Trường sinh thì là toàn thân rung dậy, đầy người lôi hỏa. Nơi này là khói lửa nhân gian không phải ngoại giới, nguyên thần không có nhục thân bảo hộ, chỉ có thể ngăn kháng. Một lát sau đạo thứ nhất lôi dư ba đi qua, trường sinh hai tay giỗi về phía trước, một thanh tiên kiếm từ không tới có, dần dần hiện hình. Vệ Uyên lập tức nhẹ nhàng thở ra, Xem ra một cửa ải này là đi qua rồi. Trong nháy mắt Trương Sinh trong tay tiên kiếm thành hình, nở rộ quang mang, chiếu sáng chung quanh một trăm trượng. Thanh này tiên kiếm hình dạng và cấu tạo ưu mỹ, quang mang bắn ra bốn phía, trên lưỡi kiếm còn ẩn ẩn có long đằng tẩu thú chi hình. Nhưng Vệ Uyên thấy thế nào thanh kiếm này thế nào cảm giác quen thuộc, đi qua hơn một năm, hắn nói ít cũng nhìn 700.000 800 đem rồi. Đây chính là thanh Minh đạo cơ tác phẩm tiêu biểu, Đại Quang Minh Phục Ma kiếm. Mặc dù Trương Sinh trong tay thanh kiếm này các phương diện đều có thể xưng hoàn mỹ, lại long thú chi hình không ngừng du động, hẳn là có chút thần dị, nhưng nó vẫn là Đại Quang Minh Phục Ma kiếm. Vệ Uyên cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, lão sư đây là muốn lấy Đại Quang Minh Phục Ma kiếm chứng đạo vô địch chi tâm. Lúc này Vệ Uyên chợt phát hiện, thiên kiếp vẫn chưa hết, Trương Sinh cầm trong tay mới được Đại Quang Minh Phục Ma kiếm, chính chờ đợi đạo thứ hai thiên lôi rơi xuống. Chương 506, Thể sát tinh thần thông. Chương 506, Thể sát tinh thần thông. Trên bầu trời kiếp mây bỗng nhiên lộ ra một vòng thanh kim sắc. Lần này kiếp lôi bên trong đúng là ẩn dấu đi vô tận mũi nhọn. Cùng Vệ Uyên kim quang thủy nhận thuật tương tự, nhưng mà bản chất lại không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần đây là kim cương lôi cấp là pháp tướng cấp một loại, lại tại pháp tướng kiếp trung cũng là tương đương gần phía trước. Vệ Uyên kinh hãi, đang muốn đi qua nhìn một chút có thể làm chút gì, đung nhiên trước mắt cảnh vật biến ảo, trong nháy mắt mình bị Nazi đến trên biển, khoảng cách đại trận trường một nghìn trượng. Sau đó âm dương nhị khí xuất hiện, tại Vệ Uyên quanh người dẹt ra một đạo hắc bạch sóng sắc lồng giam. Cái này lồng giam cũng không phải là trói buộc Vệ Uyên hành động, mà là ngăn cách khí tức của hắn cùng số mệnh. Thiếu nữ âm dương lập tức xuất hiện tại Vệ Uyên bên người, truyền tới một cái ý niệm, ngươi không thể tới gần. Vì cái gì? Vệ Uyên tức cảm thấy không hiểu thấu, lại cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nơi này rõ ràng là trái tim của chính mình cùng thế giới, tuy nhiên lại bị Nazi rồi đạo thứ hai thiên lôi rơi xuống. Trường Sinh cầm trong tay Đại Quang Minh Phục Ma Kiếm, một kiếm chém ngược, cái này một thanh kiếm phẩm chất so nguyên bản Đại Quang Minh Phục Ma Kiếm cao hơn được nhiều, nhưng nó dù sao vẫn là nhân giai, kiếm quang vung ra chỉ triệt tiêu kiếp lôi một phần trăm vi lực. Cũng may đại bộ phận thiên kiếp đều bị bên cạnh U Vu tàn hồn tiếp nhận đi qua, còn sót lại Kim Cương Thần Lôi vẫn có một trăm triệu, như là thác nước rơi vào Trường Sinh trên thân, vô số vô hình kim nhận cắt nàng hồn thể, trong nháy mắt đem nàng cắt tới mình đầy thương tích. Vệ Uyên thấy móng tay đều nhanh muốn cắm vào lòng bàn tay trong thịt, lại là bất lực. Thiên kiếp làm mỗi một cái tu sĩ đều phải đối mặt sinh tử kiếp, bao nhiêu tu sĩ cũng bởi vì e ngại thiên kiếp, thẳng đến trước khi Lâm Trung mới dám bước ra pháp tướng bước đi kia. Kim Cương Lôi cướp kết thúc, Trương Sinh đã ngã trên mặt đất, hấp hối, nhưng là nàng khó khăn bò lên, lại một thanh tiên kiếm thành hình. Thanh kiếm này khí nhiệt săn lạ, như một vòng mặt trời đỏ, chính là tiên kiếm Ngụy Nhật. Chỉ bất quá Trương Sinh trong tay thanh này so nguyên bản Ngụy Nhật mạnh hơn nhiều lắm, đã có tiên kiếm đại Nhật một thành đạo vận âm dương hồng lôi đại trận chậm rãi vận chuyển, vì Trương Sinh tu độ nguyên thần. Trương Sinh tầm mắt vẫn thanh lượng như cũ, nhưng thừa dịp đạo thiên kiếp thứ ba còn tại ấp ủ thời khắc, nàng cấp tốc lấy tiên kiếm ở trong trận viết chữ. Vệ Uyên ta đổ. Như thấy vậy chữ, cho là Vi sư đã ở thiên kiếp bên trong vẫn bệnh, nhưng mà đây chỉ là Vi sư chuẩn bị không đủ nguyên cớ, con đường đã đi thông. Cổ Vân sáng sớm nghe đạo, chiều có thể chết, Vi sư lần này đi cũng không tiếc nuối. Hiện Vi sư sắp sửa vẫn lạc tại thiên kiếp dưới, liền đem đạo này đổ ghi chép ở đây, tạo điều kiện cho người tương lai tham khảo một hai. Vệ Uyên xa xa thấy được rõ ràng, lại là khẩn trương nhưng là thiếu nữ âm dương nhắc nhở cùng với đạo thiên kiếp thứ hai dị biến ngường vệ uyên ẩn ẩn minh bạch chính mình vẫn là không cần đi qua tốt trương sinh viết di thư cũng là bất đắc dĩ đạo thiên kiếp thứ hai chính là khủng bố như thế đằng sau còn có nhiều như vậy nói theo cái này cường độ tăng lên xuống dưới chính mình cái này lôi kiếp vô luận như thế nào cũng chưa đi qua Liên xem như tại thiên thanh điện cũng không được trương sinh di thư thì viết đến một nửa đạo kiếp lôi thứ ba đã thành nhưng ngoài ý liệu là đạo kiếp lôi thứ ba cường độ một chút liền hạ xuống mấy cái đẳng cấp cùng đạo thứ nhất lôi kiếp không khác nhau là mấy một vòng này trương sinh hai thanh tiên kiếm đều xuất hiện tất cả suy yếu thiên lôi một phần trăm uy lực dễ dàng vượt qua sau đó là đạo thứ tư đạo thứ năm lôi kiếp uy lực đều cùng đạo thứ nhất không sai biệt lắm trương sinh bên người lại nhiều ba thanh tiên kiếm phân biệt lôi tì tơ đen tơ trắng tất cả có thể cản thiên kiếp một phần trăm uy lực quả nhiên vệ uyên chỉ cần không tới gần thiên kiếp cũng không có cái gì cổ quái. vệ uyên nhìn xem không trung tiết mây còn tại chậm rãi ngưng tụ đạo thứ sáu thiên lôi giờ phút này bên ngoài còn có một cặp sự tình chờ lấy xử lý thế là vệ uyên liền rời khỏi khói lửa nhân gian đi đầu xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc Một trận chiến này Vu tộc lại lần nữa chiến tử 35 vạn, Thanh Minh cũng gây tổn hại 17 vạn, tuyệt đại đa số đều là bình dân. Vu tộc lớn nhất thương vong vẫn là sĩ khí sụp đổ sau bị đột giết, cùng với bị vệ uyên dùng phi đạn tắm một đợt địa phương. Chỉ là truy sát quá trình thương vong liền có 10 vạn. Liên tục hai lần đánh lui Vu tộc, đặc biệt là vệ uyên trước trận khiêu chiến, Vu tộc lại không người dám chiến một màn, trong nháy mắt đốt lên Thanh Minh sĩ khí. Lúc đầu Lý Chỉ Chấn Sơn quân xệ ra chút tình huống, 5 vạn tinh nhuệ thương vong 1 vạn, đã có người đánh trống gieo họ lấy phải đi về. Nhưng gặp vệ uyên như vậy anh dũng, những người này cũng liền không có tên ăn lại thêm lý chỉ phong thưởng kịp thời trợ cấp cũng dày cuối cùng tướng quân an lòng hạ xuống lúc này vệ uyên danh vọng như mặt trời ban trưa nhất thời có một không hai mượn loại này danh vọng vệ uyên lại lần nữa đối bình dân tiến hành điều động sau đó cùng phùng sơ đường thương nghị dòng dã nửa ngày trong nháy mắt lúc đã hoàng hôn phùng sơ đường lúc này toàn thân quấn quanh lấy nghiệp lực hắc khí chính bọc lấy ra cầu nằm trên ghế hữu khí vô lực nói khí vận chi đạo hẳn là như vậy nhưng trong đó biến số quá nhiều ai cũng không có cách nào cuối cùng tất cả khả năng chuyện này muốn hay không làm tại ngươi vệ uyên vẻ mặt nghiêm túc chờ chờ nói ta suy nghĩ thêm một chút chờ một chút Phùng Sơ Đường gọi lại Vệ Uyên, nói: "Hồng Diệp nếu như một mực không tiếp thụ khiêu chiến của ngươi, cũng chỉ là tại bên ngoài phá toái chi vực chờ ngươi, ngươi kỳ thật không có biện pháp gì tốt." Vệ Uyên nhẹ gật đầu, tiến lặng rời đi. Hắn đi theo sau hai cái hòa thượng tạm trú điện, lúc này tiểu hòa thượng đang lặng lặng nằm ở trên giường, hai mắt đã bị kín màu trắng băng vải. Khổng Tước Phật Mẫu ngay tại bên cạnh tụng kinh, theo hắn niệm tụng âm thanh, trong gian phòng rào rạt lên một mảnh an bình từ bi chi ý, năng đậm nghiệp lực đang bị từng kia hóa giải. Thấy là Vệ Uyên đến nơi, Khổng Tước Phật Mẫu khởi hành đó lấy, đem Vệ Uyên đưa vào trong phòng. Vệ Uyên đi vào tiểu hòa thượng trước giường gặp hắn băng vải bên trên đã có vết máu lộ ra đến, thầm than một tiếng, hỏi, tiểu pháp sư tổn thương quan trọng sao? còn đau không? tiểu hòa thượng nghe vệ uyên mà nói, hừ một tiếng, đem đầu chuyển hướng phòng trong, không để ý tới vệ uyên. không tước phật mâu nói, lục thân bất quá một cái sát trở đến pháp tướng lúc tử phải bỏ qua. đau đớn cũng bất quá là tâm chi mê trướng, như bản tâm thanh tịnh, có thể tự không sợ đau đớn. sư chất chỉ cần tĩnh dưỡng ba ngày liền có thể khôi phục, nhưng phải tiếp tục đại chiến, sợ là phải sau bảy ngày mới được. vệ uyên lại hỏi, nhiều như vậy nghiệp lực, thật sự không sao sao? không có một cơ hội sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một sách một đi vừa nhìn không tức Phật mẫu nói làm sao sẽ không sao bất quá ta Phật môn nam hiểu nhất sử trí nghiệp lực điểm này vệ thí chủ thân có Phật tính cần phải lại quá là rõ ràng vệ uyên lúc đầu lại muốn lưu một hồi nhưng không tức Phật mẫu mở ra giáo hóa hình thức không ngừng cho vệ uyên giảng thuật gia nhập Đại bảo hòa tịnh thổ diệu dụng đặc biệt là Đại hoan hỷ Vương Phật còn có một cọc thần thông lại là cái khác Phật Đà không có tên là thể sát tinh thần thông thể sát tinh thần thông cụ thể một chút nói chính là thần sinh vui vẻ tức là lòng sinh vui vẻ Mặc kệ nữ tử kia hoặc là nam tử có thích hay không, chỉ cần cùng Vương Phật đồng tu Hoan hỷ Thiện, liền sẽ toàn thân toàn ý ưa thích Vương Phật. Vệ Uyên lập tức giật nảy cả mình, không ngờ tới còn có bá đạo như vậy thần thông. Cái này nếu là tại thoại bản bên trong, đủ làm xuyên qua toàn thư chồn phản diện. Vệ Uyên nghi ngờ nhìn xem Khổng Tước Phật Mẫu, không rõ Đại Bảo Hoa Tịnh Thổ rõ ràng là danh tiếng phong bình đều rất tốt, làm sao còn sẽ có đại Hoan hỷ Vương Phật bực này phát tướng? Mà lại cái này pháp tướng tựa hồ địa vị cực cao, tại Khổng Tước Phật Mẫu trong miệng dường như có thể cùng đại Nhật Như Lai tịch xưng. Khổng Tước Phật Mẫu đoán được Vệ Uyên suy nghĩ, nhân tiện nói, không phải là thí chủ châu nghĩ như vậy. Cụ thể như thế nào, thí chủ đến Tịnh Thổ nhìn qua liền biết. Vệ Nguyên lập tức lòng sinh cảnh giác, lập tức lời nói dịu dàng chối từ. Nhưng trước khi đi, Vệ Nguyên vẫn là thật lòng thành ý nói tạ ơn, hai cái hòa thượng đang quân trận bên trong chính là trụ cột vương vàng, nổi lên tác dụng vừa xa giết địch số lượng. Sau khi rời đi, Vệ Nguyên lại từng cái thăm thái sơ cung chư tu. Trận chiến này vu tộc đại vu thực sự quá nhiều, liền tôn Vũ, dư chi quyết loại này không sợ trưởng sát phạt đều lên trận chấm giết, sau đó trọng thương mà quay về. Tư hận tùy bị thương nặng nhất, cũng may hắn tùy thân có bảo mệnh năng lực, đại chiến trước trước phục một viên, bảo vệ nguyên thần thức hải, không có lưu cái gì hậu họa chương 507, rối loạn. Chương 507, rối loạn. Từng cái nhìn qua thụ thương tu sĩ, vệ viên sau cùng một chạm chính là dược viên. Chiến hỏa cũng không có lan đến gần nơi này, vừa tiến vào dược viên đại môn, vệ viên liền thấy ung tùm mình khí tràn ngập, đóa đóm đóm lửa bốn phía phiêu dãng, từng khối trăm chú quản lý dược điển mặt đất đều là sinh đen, thỉnh thoảng có u hồn trồi lên. Phía trên sinh trưởng linh thực cũng là vạn bẹo khô cạn, cả, thân cảnh phảng phất bị thống khổ nắm chặt sương khô, phiến lá dường như phá toái tàn hồn có không ít sinh trưởng gai sắt móc câu, còn có chút bụi gai cành cây đang không ngừng cơ, chính tìm kiếm lấy con ngồi cái này màn dược viên cảnh tượng vệ uyên đã không cảm thấy kinh ngạc rồi tất cả minh thổ cải tạo qua dược điển cơ hồ đều tập trung ở cửa và khu vực xinh xinh làm ra một bộ nhân gian luyện ngục cảnh tượng phía khu vực này không chỉ nhìn lấy nguy hiểm thực tế cũng rất nguy hiểm dù sao nơi này là rắn thích nhất hoàn cảnh bình thường đều nghỉ lại tại đây rắn lúc ngủ luôn yêu thích đem chính mình thay đổi rất nhỏ sau đó liền sẽ có đồ vật tự động đưa đến bên miệng tới cung may xâm nhập dược viên về sau chính là chân chính tiên gia cảnh tượng vệ uyên còn mang theo hơn mười tên tùy tùng lôi kéo ba chiếc cỡ lớn xếp hàng ba con linh thú lúc đầu đối vệ uyên mang tới đồ vật càng cảm thấy hứng thú nhưng là vòng quanh ba chiếc xe ngựa người người sau đó liền để nhạt vô vị nhảm chán úp sấp một bên trên xe là cái gì Lao đạo hỏi Vệ Uyên nói chiến tử đại vu pháp khu tàn chi sư hòa Lão đạo đại hỉ nói Lão đạo sĩ này sắc thực hữu dụng trôn giấu tại Minh Thổ xuống có thể làm cho Lão đạo rất nhiều linh thực sinh trưởng tốc độ tiến thêm một bước đại vu chiến tử về sau thân hồn bộ phận trở về thiên địa một phần nhỏ hóa thành thiên địa quà tặng còn lại pháp khu giá trị liền không lớn lắm đều không thể làm vật liệu luyện khí chỉ có thể trôn xuống làm phân bón U Vu Ngự cảnh tình huống cũng kém không nhiều cả đời tu vi tinh hoa tuyệt đại bộ phận đều tại thất hải Lục thân bất quá là tái đạo Chi Chu. bọn hắn thụ thương lúc rơi xuống huyết lục bởi vì bao hàm có bản thân thần hồn một bộ phận, cho nên giá trị liên thành. Nhưng là một khi chết tử, hồn phách trở về thiên địa, lục thân ngược lại sẽ giá trị cực lớn ngã. Vệ Uyên nhìn qua ba con linh vật thương thế, gặp cũng không lo ngại, liền yên lòng, rời đi dự viên, chuyển đi Rèn Bình Phượng. Hiện tại toàn bộ Thanh Minh giới vực bên trong hiện tại tổng cộng có 5000 đạo cơ, trong đó 3500 đều là tu hành khuôn mâu đạo cơ. Hiện tại nhờ vào Hồng Diệp rằng có chiến dịch to lớn danh vọng, Vệ Uyên một hơi thở đem hơn 4000 tên đạo cơ toàn bộ điều đến Rèn Bình Phượng. Rèn Bình Phượng trải qua mấy vòng hỏa tốc mở rộng, Bây giờ chiếm diện tích rộng lớn đạt trong vòng hơn 10 dặm chi rộng rãi. Ở giữa, mấy chục tòa lò rèn uy nga đứng sừng sững, mấy chục trượng hỏa trụ sông lên trời không, như muốn đem bầu trời nhóm lửa. Xí nhiệt nước thép ngày đêm không ngừng đổ xuống mà ra, đem mảnh này luyện lò khu thay đổi giống như hỏa diễm địa ngục. Nhiều loại máy rèn sắt đều tại ngày đêm không ngừng công việc, cung cấp năng lượng pháp trận thì là thời khắc đều cần chí ít 500 tên đạo cơ tu sĩ duy trì. Vệ viên đi vào rèn binh phường, là căn cứ khói lửa nhân dân cho ra ưu hóa phương án, lần nữa điều chỉnh rèn binh phường sản xuất. Lúc này Dư Chi Tuyết đang bị bao bọc cùng cái bánh trưng giống như kéo lấy một đầu không thể động chân tại toàn bộ rèn binh phượng bên trong tuần sát, rèn binh phượng hiện tại diện tích khổng lồ, cũng may dư chi chuyên là pháp tướng tu sĩ, chân sau nhảy lên vài chục trượng, tuần sát bắt đầu cũng không cố hết sức. Vệ Uyên tìm tới dư chi chuyên, liền cho hắn mới sản xuất điều chỉnh phương án. Dư Chi chuyên tiếp nhận vừa nhìn, nhân tiện nói, phi đạn hữu dụng như vậy, từ vãng lai trận điện hình phân tích kết quả nhìn, chính là như vậy. Bên trên một trận chiến vu tộc gần bốn thành thương vong đều là nguồn gốc từ phi đạn, bởi vậy đạt được cái này kết quả phân tích về sau, Vệ Uyên chuyện thứ nhất chính là đem phi đạn sản lượng gấp bội. Dư Chi chuyên nhìn thấy phân tích báo cáo về sau. Trầm tư một lát, nói, cái này phi đạn còn không, có làm sao cải tiến qua, ta suy nghĩ lại một chút, rất nhanh liền có thể xuất ra tốt hơn. Không cần quá tốt, trước nguồn số lượng đủ. Yên tâm, kéo dài không hỏng việc được. Đến tận đây Vệ về... Uyên cuối cùng được một điểm nhàn rồi, liền vội vội vàng vàng tiến vào khói lửa nhân gian. Chờ hắn lúc đi vào mới phát hiện, Trương Sinh mới lại qua năm cái lôi tiếp. Lúc này không trung tiếp vân chậm rãi xoay tròn lấy, đang nổi lên đạo tứ 11 thiên lôi. Hiện tại Trương Sinh quanh người đã có 10 trôi tiên kiếm chìm nổi không ngừng, quang mang khắc nhau, mỗi thanh đều có khác biệt, nhưng nhìn thấy vừa mới tạo ra thanh thứ 10 lúc, Vệ Uyên không hiểu cảm thấy có chút quen mắt, lại nhất thời nhớ không ra thì sao ở nơi nào gặp qua? Cẩn thận hồi tưởng, Vệ Uyên chợt nhớ tới thanh kiếm này đạo vận chân y đúng là cùng Tô Tuyết Tinh đạp Tuyết quân luân có chút tương cận, nhưng là cấp độ cùng uy năng thực là khác rất xa, giống như Tiên Kiếm Ngụy Nhật Chi tại Tiên Kiếm Đại Nhật. Dựa theo Vệ Uyên thói quen, sẽ cho thanh kiếm này mệnh danh là bước qua gò núi. Trương Sinh tạo thành Tiên Kiếm mặc dù tay cầm đều là nhân giai, nhưng là kiếm đủ mười trôi sau đó, Thiên Kiếp Vi lực đã bị dòm ra suy yếu một thành. Mặc dù mỗi một đạo kiếp lôi vi lực đều đang gia tăng, nhưng tăng phúc cực kỳ bé nhỏ bị suy yếu sau trên cơ bản cùng đạo thứ nhất lôi kiếp không sai bị lắm, mà trải qua 10 đạo kiếp lôi tẩy lễ về sau, trương sinh hồn thể nguyên thần rèn luyện được đã ẩn ẩn phát sáng, sẽ không bao giờ lại bị loại trình độ này tiên lôi trọng thương. Lúc này trương sinh bên chân, cái kia nửa phần di thư đã chẳng biết đi đâu. Vệ Nguyên coi lại một đạo lôi kiếp, thật sự là không có gì có thể nhìn, thế là hắn lại rời khỏi khói lửa nhân gian, nắm chặt thời gian chỉnh biên quân đội. Theo lý thuyết sau đại chiến chỉnh biên quân đội là kiện cực kỳ rườm rà sự tình nhưng là tất cả binh sĩ tư liệu tại khói lửa nhân gian bên trong đều có chuẩn bị phần khói lửa nhân gian sẽ đem liên tục tham gia hai trận đại chiến phàm nhân tự động chuyển đến tam tuyến sau đó tại một đường lưu lại một chút trải qua một trận chiến đại chiến người lại xứng bộ phận tử sĩ sau đó còn thừa bộ phận lấy không có đi lên chiến trường phàm nhân bổ sung dạng này trong nháy mắt liền xuất hiện mười mấy vạn có thể dùng quân vệ uyên có vài chục cái mở thuế đạo cơ bọn hắn phân đà các phương cầm lấy tương ứng danh sách từng cái điểm danh chỉnh biên quân đội sau đó chính là tiến về chỉ định nơi trụ quân phân phát trang bị tiến hành huấn luyện mỗi cái nơi chú quân tiếp thu cái nào bộ đội cần phân phát dạng gì trang bị chuẩn bị cái gì đồ ăn đều đã sớm kế hoạch xong, đồng thời tại đồng bộ đồ phụ tùng, tại khói lửa nhân gian chủ tính chung xuống, có vài chục cái đạo cơ võ sĩ xem như truyền đạt mệnh lệnh tiết điểm, cùng với vệ uyên giờ phút này siêu cao danh vọng, làm cho tất cả thanh minh giống như một khung to lớn chiến tranh máy rên sát, bắt đầu ầm ầm ủ ủ vận chuyển. Bất quá nam bộ tựa hồ xảy ra chút tình huống, vệ uyên bay thẳng đến giới vực nam bộ chuyên môn dùng để tiếp thu lưu dân tiểu chấn, tiểu chấn bên trên hiện tại quả thực là người ta tập hợp. Vệ Uyên lúc chạy đến, chính vào một chi thương đội lôi kéo từng xe từng xe giáp ngược rời đi dưới vực, hướng triệu quốc mà đi. Vệ Uyên phóng nhan quét qua, cường đại thần thức đã kiểm kê ra, trong tiểu trấn hiện tại lại dòm dã có 15 lăm vạn lưu dân. Lúc này ghi tên tạo sách cái bàn đã bày ra 30 tấm, nhưng xa xa bận không qua nổi, đội ngũ căn bản sắp xếp không nhìn thấy hy vọng. Các lưu dân lặn lội đường xa, không bền đứng, không ngừng đánh chống gieo họ. Lúc này liền có quân tốt lớn tiếng quát tháo, thậm chí có người trực tiếp vung roi con liền quất đi xuống, trong nháy mắt đem mấy cái ồn ồn được hung nhất lưu dân quất đến không ngừng quay cuồng tiêu diệt. Vệ Uyên trong nháy mắt thoáng hiện tại cái kia mấy tên quân tốt sau lưng chụp lấy đi roi ngựa của bọn hắn, nghiêm nghị quát: Ai bảo các ngươi quất lưu dân? Mấy tên quân tốt thấy là Vệ Uyên, cũng tuýt hành lễ, sau đó nói: Mấy cái này điều dân cổ động, cái khác lưu dân nháo sự, chúng ta mới cho bọn hắn một chút giáo huấn. Vệ Uyên giận tím mặt, mỗi cái quân tốt trên mặt đều là hung hăng mở roi, trực tiếp quất đến da chóc thịt bong, đầy mặt đổ máu. Sau đó nghiêm nghị quát: Thanh Minh sớm, có pháp lệnh, không phải quan lại nhân viên, ai cũng không cho phép đối lưu cư dân tùy tiện động võ lực. Mấy người các ngươi có quyền gì trước mặt mọi người quất lưu dân? Vệ Uyên mấy câu nói đó vận dụng đạo lực, vang vọng toàn bộ tiểu trấn, tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Cho đến lúc này, có cực ít một chút nhân tài sát thực nhớ tới thanh minh tựa như là có một bộ luật pháp, bất quá chỉ nghe Vệ Uyên nói qua, còn không có chính thức ban bố. Chỉ như vậy một cái đối mặt, mấy tên đánh người quân tốt khuôn mặt thân phận đã tại khói lửa nhân gian bên trong thông qua so với ghép đôi tìm được. Mấy người đều đến từ thu biên cái nào đó thương đội hộ vệ đội, cho tới bây giờ cái này hộ vệ đội tất cả mọi người còn không có trải qua một đường chiến trường. Việc này liền có chút ý tứ rồi. Vệ Uyên đấy mắt hiện lên nguy hiểm quan mang nhưng trước mắt chấn an lưu dân so xử lý bọn hắn quan trọng hơn thế là vệ uyên một cước đem mấy cái kia quân tốt đá phải bên cạnh gọi tới khắc xuống phụ trách tiểu chấn tu sĩ người này là tạo hóa quan đệ tử xem như từ hận thủy sư chất đi theo từ hận thủy cùng nhau đến thanh minh lịch luyện không có một cơ hội sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một sách một đi vừa nhìn vệ uyên không có công phu tự quan hệ đi lên liền hỏi nơi này ghi tên làm sao chỉ có 30 bản. ta không phải đã nói không đủ liền thêm cái kia tạo hóa quan đệ tử rõ ràng không quá thích tướng vệ uyên thần sắc nghiêm nghị nói không phải ta không nguyện ý thêm mà là đạo cơ trở xuống biết chữ cũng chỉ tìm tới nhiều như vậy, cũng không thể nhường đạo cơ đến làm loại chuyện vặt vãnh này a. Vệ Uyên ngược lại là không nghĩ tới biết chữ người thế mà lại ít như vậy, nhưng trước mắt không phải xoắn xuýt là thật không có có nhiều như vậy biết chữ người, vẫn là hắn căn bản không muốn đi tìm thời điểm. Vệ Uyên lúc này phân phó, đạo cơ làm sao lại không thể làm một ít chuyện? Là có thể loạn đạo tâm của bọn họ vẫn là làm gì? Người tới, đi mời trong cung tất cả nhàn dỗi tu sĩ qua đây. Vệ quan liền để hắn xuất quan. Mấy tên tu sĩ như bay mà đi. Vệ Uyên đối phụ trách tạo hóa quan đệ tử nói, một hồi có người qua đây, ít nhất phải mở năm tấm ghi tên bản. Không nghĩ tới cái kia tạo hóa quan đệ tử cũng là có tì khí chủ, liên tục bị vệ uyên vọt lên hai trở về. Lúc này cầm trong tay đồ vật một ném, lạnh nhạt nói: Vệ giới chủ, đại gia vốn là đồng môn, đơn giản tu vi cao thấp thôi, ta dựa vào cái gì chịu đựng ngươi hô tới quát lui. Việc này lao tử không làm được, không làm rồi. Ngày mai ta tử trở về Thái sơ cung đi. Vệ uyên trong lòng tức giận dâng lên, nhưng lại cưỡng chế đi, bình tĩnh nói: Hành sự bất lực, không nghĩ đến bù mà là bỏ đi mà đi. Rất tốt, việc này ta quay đầu sẽ cùng ngươi sư trưởng hảo hảo nói một chút, đan minh tổ sư nơi đó, có cơ hội ta cũng sẽ nâng lên nhất lên cái kia đệ tử vừa sợ vừa giận, bất quá chỉ là chút phàm nhân lưu cư dân, ngươi đến mức muốn đến một bước này, đến mức, ngươi tới, đưa cái này trước cao tu trở về thu dọn đồ đạc. tu sĩ kia nổi giận đan xen quát, ngươi chờ, sớm muộn cũng có một ngày ta dừng trạch khải tu vi sẽ vượt qua ngươi. vệ uyên nhặt nói, liền ngươi đạo kia cơ, không xứng. lúc này nhậm tố hành xuất lĩnh tầm 10 tên tiên thanh điện lớn nhỏ đạo cơ vội vàng mà đến, đơn giản hỏi thăm một chút nhiệm vụ không nói hai lời liền sai người rời cái bàn, cho lưu dân ghi tên tạo sách. một lát sau phi nói đồng cũng mang theo thủy nguyện điện đệ tử đuổi tới, bọn hắn ngay từ đầu làm việc, cục diện lại không giống nhau. Nhậm tố hành cùng phí nói đồng trước mặt đều là đầy tám đầu đội, tám người đồng thời báo danh chữ cùng thân phận tin tức. Hai người giờ phút này đều là đạo cơ hậu kỳ, đặt bút như bay, tốc độ hoàn toàn theo kịp, lại một chữ không sai. Trước mặt tám người cơ hồ là vừa rất lợi, bên này đã ghi tên hoàn thành, lập tức thay đổi một loạt. Cái khác một nửa đệ tử là đồng thời mở bốn đội, còn lại đều là mở hai đội. Mà mở hai đội liền lộ ra có chút xấu hổ. Nhìn thấy tiến độ rõ ràng tăng tốc, các lưu dân mới yên ổn hạ xuống, về yên tâm cùng an một chút. Những này lưu dân không lâu sau đó đều là muốn lên chiến trường, lúc này lòng người sĩ khí ra một chút xíu vấn đề, tương lai đều sẽ ủ thành đại hoạn. Là lấy vệ uyên vừa phát hiện không tốt manh mối, lập tức lấy lôi đỉnh thủ đoạn giật tắt, không tiếp trực tiếp đem một cái tạo hóa quan đệ tử trục xuất trở về Thái sơ cung đây đều là muốn lên chiến trường người. Tại trước mặt bọn hắn, mặc kệ là tu sĩ gì thể diện cùng tự tôn, đều phải hướng bên cạnh thả thả. Thật vất vả chén an được bên này lưu dân, đong nhiên lều cháo bên kia lại lên sao động. Vệ uyên thần thức quét qua, liền phát hiện lều cháo bên trong cháo cùng màn thầu vậy mà đều đã thấy đấy, mà lúc này chí ít còn có bảy vạn lưu dân không có dẫn tới ăn. Tất cả lương thực phân phối ra kho lúc đều có ghi chép, lại tại khói lửa nhân gian bên trong có chuẩn bị phần. Dựa theo hôm nay ra kho lương thực số lượng, coi như cho ăn không no tất cả lưu dân, tối đa cũng chính là một vạn người lỗ hổng, lại điều lương chính là. Mà bây giờ, trong lúc này số lượng hiển nhiên không khớp. Vệ Uyên lần này là thật động sát tâm. Chương 508, chính mình mở đường. Chương 508, chính mình mở đường. Vệ Uyên bay thẳng đến bãi phát cháo trên không, pháp tướng phóng thích, trung quân nhận hiện đèn hoa mới lên, thế gian phồn hoa chi cảnh, đồng thời hắn pháp tướng khí tức cũng đè xuống phương mấy vạn lưu dân không ngẩng đầu được lên, tất cả đạo cơ tu sĩ mặc kệ là nhân giai vẫn là tiền giai, chỉ cần tại vệ uyên pháp tướng trong phạm vi đều là không thể động đậy. Vệ uyên đầu tiên là lấy khí thế chấn nhiếp toàn trường, lúc này trung quanh lại có góp sát anh minh, ở bên trái gần đóng quân 1.000 long dược trọng kỵ đổi tới, xa xa dừng ở bên ngoài trăm trượng, cứ như vậy lặng lặng nhìn bên này. Các lưu dân lúc này mới biết được e ngại, lên bối rối, đánh chống reo hò người tất cả đều biến mất. Vệ uyên gặp tràng diện đã không chế lại, phương trầm giọng nói, đại gia yên tâm, lương thực có rất nhiều, mỗi người nên được phân lượng, một lượng cũng sẽ không thiếu. Các lưu dân nửa tin nửa ngờ, nhưng ở vệ uyên chấn áp thu bạo xuống, tạm thời không người dám nói cái gì. Lúc này phương xa lại có một tên pháp tướng tu sĩ cao tốc bay tới, lấy đạo pháp nâng hơn 100 túi lương thực, ném vào một tòa đã cạn lương thực bãi phát cháo bên trong. Nhìn thấy lương thực, lưu dân lập tức một mảnh reo hò. Nhờ vào đó thời cơ, vệ uyên cất cao giọng nói, "Hôm nay không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy đến, nhất thời chuẩn bị không đủ. Bất quá tiếp theo số lớn lương thực lập tức tới ngay. Đại gia chờ thêm một nén hương là được." Một lát sau, một mảnh đạo cơ tu sĩ bay tới, mỗi người đều xách 10 túi lương thực. Những này lương túi đều là thanh minh thống nhất đính chế, một túi tiêu chuẩn 100 cân lương thực các lưu dân rốt cục yên ổn hạ xuống, có không ít người ngay tại chỗ đối với vệ uyên lễ bái, nhường vệ uyên vốn đã tiêu hao hầu như không còn thanh khí lại bổ sung mấy ngàn nói. nhưng cùng lúc nương theo thanh khí mà đến, còn có nồng hậu dày đặc nhiệt lực. hồng liên bù để lại một lần nữa thân cây đỏ đến phát sáng, phiến lá không ngừng có chút chập chởn, đông đưa đông đưa, liền sẽ có một mảnh nhánh mới mầm sinh trưởng. nhìn xem những ngày thanh khí, vệ uyên bỗng nhiên có chút lòng chua xót. lúc trước hắn vất vả đã lâu, thật vất vả mới có thể để giành được mấy trăm đạo màu xanh khí vận, hiện tại chỉ bất quá kịp thời bù đắp lại lương, tăng mở tạo sách ghi tê bản, liền có thể thu hoạch gấp mười lần màu xanh khí vận. Những phạm nhân này, thật sự là dễ dụ, ăn bữa cơm no liền có thể cống hiến nhân đạo khí vận. Nghĩ đến chính là điểm này không quan trọng nguyện vọng, bọn hắn đều không có thỏa mãn qua. Số lớn lương thực đưa đạt, Vệ Uyên trái mệnh người gọi đến tất cả bãi phát cháo chủ sự, để bọn hắn ngay tại chỗ nộp lên vào lương cùng ra cháo sổ sách. Trong nháy mắt 20 bản sổ sách liền đặt ở Vệ Uyên trước mặt. Vệ Uyên cầm lấy một bản, sổ sách cấp tốc vượt qua, bên trong chương mục đã bị khói lửa nhân gian vi lại. Trong nháy mắt 20 bản sổ sách xem vết, vẻn vẹn từ số lượng đi lên nói, Vệ Uyên đúng là không có nhìn ra chút náo sơ hở. Gia kho cùng gia trận lương thực số lượng là đối với được Lần này người năng lượng rất lớn, cũng rất hiểu đi, 20 cái bãi phát cháo sổ sách không có mảy may chỗ sơ suất. Bất quá thanh minh hiện tại ký sổ hệ thống tương đương đơn sơ, chính là nhớ một bút đơn giản thời gian số lượng, không có xét duyệt cũng không có duyệt lại. Bãi phát cháo vận hành tương đương căng thẳng, lương thực vừa đến lập tức bắt đầu chế tác cháo cùng màn đầu, ở giữa cũng không có người điểm số nhập kho lương thực đúng hay không. Toàn bộ bãi phát cháo bên trong ngoại trừ chủ, chủ sự biết chữ, còn lại đều là không biết chữ, cũng không cách nào duyệt lại. Vệ viên đem sổ sách buông xuống, nhặt nói, bây giờ nói lời nói thật còn có cơ hội bất tử. Nói đi, làm ai sai khiến ngươi bọn họ tham ô cứu tế lương? 20 cái chủ sự có tầm mắt lấp lóe, có chấn định, có run lời bảy, nhưng thế mà không có một cái nào mở miệng. Vệ Uyên cười lạnh một tiếng, thân là pháp tướng, hắn có biện pháp khiến cái này còn không phải đạo cơ phạm nhân mở miệng. Nhưng án này nếu liên quan sự tình người đông đảo, cái tiêu tạm thời không cần dùng tu sĩ thủ đoạn. Vệ Uyên nói, đem bãi phát cháo tiểu nhị mang một nhóm đi lên, chờ đám người đưa đến, Vệ Uyên hỏi, hôm nay cái nào mấy cái bãi phát cháo phát cháo quá nhanh, đến cái khác bãi phát cháo mượn lưng rồi. Liên có mấy cái tiểu nhị nhỏ giọng nói, chủ sự không cho nói. Bên cạnh đứng thẳng võ sĩ quát to một tiếng, mù mắt chó của ngươi. Giới chủ đại nhân ở trước mặt, nói chuyện còn dám không hết không thật, muốn chết sao? Mấy tên tiểu nhị hồn phi phế tán, cuống quýt giật đầu, sau đó sẽ không để bọn hắn nói thật chủ sự đều xác nhận đi ra. Mấy cái kia chủ sự lập tức run như run rẩy, một người đột nhiên kêu thảm một tiếng, trong miệng phun ra tiên huyết, thế mà cắn lưỡi tự vẫn. Vệ Uyên rồi ngón bắn ra, một đạo tiểu thanh suối thuật liền rơi ở trên người hắn, lập tức máu chảy chậm dần, nhưng là đau đớn không có phân chậm giảm bớt. Ở trước mặt ta cũng muốn tự sát. Ha ha, ngươi đại khái có thể lại cắn mấy lần, nhìn xem có chết hay không được. Vệ Uyên tiếp tục thẩm vấn. Rất nhanh liền đã xác định tổng cộng có 8 nhà bãi phát cháo tham dự. Bằng chứng như núi, chủ sự bọn họ cũng vô pháp chống chế, đành phải trung thực giao phó. Việc này là một nhà triệu quốc thương hội làm chủ. Cái kia thương hội chủ sự quan sát mấy ngày, gặp thanh minh lương thực lưu chuyển to lớn, xuất nhập kho chỉ có đơn giản ghi tên, từ trước tới giờ không xác minh. Thế là phát hiện cơ hội buôn bán. Lương thực tiến vào bãi phát cháo lúc chỉ có chủ sự đi chép, cái khác bọn tiểu nhị đều không biết chữ, hướng bên trong chuyển chính là Hắn từng cái bàn bạc bãi phát cháo chủ sự, đồng thời mua được vận lương người, nửa đường trở đi bộ phận lương thực, sau đó đem số lượng trải phẳng đến bị mua được bãi phát cháo bên trên, bãi phát cháo phát cháo lúc cố ý tốc độ chậm một chút, cháo hơi bạc, màn thầu hơi nhỏ hơn các lưu dân đều là bụng đói tiêu vang, cầm lấy liền ăn cũng không thể nào so sánh đợi đến lương thực không đủ, cái này vài tòa bãi phát cháo liền cùng cái khác bãi phát cháo đều đặt lương, đây là thường cũng có sự tình, đại gia cũng không thấy phải có gì thường, chỉ là bọn tiểu nhị cảm thấy lần này mượn lương có chút nhiều mà thôi cái khác bãi phát cháo chủ sự cũng đều biết việc này nhưng bọn hắn mặc dù không có thăng dự, thực sự thu lễ mua chính là một cái khám phá không nói toạc. kể từ đó chính là tất cả lều cháo đồng thời tồn lương căng thẳng bình thường lại hướng lương kho điều một nhóm lương thực qua đây chính là ai cũng nhìn không ra cái gì nhưng trong lúc bất chi bất giác mấy vạn cân lương thực liền biến mất nhưng những người này không nghĩ tới chính là hôm nay là thôi thúc đồng bán cho vệ uyên lưu dân đến thời gian cái này thôi thúc đồng cũng là đại thủ bút một hơi thở liền đưa tới 15 lăm người kết quả bãi phát cháo vừa mới qua giữa trưa lương thực liền không có ngoài ra lương thực xuất nhập kho là quan trọng nhất cho nên tin tức đều tại khói lửa nhân gian bên trong có chuẩn bị phần vệ uyên vừa phát hiện bãi phát cháo không có lương lập tức liền đã nhận ra lương thực số lượng không đúng chỉ là vệ uyên còn không có toàn diện khởi động thanh minh giám sát thiên địa chu thiên tinh đấu đại trận chờ toàn bộ trận xây thành mới có tỉ mỉ ghi chép trận pháp phạm vi bao trùm bên trong nơi nào đó hết thảy tin tức năng lực khi đó lương thực một vận chuyển về những phương hướng khác vệ uyên tức sẽ phát giác vệ uyên lúc này phái người đi lấy cái tia triệu quốc thương đội trụ sở kết quả chờ giây lát người không có cầm tới vệ uyên phái đi người còn bị đả thương Không có một cơ hội sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một đi vừa nhìn. Nghe nói việc này, Vệ Uyên cũng là ngơ ngác một chút, mới hồi phục tinh thần lại, thế mà còn có thể có chuyện như thế. Vệ Uyên không nói một lời, đàng không mà lên, trong nháy mắt đã đến cái kia Triệu Quốc Thương đội trụ sở. Lúc này cửa hàng trung quanh đã bị quân bảo vệ thành vây quanh, mấy trăm tên thương đội hộ vệ ngay tại kết trận, số lượng thế mà so quân bảo vệ thành còn nhiều. Những này thương đội hộ vệ áo giáp tươi sáng, phiêu phỉ thể trắng, một thân trang bị so Triệu Quốc quân chính quy đều tốt hơn, từng cái đều là một mặt kiêu hãnh bá hô, không chút nào đem đối diện quân bảo vệ thành để vào mắt. Cửa hàng bên trong, một tên quý công tử ngay tại thu thập hành lý, bận rộn đem từng kiện đồ cổ thùng đựng hàng. Mấy cái mỹ mạo cơ thiếp cũng tại thu thập đồ châu đáo, loay hoay gả bày trò chạy. Mấy tên hầu cận ngay tại nhà kho cố phòng chất đống bụi rậm, dội lên dầu hỏa, đang chuẩn bị phóng hỏa. Vệ uyên lúc chạy đến, nhìn thấy chính là một tên hầu cận đốt lên bó đuốc, ném ở bụi rậm trồng lên. Cái kia hầu cận ném ra bó đuốc, tranh thủ thời gian về sau nhỏ nhảy mấy bước, sau đó hắn liền thấy ngọn lửa nhảy mấy cái như vậy dập tắt. Mấy tên hầu cận cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, liền ném mấy cái bó đuốc đi qua, đều là giống nhau. Mấy tên hầu cận hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ vừa rồi rồi chính là dấu giả. Cái này thời không bên trong pháp tướng uy nghiêm phô thiên cái điệu tre lên hạ xuống, nhưng tất cả tu vi chưa đủ người đều không thể động đậy. Sau đó một cái hùng hầu, hùng vĩ, mang theo trùng điệp tiếng vọng thanh âm vang lên, định tây tiết độ sứ vệ đại nhân đến. Ca một tiếng, tất cả quân bảo vệ thành quỳ xuống đất, bọn hộ vệ cũng đều lùi mấy bước, từ phách lui biến thành kinh hoàng. Cửa hàng trong kia thu thập quý công tử tay run một cái, kim ngọc vụn vật rơi mất một chỗ. Vệ Uyên cảm thấy cái này ra sân hiệu quả không tệ, chính là dùng chính mình lang vệ đến hô một câu như vậy, tựa hồ có chút xấu hổ. Nhưng hắn bỗng nhiên cảm giác khác thường ngẩng đầu nhìn một cái, liền gặp Tô Tuyết Tinh trống rỗng mà đứng, có nhiều hứng thú nhìn một chút pháp tướng long Vệ, nhìn nhìn lại Vệ Uyên. Thượng quan thiên mạch đang cố gắng nhịn xuống không cười. Không chung không ngừng lấp lóe, từng cái thân ảnh hiện hiện, liền liền kéo một cái chân dư chi quyết cùng thiếu đi cái cánh tay từ Hận thủy đều đến rồi, đám người lúc đầu nghe nói có người đả thương Vệ Uyên phái đi bắt lấy người, thế là tất cả đều chạy tới, muốn nhìn một chút dám đánh Vệ Uyên mặt là thần thánh phương nào. Kết quả là trước thấy được Vệ Uyên tự mình cho mình mở đường một màn. Chương 509. Khó giải chi đề. Chương 509. Khó giải chi đề cứ việc vệ uyên ra mặt nội tầng thiêu đến như muốn bốc hỏa, nhưng mặt ngoài một điểm nhìn không ra, chỉ là đứng chặt tay, sau đó lặng lẽ đem pháp tướng long vệ thu vào. Vệ uyên chuyên chú quan sát đến phía dưới vị kia quý công tử, đã thật lâu chưa thấy qua dám như thế được đà lấn tới vai trò, kể từ chính mình thành tiểu pháp tướng sau đó, liền xem như ngự cảnh chân quân cũng muốn coi trọng mấy phần. Cái này quý công tử đúng là hy hi hữu sinh vật, cần hảo hảo quan sát. Vị kia quý công tử hướng lên bầu trời nhìn một cái, rứt khoát nói, đều không cần bận rộn, đã bị người phát hiện. Sau đó hắn liền đi tới trong đình viện, không hề lo lắng nhìn xem vệ uyên, không đợi hắn mở miệng. Vệ Uyên liền hỏi phụ thân ngươi là ai. Lúc đầu quý công tử một câu, ngươi biết ta là ai không? Đã đến bên miệng, kết quả bị sinh sinh chẹn hỏng trở về. Hắn vô ý thức đáp phụ thân ta là ai không trọng yếu, nhưng tỷ phu của ta chính là đại triệu bình an hầu. Ta nhị tỷ phu chính là triệu vương. Vệ Uyên ngâm nghĩa vị này quý công tử mặt đã kiểm tra ra hắn toàn bộ tin tức. Hắn tức là cái này thương đội lao bản, lần này đại khái là yếu kỷ, tự mình chạy tới thanh minh. Mà chi này thương đội chân chính lao bản sau màn, trên thực tế là bình ngạn hậu. Còn vị kia nhị tỷ. Bất quá là Triệu Vương một cái rất phổ thông phi, tại chư phi bên trong thuộc về trung đẳng chết xuống dưới cái chủng loại kia. Vãng lai thanh minh một lần, phong hiểm mặc dù cao, nhưng lợi nhuận cũng là cao đến kinh người, vị thiếu gia này xem ra là đến thanh minh mạc vàng, chạy hai lần thương đội công trạng còn kém không đủ, sau đó trở về chiếm cái chức quan bé bở. Chỉ là vệ uyên nghi hoặc, thiếu gia này đã bao cỏ lại ngang ngược, chính mình không có bản sự gì chỉ có thể dựa vào trong nhà, ánh mắt còn không tốt lắm, liền một vị này ra, có thể tại ngắn như vậy thời gian giải quyết từ vận chuyển đội chủ quản đến lều cháo chủ sự nhiều người như vậy. Vệ uyên không có ý định hoa quá nhiều tâm tư, dự định trực tiếp đẩy nàng xong việc. Hắn quét liếc mắt võ trang đầy đủ sa hoa hộ vệ đội, nói: dám cùng bộ đội của ta rằng có không nổi. Vừa mới nói xong, vệ uyên cho bọn hắn tăng thêm một đạo nặng thủ thuật, mỗi cái hộ vệ đội viên thân thể đung nhiên nặng hơn ngàn cân, bọn hắn hai chân không chịu nổi loại này gáp, tiếng răng rắc bên trong nhau nhau đứt gãy, tất cả hộ vệ trong nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi, tiêu diệt một mảnh. Trong thương đội một vị lão giả hừ một tiếng, vọt người bay lên, cả giận nói: giới chủ đối với mấy cái này hạ nhân độ thủ, làm mất thân phận à? Hắn lời nói mới nói một nửa, vệ uyên hướng lên trời một chỉ, trong nháy mắt một đạo xét đánh bổ vào trên người lão giả lão giả trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thi pháp chống đỡ, còn chưa kịp có càng nhiều động tác, xét đánh liền theo nhau mà tới. trong nháy mắt, vệ uyên dùng mấy trục xử lý xét đánh tàn lão giả phòng ngự, lại dùng mấy trục xử lý lôi đem hắn đánh thành trọng thương. tại người đứng xem trong mắt, bất quá là điện quang lóe lên, tránh thời gian hơi dài mà thôi. lão giả bỗng nhiên liền toàn thân cháy đen, một đầu cắm rơi. lão giả này cũng là pháp tướng tu sĩ, chính là thương đội định hải thần châm, liền cái kia quý công tử đều phải nuốt nhường ba phần, không nghĩ tới tại trên tay vệ uyên một cái đối mặt đã bị đánh bất tỉnh nhân sự. vệ uyên thừa dịp lão giả kia còn có cuối cùng một đường thanh tỉnh, nhạt nói, ngươi tuy là pháp tướng cũng không gặp được so những hộ vệ này nhiều kiên trì một hơi. Lão giả tức giận đến hai mắt tối đen, triệt để đã mất đi ý thức. Vệ Uyên đưa tay một bổ, lúc đầu muốn đem nhà kho chém thành hai khúc, hiện lộ ra bên trong chất đống lương từ tới. Nhưng hắn nghĩ lại, theo còn không có ban bố luật pháp, cái này thương đội phạm phải chuyện lớn như vậy, tất cả tài sản đều nên không thu. Cho nên một trường này bổ xuống, bổ vẫn là chính vệ Uyên sản nghiệp. Thế là vệ Uyên đem rối ra một nửa tay thu hồi lại, những đau từ bỏ như thế một cái bá khí bức người động tác, sai người tiến đến mở cửa nghiệp kho. Cửa kho mở ra, bên trong quả nhiên là đầy kho mễ. Đến tận đây các mặt chứng cứ khép lại, Vệ Uyên cũng lời cùng những này thương đội người dông dài, toàn bộ tóm lấy, lần đầu xem xét sau đó, lúc chạm vào tối liền đem chứng cứ vô cùng xác thực, không thể cãi lại vận chuyển đội chủ quản, phó chủ quản, 20 cái lều cháo chủ sự toàn bộ treo cổ, thi thể treo ở nam bộ tiểu chấn thị chúng đến mức thương đội những người kia, ai là làm chủ, ai là đồng phạm, ai chẳng biết tình còn cần cẩn thận phân biệt. Vệ Uyên liền sai người tinh tế thẩm, đồng thời chế thành hồ sơ, phải dọt nước không loạn. Phần này hồ sơ chính là chuẩn bị lấy ra ứng đối Triệu quốc, cái này khởi sự kiện đến tận đây tiểu tính kết liêu, nhưng Bảo Vân nhưng nhìn ra Vệ Uyên cảm xúc không cao, thế là lặng lẽ tìm tới. Trong bóng đêm, vệ uyên đứng lặng tại trụ phong đỉnh núi, nhìn xem mênh mông bầu trời, vật đuổi sao rời, lặng lẽ nghĩ lấy cái gì. Bảo vân đi vào bên cạnh hắn, hỏi, còn đang vì ban ngày sự tình tức giận, tức giận còn không đến mức, ta chỉ là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì thời gian ngắn như vậy, 20 cái bài phát cháo chủ sự một cái không loạn, liền toàn bộ bị bắt rồi. Bảo vân than nhẹ một tiếng, nói, nhân tính tham lam, đây là thiên tính, ai cũng không cải biến được. Trước sau hai lần sự tình, tất cả đều là trong thương đội nhân chủ làm, cũng đều đến từ triều quốc. Bảo vân nói, thanh minh hiện tại chính là khối bảo tàng ai cũng nghĩ đến kiếm một chén canh, cái này rất bình thường. Thương nhân lợi lớn, có khi thấy lợi quên nghĩa, không từ thủ đoạn, nhưng cũng chưa thấy phải là Triệu Vương sai sự. Triệu Vương muốn làm loại sự tình này mà nói, thủ bút hẳn là sẽ lớn. Vệ Uyên suy tư, nói, thanh minh vẫn là rất dễ dàng bị người thẩm thấu, thế nhưng là ta tính toán một cái, muốn dựa theo thương đội cho phép cho những cái kia chủ sự đổ vật phát trả thù lao mà nói, cái kia 34 cái thanh minh đều không đủ phân. Bảo Vân nói, cái này là vô dụng. Người cho lại phải nhiều, bọn hắn cũng có thể so ngươi lại nhiều một chút, thậm chí nhiều mấy lần. Dù sao đối diện của ngươi là toàn bộ thanh minh, mà bọn hắn đối mặt chỉ có những cái kia muốn cầm xuống người. Vậy phải làm thế nào? Biện pháp một mực có, thiết lập giám sát, thẩm tra một án trừng phạt một án có lẽ sẽ có hiệu quả, nhưng lại không có khả năng trừ tận gốc tham nhũng. Vệ uyên lại biết giám sát cuối cùng cũng sẽ bị dị hóa, trên sử sách không thiếu liên tục thiết lập nhiều cái giám sát lẫn nhau giám sát tiền lệ, có thậm chí sắp đặt đông tây nam bắc bốn nhà máy, cộng thêm cầm y đi, hề, áo đen, ngân y đi, hề, áo đỏ các loại bảy vệ, cuối cùng cục diện chính là hán vệ bọn họ lợi ích nhất chí liển chi của, không nhất chí liển chó cắn chó, đem toàn bộ triều đình quấy đến trương khí mù mịt tại bách tính mà nói trên đầu ngược lại nhiều mấy tòa lớn miếu bị ép tới càng thêm khổ không thể tả việc này tại trong sử sách không có đáp án cuối cùng vệ uyên chỉ có thể nói đi một bước nhìn một bước đi lúc này hai người đều có vô số sự vụ tại thân bảo vân cũng không nhiều dừng lại đối vệ uyên nói ta phải đi đến ôm một chút ôm nhau thời khắc bảo vân bỗng nhiên nói ta thật là sợ cái nào một trận sau đại chiến ta lại đột nhiên không gặp được ngươi rồi hoặc là ngươi sẽ không còn được gặp lại ta rồi vệ uyên trong lòng run lên dùng sức ôm lấy nàng sau đó đưa tay tại nàng phần eo bóp một cái bảo vân liếc mắt cầm lấy vệ uyên tay rời xuống Thế là vệ Uyên tay xẹt qua một cái ưu mỹ tròn trịa còn có chút khoa trương đường vòng cung. Không đợi vệ Uyên có động tác kế tiếp, Bảo Vân liền đẩy hắn ra, tại vệ Uyên trên hai gò má nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó bay lên không bay đi. Bảo Vân sau khi đi, vệ Uyên tĩnh tư một lát, liền lại đi tới phủ sơ đường trò ở cùng hắn một hơi thở nói chuyện dòng dã hai canh giờ. Trước khi chia tay vệ Uyên nói, sự kiện kia ta sẽ đi làm, chưa chắc có hiệu quả, ngươi cần phải biết. Không có một cơ hội sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một đi vừa nhịn. Có thể nhiều một phần cơ hội cũng là tốt. Vệ Uyên đẩy cửa rời đi. Ngoài chính trăm dặm vũ tộc hộ hồ khu, Hồng diệp dường như không nhìn thấy tả hữu vô bọn họ ánh mắt khát thường, bình tĩnh hoàn thành mỗi ngày thông lệ tế tự, sau đó rời đi tế đàn, trở về chính mình vừa mới tu kiến hành cung. Hành cung toàn thân lấy màu đen hỏa sơn thạch xây thành, nguy nga mà bá liệt, trong đó khô ráo ấm áp, nóng hôi hổi, hoàn toàn không phải phổ thông vũ bọn họ ưa thích hoàn cảnh. Thánh vun một thân bạch bảo, ngồi tại một đám lửa phía trên, nói: "Nhân tộc có tử chiến chi tâm, nửa bước không chịu nhượng bộ, tiếp tục đánh xuống, coi như có thể đạp xuống thanh minh, người vũ chi quốc cũng sẽ thực lực đại tổn, chưa hẳn có thể trấn áp chung quanh bộ lạc." Ngươi nhìn hoang tổ bộ lạc lần này cũng dám không tham chiến, Hồng Diệp khuôn mặt tâm trầm, nói, bọn hắn coi là ôm vào lòng chết đuối, liền có thể không đem ta để ở trong mắt. Rất nhanh ta liền sẽ để đại hoang chi nhận biết, hắn sai được có bao nhiêu lợi hại. Ngươi liền xem như đánh xuống toàn bộ thanh minh, cũng vào không được ninh châu. Lại đi đến, chính là hứa vạn cổ địa bàn. Chờ ta cầm xuống thanh minh, liền sẽ không e ngại hứa vạn cổ rồi. Thánh Vu thần sắc khẽ động, ngươi nói là, ngươi đã tìm tới điều ra. Hồng Diệp trầm nói, tổ Vu ý chí hứa hẹn, chỉ cần có thể bổ sung thiên chi thiếu, liền có thể đưa ra một cái thiên Vu vị trí. Thánh Vũ lần này sắc mặt đại biến, một lát sau mới nói, "Cần ta làm cái gì? Một, tìm tới ứng đối cái viên kia pháp bảo biện pháp. Cái này có thể. Thứ hai, ta muốn long chiếc nhược điểm." Thánh Vũ lại là lắc đầu, "Cái này làm không được, long chiếc không có nhược điểm." Hồng Diệp đột nhiên gầm hết lên, "Không có khả năng. Nó tuyệt đối có nhược điểm. Bằng không, lần trước hắn sẽ không dùng lâu như vậy mới đưa ta đánh bại. Ta có thể cảm giác được, lực lượng của nó tồn tại thiếu hụt, mà lại thường cách một đoạn thời gian liền sẽ đột nhiên hạ xuống một chút." Thánh Vũ như có điều suy nghĩ, nghe tới, tựa hồ mấu chốt là tại u hàn giới nhưng là tại bản giới thì cũng thôi đi, tại U Hàn giới bên trong, nó chính là mạnh nhất Thiên Vu. Nếu như nó đem được điểm bí mật giấu ở U Hàn giới, người nào cũng không có cái nào. Đánh không lại, có thể trộm. Vậy cần cái giá rất lớn. Hồng Diệp trong hai mắt lộ ra nguy hiểm quan mang, nói, cho nên ta mới tìm ngươi. Thân là U Vũ Lục, ta đối đầu Long Chết cũng chỉ là khổ chiến sau thất bại. Một khi ta thành tựu Thiên Vu, ngươi cảm thấy Long Chết sẽ còn là đối thủ của ta sao? Thánh Vũ như có điều suy nghĩ, một lát sau mới nói, vậy thì tốt, ta có thể nghĩ biện pháp, vừa vặn có một cái nhân viên thích hợp. Bất quá, ta cần. Hồng diệp đánh gậy hắn, ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Chương 510, cho thực sự nhiều lắm. Chương 510, cho thực sự nhiều lắm. Thanh minh nam bộ tiểu trấn, vô số lưu dân tụ tập tại bên ngoài trấn trên đất trống. Trung ương đất trống đứng thẳng một tòa đài cao, phía trên quỷ ba người, sau lưng cắt chạm lấy một cái cao lớn vạm vỡ đao phủ. Trên đài cao một vị tu sĩ vận lên đạo lực, nhưng ở đây mấy vạn người đều nghe được rõ ràng. Hắn đầu tiên là tuyên đọc thân phận ba người, đều là triệu quốc thương đội chấp sự, tội danh là cấu kết nội ứng, nuốt riêng bại phát cháo lương thực, luận tội đang chém. Nay đã thẩm tra tội danh ở đây họ chém. Giám trạng quan vừa dứt tiếng, ba ngụm đại đao rơi xuống, đầu người rơi xuống đất. Các lưu dân lập tức gieo họ như sấm, tranh nhau chen lấn chen lên đi, phải dùng trong tay màn thổ dính một điểm máu người ăn hết. Phụ trách duy trì trật tự đạo cơ tu sĩ đều phí hết không ít khí lực mới đem bọn hắn ngăn lại. Bất quá vệ uyên lại phải hơn ngàn đạo thanh khí. Giám trạng quan sau đó lại nói, trong thương đội còn có hơn 10 đồng phạm ngay tại thẩm vấn, bất luận là ai, thẩm thực một cái liền sẽ chém một cái, tuyệt không nhân nhượng. Các lưu dân lập tức lại là một trận gieo họ, vệ uyên lại thêm mấy trăm thanh khí, liên tục có khí vận vào ghi chép, vệ uyên cũng không bình tĩnh rồi bay thẳng đến Nam Bộ tiểu trấn trên không hiện trường quan sát, nhìn một hồi, Vệ Uyên liền đại khái đánh giá ra hôm nay thu hoạch khí vận đã là cái này hơn 3 vạn lưu dân cũng có khả năng cống hiến cực hạn. Vệ Uyên một mực nghiên cứu khí vận chi đạo, hiện tại đã có tiểu thành, nhất là đối với lưu dân khí vận sinh ra có tương đương xâm nhập nghiên cứu. Sau đó tại khói lửa nhân gian phụ trợ xuống, hắn lại đem cái này nghiên cứu lại hướng phía trước đẩy nho nhỏ một bước. đương nhiên, Vệ Uyên cảm thấy nghiên cứu lấy được thành quả, chủ yếu cống hiến vẫn là chính mình. Theo khói lửa nhân gian phân chia, lưu dân bị chia làm tam đại loại. Thứ nhất, trung thực dễ bị lừa. Loại này nhân số số lượng thừa thớt, nhưng lại phi thường dễ dàng cống hiến khí vận. Thứ hai, trung thực không dễ lừa, cái này chiếm lưu dân đại đa số, lại được xưng là ô cùng chi chúng. Loại thứ ba, không thành thật lại không tốt lừa gạt, chính là cái gọi là điều dân. Ba loại người phân chia tự có đạo lý. Loại người thứ nhất dễ dàng nhất được khí vận, nhưng là bản thân số lượng hiếm nhỏ, dù sao tại loạn thế ở trong bọn hắn chết tương đối nhanh. Nếu như lại thêm một cái tâm thiện, cái kia tất không khả năng còn sống đến thanh minh. Làm giám trạng quan nói tiếp tục đem còn lại đông bọn chém đầu lúc, cống hiến khí vận chủ yếu chính là loại người thứ nhất. Đủ loại hữu danh vô thực hứa hẹn bọn hắn cũng dễ dàng tin tưởng, cũng dễ dàng nhiệt huyết sôi trào. Loại thứ 2 đám ô hợp số lượng nhiều nhất, mặc dù không dễ lừa, nhưng quen thuộc tụ tập báo đoàn hành động, không thế nào động não suy nghĩ. Coi như phía trước là hòa sơn, nếu như tất cả mọi người hướng bên trong nhảy, bọn hắn cũng sẽ hướng bên trong nhảy. Cho nên loại này người cũng là trên chiến trường lấp dây chủ lực. Nhưng là một khi thắng được lòng của bọn hắn, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng dao động, sẽ là ngày sau cống hiến nhân đạo khí vận chủ lực. Loại thứ 3 không cần nhiều lời, khối lửa nhân gian hiện tại một hạng thời gian dài nghiên cứu đầu để chính là tận khả năng nhanh mà chính xác phân biệt ra thứ 3 loại người. Sau đó đưa lên chiến trường tiến đầu. Vệ Uyên kế hoạch ban đầu là sáng sau 2 ngày đem trong thương đội thẩm minh bạch phạm nhân toàn bộ chém đầu, tổng phạm chậm dài xử lý. Nhưng là nhìn thấy tình huống hiện trường, lại thêm mỗi ngày đều sẽ có mới lưu dân gia nhập, vệ uyên cũng không muốn bùng tha dễ như trở bàn tay loại người thứ nhất khí vận, thế là đem kế hoạch thay đổi, mỗi ngày chỉ chém 2 người, muốn 7-8 ngày mới có thể toàn bộ chém xong. Như vậy thay đổi, ước chừng liền sẽ nhiều 2000 đầu thanh khí. Hiện tại Thanh Minh bởi vì quân công mà đạt được gen đúc đạo cơ cơ hội người, vệ uyên đều chuẩn bị cho bọn hắn ra chỉ một đạo thanh khí, này lại rõ rệt ra tăng đúc thành đạo cơ tỉ lệ có lẽ đây chính là một loại hình thức khác lấy chi tại cư dân dùng chi tại cư dân vệ uyên kế hoạch là đem cái kia quý công tử đặt ở cái cuối cùng chém đầu thu hoạch một đợt lớn kỳ thật thẩm vấn hạ xuống toàn bộ quá trình đều đã rất rõ ràng vị này quý công tử chỉ là trên danh nghĩa lo bản trên thực tế đại bộ phận sự vụ đều ném cho dưới đáy chủ sự các chấp sự tham ô cứu tế lương việc này chính là mấy vị chủ sự cộng đồng nhu đồ sau đó cùng một chỗ khuyến khích chỉ nói chỗ tốt không nói chỗ xấu cuối cùng từ cái này quý công tử đánh nhỉ thực hành việc này như vậy định hạ xuống một khi xảy ra chuyện cấp trên cũng có cái này quý công tử chống lấy mà từ đầu đến cuối, vị công tử gia này kỳ thật cũng còn không biết rõ chuyện gì xảy ra, càng không rõ ràng sẽ có hậu quả gì không. tất cả chủ sự bọn họ nói đều là, coi như xảy ra chuyện, cũng bất quá như là triệu quốc mở dạng, gia điểm quan hệ giao ít tiền cũng liền giải quyết. tả hưu bất quá lộng cái mấy chục vạn cân tiện nghi lương mà thôi, cùng lắm thì đem lương trả lại lại bồi ít tiền. vị công tử gia này vẫn thật là tin. bọn hắn không biết là tất cả thẩm vấn ghi chép đều tại khói lửa nhân gian bên trong trình lý, tập hợp, phân tích, cuối cùng đem chọn chuyện toàn cảnh bảy biện ra tới. nhưng khi sự thật bày ở trước mắt lúc, vậy bên ngược lại khó có thể lý giải được rồi mấy vị này chủ sự có thể mưu đồ việc này, lại cơ hồ làm được không chê vào đâu được, thực là có tài. Nhưng bọn hắn kiệt lực thôi động việc này, nguyên nhân lại là có thể từ trong ngăn hoa hồng, mỗi người đều có thể được chia hơn trăm lượng thiên ngân. Chính là vì điểm ấy lợi ích, bọn hắn không nói xem nhẹ, cũng là tận lực đánh giá thấp hậu quả cùng nguy hiểm, lừa gạt lấy quý công tử, thúc đẩy việc này. Vệ Uyên làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, làm sao sẽ bởi vì chút tiền như vậy mà đưa toàn bộ thương đội an nguy tại một bên? Chẳng lẽ tại mấy cái này chủ sự trong lòng, chính mình trong túi trăm lượng thiên ngân do so toàn bộ thương đội mấy vạn lượng làm ăn còn trọng yếu hơn? cỏ này bao công tử có lẽ sẽ cảm thấy vệ uyên không thể bắt hắn thế nào, có thể mấy cái này chủ sự khẳng định là nghiên cứu qua vệ uyên, coi như không biết, cũng hẳn là có thể đánh giá ra làm tức giận vệ uyên về sau, thủ đoạn của hắn có bao nhiêu tàn nhẫn, nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn là lựa chọn khuyến khích quý công tử làm quyết định. như nếu là bình thường thẩm vấn, cơ bản đều sẽ cho rằng cỏ này bao công tử chính là chủ mưu, những người khác chỉ là chân chó. nhưng có khói lửa nhân gian cẩn thận thăm dò, vệ uyên mới phát hiện cái này mấy con chân chó mới thật sự là chủ mưu, sau đó xảo diệu đem chính mình che giấu, đem lớn nhất trách nhiệm đều đẩy lên thảo bao công tử trên thân. Trên sử sách, rất nhiều quốc gia cũng là như thế. Lam Quốc quân hoa mắt u thay lúc, rất nhiều chuyện đều là đấy chăn dưới đám đại thần liên thủ ngăn cách tin tức, che đậy vương thượng, sau đó làm ra sai lầm quyết định, cuối cùng lợi từ quan văn võ, dêu danh từ hồn quân gánh chịu. Thứ thương đội đến Trĩ Quốc đều có vô số tiền lệ. Vệ Uyên cũng ẩn ẩn thấy được thanh minh tương lai kết cục. Cũng may Vệ Uyên hiện tại tu vi thuận lợi, tương lai còn rất dài, chỉ cần hắn không chết, thanh minh liền không có người có thể lật lên hoa dạng gì. Nhưng Vệ Uyên chợt nhớ tới, mình bây giờ đã 218 tuổi, chính kinh không trẻ. Mấy ngày nay phát sinh mấy món việc nhỏ, diễn phần mình độc lập lẫn nhau không có gì liên quan xử lý sau cũng liền giải quyết nhưng là tương lai xu thế dấu hiệu có thể nghĩ một khi thanh minh vùng ra thời gian chiến tranh thể chất sẽ lên dạng gì kinh đảo hải lãng sẽ có bao nhiêu xung đột phong ba mang theo trùng điệp tâm sự vệ uyên tiếp tục chuẩn bị chiến đấu dạng này qua mấy ngày lập tức liền sắp chém tới vị kia quý công tử rồi lúc này lý chỉ cùng thôi ruột cộng đồng tìm tới vệ uyên rõ ràng đều là đến vì cái kia quý công tử biện hộ cho vệ uyên hỏi phía dưới mới biết được lý chỉ cùng thôi ruột mặc dù là cùng một chỗ tới nhưng trên thực tế là thụ người khác nhau nhờ giúp đỡ muốn ra giá đổi cái kia quý công tử một mạng, giá cả theo thứ tự là một vạn tiên ngân hoặc 50 vạn cân lương thực. hai cái này bảng giá đều rất có thành ý tại Thái sơ cung hân công hệ thống bên trong, một cái thiên cơ hậu kỳ tu sĩ còn bán không đến cái giá này. nhưng vệ viên một ngụm từ chối, đều không nghe qua kẻ mặt cả, chém đinh chặt sắt mà nói, chính không tín không lập. ta chính là phải dùng người này đầu người, nhưng tất cả mọi người biết phạm ta thanh minh luật pháp hậu quả. Lý Chi bất đắc dĩ nói, nguyên luật pháp ở chỗ nào? lập tức liền, ân, qua một thời gian ngắn sẽ ban bố, luật pháp cũng không phải việc nhỏ. Không phải trong ngắn hạn có thể làm cho xong, nhất định phải cân nhắc các mặt hậu quả. Cho nên vệ uyên mới có thể đổi giọng, bởi vì trong ngắn hạn căn bản đời không ra, hắn lại không muốn theo đại thanh luật, triệu quốc luật đi. Tôi dò xem như thấy rõ rồi, nói ngươi là muốn giết người lập vị à, được chưa? Ta trở về tuyệt nhạc kia. Lý trì lại không buông bỏ, lại nói ngươi làm như vậy chỉ có thể lên nhất thời hiệu quả, lại là ác toàn bộ triệu quốc quyền quý thế gia, được không bù mất? Lại nói, hình không lên đại phu, cũng không lên đại phu thân quyến, đây là lệ cũ. Ngươi nếu là cảm thấy chưa đủ, ta có thể lại đi nhiều yếu điểm mà lại vừa vận lôi kéo mấy cái quyền quý đứng chúng ta bên này, đối Triệu Vương bao nhiêu là cái ngăn được. Vệ Uyên lắc đầu, đây không phải vấn đề tiền, là nguyên tắc vấn đề. Giờ phút này Vệ Uyên trong lòng đã đang tính toán lấy, chém đầu cái kia quý công tử có thể mang đến bao nhiêu khí vận rồi. Lý Chi biết Vệ Uyên quyết tâm đã định, đành phải cùng tôi giật rời đi. Bọn hắn chân trước vừa đi, Vệ Uyên bên, bên thải bỗng nhiên vang lên một cái nu hòa bên trong lại có thanh âm nghiêm nghiêm, vệ giới chủ có thể hay không đi ra một lần. Vệ Uyên trong lòng run lên, đây là ngữ cảnh thủ đoạn. Nhưng Vệ Uyên hiện tại âm dương gậy tại tay, từ không sợ bình thường ngữ cảnh thế là thản nhiên phó ước muốn nhìn một chút người đến là thần thánh phương nào tại giới vực bên trong trăm dặm chỗ đứng thẳng một cái tóc dài rộng phục nam tử hai con ngươi là kỳ dị nhạt màu hổ phách cả người phóng đẳng không bị trói buộc mà hàm xúc nội liễm đem hai loại mâu thuẫn khí chất hòa hợp một thân còn tướng mạo tất nhiên là tiếp tục triệu lý di phóng nhất đẳng để mắt không có một cơ hội sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một đi vừa nhìn nhìn thấy vệ uyên hắn trực tiếp bản sử nói đại triệu bình an hậu lý huyền ca thái sơ cung vệ uyên gặp qua bình an hậu uyên thi lễ một cái mặc dù không rõ một vị ngự cảnh đại năng làm sao sẽ chỉ phong cái hầu, nhưng là cấp bậc lễ nghĩa vẫn là phải cho đúng chỗ. Lý Huyền ca khoát tay trả lại, nói, hai ta hiện tại có thủ, không cần nói những lễ nghi này. Nói chính sự đi, ta là tới chuộc ta cái kia bất tranh khí em vợ. Vệ Huyên nghe được Bình An hầu phong hảo liền biết là việc này, lập tức lên đường, vị này, em vợ xúc phạm luật pháp theo luật đáng chém tụ tộc. Chu tộc rất không có khả năng, nhưng chém đầu tất không thể miễn. Cho nên Bình An hầu mời về, hắn một cái đi chứ còn không có lối ra, liền ngay Bình An hầu cười lạnh một tiếng, nói, hai vạn lưu dân. Vệ Huyên tâm bỗng nhiên nhảy một cái. Cái này Bình An Hầu như thế nào không theo sáo lộ ra bài. Cái này, cái này, cái này. Cũng may hắn dưỡng khí công phu cao minh, mặt không biểu tình, nói, "Không được, 25 vạn." Vệ Uyên lắc đầu. "30 vạn." Vệ Uyên vẫn lắc đầu. "28 vạn." Vệ Uyên kém chút nghi ngờ nghi lỗ Thai mình có vấn đề, này làm sao còn hàng đầu. Lập tức khẩn trương. Bình An Hầu nhặt nói, "Báo đáp nhiều giá, chỉ biết một lần so một lần thấp, thẳng đến đàm phán không thành mới thôi." "Tốt, như vậy, 26, 29 vạn." Vệ Uyên lập tức đánh gãy hắn. "Thành giao." Bình An Hầu lập tức ném qua đến một kiện túi chữ vật, bên trong đều là hào quang bắn ra bốn phía bảo vật, rõ ràng là linh bảo. hắn nói, trong này linh bảo xem như thế chấp, ngươi lập tức đem ta em vợ thả, ta tốt trở về có cái bằng hàn dao. Sau đó trong vòng 10 ngày ta đem tất cả lưu dân cho ngươi đưa tới, ngươi thu đến lưu dân, lại đem linh bảo đưa ta. Vệ Huyên đánh giá một chút cái này một túi linh bảo giá trị nói ít cũng có trăm vạn tiên ngân, lập tức nhân tiện nói, Bình An Hầu đợi chút. Hắn thân ảnh lấp lóe, một lát sau mang theo cái kia quý công tử trở về, giao cho Bình An Hầu trên tay. Bình An Hầu tiếp nhận quý công tử, nói, không phải may dây dưa dài dòng. Rất tốt, có kiêu hùng chi tư. Vệ Uyên bộ nói, "Trở về về sau, còn xin Bình An Hầu giữ bí mật ba ngày." "Vì sao?" Vệ Uyên có chút xấu hổ, nói, "Ta còn muốn lại nhỏ kiếm lời hai bút." Bình An Hầu khẽ giật mình, sau đó cười ha ha, nói, "Theo ý ngươi." Sau đó hắn phất ống tay háo một cái, phiêu nhiên đi xa. Vệ Uyên trở về chủ phòng, sai người đi đem Lý Chỉ Cùng Thôi giật gọi tới, nói, "Chúng ta nói lại tiền chỗ sự tình. Các ngươi đi hỏi một chút cái kia hai nhà có thể cho nhiều một chút không, thêm một chút liền có thể thành giao." Lý Chỉ Cùng Thôi rất là kinh ngạc không rõ trước sau liền một bữa cơm công phu làm sao biến hoa cứ như vậy lớn vệ uyên ho nhẹ một tiếng nói người kia ta đã vừa mới thả đối phương đáp ứng giữ bí mật ba ngày cho nên chúng ta phải nắm chắc Tôi ruột rất là chấn kinh ngươi vừa mới không còn đang nói đây là vấn đề nguyên tắc vệ uyên ho khan vài tiếng hơi có ngượng ngùng nói đây đúng là vấn đề nguyên tắc thế nhưng là đối phương cho thực sự nhiều lắm chương 511, khi nắm khí bông chương 511, khi nắm khí bông sáng sớm nam bộ tiểu trấn nên đón mới một nhóm lưu dân ngoại trừ thôi thúc đồng bên kia bán qua đây ba vạn lưu dân bên ngoài Bình An hầu đưa tới nhóm đầu tiên 5 vạn lưu dân cũng đến, đến rồi, lại thêm tiểu chấn nguyên bản còn tại ngắm nhìn 2 vạn lưu dân, chú tính vượt qua 10 vạn. Sắc trời kỵ sáng, bãi phát cháo liền mở cửa. Các lưu dân vừa đến đã biết nơi này bãi phát cháo sẽ phát đến mỗi người đều dẫn tới ăn mới có thể thu quán, cho nên cũng không đưa đầy quần áo. Lúc này đại tử hình chỗ lên bạo động, một đại đội nhân mã đang tràng, đem một vị quần áo hoa lệ cực điểm quý công tử áp lên hình đài, Giám trạng quan liệt kê từng cái hắn ba đầu tội lớn, đơn giản tội không thể xá. ở đây lưu dân nghe được lên cơn giận dữ, cơ hồ mỗi người đều tại cái này ba đầu tội lớn bên trong tìm tới chính mình cái bóng thế là chém đầu, chém đầu tiếng hô kinh thiên động địa, Đinh Hai nhức góc trong tiếng kêu và mỹ, đao phủ giơ tay chém xuống, đầu người rơi xuống đất, tiên huyết kích xả mấy trượng, vệ uyên ngay tại chỗ thu hoạch 3.000 thanh khí, cùng hoàn đám người đều không để ý đến một sự kiện, giám trạng quan không có nâng công tử này tục danh, tuyên đọc tội danh cũng phần lớn là chút cùng xa cực dụng, trắng trợn cướp đoạt dân nữ loại hình hời hợt hờ tử, công tử bị chém đầu sau đó, giám trạng quan tái khởi từng đạo pháp, trên thi thể lập tức giếy lên cao mấy trượng liên hỏa, thế lực cực kỳ manh ác, trong nháy mắt đem công tử kia thiêu thành cho tàn, giám trạng quan lại lên một đạo côn phong, đem bôi thổi đến bốn phía bay lên. Lần này liền các lưu dân đều là trận mắt hốt muồm, chém đầu đều không đủ, còn muốn nghiền xương thành cho. Trong chốc lát vô số người suy nghĩ thông suốt, nhảy cống hoan hô, bình sinh không có vui sướng như vậy qua. Tiếng hoan hô, tiếng hò hét phô thiên cái địa, thế là vệ uyên lại thêm một vạn thanh khí. Thực sự được gặp, nhận biết công tử kia, hoặc là đã bị chém, hoặc là chính là hạ tại trong lao, có thể đánh tiếp theo trận chiến đưa đến một đường đi, không thể đánh dưới giếng đảm mỏ. Thực sự không có giá trị gì, vệ uyên chuẩn bị trả lại bình an hộ. Nói tóm lại biết chân tướng người đều không có cơ hội mà mập duy nhất tiết lộ đường tắt chính là công tử kia bản thân nhưng mất mặt như vậy sự tình lường trước hắn cũng không mặt mũi nói lui một vạn bước nói cho dù có một ngày chân tướng tiết lộ khi đó cũng không có người chú ý chuyện này đến tận đây cứu tế lương một án hoàn toàn kết xử lý xong đại sự này vệ uyên một thân nhẹ nhõm lại đến khói lửa nhân gian trông được nhìn lúc này đã vài ngày đi qua rồi trương sinh dùng tiên kiếm cho mình làm đem bảo tọa ngồi tại phía trên mang lấy chân chính thừa dịp thiên kiếp lỗ hổng lật xem đạo thư trở lấy thứ hai đạo kiếp lôi đến nơi một lát sau thiên lôi quan thai tới chậm trương sinh ngồi ngay ngắn bất động trên bảo tọa đã dâng lên ba thanh tiên kiếm tạo thành kiếm trận, đem không trung thiên lôi một vòng mở dẫn, toàn bộ kéo đến Trương Sinh trên người mình, nửa điểm đều không chia cho bên cạnh U Vu tàn hồn. U Vu tàn hồn tránh thoát lôi kiếp nội khổ, dựa vào bản năng đối Trương Sinh một mặt cảm kích, tựa hồ cống hiến chút gì cho nàng. Thiên lôi rơi xuống, Trương Sinh đem đạo thư khép lại giữ trong tay, nhắm mắt tiếp nhận thiên kiếp tẩy lễ chờ kiếp lôi tiêu tán sau liền tiếp tục xem sách, đợi thêm lấy tiếp theo lôi đến nơi. Trước người nàng lại một thanh tiên kiếm thành hình, sau đó tự hành bay vào bảo tọa. Lần thứ 256 thanh tiên kiếm quý vị, một luồng hùng hồn bản bạc. Hào quang lộng lây chói mắt, như là một vòng tần sinh thái dương tại tờ mở sáng thời gian dâng lên mà ra. Từ bảo tọa chỗ cốt lõi cuộn trào mãnh liệt nở rộ, nguyên bản tùy ý dựng thành bảo tọa không ngừng thay đổi cao lớn, uy nghiêm, trang nghiêm, mặt ngoài hiện hiện một tầng màu vàng tiền quang, bên trong có vô số nhỏ bé phủ văn du động. Bảo tọa chung quanh hiện ra vài vòng như mộng như ảo hào quang, như là thâm thúy tinh quý, dọc theo cố định quý tích không ngừng lưu động, lưu chuyển không thôi. Mỗi một vòng hào quang bên trong đều có thể nhìn thấy vô số nhỏ vụn như các quan mang. Hiện nhiên, cái này thứ hai thanh tiên kiếm đúc thành. Nhường trương sinh toàn bộ đạo cơ lại tăng lên nữa một cái phần dai, trên bầu trời kiếp mây vì đó cải biến lộ ra ngũ sắc lưu ly vầng sáng. Đây là linh tiêu lưu ly tịnh thế thiên kiếp, tại pháp tướng thiên kiếp bên trong đã có thể đứng vào tốt năm. Nhưng trương sinh chỉ là ngẩng đầu nhìn lướt mắt, liền tiếp tục xem sách. Vệ uyên nhìn xa xa, đã chết lặng. Thiên kiếp không kết thúc, trương sinh tiên kiếm cũng không kết thúc. Có lẽ vòng tiếp theo vu tộc tiến công bị đánh lui lúc, thiên kiếp của nàng cũng còn không có độ song. Rời đi khói lửa nhân gian, vệ uyên liền thấy tô tuyết tinh đứng ở trước mặt vị này áo trang kiếm sĩ nói nghe nói ngươi tài đánh cờ không kém thật vất vả nhìn ngươi có một chút không có cần phải tới đánh cờ hai ván vệ uyên lúc này cự tuyệt hiện tại nào có ở không đánh cờ văn võ chi đạo khi nắm khi vong lại nói đánh cờ cũng có trợ giúp ngộ đạo tiền bối bố trí cái này tung hoành mười chín nói một đạo không nhiều một đạo không ít tự có thâm ý vệ uyên thầm nghĩ liền chính mình cái kia kín nghệ, lại xuống cái ngàn tám trăm quận cũng ngộ không được một điểm nói mà khói lửa nhân gian ở dưới cờ từ vừa mới bắt đầu hắn liền xem không hiểu dưới lại nhiều cũng vẫn là xem không hiểu đến mức bản cờ tại sao là tung hành mười nói khoái lựa nhân gian cũng không tán đồng tô tuyết tinh cách nhìn, cho rằng là nhân tộc tiền bối trí tuệ có hạn, bàn cờ nhỏ không dễ chơi, lớn chơi không vui. Nhưng nhìn tô tuyết tinh một mặt mong đợi bộ dáng, vệ uyên đành phải đáp ứng. Chỉ cần thiên tài này kiếm sĩ đợi tại thanh minh một ngày, liền đại biểu cho kiếm cung thiện ý ở chỗ này. Hắn lại không có gì khác yêu thích vệ uyên cũng không rảnh cùng hắn luận đạo, cũng chỉ có thể cùng hắn đánh cờ rồi. Hai người tới tô tuyết tinh chỗ ở, thượng quan thiên mạch nghe vị liền chạy tới, yên lặng ở bên cạnh chuẩn bị nước trà trái cây, lại lấy ra không biết từ nơi nào làm tới mấy cái lớn gối ôm, thư thư phục phục ở bên cạnh vào chỗ xem cờ. Tô Tuyết Tinh nhường Vệ Uyên cầm trắng đi đầu, chính mình lại thả một con, đều chiếm một góc. Sau đó mỉm cười nói, gặp lại cuối cùng cũng có được lúc, ta có khát chuốt sự tình, chỉ sợ qua hai ngày liền phải rời đi một đoạn thời gian. Bất quá ngươi tại đạo pháp, chỉ thế cùng binh gia tạo nghệ cao như vậy, kỳ đạo chắc chắn sẽ không qua kém. Hai ngày này có rảnh rỗi ta sẽ thật tốt dạy ngươi, chờ chỉ đạo ngươi ba bản cờ sau ta lại đi. Hy vọng tương lai tại cờ đàn bên trên có thể nhiều cái ra dáng đối thủ. Vệ Uyên ngạc nhiên, không nghĩ tới Tô Tuyết Tinh muốn đi, nghĩ đến là bên trên một trận chiến hắn không có đất dụ võ lại không muốn lấy phổ thông vu tộc xuất thủ nhiễm nghiệp lực dơ bẩn vô cấu kiếm tâm nhưng tô tuyết tinh nếu nói muốn chỉ đạo vệ uyên ba bản cờ sau lại đi nghĩ đến nhất định là sẽ nói được thì làm được thế là vệ uyên một bên khởi động khói lửa nhân gian một bên hỏi cái gì là chỉ đạo tô tuyết tinh mỉm cười nói cùng ngươi dưới lúc ta sẽ giảng giải một chút mấu chốt lạc tử kỳ lý ngươi cẩn thận suy nghĩ tài đánh cờ tự nhiên sẽ có đề cao thì ra là thế vệ uyên bừng tỉnh đại ngộ sau đó lo lắng nói vậy ta tài đánh cờ nếu là không thể đề cao làm sao bây giờ tô tuyết tinh đã tính trước nói nói rằng ba bản chỉ đạo cờ Tô Mộ đương nhiên sẽ thủ tín dưới đầy ba bản. Ngươi nếu là đề cao không được, vậy ta liền dạy đến ngươi đề cao lại đi. Tô Tuyết Tinh ngược lại là không lo lắng Vệ Uyên sẽ chơi xấu, rõ ràng tài đánh cờ tăng lên lại không thừa nhận. Bước này tiểu hài tử hành vi, hắn liệu định Vệ Uyên khinh thường vì đó. Xem ngày hôm trước Vệ Uyên ở trước mặt khiêu chiến anh dũng cùng Quang Minh lối lạc, nhưng Tô Tuyết Tinh đối Vệ Uyên nhân phẩm có chút say mê. Chỉ là Tô Tuyết Tinh bỗng nhiên quay đầu, liền gặp Thượng Quan Thiên Mạch một tay che mặt, ngửa đầu hướng lên trời, cả vai tại một chút một chút run rẩy, không biết là đang cười vẫn là đang khóc, nhưng hiển nhiên kiếm tâm đã thất thủ. Tô Tuyết Tinh sầm mặt lại, nhưng Vệ Uyên ở đây, hắn cũng không tiện ở trước mặt giáo huấn văn bối, nhưng hắn trong lòng run lên, đong nhiên nghĩ đến một chuyện, nàng khẳng định nhìn ra cái gì, mà ta lại hoàn toàn không có cảm giác, ký tâm của ta lúc nào thay đổi chỉ độn như vậy rồi. tô tuyết tinh trong lòng báo động mới vừa lên, chỉ nghe buột một tiếng, vệ uyên đã đem một con đập vào hắc tử bên cạnh, một mực dán sát vào. tô tuyết tinh lập tức đấy lòng dâng lên hôn tập lửa, nhất thời muốn trách cứ, nhưng nhớ tới đây là chỉ đạo cờ, vệ uyên rõ ràng tài đánh cơ thấp, làm sao hồi hạ cũng có thể tha thứ, bằng không tiêu cái gì chỉ đạo cờ thế là tô tuyết tinh cưỡng chế một viên sao đậu tâm, tiện tay ứng một tay, chuẩn bị đem vệ uyên rửa vào tới cờ toàn bộ ăn hết. hai người lạc tử như bay, trong chốc lát liền hạ xuống hơn 60 tay, sau đó tô tuyết tinh sừng bị móc được sạch sẽ, chỉ còn một mảnh không có dễ phủ cở cần cầu sống. tô tuyết tinh ngạc nhiên, hiện tại cho dù là một cái người mới học đều nhìn ra được, hắn thua. vệ uyên nói, cái này quận không tính, lại đến. chương 512, trăm an không vô. chương 512, trăm an không vô. một lúc lâu sau, vệ uyên rời đi, lưu lại kiếm tâm nát một chỗ tô tuyết tinh cùng kiếm tâm càng thêm thông thấu thượng quan thiên mệnh. Tô Tuyết Tinh hai mắt nhắm nghiền, trong đầu tất cả đều là vừa rồi đối cục kỳ phổ. Hai người chung dưới bảy cục, không có một ván vượt qua trong tay. Vệ Uyên kỳ phong cực ngang ngược cực không nói đạo lý, từ vừa mới bắt đầu liền gây ra tranh đấu, lại một bước cũng không lường, một đường chém giết đến cùng. Bảy cục dưới thôi, Tô Tuyết Tinh cảm giác, hoàn toàn chính là như đầu đường ổ đã đồng dạng đánh lẫn nhau bảy trận, không sử dụng bất luận cái gì chiêu số đạo pháp cái chủ loại kia. Kỳ thật từ ván thứ 2 bắt đầu Tô Tuyết Tinh liền đã cảm thấy được không đúng, nhưng không chịu nổi thượng quan tiên mạch cùng một chỗ ở bên cạnh châm ngồi thổi gió, lại thêm Vệ Uyên lạc tử một điểm không giống như là luyện qua cờ dáng vẻ. Thế là không có cam lòng, hắn lại là cái bướng mình, cho nên bất chi bất giác liền dưới bại cục. Hiện tại Vệ Uyên đi rồi, Tô Tuyết Tinh càng nghĩ càng không đúng. Vệ Uyên lạc từ bên trong đã không có hình thái, cũng không có cổ phổ chiêu pháp, cho nên ngay từ đầu Tô Tuyết Tinh vô ý thức nhất định Vệ Uyên là thân thủ. Nhưng liên tiếp bại bại cục, Tô Tuyết Tinh đã hiểu được, lấy song phương tài đánh cờ so sánh, chính mình đối đầu Vệ Uyên sợ là muốn dưới hẹn đi cấp, chắc cỡ. Cục. Tô Tuyết Tinh tự nhận tài đánh cờ cùng chân chính danh thủ quốc gia chỉ kém một đường, nhưng đối đầu với Vệ Uyên lại muốn bị hẹn đi cấp, chắc cỡ. Hắn đương nhiên ngẩng đầu, đối thượng Quan Thiên Mạch nói, ngươi lần trước cùng Vệ Uyên xuống chẳng lẽ thắng nổi? thượng quan thiên mạch cười đến sát lạng, nói, đương nhiên không có thắng, bất quá mỗi một cuộn cũng không xuống đến cuối cùng, liền cùng sư thúc lần này một dạng. tô tuyết tinh trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra, mặt như lấy nổi, quát, ngươi còn có chuyện gì giấu giếm ta? sư thúc pháp nhãn như đuốc, xác thực còn có một việc, cái kia chính là cái này vệ uyên, chính là dưới da đổ nhà thập của người. tô tuyết tinh trong đầu một đạo điện quang xẹt qua, tất cả mọi chuyện tất cả đều xuyên đến cùng một chỗ. khó trách vệ uyên có thể lấy một đống ngốc chiêu, ngu hình, vô lý tay dễ dàng liền đánh bại chính mình, chẳng trách mình muốn bị dưới hẹn đi cạp, chấp cờ chỉ là vừa nghĩ tới vừa mới chính mình còn muốn cho đương thời kỳ tiên giới ba bản chỉ đạo cờ, tô tuyết tinh trong nháy mắt có ngay tại chỗ binh giải xúc động, kiếm tâm bên trên như là bị kín một tầng mỡ heo, hắn hung hăng trưởng thượng quan thiên mạch liếc mắt, thân ảnh như gió qua phủ xa, dần dần nhặt đi, không thấy từ đó, thượng quan thiên mạch ôm ôm ôm, ngã ngựa lên trời. hôm nay kiếm tâm thông thấu, thích hợp đi ngủ. vệ uyên đã nhận ra tô tuyết tinh biến mất, nhất thời không biết là thật đi vẫn là trốn đi, bất quá đánh cờ thật đúng là không phải vệ uyên có thể khống chế, hiện tại khói lửa nhân gian bên trong dòng giã có bốn vạn phàm nhân, lại còn tại không ngừng gia tăng, tài đánh cờ tăng nhiều. Hơn xa tại Đồ Nha thập cục thời điểm, bây giờ còn có chút thời gian vệ uyên liền từng cái tuần tra từng cái nơi trú quân, xem xét lưu dân huấn luyện tình huống. Mới vừa nhìn thấy tòa thứ 2 nơi trú quân vệ uyên bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhìn về phía đông phương. Bốn đạo tử khí lấy cơ hồ không cách nào truy tung tốc độ mà đến, rơi vào vệ uyên tứ hải. Một lần bốn đạo ngự cảnh khí vận. Vệ uyên trước đây khổ tâm bố trí cuối cùng có kết quả, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, không bao lâu, Thanh Minh liền lại sẽ thêm ra bốn vị ngự cảnh cường viện. Mặc dù bọn hắn đợi không được bao lâu, nhưng vệ uyên luôn có thể nghĩ đến biện pháp để bọn hắn lưu thêm mấy ngày. Giống như lần trước cái kia xuống đến 199 tay ván cờ, tự mình có thể lại nhiều tiếp theo tay, đó chính là một cái mới sáng tác rồi. Thu hoạch bốn đạo trong tử khí, có hai đạo rõ ràng thô to, mặt khác hai đạo thì là có chút yếu ớt tạm đạo. Vệ Uyên hiện tại tất nhiên là phân không ra cái nào một đạo khí vận đến từ ai, trước tạm để đó. Tuần tra xong tất cả nơi chú quân về sau, Vệ Uyên ngẩng đầu nhìn lên trời, lập tức nhíu mày. Ngày xưa lúc này cần phải sắc trời đã sáng, nhưng hôm nay vẫn là bóng đêm thăm trầm. Tại nồng đậm màu đen bên trong, dường như có cái gì nguy hiểm to lớn đang nổi lên. Thanh minh khắp nơi, không ngừng có người nhìn về phía thiết không sau đó nụ cười trên mặt dần dần biến mất, dần dần tất cả mọi người phát hiện thiên địa dị thường, trong mắt lộ ra hoảng sợ. một mảnh to lớn tiết mạc chẳng biết lúc nào hình thành, đang không ngừng hướng tứ phương kéo dài tới, ngăn cách nhật nguyện tinh thần, cũng ngăn trở thiên ngoại quái vật tầm mắt, chỉ cấp thế giới lưu lại càng lúc càng nồng nặc tuyệt vọng hắc ám đây là đại đạo phương diện cải biến, so với cái gì mây đen tế nhật, máu nhuộm bầu trời vị cách cao hơn không biết bao nhiêu lần. mặc dù chỉ là tạm thời cải biến, nhưng loại thủ đoạn này đã không phải là tiên nhân bình thường có thể có. vệ uyên tâm thần khé động, thanh minh bên trong khắp nơi vang lên tiếng chuông, tiếng trống cùng tiếng kèn. Số lớn vừa mới chuẩn bị huấn luyện phàm nhân nhận được mệnh lệnh, tiến về chỉ định chiến tuyến, chuẩn bị ứng chiến. Từng cái thái sơ cung tu sĩ bay lên, tại mở tối bay về phía bốn phương tám hướng. Dư chi quyết thì là chỉ huy các tu sĩ đem từng xe từng xe pháo sáng khẩn cấp mang đến các nơi chiến trường, đồng thời ngay tại chỗ cho phi đạn thay đổi trang phục pháo sáng đầu, vận đến bay lên. Lúc này Vu tộc đã đem kênh đảo tu đến khoảng cách Thanh Minh 150 dặm chỗ, khoảng cách này đại quân đi nhanh một canh giờ liền có thể đến Thanh Minh. Trước ra trinh sát trinh kỵ truyền về tin tức, Vu tộc đại quân đã dốc toàn bộ lực lượng, đồng thời đẩy ra 10 tòa thế đàn. Trên bầu trời thiết mạc còn tại không ngừng khói trương. Trên đại địa vũ tộc đại quân thì là tại chậm chậm tới gần. Giữa thiên địa đã gần như tuyệt đối hắc ám, cũng chỉ có đông phương thiên không còn lộ ra một chút sáng. Cam Châu, cái kia thiếu niên bỗng nhiên lên câu, dây câu vỡ được thẳng tắp, hắn liền nhất hai lần can, thế mà đều không có đem vật kia từ dưới nước câu đi lên. Hắn không có lên lần thứ ba can, trước mắt lại hiện lên một màn cảnh tượng. Một cái tuổi vừa 10 tuổi, quần áo mộc mạc thiếu niên ngay tại tập võ, luyện được mồ hôi đầy người. Mấy cái đồng dạng nghiên kỳ, Hoa Y cẩm phục thiếu nam thiếu nữ đi tới, thần thần bí bí nói, "Chúng ta phát hiện một gốc bảo dược, có thể tăng trưởng nguyên thần." Buổi tối hôm nay chúng ta liền đi tâm bảo ngươi có muốn hay không cùng một chỗ. Cái kia thiếu niên lúc đầu không quá tình nguyện, nhưng bị mấy người một trận giật dây, vẫn là đáp ứng. Hình ảnh nhất chuyển, biến thành đêm tối, mấy cái thiếu niên tại núi rừng bên trong im ắng tiến lên, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái sơn động, chỗ động khẩu chính là cây thuốc quý kia. Một mạc thiếu niên chậm rãi tới gần, đồng thời cảnh giác tự nhiên bảo vệ yêu thú, nhưng không có chú ý tới mấy cái khác thiếu niên đã biến mất. Ngay tại hắn thuận lợi đến cửa hang lúc xung quanh đột nhiên bị pháp thuật cường quang chiếu lên thông minh, cảnh vật biến hóa, thế này sao lại là cái gì hoang sơn gia địa, theo thứ tự là một trỗ chăm chú quản lý dự viên. Hình ảnh đột nhiên thay đổi mơ hồ, Trung quanh bó đuốc lọt lắc, bóng người lay động, vô số thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ. Hắn làm sao sẽ đến trộm linh dược? Trong nhà hắn nghèo như vậy, còn có chuyện gì làm không được? Như vậy thiên phú tốt, càng muốn làm loại sự tình này, đáng tiếc. Đờ đẫn bên trong, thiếu niên trong đám người thấy được chính mình ba đồng bạn, trong đó có một cái là bằng hữu tốt nhất của hắn. Giờ phút này trong mắt bọn họ là hương phấn cùng đắc ý thiếu niên bị áp lấy trải qua trước mặt bọn hắn lúc, một cái tinh tế thanh âm truyền đến, "Lữ Trường Hà, chớ có trách ta. Có ngươi tại, ta liền vĩnh viễn không thành được đệ tử thân truyền." Cảnh tượng dừng lại, chỉ có câu nói sau cùng tại lập đi lặp lại quân quân. Câu cá thiếu niên ấy lòng thở dài một tiếng, đây là hắn năm đó đối mặt lớn nhất dụ hoặc, cũng là nhân sinh bên trong cái thứ nhất khắc cốt mình tâm ký ức. Ngày đó, mai táng hắn tuổi thơ tất cả đơn thuần, tình bạn cùng ánh nắng. Hắn bỗng nhiên đem cần câu buông xuống, lẩm bẩm, xem ra con cá này không phải ta nên ăn. Hắn tán đi hình ảnh gọi đến tùy tùng, nói, điều động nhị tuyến bộ đội, toàn bộ bố trí đến Nam Phương biên cảnh, nhìn chằm chằm hứa ra. Phía Bắc Lưu bốn thành binh lực là đủ, tùy tùng lĩnh mệnh mà đi. Thiếu niên hướng tấn vương đều phương hướng nhìn lại, nhặt nói, người bên này bị bộm còn con cũng là càng ngày càng nhiều. Cũng được liền cho ngươi thêm một cơ hội, nhìn xem ngươi có thể bốc lên ra cái gì tới. Thời gian chậm rãi tới gần giữa trưa, Thanh Minh lại vẫn ở vào đêm khuya. Lúc này khắp nơi lửa đèn, trên đại địa càng là có mấy đầu đốn lượn hỏa long, một đường thông hướng tiền tuyến. Mỗi người trong lòng đều như đè ép một tảng đá lớn, thiên địa vận hành đại đạo cải biến, nhường các tu sĩ pháp lực đều thay đổi không ổn định như vậy. Hai chi Vu tộc đại quân một trái một phải, đi đầu xuất phát một canh giờ, trước ra trăm dặm về sau, Vu tộc trung quân mới chính thức xuất phát, sau hai canh giờ tức sẽ đến đỉnh An Thịnh dưới. Lần này Vu tộc đồng dạng xuất động trăm vạn đại quân, quân khí phô thiên cái địa mà tới. Mà thanh minh giới vực vẫn còn không có khôi phục như lúc ban đầu, nửa cái định an thành đều bại lộ tại giới vực bên ngoài đại chiến tại thế, Vệ Uyên ngay tại gấp rút kiểm tra đến tiếp sau đầu nhập bộ đội chuẩn bị chiến đấu tình huống, đột nhiên vương xa chân trời chuyển tới một cái lanh lảnh lại kỳ dị thanh âm, "Vệ Uyên, ta có 3000 tuổi thọ, đến đây gặp ngươi." Chương 513, Tuyệt sát thời cơ. Chương 513, Tuyệt sát thời cơ. Phương xa thiên không hiện hiện một điểm lục quang, một tên hình thể không quá một trượng u vu bay tới, tại giới vực ngoại chạm định. Trên mặt của hắn dày đặc lẫn giáp, mấy chục cái to như hạt đậu mắt nhỏ dấu ở lẫn giáp khe hở bên trong phân biệt không ra con nào là chủ mắt cái này u vu sát gần như vậy khí tức lộ liễu trên dưới quanh người đều lộ ra nồng đồng dược khí vệ uyên thần thức quét qua liền phân biệt ra được mấy loại nổi tiếng riêng thọ dược vật cái này u vu thân thể đặc thủ thân thể lớn mà sáu chi ngắn nhỏ kéo lấy một cái đuôi dài chỉnh thể hình thể nhưng lại so cái khác u vu nhỏ một vòng vệ uyên cũng coi là gặp qua không ít u vu lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái chủng tộc này khí tức của nó lại cùng cái khác u vu không giống nhau lắm mang theo dị dạng bỉ quyệt còn chưa chờ vệ uyên trả lời liền vang lên huyền nguyệt chân quân thanh âm từ lâu tới mang sắc bọ sát chỉ bằng ngươi cũng xứng khiêu chiến lão đạo đồ tôn. Tới tới tới, trước hết để cho lão đạo thử nghiệm, nhìn xem mấy tay có thể đánh nát ngươi cái kia phá xác. Huyền Nguyệt Trần Quân quanh thân quấn quanh xanh ngọc và mang, như là dáng thế chân tiên. Bầu trời đen kịt, trăng tròn ẩn vào sau mây, lộ ra thanh lũ quan huy, soi sáng ra Huyền Nguyệt Trần Quân trang nghiêm mà lạnh lùng khuôn mặt. Đai lưng ngọc mang theo ánh trăng ngưng lùng, phiêu nhiên ở giữa, thần lực nô nước tập nập trên đó, buồn bực như thực chất. Vệ uyên bên, bên thay bỗng nhiên vang lên Huyền Nguyệt Trần Quân thanh âm, vu tộc vận dụng bí pháp, lấy bầu trời thiết mặc bao trùm phá toái chi vực. Hiện tại thiên ngoại quái vật ánh mắt tạm thời bị ngăn cách, tiếp xuống chính là ngự cảnh đại chiến vô ngàn vạn cẩn thận. Sương tại cái kia cổ quái U Vu lúc xuất hiện, Vệ Uyên liền phát hiện thiên địa không đúng, lại nhìn Huyền Nguyệt Chân Quân cũng đường hoàng hiện thân, liền đoán được 89 phần 10. Hiện tại được Huyền Nguyệt Chân Quân đề điểm, Vệ Uyên nhịn không được nói, thủ bút lớn như vậy, có cần phải sao? Huyền Nguyệt nói, "Vu tộc tuyệt đối không đốc, rất nhiều U Vu Thánh Vu so với người còn muốn thông minh được nhiều. Bọn chúng nếu làm như vậy, đó chính là tuyệt đối có cần phải. Có lẽ là ngươi, có lẽ là Thanh Minh, đối bọn chúng tới nói có đặc thù giá trị." Không chờ Huyền Nguyệt có càng nói thêm vấn điểm, hai cái U Vu liền xuất hiện tại Huyền Nguyệt Chân Quân trước mặt, nói, "Lần trước chưa hết chi chiến, có thể tiếp tục ba đạo thân ảnh trong nháy mắt biến mất tự đi thiên ngoại đại chiến cái kia cổ quái u vu chậm rãi hướng vệ uyên tới gần không trung bỗng nhiên xuất hiện hai cái uy nghiêm lão giả quắc, ngươi muốn động thô hỏi qua chúng ta không có hai vị này lão giả chính là thôi ra phái qua đây hai vị ngự cảnh trưởng lão nhưng vu tộc đã sớm chuẩn bị thỏa đáng lại có hai vị u vu tiếp nhận bọn hắn bầu trời bên trong một thân bạch bảo thánh vu xuất hiện xa đối vệ uyên nói thư linh liền là đối thủ của ngươi ngươi không cần nghĩ có cái khác khả năng các ngươi bên này tất cả mọi người có đối thủ của mình bọn hắn không cẩn thận thế nhưng là sẽ vỡ lạc a đúng Trên mặt đất vẫn phải như thường đấy nha. Vu tộc đại quân đã tiến vào thành phòng pháo tầm bắn, tiếng pháo bắt đầu vang lên. Từng đoàn từng đoàn liệt diễm tại vu tộc trong quân đội nổ tung, đem vô số vu tộc chiến sĩ nổ lên thiên không. Nhưng ở từng tiếng kình thiên chống trận tiếng chống xuống, từng cái vu tộc hai mắt thay đổi đến kịp, táo bạo bất an, liều mạng thẳng hướng nhân tộc trận địa. Vệ uyên trước nay chưa có tính táo, giờ phút này bên mình còn có Chu Nguyên Cẩn, Ngụy Bà Dương, Bảo Mãn Sơn ba vị nữ cảnh, mà vu tộc bên kia ngoại trừ chuyên môn vị vệ uyên chuẩn bị thư linh bên ngoài, còn có Thánh Vu, ba tên U Vu cùng một tên Hoa Vu. Tại cái này nữ cảnh có thể chiến lược toàn bộ triển khai thời khắc. Vũ tộc yêu thế dị thường rõ ràng, trận chiến này sự nguy hiểm, Viễn Siêu Dĩ vãng. Vệ Uyên lặng lẽ cho Bảo Vân truyền âm, đợi tại thành sau trong thành lũy, không cần di thân. Tại cái này ngự cảnh tung hoành trên chiến trường, Bảo Vân loại này còn chưa luật cũ cùng đặc biệt yêu ớt, nói không chừng lúc nào liền sẽ có ngự cảnh cách không một kích đang lúc Vệ Uyên làm sao đều không tính quá đến phương án ứng đối lúc, giữa thiên địa bỗng nhiên xuất hiện một đạo yên tĩnh, quanh quanh co co kiếm quang, đâm thẳng Thánh Vũ. Tô Tuyết Tinh. Vệ Uyên không nghĩ tới hắn không những không đi, ngược lại trực tiếp xuất thủ chọn tới đối diện Thánh Vũ. Thánh Vũ tiện tay vung lên đón lấy kiếm quang, lại không muốn kiếm quang một chi làm hại hai chia làm bốn trong nháy mắt hóa thành hàng trăm hàng ngàn đạo chia chia hợp hợp sáng tối chập chợn nhường hắn cũng rất là phí hết một phen tay chân mới đưa tất cả kiếm quang chôn bụi thánh vu sắc mặt có chút âm trầm nói ngươi liền ngự cảnh đều không phải là cũng muốn đến cùng ta đánh một trận tô tuyết tinh bằng hư mà đứng nói thời khắc này ta như cũng là vu tộc tu thành thánh vu mà nói chắc hẳn tại từ xưa đến nay thánh vu bên trong đều có thể ổn thỏa tốt năm. mà ngươi bất quá là một thánh vu bên trong bất nhập lưu hạng người chính là muốn kém hai cái cảnh rơi đánh nhau mới có chút ý tứ nếu là cảnh rơi giống nhau ngươi cũng xứng ta xuất kiếm Thánh vu tức đến xanh mét cả mặt mày cũng không nhiều lời, trực tiếp nhặt lên trước mặt một mảnh kiếm quang, trong nháy mắt cùng Tô Tuyết Tinh đồng thời biến mất. Lúc này Ngụy Bà Dương, Chu Nguyên Cẩn cùng Bảo Mãn Sơn đồng thời hiện thân, ba người này đều là am hiểu tập kích, lần trước càng là hợp lực chém giết qua một tên U Vu, bởi vậy Vu tộc tự có tính nhắm vào an bài. Nhưng là Ngụy Bà Dương trên thân đột nhiên dâng lên huy hoàng nhân vương chi khí, trường đao cuốn một cái, xảo diệu từ ba cái U Vu quần trung đi yếu nhất hai cái, đem một cái mạnh để lại cho các đồng bạn. Mắt thấy Trú Nguyên Cẩn cùng Bảo Mãn Sơn dương dương mắt hổ, tên kia lúc đầu tại gióng lên chống Trần Hoàng Vu không thể không bung xuống rồi chống nên hướng Bảo Mãn Sơn đến tận đây, thư linh lại không trở ngại, mà trong Vũ Quân trung tâm, tổng hiệp an tọa bất động, lạnh lùng nhìn xem Vệ Uyên. Thư linh ném rơi trên thân lục bảo, lộ ra cuộn thành một đoạn, hình như hải mã thân thể. Từ sau lưng của hắn triển khai hai đôi cánh, khe khẽ rung lên đã đến Vệ Uyên trước mặt. Vệ Uyên hành thương vạch một cái, trên thân thương phi dại chu tiên kiếm vạch ra một đạo sáng đỏ dây nhỏ, ngắt ở thư linh trước mặt, đồng thời tay phải hướng lên trời một chỉ, trong nháy mắt 30 đạo sét đánh được ra, hung hăng bổ vào thư linh trên thân. Thư linh nhọn mà dáng dấp trong miệng đột nhiên thổi ra vô số bong bóng, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Vệ Uyên căn bản không có né tránh không gian, chúng liền hơn 10 cái, Bong bóng chạm đến đạo lực liền sẽ nổ tung, uy lực đồng đẳng với pháp tướng một kích, lấy Vệ Uyên pháp khu chi khủng bố, đều bị chấn động đến khí huyết dung chuyển. Nhưng Thư Linh cũng không chịu nổi, Vệ Uyên 30 đạo xét đánh mỗi một lôi đều tương đương với tiên cơ tu sĩ nói cơ viên mãn lúc một kích toàn lực, mà lại xét đánh tuấn phát lại không thể né tránh, Thư Linh trong chốc lát ăn đủ 30 lôi, bao nhiêu phiến lân phiến đều bị tạc được lật lên. Song Phương toàn lực xuất thủ, trong nháy mắt đối với mấy trăm đòn đạo pháp vu thuật, riêng phần mình sử dụng gần trăm loại bất đồng pháp thuật, một vòng này thăm dò. Vệ Viên phát hiện đối thủ này vu pháp thi pháp nhanh chóng như thiểm điện, ở giữa hoàn toàn không có chút nào dừng lại, liên tiếp vu pháp đã có thể lẫn nhau hoàn toàn không có liên quan, cũng có thể lẫn nhau dính liền, uy lực liên tiếp tăng lên. Tất cả vu pháp dùng liền như là hô hấp một dạng bản năng, nghiệm động tức thành. Song phương chỉ chiến mấy tức, liền riêng phần mình chịu đối phương hơn trăm đòn pháp thuật. Thư linh pháp thuật biến ảo khó lường, vệ viên chỉ ít ăn mấy chục loại bất đồng vu pháp, trên người bây giờ treo 78 loại bất đồng nguyên rủa, còn có mười mấy đặng kéo dài ăn mòn thân thể vu pháp. Mà vệ viên tại pháp thuật bên trên tạo nghệ xa không bằng đối thủ, đại đa số đạo pháp đều là tốn công vô ích. Phát hiện một vấn đề này sau đó, Vệ Uyên liền đổi thành chỉ dùng sét đánh thuật, mỗi một tức đều hướng thư linh trên đầu đệm mười mấy cái sét đánh thuật, không thú vị nhưng hữu hiệu. Trong mắt người ngoài, Vệ Uyên cùng thư linh chung quanh xuất hiện một đạo pháp lực phong bạo, bên trong không biết sen lẫn bao nhiêu năng lượng, phù diêu xông thẳng tới chân trời. Vệ Uyên bỗng nhiên trong lòng hơi động, kêu lên, "Ngươi là Linh Vũ." Thư linh phát ra cổ quái lanh lảnh tiếng cười, nói, "Ngươi rất mẹ cảm, không sai, ta chính là Linh Vũ. Mặt khác ngươi đoán xem, ta có bao nhiêu thọ nguyên?" Một và năm, ba vạn. Vệ Uyên giật mình. Cái này thọ nguyên đã đuổi sát tiên nhân thậm chí so một chút tiên tuổi thọ của con người còn muốn giải cái này thư linh quả nhiên là đặc biệt nhắm vào cái kia phát dương đạn mà đến đối thủ lại tốc độ nó cực nhanh có vô số có thể trong nháy mắt biến hướng đổi tốc thậm chí nazi pháp thuật hiện nhiên là cực vệ viên một thương kia đánh không chúng vệ viên trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số khả năng khói lửa nhân gian lập tức cho ra đáp án vu tộc hơn phân nửa không biết dương đạn còn có tất chúng cái này một loại tính chất nếu không sẽ không phái thư linh đi ra tốc độ của nó cùng né tránh tại tiên nhân vị cách tất chúng trước mặt không có chút ý nghĩa nào thư linh hiển nhiên là thiên phú trùng tộc gạt thủ cho nên mới có giải như vậy thọ nguyên nhưng trừ cái đó ra, nó các phương diện đều so cái khác u vu sơ lực yếu, chỉ là không biết thân là linh vu nó còn có cái gì ẩn tàng thiên phú vu pháp. Vệ Uyên trong nháy mắt có chủ ý, phi dạ chu tiên kiếm trên mũi kiếm sáng lên một điểm ánh sáng mờ nhạt mang, đem Vệ Uyên nụ cười nổi bật lên đặc biệt dữ tợn. Vậy ngươi cũng đoán xem, ta một thương này có thể chém ngươi bao nhiêu thọ nguyên? Thư Linh rõ ràng cảm thấy điểm này ánh sáng mờ nhạt mang kinh khủng, thất thanh nói, ngươi làm sao còn có thể sử dụng thương? Ngươi đoán? Vệ Uyên cười đến càng thêm sán lạn rồi. Thư Linh nhiệm vụ chính là liều rơi Vệ Uyên dương đạn. Nhưng là bây giờ Vệ Uyên còn có thể dùng Tiên Lộ Hoàng Hôn, đây cũng không phải là duy nhất một lần pháp bảo mà là thương thuật đạo pháp, có thể lập đi lập lại dùng. Chúng vào một thương dù là chỉ giảm thọ 100, Thư Linh cũng không nguyện ý Thư Linh bắt đầu thay đổi cẩn thận từng ly từng tí, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Vệ Uyên cũng không ép đội vã, cùng Thư Linh đánh cho có qua có lại, mặc dù vẫn là ở vào hạ phòng, nhưng ngẫu nhiên nhóng một cái Tiên Lộ Hoàng Hôn, Thư Linh cũng phải tránh lui. Vệ Uyên đã đem bốn đạo tử khí rót vào thiếu nữ Âm Dương, bây giờ đang ở các loại một cái tuyệt sát thời cơ. Vệ Uyên không hy vọng xa vời Âm Dương có thể giết chết Thư Linh nhưng một kích trọng thương hơn phân nửa là có thể làm được. Chỉ là thư linh xảo trá tàn nhẫn, khó mà khóa chặt, cho nên Vệ Uyên trước hết cùng hắn đánh lấy, đồng thời phân ra một bộ phận thần thức chỉ huy trận chiến dưới mặt đất đấu. Phương xa Hồng Diệp ổn thỏa hậu phương lớn không có xuất thủ dự định, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Nhưng Vệ Uyên không dám chút nào chủ quan, cái này Hồng Diệp thế nhưng là đã từng bị Thiên Vu nhằm vào qua, Thiên Ngữ cũng đã cảnh cáo phải cẩn thận Hồng Diệp. Vệ Uyên liền đang chờ Hồng Diệp phát động huyết chú hoặc là cái khác cái gì đại chú, dạng này có nhân quả, liền có thể bằng vào Thiên Hạ Vô Song Đạo vực phản kích, cường hóa một chút nhân quả. Có chặt chẽ nhân quả liên hệ, Hồng Diệp liền khó thoát dương đạo. Một lát sau, Vũ tộc Tiên Phong đã đụng phải Định An Thành, tả hữu hai đường dựa theo lần trước lộ tuyến bọc đánh tiến công, binh lực chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng mà Lý Chỉ Chấn Sơn quân đã thực lực đại tổn, phía đông tuyến đầu nhỏ thành lũy cũng đều bị nổ nát. Cùng hai cuộc chiến trước một dạng, đã bình ổn cư dân làm chủ quân coi giữ thương vòng trong nháy mắt thẳng tắp lên cao. Vệ uyên tranh thủ cho bọn hắn ra chỉ sát na chúng sinh, lúc này mới khó khăn lắm chống đỡ. Trong bóng đêm, Phùng Sơ đường hơi chậm một chút chậm chạp bay về phía thành mới. Chương 514, Tâm tướng công phạt. Chương 514, Tâm tướng công phạt. Trên chiến trường, ngoại trừ vệ liên cùng thư linh đánh cho kịch liệt vô cùng còn lại đại vu hoặc là nhân tộc pháp tướng đều thu liễm rất nhiều lẫn nhau động thủ đều là vừa chạm liền tách ra giờ phút này thiên ngoại có vô số đại năng ngay tại chiến chỉ là đại vu pháp tướng nếu là đánh cho quá mức tùy ý lộ liễu nói không chừng phía trên vị nào liền thấy ngứa mắt cách không một đạo pháp thuật liền đập tới tới mặt đất chiến đấu thì là cùng dĩ vãng luôn luôn thảm liệt trăm dặm chiến tuyến như là một tòa cự đại cối xây thịt không ngừng thu gặt lấy song phương tính mệnh cùng dĩ vãng bất động lúc này trên mặt đất lóe lên vây quanh ngảm đạo ánh sáng màu đỏ tạm thời chiếu sáng xung quanh mấy trượng chi địa. Những này ánh sáng màu đỏ có đến từ chiến trường chuyên dụng đèn chiếu sáng cố, có thể là nguồn gốc từ đặc chế pháo sáng. Loại này pháo sáng cùng phổ thông đạn không sai biệt lắm. Một thương đánh đi ra, nó liền sẽ duy trì liên tục phát ra ảm đạm ánh sáng màu đỏ, có thể duy trì liên tục một canh giờ lâu đây là tôn vũ thành quả nghiên cứu. Đại bộ phận Vu tộc thị lực đối loại này ánh sáng màu đỏ phân biệt năng lực phi thường kém, nhân tộc có thể thấy rõ ánh sáng. Tại Vu tộc trong mắt chính là một đoàn xương mù liên đối lấy trung quanh một vòng cũng thấy không rõ. Vu tộc phát động chiến tranh đại bộ phận là tại ban đêm, bởi vậy chiến trường chiếu sáng cũng bị xem như một hạng trọng yếu đầu để đang nghiên cứu. Còn tốt Tôn Vũ một mực đang nghiên cứu vũ tộc, cho nên rất nhanh liền có chỗ đột phá. Cung thư linh chiến lâu như vậy, Vệ Uyên phát hiện nó đã ở chúng quanh lặng lẽ triển khai bộ phận tâm tướng thế giới. Long của nó cùng thế giới vô hình vô chất, chỉ có thể cảm giác được một điểm ở mặt hơi nước. Nhưng ở tâm tướng thế giới bên trong, tốc độ của nó liền sẽ nhanh đến mức khó mà tin nổi, gần với thuần gì, nhường Vệ Uyên ngoại trừ xét đánh thuật bên ngoài, căn bản không có có thể đánh trúng thủ đoạn của nó. Tiên lộ hoàng hôn cần mệnh trung đối thủ mới có thể có hiệu quả, Vệ Uyên hiện tại đụng đều không đụng tới thư linh, chỗ nào đánh cho lấy hắn. Vệ Uyên trong lòng hơi động nhớ tới đạo thư bên trong liên quan tới tâm tướng thế giới công phạt một chút kỹ xảo những này đạo thư lúc trước hắn đều là ôm mở mang tầm mắt mục đích mà đọc bây giờ lại là dùng được rồi vệ uyên cụ hiện khói lửa nhân gian điểm điểm nhân gian thịnh thế cảnh tượng phồn hoa bao trùm thanh minh vệ uyên lúc này cảm giác được cụ hiện ra khói lửa nhân gian trong phạm vi xâm nhập vào một chút gì khác đồ vật lúc này hạ lệnh thanh trừ khói lửa nhân gian pháp tướng bên trong mấy vị kiên trì bền bị thả câu người bỗng nhiên trận trận kinh hô cơ hồ người người trong tay cần câu đều là trầm xuống bọn hắn hô to gọi nhỏ thế là trung quanh vô số tiềm ẩn câu cá lão chen chúc mà tới đám người hợp lực đem mấy đầu hình thủ kỳ quái cá lớn kéo lên bờ những con cá lớn này cực kỳ hung ánh liều mạng búng ra có đột nhiên một ngụm đem một cái người cắn được chỉ còn một nửa thân thể chúng phàm nhân cũng không e ngại đao búa cùng lên trong nháy mắt đem những này quái ngư cắt thành miếng cá thịt cá mùi tanh hôi nồng nặc các phàm nhân liền đưa nó đem đến bên cạnh trong ruộng trôn xuống làm phân bón lúc này trong thành phàm nhân không ngừng tu ra bên bờ đã gạt ra mấy trăm câu cá lão đem một mảnh dài hẹp quái ngư không ngừng đưa ra mặt biển những nải quái ngư chính là thư linh tâm tương thế giới cỗ giống kết quả hiện tại hai cái tâm tướng thế giới trung địa lẫn nhau giao phòng, liền biến thành bãi ngư cùng câu cá lao chi tranh. nhưng hiển nhiên khói lửa nhân gian bên trong câu cá lao quá nhiều, rất nhiều người đều còn không có đất dụ võ, thế là có vội vàng làm cần câu, có ý đồ dùng bất đồng đồ vật đánh ổ thư linh đột nhiên vừa sợ vừa giận, sắc nhọn gào thét tăng cường tâm tướng thế giới hiển hóa. trong lúc kỵ chiến lòng của nó cùng thế giới ngay tại không ngừng bị khói lửa nhân gian ăn mòn thốn vệ, từng mảnh triều ý không ngừng biến mất, biến mất tốc độ càng lúc càng nhanh. vệ uyên cũng phát giác được thư linh tâm tương thế giới suy yếu tốc độ không bình thường, tựa hồ không giống như là câu cá lao có thể làm được. hắn lấy thần thức quét qua liền phát hiện khói lửa nhân gian trong hải dương nhiều hơn vô số quái ngư, đông đảo quái ngư phản phất bị thứ gì hấp dẫn, tất cả đều hướng về cùng một nơi bay đi. Chỗ kia đáy biển, nam lấy một viên to lớn màu xanh sấm quả cầu đá, giờ phút này mặt ngoài xuất hiện rất nhiều sâu không thấy đáy lỗ thủng, quái ngư bọn họ vừa tới nơi này, liền nhao nhao chui vào lỗ thủng, sau đó cứ thế biến mất. Mỗi một đầu quái ngư biến mất, màu xanh sấm quả cầu đá đỉnh chóp liền sẽ phun ra một sợi huyết sắc. Theo thôn phệ quái ngư càng ngày càng nhiều, phía trên quả cầu đá đã biến thành một cái biển máu. Viên này màu xanh sấm quả cầu đá vốn là thiên ngự sớm nhất đưa tặng tượng cổ linh thực, vệ bên cũng là không nghĩ tới nó cần thôn vệ tu sĩ khác nghĩ thẩm thế giới mới có thể trưởng thành. Lúc này nó bên trong sinh cơ càng ngày càng linh động mà bát, trong nháy mắt đã đến điểm tới hạn. Màu xanh sấm quả cầu đá đột nhiên hấp lực tăng nhiều, đem chúng quanh trong vòng mấy trăm trượng quái ngư toàn bộ dẫn dắt qua đây. Một ngụm thôn vệ, lập tức cực tốc bành trướng, sau đó đỉnh chót vỡ ra, đồng nhiên phun ra lấy ngàn mà tính điểm sáng. Những này nho nhỏ điểm sáng nhan sắc đều có bất đồng, như là dưới ánh mặt trời tràn đầy cầu vòng suối phun. Vừa có tân sinh mệnh đạn sinh nồng đậm vui sướng, Vệ Uyên càng là có thể cảm nhận được pháp tướng thế giới vui vẻ. Sáng chói suối phun kéo dài mấy tức, mới vừa kết thúc. Vô số tiểu sinh mệnh tại trong huyết hải trường, hấp thu trung quanh chất dinh dưỡng, không ngừng sinh trưởng. Màu xanh sẫm quả cầu đá thì là biến thành một tâm chống chân cái xác, ở trung tâm toát ra một điểm tựa như như mạc ngọc mầm non. Song phương chiến đấu vẫn như cũ kịch liệt, nhưng nguyên bản Vệ Uyên hoàn toàn rơi xuống hạ phong, bây giờ lại lật về đến không ít. Tâm tướng thế giới tiêu hao nhuận thư linh gánh vác rõ ràng tăng thêm, Vệ Uyên cũng có thể cảm giác được nó pháp lực to lớn tiêu hao. Thư Linh vừa sợ vừa giận, long của nó cùng thế giới là thi pháp phụ trợ, không sợ trường công phạt, nhưng làm sao cũng không nghĩ đến lại bị một cái pháp tướng tu sĩ tâm tướng thế giới áp chế. Không ngừng bị áp chế, còn tại không ngừng bị xé nát tôn thể. Khói lửa nhân gian bên trong, lại tụ tập được một đám nhà mạo hiểm và mỹ tộc nhà, nghiên cứu những này quái ngư thịt làm thế nào mới có thể ăn ngon. Sau đó mọi người lại tìm tới một chút coi thường mạng sống của mình bi quan trán đời người, cùng với một chút bình thường oán giận trời oán địa oán giận không khí người, chuẩn bị làm xong để bọn hắn ăn trước, nhìn xem có thể hay không tìm tới một đầu giải thoát chi lộ, từ đây không cần sống thêm lấy chữ khổ có khác một chút người thì là vây quanh chuẩn bị thử lộc người liễu lo không ngừng khuyên bọn họ quy y chính mình tôn giáo một thế này khổ chút không sao tiếp sau liền có thể đạt được phúc báo sinh hoạt tại thánh địa thiên quốc nhạc viên tinh thủ vô cầu giới lý tưởng quốc chi loại địa phương tiếp sau đi chỗ danh tự cũng không giống nhau nhưng nội dung cơ bản giống nhau những người này đều có một cái điểm giống nhau liền tự xưng thần sứ tiên tri sứ đồ người dẫn đường người đưa đò các loại dù sao chính là tuyên bố mình mới là trước thần duy nhất sứ giả những người khác là lừa đảo vệ uyên không để ý tới khói lửa nhân gian bên trong phát sinh những này kỳ kỳ quái quái sự tình tiếp tục cùng thư linh của nhau, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Lúc này mặt đất thành mới bên trong, phụ trách thủ vệ phó tướng mở ra phùng sơ đường đưa tới thủ lệnh. Thủ lệnh là thôi duyệt ký pháp, phân biệt không sai, hắn liền hướng phùng sơ đường thi lễ một cái, sau đó quay người ra ngoài an bài. Từ đầu đến cuối, hắn cũng chỉ nói không đến 10 cái chữ. Thành mới quân bảo vệ thành thậm chí trên dưới sĩ quan toàn bộ từ hứa ra thiếu niên đảm nhiệm, bọn hắn bình thường cơ hồ không nói lời nào, đơn giản sự tình một ánh mắt liền có thể giao lưu hoàn tất, phản phất lẫn nhau ở giữa có thể tâm ý giống nhau. Mặc dù đã nhìn qua mấy lần, nhưng là phùng sơ đường vẫn là cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Chút này nhà các thiếu niên phảng phất một đám khoác lên da người quái vật, không biết bên trong đến tột cùng là những thứ gì. Rất nhanh bộ kia chấp nhận trở về rồi, mang về một trăm cái thiếu nữ, từng cái bụng dưới đều có rõ ràng hở ra. Phó tướng làm thủ thế, tất cả thiếu nữ liền bỏ đi quần áo, đứng tại chỗ cũ, nhường Phùng Sơ Đường nhìn rõ ràng. Phùng Sơ Đường nhẹ gật đầu, thế là bên cạnh các binh sĩ liền cởi áo giáp, đổi từ những này thiếu nữ mặc vào. Phùng Sơ Đường liền mang theo các nàng rời đi thành mới. Thành mới bên ngoài đã có ít tri bách nhân đội đang chờ, đổi lại chiến sĩ áo giáp các thiếu nữ phân biệt gia nhập những nải bách nhân đội bên trong. Sau đó mấy chi đội ngũ ngay tại bóng đêm rời đi, tiến về bất đồng chiến tuyến cùng yếu địa. Thẳng đến cuối cùng một chi đội ngũ biến mất, Phùng Sơ Đường mới hướng mình chô ở bay đi. Tốc độ của hắn lại chậm mấy phần. Đỗ S, hôm nay giống như thích hợp thêm một đoạn ngắn. Chương 515. Hủy cho ngươi xem. Chương 515, hủy cho ngươi xem. Trận chiến dưới mặt đất trận cũng không giống thiên ngoại ngự cảnh cao như vậy xa khó dò, cũng không bằng không chúng pháp tướng đại vư bọn họ đánh cho cẩn thận chặt chẽ, vẫn như cũ cùng hai lần trước bình thường thảm liệt, vô tình. Trên bầu trời khắp nơi là gào thét phi đạn, đem vô số vô tộc nổi lên trời tiền tuyến công sự bên trong quân coi giữ đánh sạch rồi, liền dùng hỏa lực cùng phi đạn thanh tẩy trận địa. Sau đó thừa dịp đứng không lại, phái đám tiếp theo người xông lên đoạt lại trận địa, lại đánh sạch lại tẩy địa, như vậy lặp đi lặp lại. vô số phạm nhân trong trí nhớ cũng chỉ còn lại có chen chúc lấy trốn ở che đậy chỗ. nghe bên ngoài đại địa rung động cùng đinh thai nhức quốc bạo tạc. âm âm tiếng vang bên trong, thế giới rời sụp đổ tựa như chỉ còn cách xa một bước. sau đó bọn hắn tại một cái nào đó thời khắc xông lên trận địa, tiếp xuống chính là liều mạng chém giết. lại sau đó, trung canh vu tộc càng giết càng nhiều, càng giết càng nhiều, cuối cùng thẳng đến cái nào đó vu tộc binh tướng lưỡi đao cắm vào thân thể của mình. Bọn hắn không biết phía trước chết bao nhiêu người, cũng không biết mình sông đi lên sau có thể sống sót hay không. Tất cả biết đến cũng chỉ có trước mắt trung quanh cái này một khối địa phương bên trên phát sinh rất chóc. Coi như sông lên trận địa thấy được trồng chất như núi thi thể, bọn hắn cũng không còn kiểm suy tư nữa cùng sợ hãi. Địch nhân lập tức sẽ xuất hiện ở trước mắt. Đống nhiên giáng lâm lực lượng cũng tương tự để bọn hắn huyết mạch sôi sụp, cảm giác đau giảm xuống. Coi như bản thân bị trọng thương cũng chỉ nghĩ đến như thế nào mang theo trước mặt địch nhân cùng lên đường đây chính là một phạm nhân chiến sĩ toàn bộ chiến đấu kinh lịch. Tại thật dài lịch sử hội quyển bên trong, bọn hắn cuối cùng cả đời chỉ có thấy được mấy cái nho nhỏ cửa sổ. Vệ Uyên cùng Thư Linh chiến đấu vẫn còn đang duy trì liên tục. Tại chỉnh thể bên trên Vệ Uyên vẫn ở thế yếu, nhưng từ tâm tương thế giới trinh phạt bắt đầu chiếm thượng phong về sau, cục diện đã lật về không ít. Mượn nhờ thanh minh tăng thêm, Vệ Uyên tiêu hao mặc dù so Thư Linh càng lớn, nhưng là tái chiến hơn 10 ngày không là vấn đề đánh tới hiện tại. Khói lửa nhân gian đã bắt đầu phân tích Thư Linh phương thức chiến đấu cùng thi pháp thói quen, đồng thời bắt đầu cố ý đưa nó hướng về tâm tướng thế giới bị thôn phệ phương hướng xua đổi. Rất nhanh Thư Linh liền rơi vào bế dập. Nó tại một lần lấp lóe sau đó, đột nhiên phát hiện bên người cơ hồ tất cả tâm tương thế giới đều trong nháy mắt biến mất, cũng chỉ còn lại có một lượng thiến. Nó bản năng na di đến trong đó một mảnh bên trên, lại phát hiện Vệ Uyên đã chờ ở chỗ này rồi. Hai chọn một xác suất, Vệ Uyên cơ bản đều sẽ bằng trực giác chọn đúng. Thư Linh xuất hiện trong náy mắt, mang theo một điểm ánh sáng mờ nhạt mang tàn bạo đã đâm vào nó đuôi căn chỗ, cơ hồ đem cả cây phần đuôi cắt đi. Thư Linh rít lên một tiếng, lần nữa tránh rời thoát đi. Một thương kia để nó lần thứ nhất có sinh mệnh chịu đến uy hiếp dùng mình cảm giác. Cũng may tiên lộ hoàng hôn giảm thọ hiệu quả quả tựa hồ không giống trong truyền thuyết lợi hại như vậy, một thương chỉ tức mất chính mình hơn 90 năm thọ nguyên. Nhưng ít hơn nữa đó cũng là thọ nguyên, không có liền rốt cuộc khó mà đi bù. Cho nên thư linh tuyệt không nguyện ý lại chịu thương thứ hai. Chiến đấu kế tiếp bên trong, hắn cẩn thận cẩn thận hơn, thế nhưng là không biết thế nào đang đuổi giết vệ uyên trong quá trình lại rơi vào bế dập, trên thân lại chịu một thương. Lần này một thương bị thương không sâu, thế nhưng là tiên lộ hoàng hôn lại lột hắn 90 năm thọ nguyên. Không hiểu thấu liền không có gần 200 năm thọ nguyên, cho dù là thư linh loại này tiên tiên thọ nguyên dài đặc biệt linh vu cũng khó có thể chịu đựng. Nó bắt đầu hướng Hồng Diệp hỏi thăm phải chăng có thể ngừng chiến. Nhưng Hồng Diệp không hề bị lay động, chỉ là để nó tiếp tục đánh xuống. Rõ ràng vệ uyên còn ở thế yếu, đánh xuống hẳn là vệ uyên trước nhịn không được. Nhưng ở trong quá trình này, thư linh còn không biết lại muốn chịu bao nhiêu cái tiên lộ hoàng hôn. Vệ Uyên cẩn thận từng ly từng tí để bảo toàn chiến trường cân đối, chỉ ít một nửa tinh lực đều đặt ở trận chiến dưới mặt đất trên trận. Không có hắn ở giữa chỉ huy điều hành, tại thời khắc mấu chốt ra chỉ sắt na chúng sinh, trận chiến dưới mặt đất trận đã sớm hỏng mất. Phạm nhân căn bản không phải phổ thông vô tộc chiến sĩ đối thủ, chỉ có ra chỉ sắt na chúng sinh, phạm nhân mới có thể giữ vững phòng tuyến, đánh cho có đến, có trở về. Vệ Uyên còn đang chờ, như là đã có bốn đạo tử khí truyền đến, như vậy bốn vị đại quốc thủ cần phải chẳng mấy chốc sẽ đổi tới bọn hắn chính là cả chàng chiến tranh biên số, ai cũng đoán trước không đến. Hồng Diệp dường như chờ đến không kiên nhẫn được nữa, chậm rãi khởi hành, sau đó nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay nhĩa một viên màu đỏ lôi cầu. Định An Thành bên trên, đột nhiên xuất hiện vô số phiêu lá, mỗi một chiếc lá đều mỏng như cánh ve, hồng nhuận vươn phất thông thấu, phát ra có chút quan mang. nhưng trong thành Song Phương đang đánh không màng sống chết, ai cũng không có chú ý tới không trung biến hóa. vô số Hồng Diệp hội tụ đến cùng một chỗ, dây dưa trở thành một viên vài chục triệu to lớn Hồng Diệp cầu, hình cầu mặt ngoài bắt đầu hiện lên đạo đạo huyết sắc lôi quang, Dương Nhanh Múa vớt phát ra lực lượng kinh khủng, vệ uyên biến sắc. Liền muốn xuống tới, lại bị thư linh kéo chặt lấy. Màu đỏ lôi cầu tại mấy hơi ở giữa đã thành hình. Trong thành tất cả mọi người đột nhiên đều có loại lông tóc dựng đứng cảm giác, bọn hắn đồng thời ngẩng đầu, liền thấy một viên màu đỏ sầm toàn thân trong suốt, cuốn quanh lấy vô số lôi quang lôi cầu rơi xuống, vô thanh vô tức không xuống đất mặt. Định an thành trung ương đột nhiên hở ra, mặt đất thật giống như bị vô hình cự thú đẩy ra. Vô số huyết sắc lôi điện như là nện bỏ trùng đồng dạng lan tràn khắp nơi, như thủy chiều sóng xung kích từng tầng từng tầng khuấy tán. Vô luận nhân tộc, vẫn là vu tộc, đang trùng kích xẹt qua trong nháy mắt đều sẽ sinh ra như gợn sóng và mẹo. Sau đó ánh mắt như vậy dừng lại, Định An Thành như là mềm mại bùn làm bánh mì, tới tới lui lui chập trùng mấy lần. Từ lần thứ hai bắt đầu, trong thành đã không có thừa bao nhiêu sinh cơ. Lúc này Định An Thành hoàn toàn ở vào giới vực bên ngoài, vệ vực đều không thể kích hoạt vô song đạo vực phòng ngự. Trong thành đột nhiên hiện hiện một toà quang mang sán loạn nhỏ tiểu ngọc sơn vững vàng tại từng lớp từng lớp chùng kích bên trong che lại bên trong điệu điệu thân ảnh. Vệ Uyên trong nháy mắt sắc mặt đại biến, "Bảo Vân." Vệ Uyên lúc đầu nhường nàng trốn ở Định An Thành sau mới xây công sự phòng ngự bên trong, từ nơi đó chỉ huy công phòng chiến. Không nghĩ tới nàng âm thầm vụng trộm chạy vào Định An Thành bên trong, gần phía trước chỉ huy. Dạ này chỉ huy phân đoạn giảm bớt, phản ứng càng nhanh chuẩn xác hơn, tuy nhiên lại đem chính mình đặt mình vào hiểm địa. Phương Sa Hồng Diệp khẽ miệng đột nhiên hiện hiện một đạo nụ cười quỷ dị, trong nháy mắt truyền một cái ý niệm cho Vệ Uyên, "Đem pháp bảo của ngươi dùng xong, ta liền bỏ qua nàng." Vệ Uyên không chút nghĩ ngợi trở về một tiếng, "Tốt." Sau đó lấy ra dương đạn nét vào, tập trung vào thư linh. Thư linh trong mắt lóe lên đăm chặt lại không né tránh đúng lúc này, Hồng Diệp đột nhiên roi ngón bắn ra, ngón cái bên trên chức nhận trong nháy mắt hóa thành một mảnh đỏ đến trong trẹo lá phong, trong nháy mắt liền xuất hiện tại bảo vân trước mặt, cắt xuống dưới. Hồng Diệp cất tiếng cười to, giữ lại pháp bảo của ngươi đi, ta lừa gạt ngươi. Vệ uyên kinh hãi, phi thân đi cứu, cũng đã không còn kịp rồi. Mảnh kia Hồng Diệp như cùng ở tại trong gió phiêu dãng, vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cùng, đồng thời trên không trung lưu lại tinh tế, sáng rõ sáng đỏ quỹ tích, lướt qua bảo vân thân thể. Nhỏ tiểu Ngọc Sơn bên trên bỗng nhiên hiện đầy giận nước, như là nước sứ, lập tức tại một cái buồn bực trầm giọng sau vỡ nát nộ tung. Bảo Vân trên thân trong nháy mắt dấy lên vây quanh tia lửa, trong chốc lát mười mấy cái bất đồng hộ thân pháp bảo phụ chú đều bị kích hoạt, lập tức vượt qua tiếp nhận hạn mức cao nhất bị phá hủy. Hết thể đều phát sinh quá nhanh, lốp bốt tiếng nổ mạnh bên trong, Bảo Vân vô ý thức cuộn mình thân thể, trong mắt rốt cục lộ ra sợ hãi. Nói cho cùng nàng cũng chỉ là cái hai mươi không đến thiếu nữ, bình sinh ngoại trừ võ chắc lần kia chưa từng có trực diện qua tử vong, chỉ là nàng cắn chặt hàm răng, mặc dù sợ mặc dù đau nhức, nhưng Thủy Trung không dên một tiếng. Hồng Diệp cười lạnh, có thể gắng gượng qua tinh không vỡ hũ, thế nhưng tránh không khỏi ta bản mệnh chú sát. Thế nào, ta muốn đem ngươi lừa thích quan tâm từng cái hủy cho người xem. bất quá người nếu là giao ra thanh minh, đây hết thảy đều có thể tránh cho. cái này đã cứu không trở lại, nhưng cái khác, lời còn chưa dứt, bảo vân trên thân đột nhiên xuất hiện một gốc che trời cự một hư ảnh, sau đó thân cây bên trên xuất hiện một đạo tơ hồng, khổng lồ đại thụ chậm rãi từ tơ hồng xử lý mở, biến thành hai đoạn, doanh minh ngã xuống. bảo vân thừa cơ thân ảnh lói lên, từ chỗ cũ biến mất, đã đồng thời khởi động ẩn nấp cùng tuấn di pháp bảo. hồng diệp có chút ngoài ý muốn, nói, thế mà còn có bậc này chết thay thủ đoạn. bất quá lần này để cho ngươi chạy mất, lần tiếp theo đâu? những người khác thì sao? cũng đều có loại này thay tay thủ đoạn sao? Trong mắt hiển hiện hung ác nham hiểm, Hồng Diệp cuối cùng nói, "Ta nói lại lần nữa, giao ra thanh Minh, ta liền thả các ngươi tất cả mọi người rời đi. Ta chỉ cần khối kia của mục." Lúc này một tiếng oanh minh, no bụng trải qua tàn phá định an thành toàn bộ sụp đổ, hóa thành đất bằng. Chương 516, Đại đạo luân âm. Chương 516, Đại đạo luân âm. Giang có chiến tuyến bên trong đột nhiên xuất hiện một khối to lớn trống không, nguyên bản định an thành chỗ tồn tại chỉ còn lại có một vùng phế tích từ địa, bên trong lại không nửa điểm sinh cơ. Tại Hồng Diệp tinh khung vỡ vụi xuống, Một nghìn trượng bên trong vô luận người hay là vô tộc tất cả đều diệt vong, đều không ngoại lệ. Vệ uyên thần thức quét qua, khói lửa nhân gian đã cho ra cụ thể số lượng thương vong, nhân tộc 87,000, vô tộc 12 vạn ngàn. Mà cái này hơn 8 vạn người bên trong, còn có vệ uyên vì phòng ngừa chiến cuộc đột nhiên sụp đổ mà bố trí 2 vạn tinh luyện. Vệ uyên nắm chặt quyền, khớp xương trong nháy mắt phát ra dày đặc đốm đốm âm thanh. Nhưng hắn sau một khắc liền buông tay, tiếp tục cùng thư linh chém giết, lạnh như băng tìm kiếm lấy nó hết thảy sở hở. Thư linh là chuyên môn dùng để ngăn chặn vệ uyên Không trước giết chết hắn cũng không có biện pháp đánh giết Hồng Diệp, chí ít không có phát pháp đem một phát dương đạn đưa cho Hồng Diệp. Vệ Uyên đè xuống tất cả trong lòng cảm xúc phản ứng, chuyên tâm chiến đấu. Như sao không vỡ hủ dạng này sát chiêu đối Hồng Diệp tới nói cũng hẳn là gánh nặng từ lớn. Vệ Uyên không cảm thấy nó còn có thể dùng hồi thứ hai, nếu không cuộc chiến này cũng không cần đánh. Nhưng là cuối cùng một cái phiêu lá lại là Hồng Diệp bản mệnh thần thông, khẳng định có thể lại dùng. Vệ Uyên một phương diện nhắc nhở tất cả Thái Sơ cung pháp tướng chú ý, một mặt cảnh giác toàn trường, tùy thời chuẩn bị dùng vô song đạo vực chân áp chặn đường định an thành bị hủy. Phòng tuyến trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng dọa lượng vũ tộc từ đây tràn vào, giết vào thanh minh. lúc này định an thành hậu phương trên đài cao thành phòng pháo xạ kích tần suất bỗng nhiên có chỗ cải biến, lại không vừa đi vừa về tìm kiếm mục tiêu, mà là tại trước đài cao 300 trượng chỗ tạo thành một đạo tường lửa, liều mạng oanh kích, dùng cái này ngăn cản như thủy triều tràn vào tới vũ tộc. số lớn chiến sĩ tại dưới đài cao tạo thành dày đặc trận hình, phòng ngự an trí thành phòng pháo đài cao. vệ nguyên tại cái này một đạo phòng tuyến bên trên tổ chức đã lâu, hiện tại rốt cục có đất rụng võ, mà vì phòng ngừa đạo phòng tuyến này lại bị đột phá, vệ nguyên rốt cục cử đi long tương bộ binh hạng nặng, đồng thời triệu tập phi đạn, liều mạng oanh kích định an thành phế tích. Dùng cái này ngăn chặn Vu tộc thế công. Chiến cuộc đã dị thường nguy hiểm, vệ nguyên thì là như là trời sinh loài săn mồi, quan sát toàn bộ chiến cuộc, phán đoán được mất. Tại hắn chỉ lệnh xuống, hậu phương lại có 10 vạn nguyên bản đặt ở hàng hai phạm nhân bộ đội rời đi nơi chú quân, đi đến định an thành sau đó phòng tuyến. Thư linh sắc mặt rốt cục dễ dàng một chút, chiến đến càng lâu, Vu tộc ưu thế lại càng lớn. Các loại hồng diệp hồi khí trở lại, có thể tái phát một cái sát chiếu lúc, nhân tộc phòng tuyến liền muốn sụp đổ. Lúc này trên chiến trường đột nhiên yên tĩnh, một góc nối liền trời đất cổ thụ to lớn hiện hiện, bỏ ra một mảnh nồng đậm bóng ma, bóng ma phía dưới lực lượng vô hình phụ trợ đem thư linh bao trùm ở bên trong. tại đại thụ bên trong, thư linh hành động tốc độ đột nhiên chậm, trên thân hiện hiện điểm điểm mục chi sinh cơ. mà lòng của nó cùng thế giới tại khói lửa nhân gian cùng thiên địa cự mục song trọng đã kích dưới đã gần kề sụp đổ. giữa thiên địa, hoàng vân chân quân thân ảnh hiện hiện, ở trên cao nhìn xuống đánh giá thư linh, đống nhiên cười nói, quả nhiên là giữa thiên địa một con dị trùng. như thế nói đến, bắt ngươi đệm lưng cũng không tính thua thiệt. thư linh trong lòng đống nhiên phát lên cực độ cảm giác không ổn, tả xung hữu đột, liều mạng muốn xông ra cửu mục, nhưng vô luận nó làm sao va chạm, đều sẽ bị trong suốt thụ bích cho bắn trở về. Hồng Diệp biến sắc, đạp không mà đến, nhưng ở ngoài trăm dặm đột nhiên dừng bước. Vệ Uyên nâng thương đạp hư, ngăn cản đường đi của nó. Giờ phút này Vệ Uyên vị trí chỗ ở vừa lúc liền đứng tại giới vực bên trong 10 dặm chỗ chờ lấy Hồng Diệp tới gần. Hồng Diệp muốn hướng về phía trước, đột nhiên trong lòng báo động, dấu tóc không gió từ bắt đầu. Nương tựa theo tổ vu hư hái mà có được kinh khủng trực giác, nó biết lại tiến lên một bước cũng có thể vạn kiếp bất phục, viên địa cổ quái pháp bảo nói không chừng liền sẽ rơi trên người mình. Nhưng là cái này trực giác thực sự nhường Hồng Diệp nghi hoặc, pháp bảo này chẳng lẽ còn mang theo nhân quả uy năng hay sao? Thư Linh đã biết nguy cơ sinh tử đang ở trước mắt, điên cuồng mà hét to. Hồng Diệp cứu ta, nhanh cứu ta! Thư Linh chói thay thét lên vang vọng toàn bộ thiên địa, trên bầu trời xuất hiện ẩn ẩn ba động, những cái kia còn tại kịch chiến u vu ngự cảnh nho nhau, nhau phân ra vừa phân thân biết, đem ánh mắt tập trung qua đây. Hồng Diệp khuôn mặt tâm trầm, đứng yên không chung, nhìn chòng chọc Vệ Uyên. Nhưng Vệ Uyên từ không khả năng nhường hắn nhìn ra một điểm sơ hở, chỉ cần Hồng Diệp dám lại hướng về phía trước mười dặm, Vệ Uyên liền có thể dùng đạo vực lực lượng khóa lại hắn, sau đó khoanh ra dương đạn, chỉ cần hắn lại hướng phía trước một điểm là đủ rồi. Nhưng Hồng Diệp từ đầu đến cuối không có bước ra một bước cuối cùng. Bầu trời bên ngoài vô luận thánh vu. Hoang vu vẫn là ụng vu bọn họ đều phi thường kinh ngạc. Vệ Uyên cái kia pháp bảo mặc dù lợi hại, có thể cũng không trở thành liền giao thủ cũng không dám a. Kỳ thật thư linh thân phận cũng không đơn giản, đơn giản chính là tự nhiên đối phó vệ Uyên đối thủ. Hiện tại nhân tộc đột nhiên lại ra một vị chân quân, bắt đầu liền khốn trụ thư linh, đồng thời hiển nhiên đang nổi lên sát chiêu. Lúc này Hồng Diệp chỉ cần bước lui vệ Uyên, cùng thư linh liên thủ liền có thể đánh tan cự một hư ảnh. Như vậy chuyện dễ như trở bàn tay, Hồng Diệp đúng là trực chủ không tiến, chẳng lẽ nó là một điểm phong hiểm cũng không nguyện ý bước lên? Thư linh két lên cầu cứu đã biến thành ác độc chửi mắng dùng hết toàn bộ khí lực tại nguyên rùa hồng diệp cùng nó vũ chi quốc, nguyên rùa mỗi một cái cùng hồng diệp có quan hệ đều chết không yên lành, đồng thời không ngừng chui lên, ta gia gia tuyết sẽ không bỏ qua ngươi. thiên ngoại, thánh vũ khí tức lên một chút ba động, không cẩn thận bị tô tuyết tinh né qua sát chiêu, đoạt lại không ít chủ động. thư linh trên thân đột nhiên nổi lên trận trận màu xanh biếc, trên đầu, trên thân lân phiến lật lên, lại từ bên trong mọc ra từng cây nhanh cây. nó thét lên thay đổi lại là hoảng sợ, lại là thống khổ, đột nhiên thân thể kịch liệt bành trướng, muốn tự bạo. nhưng là giữa thiên địa cây kia cự một trong lúc bất chợt liền điêu linh, phảng phất ngàn tỷ năm tuyết nguyệt liền áp xuống tại cái này mấy hơi ở giữa. Cầu khúc thân cành một hiện ra vết rách, vỏ cây pha tạp rơi xuống. Vô số phiến lá căng chặt mấy giây lát, liền đồng bển tới tấp xuống. Trong chốc lát, xung quanh lặng yên yên tĩnh. Thư linh trên người nhánh cây cũng theo cự mục cùng một chỗ khô héo, đồng thời khô héo còn có hắn sinh cơ. Thư linh chỉ có 3 vạn năm tuổi thọ, tại thời khắc này chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sinh cơ của chính mình theo cự mục cùng nhau trôi qua, khô cạn. Thư linh tuổi thọ tuy dài, nhưng pháp khu bình thường, sinh cơ cùng tiên điệu cự mục so sánh, liền người sau một nửa cũng chưa tới. Cự mục mới vừa vận ô vàng, thư linh sinh cơ đã khô kiệt. Thư linh liều mạng huy động cánh, Thế nhưng là thân thể lại càng ngày càng nặng nặng, dần dần hướng về mặt đất. Thằng đến thân thể rơi xuống mặt đất, nó còn tại liều mạng trong cánh, muốn một lần nữa bay lên. Nhưng mà chết lặng đã lan tràn đến các nơi, thân thể cũng từng khối từng khối đã mất đi chi giác. Thư Linh dựa vào cuối cùng chấp niệm, trên mặt đất chậm rãi bò, bò hướng vu vực chỗ sâu phương hướng. Vệ Nguyên bỗng nhiên thân ảnh lói lên, xuất hiện tại thư linh phía trên, phi dạ chu tiên kiếm vung qua đưa nó cánh cùng đôi dài đều cắt xuống. Hồng Diệp khẽ giật mình, chợt trên mặt hiện lên lửa giận, phi thân hướng về phía trước, nhưng ở tiến vào giới vực trước đống dừng lại. Thư Linh lúc này cũng đã mất đi thân thể chi giác đôi cánh cánh cùng phần đuôi bị chém tới hoàn toàn không có cảm giác trong mắt của hắn đã không có thần thái chỉ là lầm bầm lầm bầm cái gì từng chút từng chút hướng nhà phương hướng bỏ đi bỏ bỏ hắn liền bất động rồi trong chiến trường bầu không khí bỗng nhiên lại có biến hóa bầu trời bên ngoài vuột tộc nhau nhau rút lui trong nháy mắt chân trời chỗ lại xuất hiện năm vị ngự cảnh tu sĩ trong khoảnh khắc liền đi vào chiến trường trong năm người có 3 người là vệ viên quen biết có bảo gia thất trưởng lão trầm chu tiên sinh cùng thu nguyệt hòa thượng các vị hai vị không biết bọn hắn nhìn xem kịch chiến say sưa chiến trường đều là ngạc nhiên. Lúc này Vu tộc trung quân vang lên rút quân cái lệnh, mà Hồng Diệp sớm đã chẳng biết đi đâu. Vệ Uyên không lo được cùng mấy vị mới tới ngự cảnh chào hỏi, phát động đại quân truy sát rút lui Vu quân. Nhưng lần này Vu quân là chiếm thượng phong lúc rút lui, rút lui lúc ngay ngắn rõ ràng, lại lấy huyết chú đoạn hậu, cho nên chỉ truy sát hơn 10 dặm, chém giết 23 vạn Vu tộc đoạn hậu bộ đội, Vệ Uyên liền đem bộ đội rút về. Vệ Uyên đem bộ đội giao cho Thôi Duật Lý Chỉ, chính mình lập tức trở về chủ phong. Chủ phong bên trên, chư vị ngự cảnh đều tập trung ở đây, nhìn xem quanh chân ngồi tại Không Trung Hoàng Vân chân quân. Hoàng Vân chân quân nhìn qua vẫn là chỉ có chừng 30 Lúc này nàng trong hai con ngươi ẩn hiện đại thụ, da thịt thì là lộ ra sáng rõ màu xanh biếc. Hoàng Vân Chân Quân lúc này khí tức phi thường cổ quái, thể nội có không cách nào hình dung sôi trào sinh cơ, chính là một mảnh ngàn dặm rừng rậm quốc độ cũng không gì hơn cái này. Nàng giờ phút này cùng thiên đạo cực kỳ tiếp cận, cả người tựa hồ cũng muốn hòa vào nói bên trong, trên người nhân vị đã thay đổi vô cùng đặc bạc. Nhìn thấy vệ uy đến nơi, Hoàng Vân Chân Quân mỉm cười, nói, "Ta tại ngày hôm trước tại Bắc Phương Sơn môn gặp phải sinh tử chi kiếp, kỳ dao một nước không thể vượt qua. Nhưng chúng ta Thái Sơ cung tu sĩ vẫn lạc tại đại đạo chi tranh đúng là bình thường, cũng không có gì có thể phản trách." Nhớ năm đó Khai Sơn Tổ sư tại tình hình áp đương thời, cũng bất quá hưởng thọ 331. Sau có 3 tiên định Vân Châu, đều cũng là 500 tuổi trước tọa hóa. Ta năm nay thọ đã 600, đã là trước tiên cần phải người che chở, mới có thể có chút tiêu dao. Bản quân tại Bắc Phương Sơn môn chém hai vị ngự cảnh, hôm nay tại Tây vực lại diện một linh vu, đã không tính thua thiệt. Hồi tường đời này, bản quân đã chém dị tộc ngự cảnh 11 vị, bình sinh không thẹn, cho nên chư vị không cần đau bận. Chỉ là ta suy đi nghĩ lại, còn có Vân Nha đầu cái này đồ tôn không bỏ xuống được cho nên đổi tại hồn thể triệt để phá toái trước tới xem một chút, ngược lại là không nghĩ tới còn có thể thuận tay diệt sát một con thiên địa dị trùng. Có lẽ là khai sơn tổ sư trên trời có linh thiêng không đành lòng, muốn cho ta lúc đi đạo tâm thông thấu một chút. Chủ phong bên trên, Bảo Vân đã khóc thành nước mắt người, sư hòa lao đạo quỷ xuống đất không nổi, sống lưng một đứng thẳng hơi dựng ngược lên, không kềm chế được. Huyền Nguyệt Trân Quân thở dài một tiếng, ngửa đầu nhìn lên trời, Chu Nguyên Cẩn thì là biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Vân Trân Quân đối vệ liên nói, ta những ngày bất thành khí đồ tử đồ tôn liền giao phó cho ngươi. Sư Hòa phúc phận thâm hậu bình thường không chết được, ta không lo lắng nhất làm cho ta lo lắng vẫn là vân nha đầu. Vệ Huyên nghiêm mặt nói, chân quân yên tâm, định không phụ nhờ vả. Hoàng Vân chân quân mỉm cười, nói, vậy ta an tâm. Ta cái này thân thể tàn phế cùng tâm tương thế giới bao nhiêu còn có điểm tác dụng, ngay tại nguyên nơi này tọa hóa đi. Địa phương ta đã nhìn kỹ. Vệ Huyên giật nảy cả mình, vội nói, cái này tuyệt đối không thể. Hoàng Vân chân quân ở đây tọa hóa, thân thể đem hóa thành thanh minh một bộ phận. Vạn nhất đem đến Vệ Huyên thủ không được thành mình, vậy coi như là đem chân quân lộ sắc đểu chuyển vận đi. Dưới tình huống bình thường, ngự cảnh chân quân hoặc là tại Tam Đại Sơn môn tọa hóa, hoặc là chính là tại động thiên tọa hóa lấy tâm tướng thế giới phát triển hoặc là gia cố động tiên ai có thể nghĩ đến hoàng vân chân quân lại muốn tại thanh minh tỏa hóa ý ta đã quyết không cần nhiều lời hiện tại bản quân còn có chút thời gian ngay tại này giảng đạo có thể được bao nhiêu chỉ nhìn riêng phần mình cơ duyên hoàng vân chân quân hai mắt khép hở, trong trèo thanh âm nu hòa chuyển khắp thanh minh mỗi một cái góc giờ khắc này vô luận tu vi vô luận thân phận thậm chí vô luận trùng tộc đều nghe được đại đạo luân âm vô số người căn bản nghe không hiểu chân quân nói chính là cái gì nhưng lại giống như ẩn ẩn sở đã sở cái gì hồn thể bản chất có chút hơi tăng lên khói lửa nhân gian bên trong. Vô số phạm nhân tất cả đều đứng yên ngay tại chỗ, nghiêng tai lắng nghe. Mỗi nghe nhiều một khắc, bọn hắn linh tính hồn quang liền sẽ tăng lên một chút. Chương 517. Lòng người nơi hội tụ. Chương 517. Lòng người nơi hội tụ. Hoàng Vân chân quân thân ảnh dần dần mỏng manh, nàng dõng nhiên ngừng thuyết pháp, mỉm cười nói, canh giờ đã đến, không bằng trở lại. Nàng hóa thành một điểm thanh quang, bay về phía tây bắc, cuối cùng rơi vào Nguyên Định An thành hậu phương trăm dặm Chu quần sơn bên trong. Không cách nào hình dung mục chi bản nguyên trầm chậm bước lên, tuy mới màu xanh biếc trong nháy mắt bao trùm trong dặm quần sơn. Quần sơn liên miên, trung ương một tòa núi nhỏ liên tiếp sừng trưởng. Cuối cùng sinh sinh cất cao 300 trượng. Đỉnh núi sinh ra một gốc cây nhỏ, trong gió lay động cành lá. Chỗ này tân sinh sơn phong trung quanh, vô số cây cối nhau nhau sinh trưởng, cất cao, trong nháy mắt liền biến thành từng mảnh rừng rậm, lại đỉnh núi, sơn gốc, suối bên suối cây rừng không giống nhau. Cái này một mảnh cánh rừng sinh cơ linh khí nồng nặc, đã không thua gì Thái Sơ cung Bắc Phương sơn môn, chỉ so với bản sơn hơi kém. Dòng lượng mục chi bản nguyên liên tục không ngừng rót vào thân mình, để nó vốn đã tiếp cận khô cạn ôn dưỡng cấp tốc rực lên, trong nháy mắt liền vượt qua dị vãng tối cao thời điểm, lại còn chưa ngừng. Thanh Minh giới vực phạm vi cực hạn từ nguyên bản ngàn dặm ra tốc huyết trường, cực hạn trong nháy mắt mở rộng đến 1500 dặm. Chỉ cần ôn dưỡng đuổi theo, đến tiếp sau giới vực huyết trường tốc độ sẽ gia tăng nhiều. Giáp một sinh huyền lực lượng tương ứng trên diện rộng tăng cường, lại tư đặc tính chuyển thành thần diệu, tên cũng bởi vì ứng tiên địa đại đạo, tự động hiển hóa vì kiến một sinh huyền. Hiện tại Thanh Minh hoạch tâm nhất một mảnh dược viên, linh dược sinh trưởng tốc độ tương đương với ngoại giới 40 lần, đã cùng thái sơ cung cực phẩm dự viên tương đương. Theo Hoàng Vân chân quân cả đời nội tình dần dần dung nhập Thanh Minh, Thanh Minh tiên thạch vị cách lại có chút cho phép giúp lên, cùng tiên địa đại đạo phù hợp càng thêm chặt chẽ. Thanh Minh bên trong ngồi ngay ngắn tiên nhân dường như nhiều một điểm linh tính, hai mắt sắp mở chưa mở. Hắn thần diệu thiên hạ vô song đạo vực cùng thiên địa đại đạo của minh, lại có biến hóa, thay đổi càng thêm huyền ảo khó dò. Lần này tự động gọi tên là thiên thượng thiên hạ thiên địa vô song đạo vực. Thanh Minh toàn diện tăng cường, chủ phong cũng tương ứng quyết trường, thêm cao to thêm, cuối cùng đỉnh núi biến thành phương viên hơn 300 trượng, lập tức lộ ra rộng rãi nhiều. Khói lửa nhân gian trong biển rộng, đột nhiên dốc lên ra một khối lục địa, lục địa bằng thẳng. Trong lúc đó có một gốc cây giống vẫn sinh trưởng. Nó xuất hiện một khắc, khói lửa nhân gian chấn động, tất cả linh thực linh tinh đều tăng lên một chút mà khói lửa nhân gian dưỡng thần cảnh tiến độ trong nháy mắt đi tới một nửa, hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một thành rồi. Nhiều như vậy biến hóa, lại làm cho vệ uyên làm sao đều cao hứng không nổi. Hắn cùng hoàng vân chân quân gặp nhau bất quá vài mặt, cũng chưa nói tới hiểu rõ. Nhưng có khi hiểu nhau chi sâu, cũng không ở chỗ gặp mặt bao nhiêu. Hoàng vân chân quân lần này đến, kỳ thật chỉ có gần một nửa là vì bảo vân mà đến, càng nhiều hơn chính là vì thái sơ cung tại tây vực cơ nghiệp lại rơi trùng điệp một con. Thái sơ cung chư vị chân quân đã sớm đang chăm chú vệ uyên, càng đem hắn tại lầm xuống thanh minh sau đó sở tố sở vi đều nhìn ở trong mắt bởi vậy làm Hoàng Vân Trân Quân biết mình vẫn là không thể tránh né về sau, liền vội vàng chạy đến Thanh Minh, lấy bản thân thân thể vì thế cục lại bỏ ra một mai quả cân, tiền bối hậu ái nhường vệ uyên lúc nào cũng sẽ trong mắt chua sót, như là tiến vào hạn cắt đợi đến một chi bản nguyên dâng trào ngừng, Hoàng Vân Trân Quân đã triệt để tỏa hóa, tan đi trong trời đất, Chư giới chuyển sinh chi môn cũng không động tĩnh, nghĩ đến Hoàng Vân Trân Linh có khác chỗ đi, thu Nguyệt Hòa thượng hợp thành chữ thập, tụng niệm phật hảo, nói, Hoàng Vân Trân Quân như vậy hành động vĩ đại, thực là chúng ta mơ mực, ôi, tiểu tăng mỗi ngày chỉ là nghiên cứu tung hành mười chi nói, đã là rơi xuống tầm thường nay cùng chân quân so sánh, thực là xấu hổ không mặt mũi nào gặp người. Huyền Nguyệt chân quân khinh nhủ, tông hành 19 nói bên trong cũng có đại đạo chân ý, nghiên cứu có trợ giúp tu vi, Thu Nguyệt đại sư không cần như vậy trách móc nặng nề chính mình. Còn lại chân quân đều là giữ im lặng, trong lòng điều hựu. Lúc này trên trời bầu trời thiết mạc dần dần mở, tổ vu ý chí biến mất, lại có thể ẩn ẩn cảm giác được thiên ngoại quái vật tầm mắt. Chư vị ngự cảnh giao nhau, nhau thu liễm khí tức, Ngụy Bá Dương thở dài một tiếng, lắc đầu, cứ thế biến mất. Thôi ra hai vị ngự cảnh trưởng lão thì là lôi kéo thôi giật giao phó vài câu, cũng từ biến mất. Cuối cùng trầm chu cùng thu nguyện hòa thượng đi vào vệ uyên trước mặt, hướng bên người đi theo hai vị tu sĩ một chỉ, nói: Hai vị này một là huyền cơ tử, một là thương long sĩ, đều là thiên hạ nổi danh danh thủ quốc gia, hơn xa hai người chúng ta. Vệ uyên tranh thủ thời gian thi lễ, huyền cơ tử cùng thương long sĩ vang danh thiên hạ, kỳ đạo gần như lô hỏa thuần thành, tu vi cũng là tuyệt cao. Lần này năm vị ngự cảnh cùng đi, kinh sợ thối lui vu tộc, là vu tộc lui binh nguyên nhân chủ yếu. Hai vị này là chân chính đại quốc thủ, thuộc về toàn bộ đại thang phong diện, mà trầm chu cùng thu nguyện hòa thượng chỉ có thể nói là lô quốc danh thủ quốc gia, so phương kém đẳng cấp. Thương Long sĩ vướt râu nói, Đại chiến mới vừa nghỉ, vệ tiểu hưu chắc hẳn có thật nhiều chuyện bận rộn. Không bằng dạng này, chúng ta tìm một chỗ mạch tiết điểm vị trí, xây nhà mà ở chờ vệ tiểu hưu làm xong chúng ta lại đến nghiên cứu một chút kỳ đạo, như thế nào? Vệ Uyên tất nhiên là cầu còn không được, vì vậy nói, các vị tiền bối coi trọng chỗ nào, tự đi chính là. Thương Long sĩ nói, có tiểu hưu câu nói này liền tốt. Chúng ta chuẩn bị tại dược viên bên cạnh tuyển một mảnh đất, sau đó lặng chờ tiểu hưu đến nơi. Mấy vị này Đại quốc thủ hình như có thủ đoạn đặc thù, đối với thiên ngoại quái vật nhìn chăm chú cũng không phải là quá để ý. Thu Liêm khí tức sau có thể tại thanh minh tự nhiên hành động. Mà Huyền Nguyệt Chân Quân cùng mặt khác Chân Quân đều đợi không được bao lâu, hoặc là đi thiên ngoại, hoặc là rời đi phá toái chi vực. Xử lý xong Hoàng Vân Chân Quân hậu sự, Vệ Uyên nắm chặt xử lý sau khi chiến đấu giải quyết tốt hậu quả công việc. Lần thứ 3 đại chiến vu tộc lại lần nữa vứt xuống 40 vạn thi thể, mà thanh minh thì là chiến tử 19 vạn người, trong đó một nửa chết tại Hồng Diệp một chiêu tinh khung vỡ hủ phía dưới. Chúng tướng xử lý giải quyết tốt hậu quả đã hết sức quen thuộc rồi. Vận chuyển thi thể, phân biệt thân phận, ghi tên tạm sách, sau đó đem thi thể vận chuyển về Anh Linh Sơn an táng. Anh Linh Sơn thi thể thực sự quá nhiều, nhất thời căn bản an táng không đến thế là chỉ có thể chất đống tại hố băng bên trong, chậm rãi an táng. Vu tộc thi thể thì là cùng vãng lai một dạng, vận chuyển đến chất đống giữa sân chờ bọn chúng chậm rãi tan hết tinh hoa, bị chuyển hóa làm nhân vực nguyên khí, cuối cùng là đốt cháy trốn sám. thật vất vả đem mọi việc xử lý hoàn tất, vệ uyên liền bay đến hoàng vân chân quân tọa hóa chỗ, nhìn xem tòa kia tân sinh sơn phong cùng đỉnh núi bên trên núi cây, liền an tĩnh như vậy mà nhìn xem. trong bất chi bất giác có một giọt nóng bỏng giọt nước rơi xuống. theo trong cung sách sử ghi chép, thái sơ cung lịch đại chân quân tính cách khác nhau, cũng không ít bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, nhưng khi đối mặt sinh tử lúc, nhưng đều là rộng rãi thông thấu. Vô luận đánh trận vẫn lạc vẫn là thọ trùng tọa hóa, đều là thông dòng đối mặt. Hoàng Vân chân quân cũng là như vậy. Chính nhìn xem, Tô Tuyết Tinh thân ảnh tại Vệ Uyên bên người hiện hiện, hắn cầm một bầu rượu, ngửa đầu liền làm hơn phân nửa ấm. Sau đó hắn lắc lắc bầu rượu, đem còn lại đưa cho Vệ Uyên, nói: "Thật giống không có thừa bao nhiêu." Vệ Uyên ngửa đầu uống cạn, đem rượu ấm ném phía dưới sơn lâm. Tô Tuyết Tinh thở dài một tiếng, "Như vậy đi xa." Sơn phong đỉnh núi, cây nhỏ bên cạnh, Bạo Vân đã khất mệt, liền nằm ở một khối trên núi đá ngủ thần say. Vệ Uyên lặng yên xuất hiện ở sau lưng nàng, hởi xuống ngoại bào, nhẹ nhàng cho Bạo Vân đắp lên. Bảo Vân thể sắc tinh thần đều mệt, đã sớm ngủ thiếp đi, nhưng nàng đột nhiên mở hai mắt ra, liền thấy chính mình chung quanh tất cả đều là một mảnh biển rộng mênh mông. Mặt biển trơn nhẵn như gương, không sóng không gió, nơi xa hòa hợp nồng đậm sương mù. Nàng nhìn bốn phía, phát giác chính mình thân ở một tòa trên hoang đảo, ở trên đảo không có cái gì, cũng chỉ có một cây đại thụ. Cây cao hai trượng, chóp đỉnh chỉ rũa ra ba, bốn cây chạc cây, mùa trên cành mặt có một lượng cái lá cây. Cây này xem ra giống như là Hoàng Vân chân quân pháp tướng thông thiên kiến mục, chỉ là lúc này vẫn chỉ là một gốc cây giống. Nhưng trên ngọn cây này xác thực có Hoàng Vân khí tức. Bảo Vân ngồi dựa vào dưới cây, bất chi bất giác nước mắt liền lại chảy xuống. Lúc này Phương Sa chân trời bỗng nhiên vang lên một tiếng lôi âm, lại nhường Bảo Vân bản năng sợ run một chút, đạo cơ đều có chút run rẩy. Bảo Vân vội vàng đứng dậy hướng Phương Sa nhìn lại, đã nhìn thấy bên kia bầu trời chỗ có kiếp vân xuất hiện, một đạo lôi kiếp giữa trời rơi xuống chỉ là trên mặt biển sương mù tràn ngập, thấy không rõ là người nào đang đổ kiếp. Bảo Vân đột nhiên có chỗ minh ngộ, đây là khói lửa nhân gian, ta tiến đến rồi, nhưng là tiến đến thật giống cũng không có tác dụng gì, một cái người đều không nhìn thấy, bốn phía tất cả đều là biển rộng mênh mông. Trên đảo nhỏ cũng chỉ có một gốc mang theo Hoàng Vân Chân Quân khí tức thông thiên kiến mục. Bảo Vân đi vào bờ biển, đưa tay chạm đến một chút nước biển, đột nhiên trong nước có đồ vật gì như điện bắn về phía ngón tay của nàng. Cũng may con vật nhỏ kia thân thể lóe lên ánh bạc, lúc này mới bị Bảo Vân phát giác, lập tức thu tay về. Trong nước là một cái như là con kiến lớn nhỏ màu bạc cá bơi, tốc độ lại là nhanh đến mức như là mũi tên, hành động ở giữa chập chờn hà quang, lại xem ra cực kỳ hung mãnh. Bảo Vân trong lòng run lên, trong lòng biết vượt biển sợ là không thể được, trong biển không biết còn có cái gì hung mãnh dị vật. Nàng thử nghiệm tất cánh, Nhưng thân thể nặng nề, tạm thời cách mặt đất ba thước, lại rơi xuống trở về. Xem ra chính mình liền bị vây ở hòn đảo nhỏ này lên. Bảo Vân dạo qua một vòng, cũng không thu hoạch. Thế là lại về tới dưới cây vào chỗ, tựa ở trên đại thụ, chấm dãi nhắm mắt lại. Nàng lại mở mắt lúc, liền thấy khoác trên người lấy vệ bên ngoại bảo. Lúc này nàng mới cảm giác được bên thân đau nhức, đại chiến bên trong nàng đón đỡ hồng diệp hai cái tuyệt sát, trên thân hộ thân pháp bảo bị thanh lý không còn không nói, trên người còn có vô số ám thương. Một tên mượn tuệ đạo cơ võ sĩ rơi ở trên ngọn núi, nói: "Ngươi mới chỗ ở đã chuẩn bị xong, ta mang ngươi tới nhìn xem." Bảo Vân gật đầu, theo đạo cơ võ sĩ bay đi. Bảo Vân nơi ở Vệ viên hết thể chuẩn bị hai nơi, một tại chủ phong một chỗ khác thì là nguyên định an thành sau đó. Hoàng Vân chân quân thúc đẩy sinh trưởng ra rừng cây biên giới chỗ dựng lên một tòa tiểu viện. Tiểu viện vội vàng tạo nên, ngói xanh tường trắng, bố trí đơn giản, chỉ là khúc kính thông ú chỗ, một phương trong ao hạm đạm chập tròn, hoàn cảnh ngược lại là khác lịch sự tao nhã. Bảo Vân đi vào tiểu viện, ngay tại chính đường trên bàn trưng bày mấy cái hộp, phía trên đều có bảo gia tiêu ký. Bảo Vân mở ra xem bên trong đều là chút hộ thân pháp bảo, hiển nhiên là Bảo Mãn Sơn cùng thất trưởng lão ban tặng. Bảo Vân đi vào thư phòng, nơi đây phong cảnh tuyệt hảo, đẩy cửa sổ nhìn lại, chính là Tân Sinh Sơn Phong. Ngọn núi thấp thoáng tại nhật quang mịt mù trong sương sáng, mơ hồ hình dáng. Thanh phong quất vào mặt, thổi tới một mảnh trong núi mùi thơm ngát, mục chi bản nguyên khí tức như ẩn như hiện. Nàng than nhẹ một tiếng, cảm thấy mệt mỏi, dựa bàn ngủ thật say. Khói lửa nhân gian bên trong, Trương Sinh đứng chắc tay, nhìn phương xa biệt cả. Không chung đang nổi lên thứ 371 lựa tiên kiếp, Trương Sinh nhưng căn bản không thèm để ý hiện tại tiên kiếm sẽ tự thành kiếm trận, tự động hộ chủ, nàng chính là ngủ thiếp đi cũng có thể độ kiếp. Lần thứ nhất vào khói lửa nhân gian lúc dẫn đường cái kia phổ thông tiểu nữ lại xuất hiện tại Trường Sinh bên người, thuận theo Trường Sinh tầm mắt nhìn lại, chính là trong biển đảo hoang cùng với ở trên đảo Tân Sinh cây nhỏ. Trường Sinh bỗng nhiên nói, Hoàng Vân tiền bối bất quá là đi đầu một bước, cuối cùng cũng có một ngày, đây cũng là chúng ta kết cục. Nghe tới các ngươi cái kia tông môn người thật giống như đều chết không yên lành. Chết không yên lành? A, kỳ thật cũng kém không nhiều. Trường Sinh bật cười, lập tức nói, chân quân trở xuống, thọ hết chết giả vẫn là thật nhiều. Nhưng chân quân trở lên cũng không phải là. Đại nạn sắp tới, lại đột phá hy vọng cứ thấp, lúc này làm cái gì? Chẳng lẽ tại Sơn Môn bên trong ngồi đợi chết giả sao? Lúc này đương nhiên là muốn cầm kiếm xuống núi, hoặc kéo dị tộc đệm lưng, hoặc trả thù nhà Đoạn. May mắn không chết, một khắc cuối cùng chạy về Sơn Môn tọa hóa là được rồi. Phổ Thông thiếu nữ nói, "Nghe tới giống một đám tiên điên." Trương Sinh nói, "Ta Thái Sơ cung ngắn ngủi mấy ngàn năm liền có thể trở thành tiên tông đứng đầu, ngay tại ở liên tục không ngừng có thiên tài chi sĩ gia nhập. Đại gia có lẽ ban sơ cũng là vì tu luyện mà đến, nhưng có thể làm cho bọn hắn lưu đến cuối cùng, cũng không phải là một mảnh dài hẹp thành tiên đại đạo, mà là lý niệm. Ngươi nói những tên điên này Ở chỗ này tìm được cùng trung trí hướng người, thế là liền rốt cuộc không đi. Chương 518: Bí ẩn nơi hẻo Lãnh. Chương 518: Bí ẩn nơi hẻo Lãnh. Vào buổi tối, Vệ Uyên nhận được một đầu mới tình báo, Hứa Gia tại Hướng Hàm Dương quan bí mật tăng Bình, trước mắt đã tập kết vượt qua 30 vạn đại quân. Đồng thời Hứa Gia đã phái ra hơn 10 chi tiểu quy mô bộ đội rời đi Hàm Dương quan hướng Tây xuất phát, đi hướng không rõ. Vệ Uyên khẽ nhíu mày, Hứa Gia thật đúng là âm hồn bất tán. Nhưng bây giờ cùng Vu tộc chiến sự chính cần trương, còn không để ý tới Hứa Gia tiểu động tác. Giờ phút này có Huyền Cơ tử, Thường Long Sĩ hai đại danh thủ quốc gia đợi tại thành mình. Bọn hắn danh vọng cực cao, giao du rộng lớn, hứa ra cần phải cũng sẽ không ở thời điểm này chơi hoa dạng gì. Chỉ là hứa vạn cổ bên kia dù là không có cái gì bên ngoài động tác, cũng đều là không thể không phòng. Bất luận một vị nào tiên nhân đều là thủ đoạn thông thiên, nếu thật cho là hắn cái gì cũng sẽ không làm, cái kia đến lúc đó chết cũng không biết là chết như thế nào. Lần này Vu Tộc mặc dù rút quân, nhưng tiến công trạng thái không giảm chút nào, tiếp tục hướng về Thanh Minh đảo kênh đảo, đã tại hướng trăm dặm chỗ kéo dài. Giờ phút này Thanh Minh giới vực tại những phương hướng khác bên trên đều có rõ ràng quyết trường. Tất cả đều vượt qua 500 dặm, nhưng duy chỉ có tại phương hướng tây bắc bên trên bị nghiêm trọng áp súc, chỉ còn lại có 400 dặm. Hiện tại toàn bộ thanh minh giới vượt hình như khẽ con bán nguyệt, phía trên nhiều một lỗ hổng Vũ tộc bộ đội tiên phong đã bố trí đến trăm dặm một đường, đồng thời toàn diện trải bắt, bắt đầu ngay tại chỗ cấu trúc phòng tuyến, ngăn chặn thanh minh chính kỵ. Vũ vực thiên địa chi lực cũng theo đó đại thịnh, cản trở nhìn trộm, bây giờ tại 300 dặm chỗ hết thảy đều đã thấy không rõ rồi. Vệ Uyên thì là một mặt điều binh phong phú phòng tuyến, một phương diện nắm chặt xây dựng thành lũy đi qua ba trận đại chiến kinh nghiệm cho thấy, thấp bé súng pháo cỡ nhỏ phòng ngự pháo đại hiệu quả 10 phần đột suất, Vu Tộc thường thường phải bỏ ra gấp ba đại giới mới có thể công chiếm một cái thành lũy. Mà tại công sau khi chiến đấu bọn hắn còn muốn duy trì liên tục trả giá đắt. Dù sao thành lũy vị trí đều là cố định, phi đạn có thể lấy tốc độ nhanh nhất đánh kích, thanh tẩy chiếm lĩnh thành lũy Vu Tộc. Nhưng là bày ở Vệ Uyên trước mặt còn có một cái nghiêm trọng sự tình, thuốc nổ dùng đến quá nhanh rồi. Phía trước ba trận đại chiến dùng chung đi một vạn cân thuốc nổ, mà lại dùng số lượng một trận so một trận cao. Hiện tại giới vực bên trong chỗ tàn lửa thuốc đã không đủ trăm vạn cân rồi. Dựa theo cái này tổn lượng, hơn ngàn phát phi đạn là có thể đem còn lại thuốc nổ toàn bộ dùng hết. Chuyện này đã tại Vệ Uyên trong lòng bồi hồi cực kỳ lâu, nhưng cũng không biện pháp giải quyết. Thuốc nổ nguyên liệu cứ như vậy nhiều, ngoại trừ linh mục có thể giá cao thu mua một nhóm, còn lại chính là muốn mua cũng mua không đến. Nguyên bản Vệ Uyên cảm thấy thuốc nổ tồn lượng đầy đủ đánh 45 trận quy mô lớn chiến tranh, lại không nghĩ rằng vũ tri quốc sẽ dốc sức đến công. Hiện tại vũ tộc chiến tử đã vượt qua trăm vạn, lại không chút nào muốn lui binh dấu hiệu, ngược lại còn tại không ngừng tăng giá cả. Thái Sơ cung bên trong cũng không có bao nhiêu tổn kho rồi, chủ yếu là vệ uyên muốn đổ vật quá ít lưu ý, cần số lượng cũng quá lớn. Thái Sơ cung duy nhất tổn tương đối nhiều chính là linh mục, vệ uyên một hơi thở muốn 100 vạn cân, đã đem Thái Sơ cung kho phòng đều móc rỗng. Tôn Vũ chuyên môn an bài 10 cái tu sĩ thí nghiệm mới thuốc nổ phối phương, nhưng thế này sao lại là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Các loại vệ uyên xử lý xong các loại quân nhu việc vật vãnh, đã là đêm kia. Hắn đang từ một chỗ nơi chú quân bay về phía chủ phòng, đột nhiên bên tai vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, "Vệ giới chủ, có thể có không một lần?" Vệ Uyên trong lòng run lên, người này có thể tại thời gian chiến tranh thanh minh tiếp cận chính mình, còn có thể không kinh động mấy vị ngự cảnh hướng mình truyền âm, tuyệt không phải bình thường. Nhưng thân ở giới vực, Vệ Uyên tử cũng không sợ, thế là lần theo thanh âm chỉ dẫn, đi tới giới vực biên giới chỗ. Ở chỗ này, sương mù lờ lờ, một đạo thân ảnh ẩn vào áo bào đen phía dưới, đứng ở núi nhỏ đỉnh chót, đang chờ Vệ Uyên. Hắn mặc dù toàn thân đều cuốn tại áo bào đen bên trong, nhưng từ bên ngoài hiện lộ hình dáng nhìn liền không quá giống người. Bất quá cái này áo bào đen tính chất đặc thù, không có một phần khí tức tiết ra ngoài, Vệ Uyên cảm giác cũng vô pháp xuyên thấu áo bào đen, nhìn thấy bên trong vết thải các hạ không phải nhân tộc a áo bào đen thần bí chi sĩ trầm giọng nói vu tìm ta chuyện gì vệ uyên trực tiếp bạn xứ hỏi nó phát ra một chuỗi ý nghĩa khó hiểu lộc cầu câm thanh sau đó nói mặc dù ta rất muốn hiện tại liền ăn hết ngươi nhưng là ngươi còn rất hữu dụng có một vị đại nhân hắn không nguyện ý nhìn thấy các ngươi còn sống nhưng càng không muốn nhìn thấy hồng diệp thành công cho nên chúng ta sẽ cho ngươi một chút trợ giúp hy vọng ngươi không cần cô phụ đại nhân hảo ý cái gì trợ giúp vệ uyên hỏi sáng mai hoang tổ bộ lạc thương đội liền sẽ đến bọn hắn mang đến hai vạn cân lôi đỉnh xa tựa hồ ngươi gần nhất phi thường cần cái này, vệ uyên chính là giật mình, bất quá mặt ngoài vẫn như cũ bình tĩnh, nói, sắp thực phi thường cần. người áo đen lại phát ra một chuỗi lộc cẩu âm thanh, tựa hồ khống chế không quá ở chính mình, nó điều chỉnh mấy lần thanh âm, mới vừa thay đổi rõ ràng, nói, đại nhân nói muốn phải suy yếu u vu, liền muốn tiến vào u hàn giới. đại nhân đã xóa đi trên người ngươi còn lại cùng u hàn giới có liên quan nhân quả, hiện tại ngươi lại có thể tiến vào, sẽ không kinh động u vu bọn họ. đây là vũ chi quốc mấy vị u vu tại u hàn giới phước vị, nó từ áo bào đen bên trong dỗi ra một cái dài nhỏ ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Trước mặt lập tức xuất hiện một bức kỳ dị địa đồ, phía trên không đầu không đuôi, nhưng ở trên vòm trời có ba viên tinh thần đây là ưu hàn giới đặc hữu địa đồ tiêu ký phương thức, lấy không chung những cái kia nhìn không thấy ẩn tinh xem như định vị căn cứ. Bình thường có ba viên tinh, liền có thể rất chính xác đích xác định phương vị. Cái này ba viên ẩn tinh vệ uyên đều không nhận ra, nhưng nghĩ đến khoảng cách cần phải không xa. Vệ uyên đem địa đồ ghi lại, nói, thay ta đa tạ đại nhân nhà ngươi. Vậy cần ta làm cái gì đây? Đại nhân nói, ngươi chỉ cần đem kiện pháp bảo tiên kệ ở hồng diệp trên thân, liền xem như báo đáp. Vệ uyên nhẹ gật đầu áo bảo đen vu tộc cuối cùng nói, ngươi nếu là còn có cái gì yêu cầu có thể cùng hoang tổ bộ lạc nói bọn hắn sẽ trong đoạn thời gian này thích hợp ủng hộ ngươi dứt lời người áo đen đột nhiên toàn thân cao thấp đều toát ra khói trắng càng là thống khổ gào thét cùng run rẩy trong nháy mắt liền biến thành một bãi thanh thủy vệ uyên đứng một hồi mới vừa rời đi trước mắt thế cục càng ngày càng quý dị vu tộc phương diện xem ra rõ ràng có người không hy vọng hồng diệp phát triển an toàn cho nên bắt đầu xuất thủ can thiệp mà vệ uyên lần trước hướng hoang tổ bộ lạc mua mấy chục vạn cân lôi đỉnh sa đó căn bản không thể gạt được người lưu tâm chỉ cần làm sơ khảo thí liền có thể biết lôi đỉnh sa là thanh minh mới thuốc đầu nguyên liệu mặc kệ áo bào đen vu tộc nói thật hay giả nhìn xem sáng ngay hoang tổ bộ lạc thương đội tới hay không liền biết con u hàn giới vệ uyên cũng dự định lại lần nữa nâng lên quy hoạch hiện tại thanh minh chỉ có thể bị động bị đánh căn bản là không có cách rời xa giới vực xuất kích chiến cuộc bên trên thật sự là quá bị động rồi nếu quả thật như vu tộc vị đại nhân kia nói có thể tại u hàn giới phản kích mà nói cũng vẫn có thể xem là một đầu đầu ra vệ uyên đang chuẩn bị rời đi đông nhiên tâm thần khẽ động mới vừa xây thành chu thiên tinh đấu đại trận tại vô song đạo vực ra trí xuống công hiệu tăng gấp bội nhường vệ uyên đã nhận ra một điểm chỗ dị thường vệ uyên vừa quay đầu liền thấy nơi xa một cái áo bào đen người thần bí xuất hiện tại giới vực biên giới, rơi vào phía dưới sơn lâm. Còn có một cái áo bào đen. Vệ Yên thu liễm khí tức, gia trì ẩn ấp, đồng thời tăng lên chính mình khí vận lại có vô song đạo vực che lấp, liền hướng áo bào đen người thần bí biến mất địa phương bay đi. Trong núi thung lũng có vô số tảng đá lớn san sát, một đạo suối suối từ đáy cốc chạy qua, tại ngoài cốc tụ hợp vào một dòng sông nhỏ. Núi đá ở giữa, một cái như có như không bóng người đứng tại cự thạch trong bóng tối, lộ ra một chút nôn nóng bất an, chính vô ý thức đá lấy cục đá áo bào đen người thần bí rơi vào cự thạch bên trong đi vào người kia trước mặt, trầm thấp cười nói: Không nghĩ tới còn có gặp lại một ngày. Người kia toàn thân cũng quấn tại áo choàng bên trong, không nhìn thấy một điểm ăn mặc dung mạo, lấy một cái thường thường không có gì lạ nam tử trung niên thanh âm nói, ngươi còn tới tìm ta làm cái gì? Ta đã không giúp được các ngươi rồi. Ai nói ngươi không giúp được? Ngươi tác dụng vẫn là thật lớn. Bất quá lần sau nếu là còn dám lặng lẽ biến mất mà nói, ta liền sẽ không như thế khách khí. Người kia lạnh nhạt nói, dừng ở đây rồi, đây là một lần cuối cùng gặp mặt. Về sau không nên xuất hiện ở trước mặt ta. Người áo đen phát ra quỷ dị âm trầm cười, đột nhiên nô ra một con chim chảo một dạng tay, bắt lấy cổ của người nọ nâng hắn lên. Hắn mong nuốt càng chụp càng chặt, người kia liều mạng giãy giụa, làm thế nào đều giãy giụa mà không thoát, trong nháy mắt liền đã mất đi ý thức. Người áo đen hừ một tiếng, đem hắn ném xuống đất, đầu ngón tay bắn ra một đạo hắc khí chui vào thân thể của hắn. Người kia đau đến cuộn lên thân thể, không ngừng run rẩy, thế nhưng là không phát ra được một điểm thanh âm. Người áo đen đợi mấy hơi, mới thu hồi hắc khí, sau đó nói, "Đây là cho ngươi cái giáo huấn nho nhỏ, còn dám không nghe lời, ta liền trực tiếp đem ngươi mang đi, ngươi thiên phú không tồi, lấy về làm lai giống cũng không sai." Từ đó về sau, ngươi hậu thế tử tôn đời đời đều là tế phẩm, trưởng thành liền sẽ giết cái này uy hiếp tựa hồ có tác dụng người kia chậm rãi ngồi dậy nói ngươi muốn ta làm cái gì một ta muốn thuốc nổ hàng mẫu cùng với phương hai vệ uyên cái kia có thể tổn thọ pháp bảo là thế nào làm ra đều có cái gì đặc điểm thuốc nổ hàng mẫu có thể cho các ngươi nhưng với phương ta tiếp xúc không đến lúc nào có thể cầm tới ta cũng không biết còn món kia bảo vật toàn bộ giới vực cũng không có mấy người biết không phải hắn ngày đó lấy ra ta cũng không biết còn có vật này chuyện này ta làm không được người giết ta đi Người áo đen thái độ dịu đi một chút, nói: Ta không phải buộc ngươi đi làm xong toàn bộ làm không được sự tình, nhưng ngươi cách hắn gần như vậy, sát thực rất có thể. Thực sự không được, liền dùng thân thể của ngươi. Ta nhận được tin tức, gia hỏa kia rất háo sắc, rất ưa thích giao phối. Ngươi đi thêm cùng hắn giao phối, tự nhiên là có thể biết rất nhiều bí mật. Thân thể người nọ run nhẹ nhẹ, dường như cực kỳ giận dữ, nói: Ngươi vẫn là giết ta đi. Người áo đen cười lạnh, nói: Ngươi muốn không chịu, ta hiện tại liền bắt ngươi trở về. Sau đó mỗi ngày đều sẽ cùng rất nhiều vật khác biệt giao phối. Ngươi muốn cái này, người kia trở mặt. Người áo đen thanh âm lưu hòa một chút, nói: Chúng ta trên tay có rất nhiều nhân tộc cường giả năm đó lưu lại bảo vật, trong đó có ba mai thái huyền tạo hóa đan, có thể trên diện rộng tẩy luyện tăng lên đạo cơ phẩm chất. Lấy tư chất ngươi, ăn vào sau liền sẽ thẳng tới tiên cơ đỉnh điểm. Ngươi không muốn sao? Làm xong chuyện này, ta liền sẽ trước cho ngươi một viên. Nói lời giữ lời, người kia chậm rãi đứng lên. Đương nhiên, ngươi còn có đại dụng, ta đối với ngươi chờ mong thế nhưng là rất cao đâu. Ha ha. Hai người thách ra, riêng phần mình tiến về phương hướng khác nhau. Trong bầu trời đêm. Vệ Uyên thân ảnh từ trong hư vô hiện hiện, nhìn xem cái thân ảnh kia biến mất phương hướng, như có điều suy nghĩ. Chương 519, Niệm thử mặt nhạn. Chương 519, Niệm thử mặt nhạn. Vệ Uyên đứng ở trong bóng đêm, ngay tại tinh tế trải vượt đi qua cái này gần nửa canh giờ khí vận biến hóa cùng nhân quả dây dưa. Thanh minh tăng lên, khói lửa nhân gian bên trong lại mới tăng một gốc thông thiên thần một mầm non, Vệ Uyên linh giác cảm giác lại tăng lên nữa, đối với khí vận biến động thấy càng rõ ràng hơn, đồng thời cũng ẩn ẩn có thể cảm giác được nhân quả. Trải vượt qua về sau, Vệ Uyên ra kết luận: Hắn có thể ở thời điểm này phát hiện nội gián cùng với áo bào đen vu tộc cũng không phải là ngẫu nhiên. Cung Minh tán gẫu vị tia áo bào đen vu tộc cố ý tuyển ở cái địa phương này, thời gian này gặp mặt chính là vì nhường Vệ Uyên có thể phát hiện đến cùng nội gián chắp đầu vu tộc. Nội gián thân phận đã vô cùng rõ ràng, nhưng Vệ Uyên hiện tại ngược lại có chút nhức đầu. Ngoài ra nội gián như là đã bại lộ, vậy lúc nào thì thu lưới liền rất có để ý, trực tiếp bắt lấy cũng không sáng suốt. Vệ Uyên một phương diện chính mình suy tư, một phương diện đem vấn đề này đưa vào khói lửa nhân gian. Chính mình thì bay trở về chủ phòng chuẩn bị thoáng nghỉ ngơi một lát, còn không có tại chủ phòng rơi xuống khói lửa nhân gian bên trong liền cấp ra một đống để cho người ta dở khóc dở cười thao tác. Phàm nhân số lượng tăng trưởng, ngoại long vượng số thế mà cũng đồng bộ gia tăng, hiện tại đã nhiều đến thành quần kết đội, có thể báo đoàn dưới tể tình trạng. Chủ lưu ý kiến là một động không bằng một tĩnh, giờ phút này cần phải yên lặng theo dõi kỳ biến chờ nội gian chính mình tìm tới cửa, trước nếm thử màn nhạt. Vệ Uyên cảm giác khói lửa nhân gian cũng có không đáng tin cậy thời điểm. Chủ lưu ý kiến chưa hẳn chính là đúng, chân lý vẫn là nắm giữ tại số ít người trong tay. Sát trời đem sáng, Vệ Uyên trong lòng hơi động, lưu tại giới vực biên giới Châu đạo cơ võ sĩ đã thấy vu tộc tương đội. Vệ Uyên lập tức chạy tới chờ bay đến lúc liền gặp từng chiếc hạng nặng xe hàng tiến vào giới vực, sau đó Vu tộc lực sĩ bọn họ đem nặng nghề dương hàng từ trên xe khiên xuống, chất đống bắt đầu. Vệ Uyên thần thức quét qua liền phát hiện dương hàng bên trong tất cả đều là lôi đỉnh xa. Lớn như vậy một chi thương đội, khẳng định vài ngày trước liền đã xuất phát. Linh đội vẫn là Thiên Nữ, giờ phút này hắn cùng Vệ Uyên đứng song bay, nhìn xem Vu tộc lực sĩ bọn họ vận chuyển hàng hóa. Thiên Nữ lấy xuống bên hông bầu rượu, đưa cho Vệ Uyên, "Đưa ngươi rồi." Vệ Uyên mở ra bầu rượu uống ngụm ngụm, trong nháy mắt một đạo hỏa tuyến thẳng vào trong bụng, sau đó rộng lượng linh khí tại trong bụng bạo tác. Toàn thân cao thấp số lượng hàng trăm địa phương đồng thời như tê liệt đau nhức, sau đó là ngường ấy, vô số nhỏ bé vết thương trong nháy mắt liền lại lần nữa mọc tốt. Liên cái này một ngụ rượu, vệ uyên nhục thân lại có nhỏ bé tăng lên. Mặc dù tăng lên biên độ không có ý nghĩa, thế nhưng cũng là thiết thực tăng lên. Lấy vệ uyên lúc này nhục thân cường hành, muốn tăng lên một chút cũng là khó càng thêm khó. Cái này một bầu rượu, thực là chân quý đến cực điểm. Rượu ngon, rất đắt ta, hai vạn tiên ngân một bình. Ta đây còn có mấy đàn, ngươiưa thích mà nói ta cho ngươi thêm đưa mấy ấm qua đây. Chính là lần sau nhớ kỹ dùng ta đưa cho ngươi liên lạc pháp bảo. Giờ phút này thu mác như vậy một bầu rượu, Vệ Yên cũng có chút xấu hổ, cảm thấy có cần phải ước thúc một chút thiên ngữ tiến độ. Những người kia hiện tại làm cái giáo phái đi ra, lại mới tăng không ít thành viên. Bỏ mặc không quan tâm mà nói, bọn hắn làm cái toàn giáo tê bái, thiên ngữ rất dễ dàng chết oan chết hổng. Thiên ngữ xuất ra một bình đồng dạng rượu, sau đó nói, lần trước ra ra gặp qua ngươi sau đó, trở về liền sai người tăng tốc đảo đối lôi đỉnh xa tiến độ. Hiện tại rốt cục gom góp 200 văn cân, trước hết đưa tới cho ngươi. Các ngươi muốn cái gì? Các ngươi không phải mới vừa giết một cái gọi Tư Linh Linh vụ sao? Chúng ta muốn huyết nhục của nó, cho một phần tư phân lượng là được nhưng phải tận lực hoàn chỉnh. Vệ Uyên nói, hồn phách của nó không tại, huyết nhục đã mất đi tuyệt đại đa số lực lượng, kỳ thật không giá trị gì. Thiên Nữ nói, chúng ta nhìn chúng không phải huyết nhục giá trị, mà là thân phận của nó. Cầm tới nó thân thể tàn phế về sau, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho tộc nhân của nó, để nó thân tộc trưởng bối biết nó tử vong chân tướng. Hồng Diệp nhất định sẽ nghĩ biện pháp che giấu chân tướng, mà chúng ta muốn vạch trần nó. Vệ Uyên tò mò hỏi, trong này còn có nội tình gì sao? Thiên Nữ nói, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là nghe các trưởng lao nói, cái này thư linh thân phận không đơn giản, nhưng là nó bị Hồng Diệp lừa gạt, kết quả chiến tử. Hiện tại Hồng Diệp muốn trốn tránh trách nhiệm, không cùng thư linh thân tộc nói thật. Các trưởng lão vừa muốn đem thi thể của nó đưa trở về, dạng này liền có thể vạch trần Hồng Diệp hoàn luôn. Nguyên lai like là dạng này. Vậy ta nói với ngươi một chút nó chiến tử lúc tình hình thực tế đi, lúc ấy nó chủ yếu đối thủ chính là ta. Thiên ngữ mừng rỡ, sau đó nói, không để ý ta lưu cái hình ảnh a. Vệ uyên trực tiếp đưa cho Thiên ngữ nhất đoạn hình ảnh, nói, đều ở nơi này, chính ngươi xem đi. Thiên ngữ mở ra hình ảnh, ghi chép chính là thư linh cuối cùng chiến tử trước một khắc. Nó bị cự một ba phủ, làm sao đều không trốn thoát được, chỉ có thể lớn tiếng hướng Hồng Diệp cầu cứu. Mà Hồng Diệp mặt hiện lên do dự, vừa muốn có động tác phía trước chính là Vệ Uyên cả đường. Thẳng đến cuối cùng Hồng Diệp đều không có xuất thủ, trơ mắt nhìn thư linh vẫn lạc. Trong chân dung Vệ Uyên khí tức yếu ớt, bất quá là mới vào pháp tướng, lại đại chiến sau khi thở dốc như trâu, một bộ sức cùng lực kiện, tùy thời có thể lấy ngã xuống bộ dáng. Chính là như vậy Vệ Uyên, thế mà có thể làm Hồng Diệp dừng bước không tiến, liền xuất thủ cũng không dám. Thiên Ngữ nhìn đầu tiên là khẽ giật mình, thất thanh nói, hắn thật sự chính là thấy chết không cứu. Sau đó Thiên Ngữ liền phát hiện không đúng, hỏi, nơi này ngươi làm sao yếu như vậy? Vệ Uyên một mặt thành thản, lúc ấy đại chiến hồi lâu, đã sớm bản thân bị trọng thương, ta khi đó chỉ là đang gắng chống đỡ. Quan trọng sao? Thương lành sao? Thiên Ngư vội vàng hỏi. Đã gần như khỏi hẳn rồi, phục đan dược. Vệ Uyên thật vất vả mới hồ lộng qua đoạn hình ảnh này là chính Vệ Uyên ký ức, sau đó tại khói lửa nhân gian bên trong phục hồi như cũ đi ra, căn cứ Thiên ngữ cần muốn tiến hành thích hợp gia công, tỷ như phóng đại hồng diệp lạnh nhạt khuôn mặt đồng thời, lại phối hợp thư linh thê lương kêu khóc. Cuối cùng thì là phối hợp nhất đoạn thư linh trên mặt đất bò hướng nhà phương hướng hình ảnh, cố ý tăng thêm gió đang gào thét. Trong chân dung Vệ Uyên tận lực yếu hóa chính mình, hoàn toàn cắt đi đã ở vào chờ phân phó trạng thái dương đạn khí tức chỉ nhìn hình ảnh mà nói, thiên nữ cảm thấy mình đều có thể một bàn tay chụp chết vệ uyên. yếu như vậy một con bò sắt nhỏ, thế mà liền có thể chấn nhiếp hồng diệp không dám hướng phía trước. rõ ràng chính là hồng diệp thấy chết không cứu, ngồi nhìn thư linh đi chết. sau đó vệ uyên lại mang tới thư linh thi thể, giao cho thiên nữ. thiên nữ cũng không nghĩ tới vệ uyên thế mà lại cho nhiều như vậy, liền nói không cần. vệ uyên lại nói thi thể càng nhiều, hoang thổ bộ lạc các trưởng lão liền càng dễ dàng thủ tín tại thư linh tộc nhân. thiên nữ lúc này mới nhận lấy. kỳ thật ngày đó đại chiến, thiên thượng thiên hạ đông đảo nữ cảnh, khẳng định cũng có thật nhiều tiên nhân tầm mắt rủ xuống chú xem như vệ uyên cuối cùng áp chủ bài một trong thiếu nữ âm dương, vệ uyên liền không có nhường nàng xuất hiện, đi cùng vu tộc thiên ngoại cái kia to lớn ý chí cấp giật thư linh hồn phách, cho nên thư linh sau khi chết, hồn phách trở về thiên ngoại, thân thể bản thân giá trị cực lớn bước giảm bớt. nhưng vệ uyên tại nó còn sống lúc chém xuống cánh cùng đôi giải lại là bảo lưu lại bộ phận tinh hoa, lại lấy bí pháp bảo tồn lại, tinh hoa liền không có sói mòn, chuyển thành tài liệu chân quý. hai cái này khối tất nhiên là sẽ không cho. thiên nữ chuyến này thu hoạch vượt qua mong muốn, tâm tình thật tốt, lên đường. về sau sát thực có việc gấp mà nói, cũng có thể dùng loại kia phương thức tìm ta. Vệ Yên Vũ vỗ Thiên Ngữ, nói: "Yên tâm, ta sẽ khống chế tốt cường độ." Thiên Ngữ không có phát giác Vệ Yên khẩu khí dị dạng, lại cùng Vệ Yên thảo luận từng cái lần giao dịch chi tiết. Lần này Vệ Yên thuận tiện yêu cầu một ít linh mục. Linh mục loại này tài nguyên tại Cổ cây điên cuồng sinh trưởng vũ vực cũng rất nhiều, rất nhiều đệ giai linh mục đều tùy ý sinh trưởng, không ai muốn. Thiên Ngữ tất nhiên là một lời đáp ứng. Lúc này thương đội đã gỡ xong hàng Vệ Yên liền gọi đến quân coi giữ bắt đầu vật chuyện, Thiên Ngữ hướng Vệ Yên phất phất tay, lưu cho hắn một cái tiêu sái bóng lưng cứ thế mà đi. Thiên Ngữ sau khi đi Vệ Uyên đột nhiên cảm giác được chỗ nào có chút không đúng, cẩn thận hồi tưởng chi tiết, mới nhớ tới hắn phần đuôi bên trên khảm nạm hai đạo vòng vàng, phía trên tràn đầy bảo thạch tinh ngọc, nhìn xem liền quý. Tiếp thu xong vật tư, Vệ Uyên thấy sắc trời còn không có toàn bộ sáng, liền gọi tới Bảo Vân cùng Thôi Duật. "Các loại hai người đến rồi, Vệ Uyên nhân tiện nói, ta đã tìm tới nội giang rồi, nhưng bây giờ không biết nên xử lý như thế nào, muốn nghe xem ý kiến của các ngươi." Bảo Vân hỏi, đưa đến nhân quả đại chủ cái kia, còn không có cuối cùng xác nhận, nhưng hơn phân nữa là, Thôi Duật nghiêm mặt nói, "Việc này tội không thể tha, bất kể là ai, nếu muốn chém Nếu không không thể cảm thấy an ủi người đã chết, không thể cảm thấy an ủi hiểm tử hoàn sinh chi nhân. Bảo Vân so thôi ruột cẩn thận được nhiều, quan sát Vệ Uyên thần sắc, đột nhiên hỏi, là rất trọng yếu, cũng rất người thân cận sao? Vệ Uyên gật đầu, rất trọng yếu, nhưng cũng nói không lên có bao nhiêu thân cận. Ta chỉ là không nghĩ tới loại sự tình này sẽ phát sinh ở trên người nàng. Làm sao không có nói với lão sư? Lão sư hiện tại ngay tại độ đạo cơ chi kiếp, đoán chừng còn muốn cái 10 ngày nửa tháng mới có thể độ xong. Thôi ruột lấy làm kinh hãi, đạo cơ cũng muốn độ tiếp. Bảo Vân thì là thâm thẳm tự giải, nói, "Trưởng sư quả nhiên đương thời có 102 Trung Tu sau đó, liền Đạo Cơ cũng muốn độ kiếp. Vệ Uyên cùng hai người lại thảo luận một hồi, Thôi Duật thái độ tươi sáng, chính là vô luận như thế nào đều muốn xử tử phản đồ. Thôi Duật lúc đầu cũng không phải cực đoan chi nhân, nhưng nhân quả đại chủ lúc chính mình bản thân bị trọng thương không nói, còn nhìn tận mắt rất nhiều người bao quát Vệ Uyên dưới trướng tinh nhuệ nhất kỵ quân từng bước từng bước chết tại trước mặt mình, phân kiêu hận này nhường hắn khó mà tiêu tan. Bảo Vân thì cảm thấy có thể lại lợi dụng một chút, có lẽ tử trong lúc này giàn trên thân còn có thể ép ra chút gì tới. Nói đến đây. Vệ Uyên không hiểu liền nghĩ đến nghe lén đến nội gian cùng vô tộc đối thoại, cùng với khói lửa nhân gian cho ra chủ lưu ý kiến. Trên lý luận, khói lửa nhân gian cho ra cũng đều là căn cứ vào trung lập góc độ tối ưu giải. Nhưng Vệ Uyên ẩn ẩn cảm thấy, tại một ít tình cảnh xuống, có lẽ ngọa Long Phượng số bọn họ tại đáp án bên trong ẩn giấu đi một chút tác ý, hoặc là nói, không tốt hướng hướng. Nhưng bây giờ Vệ Uyên cho ra tin tức quá ít, hai người cũng sáng suốt không có hỏi nội gian cụ thể thân phận, dù sao hiện tại phạm vi đã phi thường nhỏ rồi, tên người kia đã vô cùng sống động. Thôi giật còn có một cặp quân vụ tại thân, nên rời đi trước. Hắn đã biểu lộ thái độ cũng tin tưởng vệ uyên sẽ không không hiểu nhân từ nương tay bảo vân thì là không có đi mà là hỏi thế nào đau lòng vẫn là nói ngươi dự định tương kế tiểu kế trước từng cái mặt nhạn vệ uyên kinh hãi khói lửa nhân gian phương án làm sao nhường nàng biết rồi mặc dù vệ uyên căn bản là không có dự định áp dụng nhưng đống nhiên bị bóc trần cái này rất giống kiệt lực cẩn tàng bí ẩn nơi hẻo lánh đột nhiên bị người phát hiện một dạng bất quá bảo vân hỏi như vậy vệ uyên cũng liền không cách nào né tránh càng không thể nhường bảo vân bởi vậy lên hiệu lầm thế là nghiêm mà nói trong điện trước sau cái này mấy đời không có gì quá xuất sắc đệ tử lúc đầu nàng là bị ký thác kỳ vọng ta nghĩ thận trọng chút xử lý, một lại như như lời người nói, nhìn xem có thể hay không từ nàng tới tay, dẫn Vu Tộc tiến vào bây giờ, ít nhất phải đem cùng với nàng chắp đầu người kia cho bắt trở lại. một cái khác cũng là không muốn trong điện các trưởng bối thụ đả kích quá nặng. Bảo Vân đi vào vệ uyên trước người, hai tay chắp sau lưng, ngửa đầu nhìn xem ánh mắt của hắn, quyền bệnh lên lông mi vẫy, ngáy một đôi ngập nước con ngươi, Bảo Vân trước ngực đều nhanh muốn chạm đến vệ uyên thân thể. nàng cách gần như vậy, vệ uyên lập tức bản năng cảm giác được nguy hiểm, muốn lùi lại, lại cảm thấy làm như vậy sẽ càng hỏng bét. Bảo Vân giống như cười mà không phải cười, nói. Ngươi còn nhớ rõ ta nói với ngươi câu nói kia sao? Vệ Uyên bản năng có chỗ suy đoán, nhưng vẫn kiên trì hỏi, cái nào một câu? Nát Hoa Đảo. Đó là đương nhiên nhớ kỹ. Thế nào? Vệ Uyên một mặt vô tội. Bảo Vân nhìn xem ánh mắt của hắn, nói, ngươi ý nghĩ đầu tiên ta cũng rất đồng ý nhưng là, không thể giao phối nhà. Chương 520. Như thế nào nhân nghĩa? Chương 520, như thế nào nhân nghĩa? Bảo Vân sau khi đi, Vệ Uyên nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ rõ ràng nàng là làm sao biết tối hôm qua nội gian cùng Vu tộc đối thoại. Chẳng lẽ nàng lúc ấy cũng trốn ở bên cạnh? Vệ Uyên cẩn thận hồi tưởng, lại cảm thấy rất không có khả năng. Bảo Vân ẩn nấp năng lực mặc dù mạnh, nhưng lại xa xa không tới cùng thiên địa hòa làm một thể tình trạng. Vệ Uyên lúc ấy tìm tội tỉ mỉ trung quanh, bằng vô song đạo vượt gia trì, trừ phi là đến tô tuyết tinh loại kiêu biến thái trình độ, nếu không tuyệt đối không thể giấu giếm được Vệ Uyên thay mắt. Suy nghĩ thật lâu, Vệ Uyên cũng không có đầu mối, lại biết Bảo Vân là chắc chắn sẽ không nói, thế là chỉ có thể như vậy coi như thôi. Tại Vệ Uyên giờ phút này quy hoạch bên trong, kỳ thật luận tầm quan trọng, cái này nội gian sắp xếp khá thấp chính mình cũng từ hoang tổ bộ lạc mua 300 vạn cân lôi đỉnh xa, lại từ trung quanh quy mô mua sắm linh hoạt, cho nên mới thuốc nổ phối phương sớm muộn không phải là bí mật, chân chính bí mật là phối phương tỷ lệ. điều phối thuốc nổ công sưởng cũng là nghiêm ngặt hạn chế ra vào, dưới tình huống bình thường nàng cũng vào không được, nghĩ lừa gạt phối phương tỷ lệ không dễ dàng như vậy. trước mắt cùng vu tộc chiến tranh mấu chốt cũng không tại chỉ là một hai cái nội gian trên thân, mà là hoặc là trên chiến trường đem vũ chi quốc đánh cho tàn phế, đánh tới nó không thể không dừng tay mới thôi, hoặc là chính là xử lý hoặc là chí ít trọng thương hùng diệp, hoặc là chính là không ngừng đánh rụng cái khác ú vu, để bọn hắn triệt để sợ hãi hiện tại nếu biết nội gián thân phận nàng cũng liền lại không hứng nổi một điểm sóng gió. vệ uyên thêm chút bố trí liền có thể nhường nàng cái gì cũng không chiếm được. còn sự trí như thế nào, vệ uyên cảm thấy vẫn là trước cùng trương sinh cùng huyền nguyện tổ sư nói một tiếng cho thỏa đáng. vệ uyên nhìn xem nhật trình lại chạy tới dư chi chuỗi chỗ. dựa theo khói lửa nhân gian bài xuất nhật trình bày tỏ, hiện tại vệ uyên muốn cùng dư chi chuỗi thương nghị thành phòng pháo sinh sản công việc, dự tính thảo luận thời gian thời gian là 13 phút đồng hồ. sau đó, vệ uyên phải dùng hai phút đuổi tới tôn vũ chỗ, trước nhìn một chút thương binh cứu chữa cùng khôi phục tình huống. Hai là thương nghị tiên thiên sinh sống nước đạo cơ tu sĩ bồi dưỡng kế hoạch, hỏi một chút Tôn Vũ còn cần bao nhiêu người, ba là nhìn xem Tôn Vũ bản thân thương thế khôi phục. Ba loại hành trình chủ tính 13 phút đồng hồ. Lại tiếp sau đó dùng một phút đổi tới từ Hận Thủy chỗ, nhật trình giống như dưới bốn hạng. Sau đó dòng dã hai cánh giờ, vệ viên tại toàn bộ giới vực bên trong bay tới bay lui, bay đến một cái địa phương liền hạ xuống long long một trận, sau đó lại chạy tới chỗ tiếp theo. Như thế bay tầm bài vòng, cuối cùng tại vào lúc giữa trưa xử lý xong toàn bộ sự vụ. Rất nhiều sự vụ bên trong, gần đây trọng yếu nhất chính là thành phòng thảo. Xem như sát thương vũ tộc thứ 2 nhiều vũ khí, Dư Chi Chuyết cho rằng trong ngắn hạn khó mà căn bản tính cải tiến, tầm bắn tiếp cận 10 dặm sau độ chính xác liền sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Mà muốn tăng lên tầm bắn cùng độ chính xác, liền cần triệt để cải tiến họng pháo chế tạo công nghệ, nếu như chỉ là muốn mấy chủ môn, cái kia còn có thể thông qua tay nghề thành thạo đạo cơ tu sĩ một chút xíu tay tạo ra đến, cuối cùng từ Dư Chi Chuyết sửa đổi. Nhưng muốn quy mô lớn chế tạo, đó chính là chế tạo công nghệ triệt để thăng cấp, đây không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Cho nên Dư Chi Chuyết phương án là tại hiện hữu trên cơ sở trang bị thêm phòng mũi tên đặc tấm, dùng cái này ngăn cản vũ tộc thần sát thủ mà một khi phát hiện đại vu cấp xạ thủ, dùng tháo là đánh không chúng. Phương thức tốt nhất là kêu gọi phi đạn. Một mai phi đạn rơi xuống, đại vu cũng khó thoát trọng thương, lại đến hai mai là có thể đem hắn nổ chết đại vu cấp thần xạ thủ số lượng tương đối. Chết một cái liền thiếu đi một cái. Mà thanh minh khi lấy được mới lôi đỉnh xa về sau, thuốc nổ chi phí trên diện rộng hạ xuống, tương ứng phi đạn giá cả cũng đánh gãy đôi. Lấy ba mai phi đạn đổi một cái đại vu, xem như kiếm lớn. Cho nên một phương này án đạt được vệ viên tán thành. Một kiện khác lâu dài đại sự chính là những cái kia trong chiến tranh tàn tật nhân viên, những người này hiện tại đã có hơn năm vạn. Cái này một bộ phận người sử trí chỉ có thể trước về sau thả thả, gây chi trọng sinh đan dược thật sự là quá mắc, không phải môn việt thế gia đạo cơ tu sĩ đều ăn không nổi, càng không khả năng dùng tại phàm nhân trên thân. Lúc xế chiều, Vệ Yên kế hoạch tiếp tục tuần sát vài tòa chỉnh biên lưu dân quân doanh. Bình An Hầu nói lời giữ lời, đã đưa tới 25 vạn lưu dân, còn lại 4 vạn đã trên đường, cái này một hai ngày liền sẽ đến. Mà thôi thúc đồng tựa hồ cảm nhận được phía hiệp, sợ Vệ Yên lại không mua lưu dân, thế là cũng tăng nhanh tặng người động tác. Hiện tại vài tòa trong doanh địa đã có 20 vạn triệu quốc lưu dân tại huấn luyện cùng tiếp nhận chỉnh biên, còn có 10 vạn lưu dân không có chỗ đi. Vệ Uyên lại khẩn cấp mở ra bốn phía nơi trú quân, cái này mới miễn cưỡng đủ. Nhưng là Vệ Uyên mới ra cửa phòng, liền gặp trong viện nhiều một tên văn sĩ, lạnh mặt nói: Vệ giới chủ, bây giờ muốn gặp ngươi một mặt, còn thật không dễ dàng. Người tới chính là Thái Thích Chi, tại lần trước đại chiến bên trong hắn lấy thân dụ U Vu vào cùng lúc cũng chịu ám thương. Ra sân đại chiến lúc, Vệ Uyên liền không có nhường hắn xuất chiến. Một là hắn ám thương chưa hồi phục, hai là trước đây dụ dỗ U Vu vẫn lạc, Vệ Uyên sợ Vu tộc trả thù, thừa dịp loạn kích giết Thái Thích Chi. Vị này Thái tiên sinh chân chính tác dụng cũng không phải trên chiến trường. Hán pháp tướng đang dạy dỗ học sinh lúc tự có khai ngộ chi công, có thể rõ rệt đề cao học sinh nộ tính, tăng lên rất nhiều học tập tiến độ. Từ pháp tướng có thể dám lời, Thái Thích Chi đúng là một lòng muốn học cho khắp thiên hạ, cho nên vệ viên đối với hắn cũng là luôn luôn kính trọng. Nhưng lúc này Thái Thích Chi nén giận mà đến, vệ viên không rõ ràng cho lắm, chặn lại nói, đại chiến vừa mới kết thúc, có thật nhiều sự tình muốn giải quyết tốt hậu quả. Định An Thành bị hủy, cũng muốn trọng chỉnh phòng tuyến, nếu không vu tộc lần tiếp theo từ nơi đó đánh xuyên qua phòng tuyến, liền có thể tiến quân thần tốc rồi. Thái Thích Chi hừ một tiếng, lạnh nhạt nói. Thái Mỗ mặc dù tại chiến sự bên trên hơi có tâm đắc, nhưng vệ giới chủ thực là binh gia đại gia, Thái Mỗ liền không múa dịu qua mắt trợ rồi. Nhưng Thái Mỗ muốn hỏi một câu giới chủ, hết thảy chín nơi trong doanh địa cái kia 30 vạn đang huấn luyện tân binh đều là người nào? Trước đây mấy trận chiến, người chết trận thân phận cũng đều là người nào? Sớm nhất một nhóm đi vào thanh minh 10 vạn triệu quốc lưu dân, hiện tại lại ở đâu? Vệ Uyên khẽ nhíu mày, những sự tình này đều sớm bị rất nhiều tướng quân nhìn ở trong mắt, mặc dù bọn hắn chỉ là nhìn trong đó một góc, không nhìn thấy toàn cảnh, nhưng đại khái bao nhiêu đều có thể đoán được một chút. Tất cả mọi người lựa chọn chưa mặc. Chỉ có Thái Thích Chi đứng dậy đối mặt Thái Thích Chi chất vấn, Vệ Uyên nói, Thái tiên sinh đã co vấn đề này, tự nhiên là đã biết đáp án, cần gì phải hỏi lại. Thái Thích Chi nói, vậy ta hỏi lại giới chủ một chuyện, nếu như không làm như vậy, giới vực liền thủ không được sao? Không sai, thủ không được. Vệ Uyên thản nhiên nói, thế nhưng là Thanh Minh còn có 15 vạn tinh minh, còn có 3 vạn có thể xưng thiên hạ tinh nhuệ trọng giáp chi sĩ. Ba trận đại chiến, hai cái này chi bộ đội cơ hồ lông tóc không thương. Có bọn họ, cần gì phải cầm dân chúng vô tội ở tiền tuyến chịu chết? Vệ Uyên thở dài, Thái tiên sinh, ngươi nói 15 vạn tinh binh, thì thật chỉ có 10 vạn rồi, 5 vạn là đằng sau bổ. Vừa mới một trận chiến còn chết 2 vạn, bây giờ có thể bổ sung chỉ có 5 nghìn. Hai cái này chi bộ đội nhất định phải đặt ở đằng sau, dù là Cả chẳng chiến đấu bọn hắn đều không ra sân, nhưng chỉ cần bọn hắn vẫn còn, chiến cuộc liền vỡ không được. Hôm qua Định An thành bị hủy, nếu không có Long Tương quân trước tiên ngăn chặn lỗ hổng, Vu tộc đã sớm đánh xuyên qua chúng ta phòng tuyến rồi. Loại thời điểm này nếu như trên tay không có tinh huệ, ném bao nhiêu phàm nhân bộ đội xuống dưới đều không chặn nổi Vu tộc. Thái thích Chi lạnh lặt nói, quân lực bên trên sự tình ta mặc kệ nhưng bây giờ là trong tay ngươi rõ ràng có trọng giáp tinh nhuệ, hổ lang chi sĩ không cần, lại muốn để tay chói gà không chặt phạm nhân bên trên tuyến đầu chịu chết, ngươi đây là xem mạng người như cỏ rác, đây là đồ sát, tại lý không hợp, tại nghĩa càng không thể nào nói nổi, ngươi làm như vậy, cũng bắt người tế thiên vu tộc có gì khác biệt, cùng trong lịch sử những cái kia hôn quân bạo quân có cái gì khác nhau, vệ uyên cũng là bất đắc dĩ chẩm nói, thái tiên sinh, thanh minh có sát na chúng sinh, những người phạm tục kia có thể trong nháy mắt hóa thân chú thể kỳ tốt, cũng không phải là chịu chết, vậy ta lại hỏi ngươi, ngươi đưa bọn hắn trước khi ra chiến trường có thể có nói qua có thể có bao nhiêu người còn sống trở về? bị ngươi đưa lên một đường những người phàm thủ kia, lại có mấy người còn sống trở về, ngươi đây chính là lừa bọn họ đi chết. Vệ uyên khẽ như mày, thanh âm cũng có chút đề cao, tiên sinh đã như vậy cao thượng, vậy ta xin hỏi tiên sinh, ngài lại có gì cao kiến, có thể đỡ nổi 300 vạn vu tộc đại quân? thái thích chi cất cao giọng nói, mặc giáp chi sĩ, xa trường bách chiến chết, ra ngựa bọc thây còn, vốn là nên như vậy. cho nên khi lấy tinh nhuệ chi sư, nghiêm chỉnh huấn luyện quân cho vu tộc đón đầu thống kích, cùng lắm thì hy sinh vì nghĩa, sau lưng thanh danh cũng có thể lưu truyền thiên cổ, vì hậu nhân chỗ kính ngưỡng. đây mới là nhân nghĩa chi sư, vệ giới chủ. Dừng cương trước bờ vực, gắn liền với thời gian chưa muộn. Nếu như giới chủ nguyện ý sửa chữa, cái kia thái mô bất tài, nguyện vì tiên phong một tiểu tốt, cùng vu tộc liều cái đồng quy vu tận. Vệ uyên thanh âm lại tăng cao hơn một chút, nói: Ta nếu là đem tinh nhuệ trước đường, chỉ sợ tiếp theo chiến đều không chịu được được. Coi như có thể gắng gượng qua thứ tư chiến, thứ năm thời gian chiến tranh tinh nhuệ mất sạch, khi đó cũng là thua không nghi ngờ. Những phạm nhân này chỉ có thể cố thủ một chỗ, chỉ cần động liền sẽ là năm vẹt bảy mạng, chỉ biết trở thành vu tộc tàn sát mục tiêu. Theo tiên sinh chi pháp, thanh minh tất vong. Tiên sinh trong miệng cái gọi là đại nghĩa so cái này trăm vạn trụ dân tính mệnh quan trọng hơn sao? Nào biết Thái thích chi lớn tiếng nói nghĩa chính là đại thể chỗ tồn tại, đừng nói so trăm vạn tính mạng người, chính là ngàn vạn, ước vạn cũng có thể so được. Thánh nhân chi đạo tại thành tâm thành ý tại nhân, tại đại nghĩa. Mặc dù thanh minh nhất thời mất đi, nhưng chúng ta chi nghĩa tên tất lưu truyền thiên cổ thánh nhân mà nói đem kéo dài vạn thế, đây là thiên thu vạn thế chi công. Há lại nhất thời một chỗ chi được mất có thể so sánh? Vệ uyên lạnh nhạt nói, tiên sinh cái gọi là nhân nghĩa quá nặng đi, tha thứ vệ mô không đủ sức. Ta dùng tất cả mọi thứ biện pháp đều muốn bảo trụ thanh minh đều muốn đem Vu tộc đánh lại. Chỉ cần có thể đánh thắng Vu tộc, coi như phải dùng hài tử ôm đạn pháo xông về phía trước, ta cũng sẽ đi làm." Thái Thích Chi tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Vệ Viên mắng, "Ngươi cái này bất nhân bất nghĩa chi đồ, không, ngươi đơn giản chính là phát rồ. Coi như ngươi may mắn thắng thì thế nào? Lấy như vậy rơ bẩn thủ đoạn, coi như ngươi thắng, cũng chắc chắn sẽ để tiếng xấu muôn đời. Bách Tính quá bất hạnh, quá vô tội, phải rơi vào trong tay của ngươi." Thái Tiên sinh mệt mỏi, "Đi về nghỉ ngơi đi." Thái Thích Chi sắc mặt tái xanh, cả giận nói, "Ngươi bực này ta ác chi đồ, Thái Mộ thật là mắt bị mù, sẽ cùng các ngươi làm bạn." ta vậy thì thu thập hành lý rời đi. ngươi nếu muốn giết ta, cứ việc đầu thủ. vệ uyên thở dài, trước đây sinh trong lòng, chẳng lẽ vì cái gọi là đại nghĩa, giới vực bị tiêu diệt cũng không quan trọng. Bằng vào ta chi pháp, chí ít còn có một đường cơ hội thắng, chí ít có thể có mấy chục vạn người thậm chí một trăm vạn người sống sót. thái thích chi điểm như nói, ngươi thúc đẩy bách tính ra chiến trường, ta đây không phản đối. nhưng ngươi không thể để cho bọn hắn cái gì cũng không biết liền lên chiến trường, ít nhất phải để bọn hắn biết tiền căn hậu quả. bọn hắn đồng ý, ngươi mới có thể ra doi bọn hắn, đây là dân ý. cư dân như nước, nước có thể trở thuyền, cũng có thể là thuyền. Ngươi làm điều ngang ngược, tất như trong lịch sử những cái kia bạo ngược quân vương bình thường hạ trạng. Lời nói đã đến nước này, vệ uyên nói, đã bất đồng bất tương vì yêu, tiên sinh một lòng muốn đi, cái kia vệ mũ cũng không ngăn, ngăn rồi. Thái thích chi lạnh nhạt nói, ta không phải đi thẳng một mạch, rời đi sau đó, ta tất biết viết văn chương, đưa ngươi bất nhân bất nghĩa hành trình chiều cao thiên hạ. Ngươi bây giờ giết ta, còn kịp. Vệ uyên thở dài, tiên sinh tại thanh minh co công lớn, coi như kiến giải bất đồng, há có ra hại chi nghĩa? Tiên sinh muốn đi thì đi, đi, nhưng tự động rời đi là được, đừng có giao động quân tâm cử chỉ, nếu không đại gia trên mặt không dễ nhìn. Thái Thích Chi im lặng một lát, mới nói, "Cáo tử." Nhìn xem thân ảnh của hắn đi xa, Vệ Uyên chợt nhớ tới ngày đó gặp mặt Thính Hải Tiên quân lúc, tiên quân sở xuất một đạo đen mù. Cái kia đề đại nghĩa là Phi Chu sẽ nghiêng, nhất định phải ném một nửa dưới người đi, người nào làm chết, người nào làm sống. Ngày đó phát hiện vũ chi quốc dốc sức đến công lúc, Vệ Uyên mới hiểu được, trọng yếu không phải ai làm chết ai nên sống, mà là tại Phi Chu là tút trước đó trước ném một nửa dưới người đi, mà làm ra quyết định người kia, đã chủ định phải gánh vác điều danh. Chương 521, một cái khác chiến trường. Chương 521, một cái khác chiến trường. Cơn tối thời gian Lý Chỉ vội vàng mà đến, tìm tới Vệ Uyên, lo lắng hỏi, Thái Tiên sinh đi rồi, ta hỏi hắn nguyên nhân, hắn không nói gì. Vệ Uyên bất đắc dĩ nói, hắn nói ta bất nhân bất nghĩa, khinh thường cùng ta làm bạn. Lý Chỉ khẽ giật mình, là bởi vì đưa phàm Nhân bên trên một đường sự tình. Vệ Uyên gật đầu. Lý Chỉ cau mày nói, Thái Tiên sinh học vẫn là tốt, chính là yêu quý thanh danh, từ trước đến nay giữ mình trong sạch. Khi tất yếu hắn quả thật có thể xả thân lấy nghĩa, nhưng đích thực cũng có chút cổ hủ, thông thái rộng. Ôi, ta lúc đó nóng lòng, nếu như chờ đại chiến kết thúc lại để cử hắn đến liền tốt. Vệ Uyên cười khổ nói hiện tại có thể hay không đánh thắng còn khó nói, nói đại chiến kết thúc còn quá sớm. Nếu như từ triệu quốc cùng tân quốc mới tới lưu dân tất cả đều đánh sạch rồi, vu tộc còn không lùi, liền phải nghĩ biện pháp khác. Hiện tại thanh minh cùng lưu dân phối trộn là bao nhiêu? Lý Trì hỏi. Không sai biệt lắm một thành thanh minh trụ dân chín thành lưu dân. Lý Trì điều tra mà nhìn xem vệ viên, hỏi, cái tỷ lệ này, tỷ lệ không có gì ý nghĩa đặc thù, đơn thuần là bởi vì dạng này phối trộn tổng chiến lược tối cao cũng càng có thể bền bỉ. Lý Chi cũng hiểu, thanh minh rơi vào vu tộc chi thủ, nơi này trụ dân tất cả cũng không có hành lý cho nên tự sẽ người người tự chiến đến cùng. Nhưng là từ bên ngoài đến lưu dân liền không phải như vậy suy nghĩ. bọn hắn hơn phân nửa lựa chọn tiếp tục làm lưu dân, chạy trốn tới một địa phương khác đi. Cho nên vệ uyên lấy một số nhỏ thanh minh trụ dân phối hợp đại bộ phận lưu dân, đại chiến thời khắp phía sau có đốc chiến, đồng bạn hướng phía trước xuống lên, lưu dân cũng liền đi theo sông đi lên. Sau đó chính là tự nhiên mà vậy biết chiến, không chiến sẽ chết. Nếu như thanh minh trụ dân toàn bộ chiến tử, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, lưu dân chắc chắn giải tán lập tức. Lý trì trầm ngâm một lát, đống nhân nói, Thái tiên sinh người này ta hiểu rất rõ, hắn sẽ không đi thẳng một mạch, tất nhiên biết viết văn trường bằng ngươi người này tại văn đàn có chút danh tiếng, mang một cái như vậy, đối thanh danh của ngươi thật không tốt. Thừa dịp hắn còn chưa đi xa, ta phái người đi đem hắn xử lý đi. Vệ Uyên hỏi, hắn đem các đệ tử đều mang đi sao? Lúc đi nói cái gì hay chưa? Ta đi khuyên hắn lưu lại lúc, hắn chỉ dẫn theo một nửa đệ tử đi, lưu lại một nửa. Nói các loại thanh minh thư viện dựng lên, nhóm đầu tiên môn sinh xuất sư sẽ chậm chậm đem đệ tử rút đi. Hắn nói ngươi bất nhân bất nghĩa, nhưng bách tính vô tội, những này một lòng dốc lòng cầu học học sinh cũng không thể bởi vậy bị chặn đường tiến lên. Vệ Uyên thở dài, vị này thái tiên sinh cũng là tính đến nơi đến trốn. Lý Chỉ lại nói. Đây bất quá là một chút chuyện nhỏ mà thôi. Đổi những người khác cũng đều có thể làm, Phương Hòa đồng Phương huynh như tại, làm được có lẽ càng tốt hơn. Nhưng hắn một phần văn chương là được để cho người danh tiếng mất hết, nói không chừng trong sự sách đều khó mà lật lại bản án. Các quốc gia biên tu sách sử, liền có không ít là thái tiên sinh đồng môn. Những người này có thể hiểu đỉnh xuân thu, cũng có thể đổi trắng thay đen. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, cũng không thể bị nhỏ tỉnh tiểu nghĩa gớp thúc, chuyện này ta thay ngươi làm đi." Vệ Viên nghiêm túc suy tư một lát, vẫn lắc đầu một cái, nói: "Ta cùng thái tiên sinh nói cho cùng là lý niệm bất đồng, hắn muốn viết văn chương mang ta tương lai của ta nếu như nhàn không chuyện làm, từ cũng có thể viết văn mắng lại. nếu là chính ta không rảnh, cũng có thể mời người viết văn mắng lại. nhưng nếu là giết hắn, ta cảm thấy đã vượt qua, lại không cần thiết. chờ ta đánh lui vu tộc, thủ dưới thanh minh, đem thanh minh biến thành thành châu, sáng lập một phương, coi yên vui. đến lúc đó người trong thiên hạ tự có công luận. lý trì thở dài một tiếng, nhìn vệ uyên lướt mắt, nói, ngươi thật đúng là người tơ. hiên đệ à, ngươi trên chiến trường tung hoành vô địch, nhưng đối với lòng người âm vũ lại là tính ra không đủ. người trong thiên hạ này chi tâm, cũng là một chỗ chiến trường, lại nhất là biến hóa đa đoan. Không phải ngươi cho là mình chiếm lý, ngươi khác liền nhất định sẽ tán đồng ngươi. Rất nhiều người phản đối ngươi, có lẽ chỉ là đơn thuần nhìn ngươi không vừa mắt, hy vọng ngươi rơi đài. Giống thái tiên sinh bực này biến số, cuối cùng phiền phức sẽ so với ngươi tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Tốt nhất kế sách, vẫn là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Vệ Uyên Thản nhiên nói, vậy xem ra ta không phải làm đế vương vật liệu, thái tiên sinh dù sao cũng là đã giúp ta, ta vẫn là không xuống tay được. Lý Trì lắc đầu, cuối cùng nói, được rồi, nói điểm trước mắt sự tình đi. Ta trấn sơn quân tổn thất có chút lớn, gần đây quân tâm bất ổn. Ngươi cho ta 5000 quân tốt làm bổ sung, sau đó ta còn muốn 10 vạn lưu dân, phóng tới một đường đi. Đối ngoại, ta sẽ nói đây là chính ta quyết định. Thái tiên sinh nhận qua ta lý do ủng hộ, nếu liên lụy tới ta, đến lúc đó viết văn lúc, có lẽ sẽ hơi chút thu liễm một hai. Đạt tạ. Vệ Uyên ôm lấy Lý Chỉ. Lý Chỉ giơ tay lên vô vô Vệ Uyên kiêng, nói, không có gì tốt tạ ơn, môi hở răng lạnh, ngươi thanh minh đổ ta giới vực cũng sẽ đi theo xong đời. Sau 10 ngày, Vệ Uyên tại Nguyên Định An thành phế tích bên trên lại mới xây lên vài tòa thành lũy, đồng thời đối hậu phương tháp cao pháo đại tiến hành gia cố hiện tại tháp cao bên trên đều xây dựng sắt thép vì đỉnh cứ điểm bảo hộ lấy bên trong thành phòng tháo số lớn lưu dân trải qua mười mấy ngày ăn ngon uống sướng ngày đêm thao luyện thể chất đã có rõ ràng tăng cường theo thời gian chiến tranh tiếp cận bọn hắn đã bị từng nhóm bố trí đến nương tựa tiền tuyến tiến lên nơi trú quân từ tiến vào những ngày nơi trú quân bắt đầu bọn hắn có thể được đến mệnh lệnh cũng chỉ còn lại có hai cái tiến lên cùng cố thủ bất luận cái gì phức tạp một điểm mệnh lệnh đều sẽ tạo thành hỗn loạn bất luận cái gì cần suy nghĩ mệnh lệnh cũng sẽ tạo thành hỗn loạn trên một điểm này vệ uyên có trực giác bén nhạy cho nên từ vừa mới bắt đầu Hắn liền sẽ không cho lưu dân bất luận cái gì sinh ra hỗn loạn cơ hội. Là lấy tất cả mệnh lệnh đều là đơn giản mà ngay thẳng, chỉ cần chấp hành, không cần suy nghĩ. Vu tộc vẫn còn đang tiến lên về phía trước, kinh đảo kiến thiết đến trăm dặm chỗ rốt cục đình chỉ. Kỳ thật Hồng Diệp còn muốn lại hướng phía trước tu, nhưng là vệ viên đột nhiên bắn mấy viên cao tốc phi đạn. Phi đạn tới cực nhanh, nhưng tất cả Vu tộc đều là trở tay không kịp. Vu tộc chủ yếu lực lượng phòng ngự đều tại thế đàn chỗ, thế là trơ mắt nhìn phi đạn rơi vào đường sông trên công trường, nổ chết tại chỗ mấy vạn Vu tộc khổ lực. Tất cả khổ lực cùng nô lệ đều là chạy tứ tán. Vũ tộc tiên đảo công trình không thể không đình công, các quý tộc hao tốn đại lực khí, thật vất vả mới một lần nữa ổn định trật tự. Khoảng cách thanh minh 900 dặm trong hồ lớn, giờ phút này đã dựng lên một tòa to lớn tế đàn. Tế đàn ở trong tiên huyết hội tụ, không chỗ ở quay cuồng phun trào, giống như sôi trào. Thánh vũ vội vàng đi đến tế đàn chóp đỉnh, đi vào huyết trì trước, đứng yên chờ đợi. Trong huyết trì máu loang cuồn cuộn, bên trong nhiều một mảnh dài hẹp sám đậm màu đen khí tức, theo huyết ba phiêu đang khuấy động, nhưng từ đầu đến cuối ngưng tụ không tiêu tan. Lúc này ở giữa ao máu xuất hiện một đạo vòng xoáy, hồng diệp từ bên trong chậm rãi dâng lên, nhưng nó chỉ lộ ra nửa người trên nửa người dưới vẫn như cũ ngâm tại trong huyết trì, thánh Vũ hướng huyết trì nhìn thoáng qua, liền thấy từng tia sấm đen chi khí đang từ hồng diệp trên thân trồi lên, tản vào huyết trì. hắn nhắm chặt hai mắt, cực lực ổn định lấy khí tức. người bây giờ thế nào? thánh Vũ hỏi. hồng diệp sâu kín mở mắt ra, nói, bọn hắn có tiên nhân thủ đoạn gia trì, vị cách cực cao, ta mới chú sát không đến 20 mươi người, nghiệp lực đã có chút không chịu nổi. tại thanh minh giết một người ra sản dòng họ sinh nghiệp lực, ít nhất là địa phương khác gấp năm sáu lần. giống tinh cung vỡ hủ dạng này chú pháp, ta nhiều nhất dùng lại lần nữa, nhưng tốt nhất không cần. người bên kia có tin tức tốt gì sao? Thánh Vu nói, không có khả năng có tin tức tốt. Thư linh tộc nhân đã lấy được thi thể của hắn, bộ tộc thái tổ cực kỳ tức giận, đã bẩm báo thiên chi thành. Nếu như ngươi không thể cho ra một cái hài lòng trả lời chắc chắn mà nói, bọn hắn liền phải nghĩ biện pháp nhường tổ Vu Thu hồi đối với ngươi yêu hái. Hồng Diệp rất là ngoài ý muốn, thư linh thi thể làm sao sẽ đến hắn tộc nhân trong tay. Hoang tổ bộ lạc nghĩ biện pháp từ nhân tộc nơi đó lấy được thư linh thi thể, giao cho tộc nhân của hắn. Hồng Diệp trong mắt lóe lên sát cơ, đại hoang chi nhận. Hắn đây là muốn chết. Thánh Vu lắc đầu, ngươi không động được hắn. Thư linh thái tổ đã hứa hẹn che chở hoang tổ bộ lạc. Chỉ phi ngươi bây giờ muốn cùng Linh Vu bọn họ khai chiến, nếu không tốt nhất đừng động hoang tổ bộ lạc. Thuận tiện nhắc lên, ngươi sẽ không cho là mình đánh thắng được Linh Vu a. Hồng Diệp nói, hoang tổ bộ lạc cùng nhân tộc đi được gần như vậy, ta làm sao không hề có một chút tin tức nào? Trước kia cùng nhân tộc đi được gần chỉ là một cái gọi thiên ngữ tiểu nhân vật, khi đó hắn liền đại vu đều không phải là. Cho nên ta cũng không để ý, đến tiếp sau liền không có tiếp tục chú ý thế cục bây giờ. Hiện nhiên cùng thiên ngữ cũng không có quan hệ gì. Hồng Diệp như có điều suy nghĩ, ngươi nói là hoang tổ bộ lạc phía sau có người thụ ý, sẽ là Linh Vu vị đại nhân kia sao? Thánh Vu lắc đầu. Ta đây cũng không biết, nhưng có khả năng xuất thủ cũng không chỉ là vị đại nhân kia. Ngươi bây giờ đoạt chiếm được tiên cơ, tiêm ẩn địch nhân rất nhiều." Hồng Diệp bỗng nhiên cười cười, nói, "Ngươi có một chút nói rất đúng, ta đã đoạt chiếm được tiên cơ. Những người khác chỉ có chờ ta bên này có kết quả, bọn hắn mới có thể có đến tiếp sau. Tại ta thất bại trước đó, bọn hắn liền chỉ có thể nhìn." Thánh Vu trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một mảnh bản đồ địa hình, chính là thanh minh trung quanh chiến trường. Tại trên tấm bản đồ này, có thể nhìn thấy một đầu thật dài kênh đảo một mực tu đến thanh minh trước, bản thân nó vừa là vận chuyển dòng nước, đồng thời cũng là cái nào đó quy mô cực kỳ khủng bố đại trận một bộ phận. Bộ đội của ta đã vào chỗ, ngày mai giờ tí tiến công. Trận chiến này ngươi dẫn theo phần cổ tộc U Vũ tọa chấn, nhưng không cần cùng nhân tộc đấu pháp. Chúng ta lấy mặt đất tiêu hao làm chủ, ta ngược lại muốn xem xem thanh minh còn có thể có bao nhiêu người, còn có thể ứng đến mức qua mấy trận chiến." Thánh Vũ nói, "Chúng ta tại nhân tộc nội bộ thám tử truyền về không ít tin tức, trong đó có chút rất có ý tứ. Một là hứa gia không ngừng tại Hàm Dương quan tăng binh, có lẽ là muốn đợi chúng ta thất bại sau đó ngồi thung ngư ông thủ lợi. Chúng ta sẽ không thất bại." Thánh Vũ lại nói, "Hôm qua bắt được một đội hứa gia dò đường chính kỵ, bọn hắn muốn theo chúng ta mở mới thông thương tương lộ." Thương lộ bọn hắn bán cái gì? Vân Cẩm, không có tế phẩm sao? Thánh Vũ nói mấy cái dò đường mà đã biết nói không nhiều. Ta muốn tế phẩm, càng nhiều càng tốt. Vân Cẩm có hay không cũng không đáng kể. Bọn hắn nếu là đáp ứng liền mở thương lộ, không đáp ứng coi như. Được rồi, ta sẽ cùng bọn hắn nói. Cái khác còn có tin tức gì? Còn có một cái có chút ý tứ sự tình. Theo Thám Tử nói, vệ viên một mực tại hướng Triệu Quốc, tấn quốc chiêu mộ lưu dân, sau đó đem bọn hắn bổ sung đến chiến trường tuyến đầu. Chúng ta phía trước mấy trận chiến sát thương, đại bộ phận đều là loại này hoàn toàn không đáng tiền lưu dân. Hồng Diệp trầm giọng nói ta đã chú ý tới, đây là rất hữu hiệu sách lược, ta cũng không có biện pháp gì tốt. Vệ Uyên không phải bao cỏ, hắn là phi thường khó có thể đối phó địch nhân. Nhưng là lưu dân hành động tốc độ có hạn, trong một thời gian ngắn hắn có thể chiêu mộ đến lưu dân cứ như vậy nhiều. Đánh sạch hắn liền không có bổ sung, mà lại lưu dân không sẽ chiến đến cuối cùng một cái người, chết được nhiều, chính mình liền sẽ trước bất ngờ làm phản." Thánh Vũ nói, có ý tứ không phải cái này, mà là hắn cách làm này tại nhân tộc một ít người trong mắt tựa hồ tương đương không nhận tán thành. Có ít người nghe nói đối với cái này nâng còn phi thường thống hận. Cho nên chúng ta chỉ cần tại bọn hắn trên triều đỉnh thu mua mấy người. Để bọn hắn hung hăng công kích Vệ Uyên, nói không chừng nhân tộc chính mình liền sẽ gây mất Vệ Uyên hậu viện. Hồng Diệp ngược lại là cảm thấy có chút khó tin, vì chút cùng chúng ta bên này nô lệ cùng dưới cư dân không sai biệt lắm lưu dân, liền sẽ công kích mình trong tộc gìn giữ đất đai vệ biên đại tướng. Nhân tộc lúc nào thay đổi ngu xuẩn như vậy rồi? Ta làm sao biết nhưng nghe nói sự thật như vậy. Vệ Uyên làm những việc này, nghe nói tại nhân tộc bên kia gọi là tàn bạo bất nhân. Hồng Diệp liền nói ngay, tốt, thu mua mấy người hoa không là cái gì, chúng ta thu nhiều mua mấy cái. Đem bọn hắn trong triều đình chịu lấy tiền đều cho kéo lên. Chương 522 bao trùm sách lược chương 522 bao trùm sách lược so sánh phía trước ba trận đại chiến thứ tư chiến liền trầm một nhiều thánh vu mang theo đông đảo ưu vu hoang vu ở hậu phương quan chiến lấy huyền cơ tử cùng thương long sĩ cầm đầu năm tên ngự cảnh tại thanh minh hiện thân ẩn tàng không biết có bao nhiêu một trận chiến này vu tộc toàn diện tiến công thanh minh thì là bằng vào công sự liên tiếp chống cự liều chết phòng thủ soang phương ngự cảnh đại năng tự có an ý toàn bộ hành trình trên không trung quan sát lẫn nhau đề phòng nhưng bọn hắn cũng không phải hoàn toàn không có hành động thỉnh thoảng liền sẽ xuất thủ đánh lén phía dưới kịch chiến đại vu cùng pháp tướng một phương đánh lén một phương khác liền muốn chặn đường, còn muốn suy nghĩ như thế nào phản kích mới có thể không làm cho thiên ngoại quái vật chú ý loại này ám chiến hao phí tâm lực tuyệt không so thiên ngoại quyết chiến thiếu. kịch chiến say xưa, một tên u vu đột nhiên phun ra một đạo màu đỏ sợi tơ, trong ngay mắt vượt qua trăm dặm, muốn dính hướng một tên nhân tộc phát tướng. lúc này một đạo quanh quanh co co kiếm quang đột nhiên xuất hiện, một chút liền đem đạo này màu đỏ sợi tơ chặt đứt. màu đỏ sợi tơ đầu sợi rơi xuống đất, biến thành một đoạn dài nhỏ đầu dưới một dạng đồ vật, trên mặt đất nhanh chóng bật lên, muốn thoát đi. Vệ Uyên trong lúc cấp bách một phát bắt được, nó còn muốn chui thấu Vệ Uyên làng ra, nhưng ngoại trừ đem chính mình mài đến máu thịt bẽ bé bét bên ngoài, Vệ Uyên ra thịt lại là lông tóc không tổn hao gì. Vệ Uyên trên tay phát ra băng ly thần một khí tức, trong nháy mắt đưa nó đông kết, sau đó thu hồi ăn như thế một cái thiệt tỏi lớn về sau, U Vu bọn họ lập tức rất là biết điều. Tô Tuyết tinh thế nhưng là có thể tại thiên ngoại ngăn chặn Thánh Vu minh nhân. Tại Pha Toái chi vực hắn có thể thực lực toàn bộ triển khai, U Vu bọn họ lại muốn bó tay bó chân, thật đánh nhau nói không chừng còn không phải là đối thủ của hắn. Cho nên tại phá toái chi vực bên trong, Tô Tuyết tinh uy hiếp có thể so sánh bình thường nhân tộc ngự cảnh còn mạnh hơn nhiều. Ngoại trừ Tô Tuyết tinh bên ngoài, còn có một cái vệ uyên. Vệ uyên chỗ đến, đều là gà bay chó chạy, tất cả u vu đều muốn nhượng bộ lui binh. Tất cả mọi người đang chờ vệ uyên đem cái viên kia dương đạn đưa đến hồng diệp trên thân, trước đó, không có người nào nghĩ chọc vệ uyên. Thời khắc này vệ uyên giống như là bưng buồn lớn phân trong thôn loạn đi dạo người nhà rồi, cũng có thể nên ngang mà đi, dạng gì du côn vô lại cũng không dám chọ đầu ra. Trận chiến dưới mặt đất đấu trình thể hoàn toàn như trước đây, một chút khác nhau ở chỗ trải qua khói lửa nhân gian ưu hóa. Vệ Uyên lấy khẩn cấp tu kiến nhiều cái nhỏ thành lũy tạo thành phòng tuyến thay thế nguyên bản định an thành vị trí. Những này nhỏ thành lũy ở giữa cách xa nhau khoảng trăm trượng, lẫn nhau ở giữa có đại lượng khe hở. Tại truyền thống tướng lĩnh trong mắt đoạn này phòng tuyến trăm ngàn chỗ hở, khắp nơi đều có thể nhường đại đội nhân mã thông qua. Vệ Uyên ban đầu bố trí lúc Thanh Minh một chút tướng lĩnh cũng biểu thị qua phản đối, nhưng bọn hắn phản đối vô hiệu, Vệ Uyên vẫn như cũ chấp hành. Lần này Thanh Minh phòng ngự hệ thống, chính là khói lửa nhân gian căn cứ vào hỏa lực phong tỏa mà không phải tưởng thành phong tỏa mới lý luận thiết kế ra được mỗi cái độc lập nhỏ thành lũy tại bị tiêu diệt trước đó đều sẽ duy trì liên tục không ngừng mà chuyển vận hỏa lực, từng cái thành lũy hỏa lực lẫn nhau giao nhau, lẫn nhau bao trùm, vu tộc muốn xen kẻ thông qua liền phải duy trì liên tục không ngừng mà chịu đến hỏa lực đả kích, không ngừng mất máu. Khói lửa nhân gian cho ra rất nhiều kết luận chợt nhìn đều cùng nhân tộc thưởng thức trái ngược, nhưng là hướng sâu bên trong tìm tòi nghiên cứu mà nói, liền sẽ phát hiện những này kết luận đều là có nghiêm ngặt căn cứ. Cường hãn hơn nữa quân đội cũng khó có thể đối cứng lấy lớn như vậy thương vong thông qua thành lũy khu về sau, còn có thể bảo trì sức chiến đấu. Mà muốn nổ những này nhỏ thành lũy, cũng cần nỗ lực van rội đại giới. Đồng thời tiêu tốn rất nhiều thời gian. Vây công thành lũy thời gian bên trong, bộ đội đều sẽ chịu đến đến từ cái khắc thành lũy hỏa lực đặc kích. Mà khi một cái thành lũy bị công phá về sau, bên trong ước chừng có hơn trăm vị giáp ngược chiến sĩ, vật lộn năng lực không kém. Cho nên còn phải lại trải qua một vòng cuối cùng vật lộn, đem bên trong chiến sĩ toàn bộ giết sạch, mới có thể chân chính chiếm lĩnh một tòa pháo đài. Tại luận chứng cái này, một xét lực lúc, khối lửa nhân gian là đem từng cái thành lũy độc lập đi ra, phân giải được không cùng nhiệm vụ nhường phạm nhân tiến hành thôi diễn đo lường tính toán, cuối cùng lại đem tất cả đơn độc cán lệ tập hợp, tại tiên thực chỗ tiêu trừ dư thừa rườm rà, tăng thêm cái khác tất yếu nhân tố lại trải qua một loạt phức tạp điều chỉnh, cuối cùng mới ra kết luận. Cuối cùng chính là vệ uyên một hơi thở tu trúc mấy trăm nhỏ thành lũy, mỗi cái trong thành lũy để đặt hơn trăm danh sĩ tốt, tổng cộng mấy vạn quân coi giữ phân bố tại nguyên định an thành khu vực. Thực tế chiến đấu cùng khói lửa nhân gian thôi diễn vẫn là xuất hiện một chút khác nhau. Vu tộc binh lực quá nhiều, đại quân ở phía sau chiến sĩ đưa đẩy dưới cưỡng ép tràn qua thành lũy khu, trong ngáy mắt mỗi cái nhỏ thành lũy đều tại kinh lịch điên cuồng vây công. Cú may vệ uyên đem long tương quân bộ bố trí tại thành lũy khu về sau, hợp thành một đạo sắt thép bình thường, một mực ngăn trở vu quân trúng kích. Vu quân như nước thủy triều đánh vào long tương quân quân trận bên trên. Hàng trước Long Tương Quân đã toàn diện lên lưới lê, bắt đầu vật lộn. Vu tộc phía trước nhất chiến sĩ chống lấy mưa đạn liều mạng nỗ lực, thật vất vả vọt tới Long Tương Quân trước mặt, lại bị những này toàn thân đều bao trùm tại trọng giáp bên trong chiến sĩ một thương đâm xuyên. Song phương ngay từ đầu chém giết, Vu quân liền thành xếp thành sắp xếp nã xuống. Chém giết xong dựa vào tới Vu quân, cái này sắp xếp Long Tương Quân liền sẽ lui ra phía sau, đem trận tuyến tặng cho đằng sau một loạt trọng giáp chiến sĩ. Như thế từng dễ lui ra phía sau, sát kích, trận giáp lá cờ lại lui ra phía sau, lại sát kích, cứ như vậy năm kéo Vu tộc trận hình, không ngừng thu gặt lấy tính mệnh chỉ dựa vào long tương quân tự nhiên ngăn không được mấy chục vạn vu quân trung kích nhưng đạo phòng tuyến này đằng sau chính là hơn 100 môn thành phòng pháo, chính duy trì liên tục không ngừng mà huy kích mỗi thời mỗi khắc đều sẽ mang đi hàng trăm hàng ngàn vu quân tính mệnh vu quân cường đại thế công cũng khiến cho vệ uyên trước thời gian triển khai phi đạn công kích nếu không phòng tuyến chính là tràn ngập nguy hiểm một khi nhường vu quân sông phá phòng tuyến hậu phương chính là thanh minh nội địa tất cả đều là còn không có làm tốt ra chiến trường chuẩn bị bình dân bọn hắn hiện tại đụng tới vu tộc binh phong chính là đơn phương bị tàn sát phi đạn vừa ra vu tộc thần xạ đại vu liền nho nhau, nhau hiện thân chặn đường Dư chi quyết thì là đối bộ phận phi đạn tiến hành cải tiến, đến Vu Quân quân trận trên không lúc, nhóm đầu tiên phi đạn trong nháy mắt vỡ ra, từ bên trong bay ra hơn 10 mai nhỏ đầu đạn, phân tán hướng về Vu Quân các nơi. Mỗi mai nhỏ đầu đạn đều là có tu sĩ thần thức điều khiển, bay biến hóa đa đoan. Nhưng là Vu tộc thần xạ đại vu bọn họ cũng là nhao nhao bộc phát, tiến ra như mưa, trong chớp mắt chặn lại tuyệt đại đa số đầu viên đạn. Số ít rơi xuống đất đầu viên đạn toàn bộ bạo tạc, nhưng Vu tộc biết mỗi quả đầu đạn đều là thật. Từng đám phi đạn gào thét mà đến, thần xạ đại vu bọn họ pháp lực cấp tốc tiêu hao, trong nháy mắt liền có người không thể không xuống dưới nghỉ ngơi. Ngay tại thần xạ đại vu bọn họ tinh bì lử tận vô ý thức có chút lười biếng lúc trên bầu trời một mai thường thường không đủ phi đạn bị một tiên bắn chúng đột nhiên vỡ ra từ bên trong kích xạ ra hơn 10 mai phi kiếm những phi kiếm này tất cả đều là pháp bảo dù là chỉ là phẩm chất thấp nhất giai pháp bảo lực sát thương cũng không thể khinh thường phi kiếm nhóm gào thét mà qua trong chốc lát liên tục chém giết hai vị thần xạ đại vu lúc này mới bị cái khác đại vu đánh rơi thanh minh trong quân thôi giật mở hai mắt ra trong mũi đổ máu hắn không dên một tiếng nửa đầu ăn vào một viên thuốc mà lúc này không trung thiên địa nguyên khí chút xuống nhường hắn khí tức liên tiếp tăng lên. Tôi giật điều tức một lát, trong mắt sát cơ hiển thị rõ, quan sát khóa chặt lại mục tiêu kế tiếp chờ đợi lấy thêm một viên tiếp theo đặc thủ phi đạn đến. Chương 523, hiện hóa. Chương 523, hiện hóa, cả Dạ Minh chủ không nhìn tiểu Hạ Ba. Giống tôi giật dạng này tu sĩ còn có rất nhiều, giấu ở tiền tuyến trong quân, chuyên môn điều khiển phi đạn. Bọn hắn chí ít đều có thể đồng thời điều khiển bốn mai đầu viên đạn, riêng lẻ vài người có thể điều khiển tám cái. Song phương từ nửa đêm một mực chiến đến sát trời sáng rõ, làm Vu tộc thiên địa chi lực có chỗ thoái lui lúc, Vu tộc mới lưu binh. Một trận chiến này đánh cho kịch liệt mà bình thản, không có đại năng quyết chiến cũng không có xuất hiện như sao không vỡ hũ, thế gian tàn lụy khủng bố, như vậy chú pháp. Đáng nhắc tới chính là Hồng Liên tiểu hòa thượng lại lần nữa rời núi, trận chiến này lại lần nữa chém giết 11 ngàn người, sau đó bị khổng Tức Phật Mâu ôm xuống dưới nghỉ ngơi. Vệ Viên đứng bương vàng một đường, chuyên tâm lấy đạo pháp, Ngọc Sơn cùng phi đạn đã kích vu tộc thần sát thủ, giết địch mặc dù không nhiều, chỉ có hơn 2 ngàn, nhưng trong đó có hơn 80 tên thần sát, còn có một tên đại vu thần sát. Thứ tư chiến hoàn toàn là một trận buồn một chiến, Song Vương thuần là lấy trận địa chiến liệu tiêu hao. Cuối cùng vu tộc vứt xuống 20 vạn thi thể, Thanh Minh lại chiến tử 7 vạn. Sau trận chiến này Vũ tộc tiếp tục hướng phía trước tiến lên, đem một đường trận địa đẩy lên khoảng cách Thanh Minh 70 dặm chỗ, đồng thời ở đây quy mô xây dựng công sự, triển khai trận tuyến. Khoảng cách này, một cái hành quân gấp liền có thể đến Thanh Minh. Nhưng ở vũ tộc tuyệt đối số lượng ưu thế trước mặt vệ uyên cũng không thể tránh được, chỉ có thể nhìn vũ tộc bố trí. Vũ tộc kéo dài trận tuyến về sau, có thể triển khai binh lực càng nhiều, nhiều lộ ra kích lúc càng thêm thuận tiện, cũng làm cho vệ uyên không thể không phòng ngự dài hơn chiến tuyến, bố trí càng nhiều quân coi giữ. Đồng thời chiến tuyến càng dài, song phương tiêu hao liền sẽ tăng lớn, Thanh Minh cũng sẽ càng nhanh chạy hết một giọt máu cuối cùng. Vệ Nguyên Tử sẽ không ngồi chờ chết, không ngừng lấy phi đạn thăm dò hành kích vũ tộc phòng tuyến. Trận chiến đánh tới lúc này, vũ chi quốc chiến sĩ thông thường đã đầy đủ, nhưng là thần sạ, cùng với thần sạ đại vu số lượng bắt đầu xuất hiện không đủ đồng thời tại bị vệ Nguyên kiên trì bền bị phi đạn đánh kích xuống, thần sạ đại vu đã không thế nào dám thò đầu ra rồi. Đặc biệt là bị thôi ruột lấy phi kiếm mang đi hai vị sau liền càng là như vậy, bọn hắn ngoi đầu lên bắn mấy mũi tên liền phải tranh thủ thời gian trốn đi đổi chỗ, chỉ cần dám thêm ra hiện một hồi, phi đạn tất nhiên sẽ từ đỉnh đầu rơi xuống mặc dù phi đạn 10 phần đắt đỏ, nhân tộc vu tộc ở giữa giá cả hệ thống cũng không thông dùng, liền khói lửa nhân gian đều tính không ra một cái thần xạ đại vu giá trị bao nhiêu phi đạn. nhưng phi đạn sẽ không sợ hãi mà đại vu hội, vệ uyên tin tưởng, không có bất kỳ một cái nào thần xạ đại vu nguyện ý dùng mạng của mình đến đổi chính mình phi đạn, một đổi 10 đều không được. quả nhiên tại chết mất mấy cái thần xạ đại vu về sau, vu tộc chặn đường phi đạn cường độ trên diện rộng suy yếu, vệ uyên phi đạn thỉnh thoảng liền có thể rơi vào vu tộc trong trận, đem bên trong một phiến khu vực sát bằng. trong lúc nhất thời nổ vu tâm hoảng sợ, dùng cho chấn áp khí tế tự lực lượng thẳng tắp lên cao. Vô tộc cũng không chịu nổi yếu thế, lúc nào cũng sẽ yểm hộ cử thú trước ra, hướng giới vực ném độc thủy bóng cao su. Chiến tranh tiến vào giữ lẫn nhau cùng lẫn nhau tiêu hao giai đoạn, cuối cùng nhường Vệ Uyên có một điểm thở dốc thời gian, nhường hắn có thể xử lý một chút loạn thất bát tạo sự tình. Thứ tư chiến sau khi kết thúc 3 ngày, Vệ Uyên rốt cục có thời gian lại lần nữa kiểm kê một chút toàn bộ giới vực tình huống. Bởi vì hoàng vân chân quân toàn hóa, thanh minh tối trung cực hạn khoảng cách đã từ 1 vạn dặm mở rộng đến 1 vạn 0500 dặm. Trước mắt giai đoạn cực hạn thì từ 1000 dặm mở rộng đến 1500 dặm. Tại đạt tới cực hạn trước đó, Thanh Minh đều sẽ lấy mỗi ngày vài giảm tốc độ quyết trương chờ đến cực hạn sau liền phải cần một khoảng thời gian ôn dưỡng lấy tăng lên cột mức đẳng cấp. Trước sau mấy trận trong chiến tranh duy trì liên tục không ngừng mà phóng ra sát na chúng sinh đã sớm đem thanh minh ôn dưỡng toàn bộ hao hết. Nếu không phải được Hoàng Vân chân quân lực lượng bản nguyên hiện tại thanh minh giới vực chỉ sợ muốn co lại đến 300 trăm dặm trong vòng. Trận thứ tư chiến đấu mặc dù là buồn bực chiến nhưng là sát na chúng sinh tiêu hao cũng một chút cũng không có thiếu. Hoàng Vân chân quân tọa hóa mang đến ngoài đỉnh mức ôn dưỡng đã toàn bộ tiêu hao. Đây chính là chiến tranh toàn diện kinh khủng tiêu hao chân quân di chạch cũng bất quá chỉ có thể duy trì một trận chiến đấu. Bất quá bây giờ Thanh Minh bên trong có hơn trăm vạn cố vu tộc thi thể đang bị chuyển hóa, toàn bộ giới vực linh khí liên tiếp lên cao, màu mờ trình độ cũng đang nhanh chóng tăng lên. Những này vu tộc thi thể cuối cùng đều biến thành phương này tiên địa chất dinh dưỡng, không nói những cái khác, chỉ là Thanh Minh ôn dưỡng lực lượng tốc độ tăng lên đã là đi qua hai lần. Khói lửa nhân gian bên trong phàm nhân số lượng thì là đã vượt qua 50 vạn, từ vu tộc hồn phách mà đến đạo cơ võ sĩ vượt qua 500 cái, mở tuệ đã là hơn 30 vị. Hiện tại thành thị trung quanh thổ địa lại không đủ, về nguyên thời khắc đều muốn tiêu hao đạo lực dốc lên lục địa. Theo khối lượng nhân gian bên trong phạm nhân gia tăng, không riêng gì tốc độ phản ứng tăng lên trên diện rộng, mà lại cho ra đáp án cũng càng ngày càng phiêu hốt, dần dần bắt đầu thoát ly một phương thế giới này thưởng thức. Tỷ như thứ tư chiến hỏa lực phong tỏa phòng ngự hệ thống, chính là trước đó chưa từng có. Sau đó kết quả chứng minh hiệu quả quả thật không tệ, một cái chỉ dùng không đến 10 ngày lâm thời dựng phòng ngự trận địa, có thể đánh ra tiếp cận so sánh bốn chiến tổn, phòng ngự hiệu quả có thể nói có rõ ràng tăng lên. Chỉ là lý trí đầu kia phòng tuyến chiến đấu tương đối rằng có, tại có chấn sơn quân tăng cường dưới tình huống tổn thất hơn hai vạn, chỉ giết đả thương bốn vạn vũ quân. Cuối cùng đem chọn cái chiến cuộc chiến tổn kéo hạ xuống đại chiến đến tận đây, Thanh Minh bên trong đã chiến tử 60 vạn, vô quân chiến tử 130 vạn. Nhờ vào từ Tây tấn bổ sung 10 vạn lưu dân cùng với từ Triệu quốc bổ sung lưu dân, hiện tại Thanh Minh vẫn có nhân khẩu 150 vạn, nhưng là nguyên bản Thanh Minh trụ dân đã có hơn 10 vạn chiến tử, ban sơ 8 vạn thấy chết không sờn tử sĩ phần lớn đã biến thành anh linh điện bên trong bài vị. Bộ đội chủ lực thương vong hơn 5 vạn, trải qua nhiều vòng bổ sung, trước mắt vẫn có 15 vạn, trọng giáp tinh nhuệ thì là tổn thất 5000, nhưng chỉ bổ sung 2000. Vệ viên điều ra danh sách, bắt đầu nhanh chóng xem, quyết định từng cái có thể bổ sung trọng giáp tinh nhuệ nhân tuyển. Thái sơ cung, Vạn Tướng Điện. Một người trung niên đạo sĩ dẫn hơn 10 cái trẻ tuổi hải tử đi vào Vạn Tướng Điện, vừa vào cửa điện, một đám trên mặt ngây thơ chưa thoát hải tử liền bị đại địa nhận tinh hà rộng lớn cảnh tượng rung động được to đỉnh, phát ra liên tiếp kinh hô. Trung niên đạo nhân nghiêm mặt nói, trèo lên trên thiên lộ, phong quang vô hạn. Các người bây giờ thấy được, đều là tiền nhân đã từng tu thành đạo cơ. Mỗi một cái đạo cơ đều là một chiếc gương, là tu sĩ lúc ấy thiên thời vận thế tự thân tu vi cảm ngộ tổng cộng. Các người đi lên nhìn, cái kia trong tinh hà, chính là tiên cơ. Một cái tiểu nữ hải con lại là nhìn một phía, đột nhiên hỏi, "Lão sư phía đại địa này là trang trí sao? đạo nhân mỉm cười nói, đây cũng là đạo cơ. một đám hải tử nho nhau, nhau kinh hô căn bản không tưởng tượng ra được hạng người gì có thể có dạng này đạo cơ. một cái như là như bút bê tiểu nam hải bỗng nhiên nói, nơi đó có 4 cái lực sĩ A, bọn hắn ăn mặc thật thiếu vải. đây cũng là đạo cơ sao? dưới đại lục phương bốn góc, mỗi nơi đứng lấy một cái cơ bắp xôi sụp lực sĩ, hai nam hai nữ, có được ngược lại đều là thật đẹp mắt, nhưng tổng cho người ta một loại cái cổ phía dưới đều là bắp thịt cảm giác cái này bốn cái lực sĩ nâng lên toàn bộ đại lục bên ngoài ngược lại là cực tốt mỗi lần có đệ tử mới đi vào vạn tướng điện tổng hội hỏi một chút trung niên đạo nhân sắc mặt có chút biến thành màu đen hừ một tiếng nói những cái kia đều là minh vương điện các ngươi ngày nào nếu là tu luyện cháy hỏng đầu gốc liền có thể đi minh vương điện rồi nơi này còn có chữ một đứa bé đột nhiên kêu một tiếng bọn liên chạy tới một tòa ở trần chỉ ở bên hông quấn vải nữa lực sĩ pho tượng trước liền gặp pho tượng trước viết một hàng chữ lớn tu luyện không cần động não đại đạo tự tại trước mắt phía dưới còn có một hàng chữ minh vương tu hành nước chảy thành sông Đừng nhìn những thứ vô dụng kia, đạo nhân đều nhanh muốn gầm ghét. Lúc này đống nhiên có cái tiểu nữ hải chỉ vào tinh hà dưới đáy một chỗ, nói: "Nơi đó vừa mới xuất hiện một thanh tiên kiếm a, lại có mới đạo cơ." Đạo nhân cũng có chút hiếu kỳ mang theo chúng đệ tử bay lên, đi qua vừa nhìn quả nhiên thấy một thanh đỏ sẫm tiên kiếm từ hư chuyển thực vừa mới thành hình. Cái này kiếm ẩn ẩn có hỏa diễm thiêu đốt, nhiệt lực bốn phía, đạo nhân đã cảm thấy có chút quen mắt. Những đứa bé này mặc dù cũng còn không thành đạo cơ, nhưng quả thực có không ít gia hào quen thâm, nhãn lực xuất chúng. Ngay sau đó một đứa bé trai nói: "Ồ, thanh này tiên kiếm cùng tiên kiếm đại nhật có chút giống đâu." Ta nhìn thấy Hiểu Ngư bá phụ thi triển qua, đạo trưởng thần thức quét qua, liền gặp cái kia mới xuất hiện tiên kiếm thông tin như sau, tiên kiếm nguy nhật, nhân giai đạo cơ, đợi lợi bình. Nguy nhật. Đạo trưởng nhất thời kém chút đạo tâm thất thủ, rờ gì ra nói tụ tới, còn có thể có loại đạo này cơ. Nói thế nào cũng là Thái Sơ cung tu sĩ, cái này còn muốn hay không điểm mặt. Đạo cơ hiện, hiện tại vạn tướng điện, hiện nhiên chính là Thái Sơ cung đệ tử. Mà đạo cơ có danh tự, thì là tu sĩ tại Đốc Thành đạo cơ lúc chính mình lấy. Người này trực tiếp thanh tiên kiếm lấy tên nguy nhật, hiển nhiên chính là lại nói đây là Đại Nhập Sơn trại bản. Liền Trương đều không giả đạo nhân sắc mặt tái xanh, liền chuẩn bị đi đem cái này tân tấn đệ tử tìm ra. Bực này tu giới bại hoại, há có thể tại Thái Sơ cung bên trong trà trộn. Lại có một thanh mới tiên kiếm. Bọn nhỏ tiếng kêu đem đạo nhân kéo về hiện thực, đã nhìn thấy một thanh bề ngoài coi như không tệ tiên kiếm, một thanh kiếm bên trên không ngừng hiện hiện lôi quang. Chỉ là nhìn nó vị trí, đã biết là nhân gia chết xuống dưới đạo nhân thần thức quét qua, lại là tức giận đến không nhẹ. Tiên kiếm lôi ti, đây là cái gì quỷ danh tự? Kiếm này mặc dù mang theo lôi điện uy đi năng, nhưng thực sự uy lực không cao, có hoa khưng quả, nhưng nói là bộ dáng hàng đại biểu. Nơi này cũng có một thanh bên này cũng có bọn nhỏ lao nhau, nhao nhao chỉ điểm lấy chính mình phát hiện mới thế là tóc xanh, tơ đen, tơ trắng, nhẹ suối, nước chảy, gió nhẹ từng thanh từng thanh nhân giai tiên kiếm không ngừng xuất hiện điền vào nguyên bản tinh hà cùng đại địa ở giữa chống không đạo nhân mới đầu vẫn là phẫn nộ nhưng lập tức cũng cảm giác được không đúng làm sao sẽ đồng thời có nhiều như vậy đệ tử mới lúc cơ mà lại đạo cơ cũng đều là một chút trước đây chưa từng gặp gáp dưỡi tiên kiếm lúc này vạn tướng điện bên trong bỗng nhiên thêm ra mấy đạo thân ảnh mỗi một đạo đều là uy áp như núi cao biển rộng rõ ràng là lưu thủ bản sơn mấy vị chân quân tất cả đều đến rồi từ hơn 2 năm trước vạn lý hà sơn hiện thế vạn tướng điện lại chưa chấn động qua lần này lão phu nhất định phải xem thật kỹ một chút lại xảy ra điều gì nguy đạo cơ ta thái sơ cung mấy năm này bất bên nhưng quả nhiên khí vận không dứt lại có bất thế gia đệ tử hiện thế kỳ quái mấy năm gần đây đệ tử mới thu bên trong chưa nghe nói qua có kinh thế chi tại a chẳng lẽ có ai đột nhiên một tiếng hót lên làm kinh người không biết cái điện nào như vậy may mắn a quả nhiên có không ít mới đạo cơ xuất hiện a nơi đây lại là một thanh tiên kiếm mấy vị chân quân nhìn xem vừa mới hiện hiện đại quang minh phục ma kiếm đều là lâm vào trầm tư tây vực thanh minh chính kiểm kê thanh minh vốn liếng thời khắc, vệ uyên đột nhiên cảm giác được khói lửa nhân gian bên trong thiên kiếp tiêu tán, trương sinh đã dựng thành đạo cơ. vệ uyên lập tức tiến vào khói lửa nhân gian, xuất hiện tại âm dương hỏa lò đại trận bên ngoài. lúc này trương sinh trước mặt cuối cùng một thanh tiên kiếm chính dung nhập bảo tọa. cái này chỗ ngồi từ ban đầu mấy chục thanh tiên kiếm dựng thành cái ghế, đến bây giờ dung nhập mấy trăm thanh tiên kiếm, đã triệt để biến thành một tấm cao lớn bảo tọa, thành ghế như khổng tước xuôi đuôi, rũ ra vô số kiếm phong, cao tới mấy trượng. trương sinh phong dong khởi hành, tất cả tiên kiếm như nước chảy tiến vào thân thể của nàng, cứ thế biến mất. đây là bao nhiêu thanh tiên kiếm? Tổng cộng 512 đêm. Vệ Uyên mặc dù có chỗ chuẩn bị, nhưng nghe đến Trương Sinh thật sự tu thành hơn 500 thanh tiên kiếm, vẫn là cực kỳ chấn kinh, chỉ có thể nói lão sư lợi hại. Bất quá Vệ Uyên chợt nhớ tới một chuyện, nói, ngươi những ngày tiên kiếm sẽ không ở vạn tướng điện có chỗ hiển hòa. Trương Sinh đột nhiên cảm giác được mắt tối sầm lại, trương 524. Vệ Trần. Chương 524, Vệ trận. Mấy ngày về sau, Vu tộc phát động lần thứ 5 tiến công. Một trận chiến này cùng thứ tứ chiến đại khai tương đương, nhưng là Vu tộc chuẩn bị đại lượng hạt thủy bóng cao su xem như tiến công thành lũy vũ khí cử động lần này quả nhiên thấy hiệu quả mấy chục cái bóng cao su đập xuống một cái nhỏ thành lũy liền sẽ triệt để bị hủy bên trong toàn bộ quân coi giữ không có một cơ hội may mắn thoát khỏi cũng may bóng cao su không khó chặn đường vu tộc 10 cái bóng cao su ném qua đến chỉ có thể rơi xuống đất một hai cái đồng thời vệ uyên cũng toàn lực quanh kích ném ném bóng cao su cự thú. một trận chiến hạ xuống vu tộc tại hủy hơn 20 cái nhỏ thành lũy sau liền hết sạch hất thủy bóng cao su chiến tranh lại về tới truyền thống hình thức song phương cuối cùng huyết chiến một phen vu tộc ném hai vạn thi thể nhân tộc chiến tử sáu vạn đánh nhiều lần như vậy sau khi chiến đấu mọi người đã thay đổi hơi thoáng Vệ biên thì là phái rất nhiều người, tại từng cái thành thị, quan bỏ cùng công sưởng bọn người nhóm dày đặt chỗ, tuyên bố Vu tộc đã lan nỏ mạnh hết đà, lập tức liền muốn bị đánh lại rồi 45 mươi hai trận chiến, nhân tộc thương vong không chế lại rồi, hậu vương cũng không thủ cái dày, thế là liền có không ít người tin, nhặt lại lòng tin. Sau khi chiến đấu mấy ngày, một đêm nguyệt hát phong cao, hai cái lén lén lút lút thân ảnh tại dưới vực biên giới chạm mặt, cái kia áo bào đen người thần bí xe nhẹ đường quen, trực tiếp rơi vào bí ẩn sân cốc, chui vào một cái huyệt động thiên nhiên, hang động tĩnh mịch phức tạp, chỗ sâu đốt lên một điểm ánh đèn, tại chỗ động cầu là nhìn không thấy ánh đèn. Lửa đèn xem ra 10 phần ấm áp, cho đây vốn là băng lãnh ẩm thấp trong động quật cũng mang đến một tia ấm áp. Nhưng là áo bào đen người thần bí lại là đối lửa đèn 10 phần chán ghét, coi lại ở trong bóng tối, không nhịn được nói, "Không, có việc gì chút gì đèn?" "Đồ đâu, cầm có tới không?" Đối diện người kia lấy ra một cái hộp, dùng đạo lực nâng đưa tới, nói, "Đều ở bên trong. Mới thuốc nổ phối phương, còn có một phần hậu phương trại huấn luyện bản đồ phân bố." "Muốn cái này bản đồ phân bố làm cái gì?" "Cái này nhân tổng nói, tất cả lưu dân tại trước khi ra chiến trường đều muốn tại những này trại huấn luyện huấn luyện." cho nên các ngươi như có thể có thể thành công tập kích những này nơi chu quân thanh minh mười mấy vạn bộ đội liền không có rồi cái này không phải là một kiện đại công sao áo bào đen người thần bí cả giờ nói đây coi là cái gì đại công những này cùng bò sát một dạng dân đen ai quan tâm sống chết của bọn hắn hồng diệp đại nhân an nguy mới trọng yếu nhất để cho ngươi siêu tập kiện pháp bảo kia tư liệu ngươi lại cái gì cũng không biết đều làm ăn gì pháp bảo tư liệu cũng có ta lấy được luyện chế lúc còn lại một điểm vật liệu đều đặt ở trong rồi áo bào đen người thần bí đại hỉ nếu thật sự là như thế cái kia làm nhớ ngươi một đại công ta xem trước một chút. Hắn không kịp chờ đợi mở ra nắp hộp, trong hộp đột nhiên sáng lên một đạo cường quang. Trong ánh mắt nhường hắn mở mắt muốn ngủ, hắn rít lên một tiếng, trong lòng biết không ổn, liền muốn hướng ngoài động chạy trốn. Mơ hồ trong tầm mắt, hắn nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái có chút thân ảnh tiểu tiểu, ngăn cản đường đi, sau đó nhẹ nhàng một quyền đập tới. Muốn chết! Áo bào đen vu tộc cuồng hống, lấy sức bình sinh hợp thân đụng vào. Nữ hải tử kia tay nhỏ vung lên, một bàn tay đem hắn rút đi về áo bào đen vu tộc chỉ cảm thấy mình phảng phất chỉ là một con con gà con, bị một đầu đi ngang qua kim cương vô chúng, toàn thân cao thấp xương cốt đều kém chút bị một chút đập tan. Hắn lảo đảo lui lại mấy bước, hai chân đột nhiên mềm đúng, kém chút ngồi ngay đó. Lúc này hắn mới phát giác không đúng, quay đầu nhìn về lửa đèn, đột nhiên hiểu được, lửa đèn có đầu. Hắn đem hết toàn lực vọt lên, nào về phía cái này nhân tộc nội gian, muốn đem hắn bóc chết. Nhưng là trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một cái cao lớn thân ảnh, tiện tay bắt được chính mình. Cái tay kia bên trên có không thể địch nổi đại lực, còn có rộng lượng đạo lực quẩn trào mãnh liệt mà đến. Vô số đạo pháp trong nháy mắt xông hủy phòng ngự của mình, đem chính mình từ bên trong ra ngoài một mực trói buộc chặt áo bào đen vũ tộc bịch ngã xuống đất, đỉnh đầu xuất hiện một đầu xanh biết hai đầu tiểu xà, nhưng giờ phút này thân rắn bên trên quấn quanh lấy trùng điệp xiển xích, đã là không thể động đậy. Vệ uyên hiền thân, nhẹ nhàng thở ra, nói, còn tốt có tôn sư thúc mùi thuốc, nếu không sợ là muốn phiền phức được nhiều. Cái này nhân tộc nội gian thì là cởi áo choàng, lộ ra diện mục thật sự, đúng là cái xinh đẹp ngọc ngảo thiếu nữ, chính là thủy nguyệt điện phí ngư đồng. Phong tính vũ đi tới, hướng phí ngư đồng nhìn thoáng qua, trên mặt có một chút không đành lòng. Vệ uyên nhấc lên áo bào đen vũ tộc, nói, Bắt lấy ra hỏa này cũng coi là một kiện công lao, đi thôi, theo ta đi gặp tổ sư. Một lát sau, tại chủ phong vệ lên chỗ ở, Huyền Nguyệt tổ sư ngồi tại chính đường thượng thủ bên cạnh ngồi lấy Lan Hoa cùng một vị khác thủy nguyệt điện chân nhân. Hai vị chân nhân sắc mặt đều là hết sức khó coi, lại có không đành lòng. Phí ngữ đồng vị trên mặt đất, thanh âm trong bình tĩnh cũng có được giải thoát. Đệ tử từ hiểu chuyện đến nay, mỗi lần cảm giác đoạt được tu hành tư lương so với cái khác điện đệ tử muốn ít rất nhiều, chỉ đủ tạm thời duy trì bình thường tu hành. Nhưng là tập trung tụ nghiệp trong đám bạn học, có thật nhiều người đều có thể tiến bộ dũng mãnh đệ tử tự hỏi thiên phú tài tình không thể so với bọn hắn hơi kém, lại về việc tu hành chậm dãi bị kéo ra trinh lệnh, lại về sau đệ tử nghe nói thiên thanh thủy nguyệt hai điện tất cả tư lương đều bị cầm lấy đi cung ứng vệ sư huynh một người, khiến tất cả mọi người thiếu tư lương, thậm chí khó mà bình thường tu hành. mặc dù vệ sư huynh đúng là bất thế gia thiên tài, tuổi còn trẻ đã vang danh thiên hạ, cầm xuống thanh minh giới vực, nhưng chúng ta hai điện đệ tử lúc không có ai khó tránh khỏi sẽ có chút lời ánh giận. chờ đến đến thanh minh, đệ tử mới biết như nhậm sư huynh dạng này tiền bối các sư huynh sư tỷ cũng cấm ở pháp tướng cửa hai chỗ, bởi vì không có tư lương mà không cách nào đột phá. Huyền Nguyệt Trân Quân bỗng nhiên trùng điệp vô lan can, quắc, nói vậy. Hai điện mỗi một người đệ tử ta đều quen thuộc, bọn hắn rõ ràng là tích lũy không đủ, đạo tâm cũng còn chưa ổn, không dám đối mặt thành tựu pháp tướng lúc khả năng xuất hiện tiên tiếp, mới một mực kéo dài đến nay. Cái này cùng Tư Lương có quan hệ gì? Phí Ngữ Đồng vẫn như cũ bình tĩnh, cho thấy cùng tuổi tác hoàn toàn không tương xứng thành thủ. Nói, ngài vừa rồi cũng đã nói mấy vị sư huynh tích lũy không đủ, cái này không phải liền là Tư Lương sao? Đến mức pháp tướng tiên tiếp, đệ tử trẻ tuổi bên trong ngoại trừ vệ sư huynh cùng ta, hẳn không có người không lo lắng. Các sư huynh coi như đạo tâm ổn, pháp khu cường độ không đủ. Như thường sẽ ở trong thiên kiếp thân tử đạo tiêu Huyền Nguyệt Trân Quân trên mặt hiện lên tức giận, đây cũng không phải là ngươi phản bội nhân tộc. Khi sư diện tổ lý do đệ tử biết, cùng đệ tử sở tố sở vi so ra, đây đều là lời cớ. Nhưng là trên dưới mấy đời các đệ tử đoán khí cũng là tồn tại. Giòn giã 10 năm tất cả mọi người là tiến cảnh trầm trọng, cái gì đều thiếu thốn, càng khó có hơn chân quý dược liệu phụ trợ đột phá. Mặc dù sư ân như núi, các đệ tử không dám phản nàn, nhưng 10 năm tu luyện nhanh chóng nhất thời gian cứ như vậy bị hoa phế, chỉ vì cung phụng vệ sư huynh một người, đáy lòng một chút toàn khí luôn luôn khó tránh khỏi hai vị thủy nguyện điện chân nhân đều là có chút không đành lòng, huyền Nguyệt chân quân sắc mặt nghiêm trọng, không nói một lời. phí nữ đồng tiếp tục nói, ta tại cùng giới tập trung thụ nghiệp lớp học, vốn phải là thứ nhất, nhưng là chậm rãi liền rơi ra thứ 10, lúc ấy thường xuyên thụ mấy cái đối đầu ngay trước mặt phía sau chả phúng. về sau vu tộc đột nhiên tìm tới ta, cho ta vẫn muốn, nhưng tự biết vĩnh viễn không có được tăng lên căn cốt tư chất bảo vật. đệ tử căn cốt có chút tí vết, lại mang xuống liền khó mà để ngủ, cho nên cái này kỳ thật một mực là đệ tử tâm bệnh. vu tộc đúng bệnh hút thuốc, đệ tử liền không có đem năm lấy. lan hoa chân nhân đông nhân nói, ngươi đứa nhỏ này. Chuyện lớn như vậy làm sao cũng không nói. Sư phụ ta tổng vẫn còn có chút tích xúc, nếu không được lại tìm người đụng một đụng, cũng hẳn là có thể cho ngươi hồi nói một phần bảo vật. Sư phụ đã rất không dễ dàng, đệ tử không đành lòng. Cái này Vu Tộc xuất hiện được vừa lúc thời điểm, ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, liền đáp ứng. Cái kia Vu Tộc nói muốn cho vệ sư huynh giới chút chú pháp, đệ tử muốn lấy vệ sư huynh căn cơ, đương nhiên sẽ không sợ Vu Tộc chú pháp, thế là liền làm xuống chuyện sai. Lại về sau chờ đệ tử phát hiện đúng là nhân quả đại chú, hết thảy đều đã đã chậm. Chờ lên chính là hết thảy, đệ tử tự biết tội không thể xá nhưng gặp nhân quả đại chú về sau đệ tử cũng là ngày đêm trong lòng dày vò hiện tại toàn bộ nói ra liền nhẹ nhõm nhiều một vị khác thủy nguyệt điện chân nhân thở dài ngươi ngươi như thế nào như vậy hồ đồ ôi những cái kia vu tộc nói chuyện cũng có thể tùy tiện tin lan hoa chân nhân khởi hành hành lễ nói lão sư đứa nhỏ này mặc dù phạm phải sai lầm lớn nhưng lần này có thể chủ động tìm tới ta thừa nhận chuyện làm lẽ ra tội giảm nhất đẳng lại thêm lại bắt được cái kia vu tộc pháp tướng bao nhiêu cũng là một công ta thủy nguyệt điện những năm gần đây liền phải như thế một cái tốt đệ tử đi qua mười năm cũng xác thực có trôi thua thiệt Huyền Nguyệt Trân Quân đưa tay ngừng Lan Hoa, nói: lại có thể thông cảm được, cũng vô pháp đền bù nàng chuyện làm. Ví như không phải Huyền Nhi khí vận gia thân lần này hắn cùng Trương Sinh đều muốn vỡ lạc, Thanh Minh cũng sẽ vỡ vụt. Đây là đại sự cỡ nào, làm sao có thể chống đỡ? Lan Hoa Trân Nhân thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa. Huyền Nguyệt Trân Quân nói: Huyền Nhi, việc này cùng ngươi nhất là tương quan, ngươi bây giờ cũng là giới chủ, ngươi đến làm quyết định đi. Vệ Huyền sớm có suy nghĩ, nhân tiện nói, có thể thông cảm được, nhưng tội không thể tha, lại nhiều công lao cũng khó đền tội qua. Cho nên đệ tử ý nghĩ là, đưa sư muội chuyển thế trùng tu. Lan Hoa Chân Nhân nhảy vọt đứng lên, nhưng lại chậm chậm ngồi xuống. Chương 525, chuyển sinh. Chương 525, chuyển sinh đối với Vệ viên quyết định, phí Vũ Đồng bình tĩnh tiếp nhận, Huyền Nguyệt Trân Quân cũng gật đầu, việc này liền định ra như thế. Thanh Minh, giàn binh phòng. Lúc này sắp trời còn không có toàn bộ sáng, nhưng là giàn binh phòng bên trong khắp nơi đèn đuốc sáng trưng. Nhậm Tố Hành Quỷ một gối xuống tại một cái côn thép trước, chính đồng thời điều khiển bốn thanh phi kiếm các gọn, một chút xíu tại côn thép ở trung tâm đào vào đi, dần dần có họng pháo hình thức ban đầu đây là mới thiết kế thành phòng pháo, đối với họng pháo gia công yêu cầu cực cao. Phổ thông đạo cơ tu sĩ đều không chế không được, nhất định phải là nhậm tố hành dạng này đạo cơ hậu kỳ, tiếp cận viên mãn tu sĩ mới được. Hai tên tu sĩ trẻ tuổi đi tới, thấy trung quanh không người, mới nói: "Nhậm sư huynh, xảy ra chuyện lớn. Trước chờ một chút." Nhậm tố hành lại cắt gọn một hồi, thẳng đến vách trong hoàn toàn phù hợp yêu cầu, lúc này mới thu tay lại nghỉ ngơi bình tĩnh hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Hai vị tiên thanh điện tu sĩ trẻ tuổi thấp giọng nói: "Chúng ta nghe nói, Thủy Nguyệt điện phí sư muội không biết làm cái gì, bị vệ sư thúc cho đóng lại, nghe nói qua mấy ngày liền muốn tự tử." Phí Vũ đồng phí sư muội. Nhậm tố hành cũng là khẽ giật mình. Đúng, Nhậm sư huynh ngươi bên này có thể có tin tức gì, muốn không giúp chúng ta hỏi thăm một chút, phí sư muội đến tận cùng làm cái gì, lại muốn xử tử nàng. Nhậm Tố hành run lên một lát, mới nói, nếu là các ngươi vệ viện sư thúc quyết định, chắc hẳn đã báo tổ sư biết được. Ta nào có cái gì phương pháp nghe ngóng. Hai vị đệ tử trẻ tuổi liền rất lo lắng, nói, Nhậm sư huynh lúc mới tới, chính là vệ sư thúc cũng phải cấp mấy phần man muối. Sư huynh nếu là đều từ bỏ, cái kia phí sư muội liền thật sự xong. Thiên Thanh Thủy Nguyệt điện so như một thể, bất quá bởi vì công pháp nguyên nhân, Thiên Thanh điện nam đệ tử nhiều chút, Thủy Nguyệt điện nữ đệ tử càng nhiều. Vãng lai hai điện đệ tử ở giữa cũng từng có hồ sinh tình cảm, kết bạn xong tu giai thoại. Phi Vũ Đồng vừa vào Thủy Nguyệt Điện liền đại phóng dị thải, nàng xinh xinh đẹp sạch sẽ, Thiên Phú Dung mạo đều là cực kỳ xuất chúng, đã sớm là đông đảo đồng môn nam đệ tử trong Mộng Chi Nhân. Hiện tại bỗng nhiên nghe được nàng xảy ra chuyện lớn như vậy, những đệ tử trẻ tuổi này tự nhiên là rối loạn tâm lòng. Nghe hai cái đệ tử trẻ tuổi nói như vậy, Nhậm Tố hành chính là sầm mặt lại, Quắc, các ngươi hai cái tu vi rất cao đúng hay không? Có thể đồng thời xử lý tám cái nhiệm vụ, không thể lời nói nên làm gì chính là làm gì đi. Vệ sư thúc 18 tuổi không đến liền thành liền pháp tướng, các ngươi hai cái đầu. Hiện tại cũng 20 mấy rồi. Hai vị đệ tử trẻ tuổi vẫn không chịu từ bỏ, nói, chúng ta không thể trơ mắt nhìn xem sư muội gặp nạn à, chí ít cũng có biết chân tướng quyền lợi à. Cút. Nhậm Tố Hành trực tiếp đem bọn hắn đánh ra, sau đó tiếp tục cắt gọt trong tay Hoàng tháo. Chỉ là cắt lấy cắt lấy, động tác trên tay của hắn đương nhiên chậm lại. Kỳ thật phí Vũ Đồng sắp trưởng thành lúc, Nhậm Tố Hành đã từng hung hăng tâm đắc qua. Nhưng hắn rõ ràng lấy tiểu sư muội thiên tài, cùng chính mình hoàn toàn là người của hai thế giới, cho nên chỉ có thể đem phần này tâm ý giấu tại đáy lòng, không dám để cho bất luận kẻ nào biết. Mà tại rất nhiều năm trước, hắn còn có qua một lần tâm động, lúc ấy người kia còn gọi Trương Sen. Chỉ là nàng ngay lúc đó quang mang giống như đại nhật hay không, một lòng cùng Kỷ lưu Ly, phùng sơ đường tranh đoạt quần sơn chi đỉnh vị trí, căn bản cũng không từng chú ý tới trong góc còn có như thế một cái bình thường đồng môn. Mặc dù cùng là Thiên Thanh Điện đệ tử, thế nhưng lúc cũng không biết Trương Sinh có biết hay không nhậm tố hành danh tự. Trong mấy mắt, đã là 20 năm trôi qua rồi. Hiện tại liền liền đệ tử của nàng, Vệ Uyên, cũng như sao trời lướt qua trời đêm. Ngắn ngủi 3 năm, Vệ Uyên liền đem Thanh Minh dẫn tới có thể chế vào mấy trăm vạn vu quần vây công tình trạng. Vô luận là cô lược, vẫn là cá nhân tu vi, đều để nhậm tố hành bất chi bất giác sửa lại xương hô, theo sư đệ biến thành sư thúc. Tu tiên giới thừa hành người thành đạt vi sư, Thái Sơ cung cũng không ngoại lệ. Chỉ là tại Thái Sơ cung bên trong, ngoại trừ phần hải, chương sinh, vệ uyên dạng này có minh sắc chuyển thừa sư đồ bên ngoài, cho dù là cùng trong điện người, càng về sau cũng là mỗi người gọi mỗi tiểu. Vệ uyên sớm tấn thăng pháp tướng, như vậy dựa theo lệ cũ, rất nhiều người liền muốn đổi giọng. Theo sư đệ biến thành sư thúc rồi. Chẳng qua nếu như một mực cùng vệ uyên quen biết, cái kia đổi không đổi giọng liền không quan trọng, không tính thất lễ. Ngoài ra từ tôn sư trọng đạo cấp độ Vĩ như cùng trương sinh quen biết như vậy cùng vệ uyên quan hệ liền lấy trương sinh làm chủ đến luận liên như tôn vũ nếu hắn hiện tại còn không phải pháp tướng cái kia vệ uyên cũng vẫn là muốn kêu một tiếng sư thúc vệ uyên thành tiểu pháp tướng sau một đoạn thời gian rất dài nhậm tố hành đều là né tránh vấn đề sưng hô đoạn này thời gian đã từ từ lại không chú ý nhậm tố hành lại cầm lấy phi kiếm dứt bỏ tạp niệm bắt đầu công việc hắn hiện tại không có lúc chiến đấu ngay tại rèn binh phượng công việc có lúc chiến đấu ra trận tranh chiến ban đêm thì là đi khói lửa nhân gian bên trong tiếp tục công việc hiện tại thôi nhuận đã cho tất cả Thái sơ cung đệ tử chỉ rõ con đường ban đêm tại khói lửa nhân gian bên trong công việc kỳ thật chính là tại rèn luyện nguyên thần chỉ cần có thể đồng thời xử lý 16 cái nhiệm vụ vậy thì có rất lớn tỷ lệ thành tựu pháp tướng là lấy trong khoảng thời gian này Thái sơ cung các đệ tử người người đều lại cố gắng có dành liền đi ngủ tranh thủ sớm ngày đạt tiêu chuẩn đối nhậm tố hành tới nói phía trước nói đồ đã tìm tới hiện tại chỉ còn lại cố gắng hắn hiện tại đã có thể thuần thục đồng thời xử lý 8 cái nhiệm vụ khoảng cách pháp tướng đã cũng không xa xôi đến mức tiểu sư muội vốn là cùng hắn không phải cùng người của một thế giới giữa hai người trước kia không có về sau cũng sẽ không có gặp nhau thanh minh trọng yếu nhất chỗ nguyên bản thần điện chỗ tồn tại vệ uyên mang theo phí vũ đồng tới chỗ này sau đó cụ hiện cói lửa nhân gian dưới chân hiện hiện đen trắng âm dương đại trận sau đó phí vũ đồng đi đến trận nhãn chỗ khoanh chân vào chỗ tôi nhuận trương sinh bảo vân phong thính vũ từ hận thủy các loại đều đứng ở bên cạnh lan hoa chân nhân cũng đã đến trận vệ uyên nhìn xem canh giờ đối phí vũ đồng nói bây giờ còn có chút thời gian ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa ngươi xác định không cần thất tinh chuyển thế thân sao lấy tiên tài luyện chế lời nói chí ít có thể bảo đảm ngươi một cái thiên cơ Phí Vũ Đồng than nhẹ một tiếng, lắc đầu, nói: "Không cần, tùy duyên tức tốt tốt." Vệ Yên liền lại không quên, chỉ một ngón tay, âm dương đại trận xoay chậm chậm, Phí Vũ Đồng đỉnh đầu hiện hiện một cái mơ hồ thân ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất, mà nàng ngồi ở trung ương đại trận thân thể đã không còn sinh cơ. Lan Hoa chân nhân thở dài một tiếng, ôm lấy Phí Vũ Đồng thi thể, quay người rời đi. Thái Sơ cung chúng tu đều cảm thấy có chút không hiểu điều gì, cũng nhất nhất rời đi. Ninh Châu, Thiên Thu thành, một chỗ toàn thân biến mất trong bóng đêm quỷ bí đại điện bên trong, một tên trưởng lao chinh phục trên đất, bẩm báo nói: "Thanh Minh hiện tại đã là nọ mạnh hết đà." Thuộc hạ đã phong tỏa tân quốc biên cảnh, không cho phép một cái lưu dân xuất quan. Triệu quốc bên kia xung quanh địa vực lưu dân đã chỗ còn lại không có mấy, cho nên thanh minh rất nhanh liền đem không lưu dân có thể dùng. Ma vu tộc lại lần nữa bùm bùng, đem bộ phận dưới cư dân xung nhập quân đội, hiện tại còn tại 200 vạn có thể chiến chi sĩ. Như vậy lại có 3 đến 4 chiến, thanh minh chắc chắn sụp đổ. Đến lúc đó thuộc hạ tập kết tại hàm dương quan 50 vạn đại quân dốc toàn bộ lực lượng, có thể nhất cử cầm xuống thanh minh. Đại điện chỗ sâu cao toạ bên trên, cái kia uy nga thân ảnh thật lâu không có âm thanh, quỳ xuống đất trưởng lão tiếp tục nói. Cùng Vũ tộc Thương lộ đã khảo sát hoàn tất, tìm được một đầu có thể thông hành xe hàng lộ tuyến. Chỉ là Vũ Chi quốc bên kia muốn tế phẩm, nói không có tế phẩm liền không cần thành lập thương lộ rồi. Cao Tọa bên trên thân ảnh rốt cục mở miệng, nói cho Hừng Diệp, tế phẩm một cái không có, nhường hắn không nên mơ mộng nữa. Trường Ao khẽ giật mình, tiên tổ, cái này, hắn có chút không rõ, hướng phía trước mấy năm, hứa ra hay là một mực ngoại sáng trong tối kinh doanh tế phẩm làm ăn, làm sao hiện tại đột nhiên liền không làm. Đại bộ phận tế phẩm đều là đến từ lưu dân, lưu dân không có người quản lợi nói, bình thường đều sống không quá 2 năm. Dù sao tà hữu đều là một chết vậy còn không bằng bán cho Vu Tộc, còn có thể đổi về không ít đồ tốt. Cao tọa bên trên thân ảnh chậm nói, trước khác nay khác. Năm đó ta thọ nguyên không nhiều, gia tộc bên trong lại là không người kế tục, không nhìn thấy một cái có thành tiên tri tư hậu bối, cho nên chỉ có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, tận khả năng vì trong nhà góp nhặt chút tư lương vô liếng. Ta một khi vỡ lạc, gia tộc cũng không trở thành lập tức vỡ hủ. Hiện nay ta không có thọ nguyên chí lo, từ phải có tính toán lâu dài. Tế phẩm lỗ nhiên lẻ kể cho chút không quan trọng, thời gian dài cung ứng chẳng phải là không căn cứ cho mình bồi dưỡng một cái cường địch. Tiên tổ dạy rất đúng, trước cái gì cũng không cần làm nhìn chằm chằm thanh minh thế cục chính là trưởng lao kia sau khi rời đi đại điện bên trong đột nhiên từ đỉnh chốc bắn xuống một chùm quang mang chiếu sáng trên bảo tọa người kia một cái tay đó là một cái đẹp mắt tràn đầy khí tức thanh xuân tay nhưng ở quang mang chiếu xuống có thể nhìn thấy trên ngón vô danh cuốn quanh lấy mơ hồ hắc khí nhìn xem những hắc khí này tấm kia thiếu niên trên mặt tràn đầy âm trầm thanh minh vệ uyên lần nữa xem xét một lần chư giới chi môn vẫn không có phát hiện phí vũ đồng hồn phách bất quá cái này cũng nằm trong dự liệu liền như hoàng vân chân quân phí vũ đồng bực này thần có khí vận hồn thể cường đại tu sĩ một khi mở ra truyền thế trùng tu Vệ Uyên chư giới chi môn là bắt không đến các nàng hồn phách chân linh tung tích. Vệ Uyên trực giác, đây là chư giới chi môn vị cách còn chưa đủ cao duyên cớ, chỉ có thể dẫn dắt một chút nhỏ yếu hồn phách qua đây chuyển sinh. Tượng phí vũ đồng cường đại như vậy, chân linh ở trong thiên địa tự có nơi hội tụ, hiện tại Vệ Uyên còn không cách nào can thiệp. Kết quả này nằm trong dự liệu, bất kể nói thế nào, phí vũ đồng chuyển sinh về sau, nội gian một chuyện như vậy trầm dứt. Sau một ngày, Vệ Uyên chợt phát hiện thành mới có chỗ gì động. Thành mới bên trong hơn 2 vạn mang thai thiếu nữ bên trong có hơn phân nửa đột nhiên bảo thai trong bụng sinh cơ hoàn toàn không có, mà còn sốt lại hơn 5000 thiếu nữ thai nhi khí tức rõ ràng thay đổi cường tráng rất nhiều. Tình huống tương tự đã xuất hiện qua một lần, lúc ấy cuối cùng ra đời hứa thập bát. Lúc này Tôn Vũ mang theo các đệ tử vội vàng chạy đến, bắt đầu cho thiếu nữ bọn họ kiểm sát thân thể. Bận rộn gần nửa ngày sau, Tôn Vũ đi vào Vệ Uyên bên người, nói: "Cùng lần trước tình huống có chút cùng loại, các nàng thai nhi khí tức mặc dù tăng cường, nhưng là cũng biến thành không ổn định, cần giữ thai." Vệ Uyên sai người đem tất cả thai nhi còn có sinh cơ thiếu nữ đều tập trung lại. Sau đó cho các nàng mỗi người ra chỉ một đạo thanh khí, ra chỉ khí vận sau các thiếu nữ tình huống liền ổn định rất nhiều. Vệ Uyên vừa mới yên tâm, đang muốn rời đi, đột nhiên hơn ngàn tên thiếu nữ xuất hiện dị biến, bào thai trong bụng sinh cơ đột nhiên cấp tốc biến mất. Nhưng bên trong một cái thiếu nữ phần bụng cao cao nổi lên, thai nhi khí tức thay đổi cường hành phi thường, mắt thấy lúc nào cũng có thể lâm buồn. Tôn Vũ lập tức sai người đem thiếu nữ này đơn độc cách ly, phái người thời khắc chăm sóc trở lấy cái này đặc thù thai nhi giáng sinh. Còn lại 4000 thiếu nữ tình huống thì là không có gì đặc thù biến hóa, từng cái an tĩnh tĩnh dưỡng lấy. Vệ Uyên rời đi thành mới, liền chạy tới dược viện mấy tên đại quốc thủ đã đợi chờ nhiều ngày, bên trên một trận chiến cũng giúp Vệ Uyên chân cái sân, hiện tại không tốt lại kéo dài, qua được đánh vài ván cờ rồi. Rất rõ ràng, Huyền Cơ Tử cùng Thương Long Sĩ chính là cống hiến hai đạo tinh tế màu tím khí vận chi nhân, Vệ Uyên muốn được càng nhiều khí vận, liền phải lại cho bọn hắn làm sâu sắc một chút ấn tượng. Bất quá Vệ Uyên có chút không rõ chính là, làm sao từ đầu đến cuối liền không có gặp thất trưởng lão điểm cống hiến khí vận. Chương 526, Loạn trong giằng ngoài. Chương 526, Loạn trong giằng ngoài. Vệ Huyên đi vào dược viên bên cạnh thanh lũ tiểu viện, liền gặp Thương Long Sĩ cùng Thu Nguyệt Hòa Thượng ngay tại trong viện đánh cờ vây, trầm chú ở bên cạnh xem cờ. Huyền Cơ Tử thì là trong phòng một người học đánh cờ. Thất trưởng lão thì là cùng Bảo Mãn Sơn đang nói cái gì. Gặp Vệ Huyên đến nơi, mấy vị đại quốc thủ đều là hưng phấn dị thường. Thu Nguyệt Hòa Thượng một thanh lịch loạn vấn cờ, nói: Vệ tiểu hữu tới, cái này cuộn như vậy coi như thôi. Thương Long Sĩ cũng không thèm để ý Thu Nguyệt Hòa Thượng nho nhỏ vô lại, ống tay háo vu lên, quân cờ liền riêng phần mình đưa về cờ hụ. Sau đó nói: Ta cùng Huyền Cơ đạo hữu đều nghiên cứu tiểu hữu quyển kia răng dở, kinh động như gặp thiên nhân. Bên trong một chút chiêu pháp quả thực là không thể tưởng tượng. Trầm Chu lời nói đương thời kỳ tiên cũng không khoa trương. Thương Long sĩ ống tay háo lại vung lên, vô số hắc bạch tử tự hành rơi trên bàn cờ. bày ra vệ liên quyền kia trung quốc kỳ phổ. Huyền Cơ tử cũng đi tới, đứng chắc tay, nói: Ván này song phương chém giết vừa khởi, chính là tranh giành thiên hạ chi thế. bởi vậy ta cùng Thương Long đạo Hữu đưa nó mệnh danh là trục lục phổ đã khắc bản nhiều phần, đưa cho thiên hạ người cùng sở thích. Chỉ là cái này thứ hai tay nên như thế nào xuống, ta cùng Thương Long đạo Hiêu bên nào cũng cho là mình phải, ai cũng không thuyết phục được hay. Đây là hai chúng ta riêng phần mình lấy pháp. Huyền Cơ Tử cùng Thương Long Sĩ liền động thủ bày cờ, hai người dưới một người ở bên trái xuống, một người khác thì kiên trì trái bên trên. Hai nơi đều là chém giết chiến trường kịch liệt, thắng bại xuất nhập chỉ ở trong gan tấp, khó mà tính toán rõ ràng cái nào một khối mới quan trọng hơn. Huyền Cơ Tử cùng Thương Long Sĩ riêng phần mình tranh chấp không dưới, đã không biết phá giải bao nhiêu cục, cũng đều là đều có thắng thua, sắp thực khó phân cao thấp. Trầm Chu cùng Thu Nguyệt Đại sư lúc đầu cũng có riêng phần mình giải pháp, nhưng là rõ ràng không bằng Huyền Cơ Tử cùng Thương Long Sĩ, cũng không có lấy ra nói, chỉ là hai vị đại quốc thủ bày biện bày biện, dần dần liền động ra hỏa tình, hai người không ai nhường ai cuối cùng rước khoát lại lấy ra một cái bàn cờ, hai ván đồng thời bày, một cái bày về cơ tử giải pháp, từ thương long sĩ phá giải, một cái khác bàn cờ thì là vừa vận tương phản. hai đại danh thủ quốc gia đồng thời tương hố là công thủ hạ được đặc sắc xuất hiện, thấy trầm chu cùng thu nguyệt đại sư thỉnh thoảng vỗ tay tán thưởng, thất trưởng lão cùng bảo mãn sơn cũng thấy đặc biệt kích động, không rõ ràng cho lắm. cờ rơi xuống rơi xuống, đông nhiên bên cạnh vang lên một cung họng, người lão nhi này, chiêu này sao có thể dưới ở chỗ này đây? đám người đồng loạt quay đầu, liền gặp huyền nguyện chân quân chẳng biết lúc nào đến nơi, chính đưa cái cổ nhìn cờ, gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt cũng may huyền nguyệt chân quân chỉ là theo thói quen không quản được miệng của mình cũng không phải là thật sự không có tự mình hiểu lấy hắn biết rõ ở trên kỳ đạo chính là một trăm cái chính mình bó cùng một chỗ cũng không đủ hai đại danh thủ quốc gia đánh thế là nói một câu sau đó lúc này ngậm miệng không nói trung quốc tay trở ngại huyền nguyệt chân quân tu vi cũng không nói gì thêm tiếp tục đánh cờ vây trong nháy mắt nửa ngày đi qua hai ván cờ đều đến cuối cùng quan con giai đoạn nhưng là cuộn mặt thế cục giằng co hai người đều có một bàn chiếm ưu chỉnh thể lại là khó phân thắng bại gặp ván cờ đã rõ ràng thương long sĩ liền vươn người đứng dậy nói hai chúng ta biêu xấu vẫn là nghe một chút vệ tiểu hữu giải pháp đi thế là đám người đem ván cờ khôi phục lại nguyên dạng lặng lặng chờ lấy vệ uyên giải pháp ván này ra dở vệ uyên đã sớm đẩy về sau diễn đến quan con giai đoạn giờ phút này hắn thứ hai trăm tay mặc dù ngoài dữ liệu nhưng ở khói lửa nhân gian phân tích bên trong lại là duy nhất tối ưu một tay sau đó 45 tay sau mới có cái khác biến hóa ngay sau đó vệ uyên cầm lấy một con bột một tiếng rơi vào bên phải không trung ván này bên trái chém giết được cực kỳ kịch liệt khuôn mặt phức tạp song vương ngươi bên trong có ta ta bên trong có ngươi bên phải vẫn còn có mảnh đất trông lớn hai bên đều không có làm sao là tử Huyền Cơ Tử cùng Thương Long Sĩ tuyệt đối không nghĩ tới Vệ Uyên Thế mà lại thoát trước. Kể từ đó, Vệ Uyên đúng là bên phải thu hoạch to lớn, nhưng bên trái trên dưới hai khối cờ lập tức liền thay đổi cực kỳ nguy hiểm, tùy thời có hủy diện nguy hiểm. Sửa sang bàn cờ cũng sẽ lâm vào khắp nơi cục diện bị động. Ngay sau đó Thiên Hạ Đại Quốc thủ bọn họ không khỏi là ra sức tranh đoạt tiên cơ, nào có chính mình từ bỏ tiên cơ đạo lý. Là cho nên Huyền Cơ Tử cùng Thương Long Sĩ căn bản không có cân nhắc qua bên phải. Trầm Chu cùng Thu Nguyệt có chính mình giải pháp, cũng đều là rơi vào bên trái trên chiến trường chỉ có thất trưởng lão mặt lộ vẻ vui mừng, vệ uyên một chiêu này hắn lúc trước liền đã tưởng, tưởng tượng được qua, chỉ bất quá lạc từ vị trí lệnh hai ô vương mà thôi. Huyền cơ tử cùng thương long sĩ nhìn chằm chằm vệ uyên một tay này, đều là thật lâu không nói. bọn hắn trong đầu trong chốc lát đã suy tính vô tận biến hóa, thế nhưng là đến tiếp sau ván cờ hướng đi vẫn như cũ như tại trong sương ngủ, khó mà thấy rõ. Thương long sĩ bông nhiên nhặt lên một con, đặt ở trên bàn cờ, xem như đối vệ uyên cái này một con đứng thủ. một chiêu này tại vệ uyên trong dự liệu, thế là cũng hạ một con. song phương ngươi tới ta đi, càng rơi xuống càng chậm. thương long sĩ thủ đoạn lăng lệ tấn công mạnh bên trái hai khối cờ. Vệ Uyên nên được như dẫm trên băng mỏng, thời khắc đều muốn diệt vong, nhưng chính là duy trì lấy một hơi thở, xuống đến cuối cùng, Thương Long Sĩ thế mà một quân cờ đều không thể giết chết, mà lúc này Vệ Uyên thoát trước một tay liền hiện ra công dụng, cuối cùng hiểm lại càng hiểm cầm xuống ván này. Thương Long Sĩ bị thua, Huyền Cơ Tử tỏa hạ, bắt đầu cùng Vệ Uyên đánh cờ vây. Ván này cùng một ván trước cơ bản giống nhau, nhưng Huyền Cơ Tử công sát sắc bén kém hơn một chút, đại cục chủ tính chung thì là so Thương Long Sĩ mạnh hơn một đường. Một ván xuống đến cuối cùng, Huyền Cơ Tử vẫn không thể nào giết chết Vệ Uyên cờ sau đó thoát trước cùng vệ uyên tranh đoạt lớn trận lại chậm một bước làm sao đều không thể đuổi kịp một điểm cuối cùng trinh lệnh cũng là thất bại hai ván hạ xong vệ uyên như vậy cáo tử nhường mấy vị danh thủ quốc gia chính mình tiêu hóa kỳ thật vệ uyên cũng không dám ở lâu hắn tự thân tài đánh cờ rối tinh rối mù cũng chính là chắc thắng huyền nguyệt tổ sư trình độ dựa theo khói lửa nhân gian đánh cờ vệ uyên là biết nó như thế mà không biết giá trị chỉ cần bị mấy vị danh thủ quốc gia hỏi nhiều vài câu nhất định lộ tẩy cho nên vệ uyên mới muốn thừa dịp bọn hắn rung động thời khắc nhanh thoát thân. Mấy vị danh thủ quốc gia cũng không nhiều làm giữ lại vệ uyên cho chụp lộc phổ nối liền một tay, về sau đằng sau hai trận đối cục đã đầy đủ bọn hắn nghiên cứu đã lâu. Rời đi mấy vị đại quốc thủ ẩn cư địa, vệ uyên lại đến tiền tuyến. Định An thành địa chỉ ban đầu chỗ, 10 vạn lao công cùng 2 vạn cường tráng chú thể chiến sĩ ngay tại lao động, bọn hắn tại mặt đất đào ra đạo đạo chiến hào, một lần ngăn cản vu tộc nhanh chóng tiến lên, mặt khác cũng là đem từng tòa nhỏ thành lũy liền cùng một chỗ, sau đó lại tại dưới mặt đất đào móc thông đạo, lấy thông đạo dưới lòng đất lưới kết nối tất cả thành lũy. Vệ uyên tại mới công sự phòng ngựa ở giữa đi tới, nhìn xem, Ngẫu Nhiên cùng lao công trò chuyện vài câu. Tất cả mọi người làm được khí thế ngất trời, bọn họ cũng đều biết, công sự tu được nhiều một chút, thời gian chiến tranh liền có thể chết ít mấy người. Khói lửa nhân gian bên trong còn tại không ngừng thôi diễn chiến tranh khả năng hướng đi. Mặc dù đánh tới hiện ở thời điểm này, cục diện nhìn như đã ổn định lại rồi, thậm chí nhân tộc tại ngự cảnh phương diện còn có chút chiếm ưu, nhưng mà khói lửa nhân gian lại cho rằng, hiện tại mới là chiến tranh phong hiểm cao nhất thời điểm. Ngoại bộ đưa vào lưu dân số lượng đã trên diện rộng giảm bớt, hiện tại mỗi ngày chỉ có không đến vạn người đến, bên trong còn có không ít mang nhà mang người. Mà tại chiến đấu kế tiếp bên trong, ngự cảnh có khả năng đưa đến tác dụng cũng không nhiều chỉ có làm nhân tộc lui trở về Hàm Dương Quan bên trong, ngựa cảnh đại năng mới có đất dụng võ. Khói lửa nhân gian cho rằng hứa ra tại Hàm Dương Quan chữa binh 50 vạn đã là to lớn uy hiếp. Thanh Minh nhân khẩu một khi xuống đến trăm vạn trở xuống, cái này 50 vạn đại quân có khả năng một đợt phá tan Thanh Minh. Mà lấy hiện tại chiến cuộc vu tộc chỉ cần lại tiến công 3 lần, Thanh Minh rất có thể sĩ khí sụp bàn. Cho nên khói lửa nhân gian cho rằng có cần phải tượng vu tộc như thế, lấy đạo pháp chấn áp sĩ khí, nhường đạo cơ tu sĩ phóng ra khôi lỗi thuật, mỗi người điều khiển hơn 10 tên phàm nhân gia chiến trường. Vệ Uyên lúc đầu muốn đem một phương này án trực tiếp xóa đi, nhưng do dự một chút, hay là để khói lửa nhân gian tiếp tục hoàn thiện kế hoạch xong chi tiết? Cái này có lẽ chính là thanh minh cuối cùng chống cự thủ đoạn rồi. Trên bầu trời bỗng nhiên bay xuống mưa phùn, như sương như mây. Vệ Uyên trong màn mưa đi một hồi, trên người trên mặt chính là ướt nhẹp, lại dính vừa trơn. Hắn lau mặt, rời đi tiền tuyến, trở về chỗ ở lúc này một tên thái sơ cung tu sĩ chính đem một chồng tình báo đặt ở Vệ Uyên trên bàn. Vệ Uyên cầm lấy từng cái nhìn. Hôm nay tình báo đều là liên quan tới Tây tấn trên triều đình phát sinh một số việc, có triều đình chính thức công báo cũng có nguyên phi tương hầu, lý duy thánh tôn triều ơn bọn người đưa tới tình báo mấy ngày nay tại tấn triệu các loại tây bắc vài quốc gia ở giữa thái thích chi viết mấy thiên văn chương truyền bá khá rộng chủ yếu chính là chỉ trích vệ uyên tàn bạo bất nhân đã bình ổn cư dân phạm nhân bổ sung chiến tuyến xem mạng người như cỏ rác tây tấn trên triều đình bởi vì lý duy thánh nói lên trung chính doanh hướng rất được tấn vương cùng tả tướng tán thành bởi vậy năm gần đây tấn vương đại lực đề bạt một nhóm cái gọi là thanh lưu bọn này người đọc sách hiện tại mỗi ngày tại trên triều đình điên cuồng công kích vệ uyên thậm chí có người nói muốn phát binh thảo phạt chính mình nguyện ý lãnh binh một trong trong tình báo, ước chừng có 2 phần ba đều là tại vạch tội vệ uyên, thái tử thì là thừa cơ nổi lên, yêu cầu phái khâm sai tiến về thanh minh điều tra, nhìn xem việc này là thật hay không. có thái tử ra mặt, lại thêm đông đảo quan văn luôn quan đánh chống gieo họ, tấn vương cũng không thể không thuận theo chú ý, hạ chỉ phái khâm sai đến đây điều tra. khâm sai nhân tuyển lúc đầu luôn luôn đều là triệu thống, nhưng là thái tử như thế nào nhường vệ uyên dễ dàng như thế vượt qua kiểm tra, thế là một phen dựa vào lý lẽ biện luận, các quan văn cũng phần lớn không quen nhìn điểm đảng, bẹ lũ hoạn quan, quyết định cuối cùng từ tân nhiệm ngự sử trúc hiếu tôn đảm nhiệm khâm sai, không mặt trời mọc phát. Tiến vệ Thanh Minh kiểm tra dân sinh. Vệ Uyên đem cuối cùng một phong tình báo buông xuống, hai mắt nhắm lại, lẩm bẩm: "Thái tử." Vệ Uyên kém chút đem Thái tử đem quên đi. Mấy lần tiến về Vương đô yết kiến, Vệ Uyên cùng Thái tử gặp nhau cũng không tính là nhiều, Thái tử cũng không có mời chào biểu thị. Tấn Vương mấy con bên trong, Ngụy Vương liên hệ nhiều nhất, ngoài ra Vệ Uyên cũng cảm thấy Phúc Vương tương đương chẳng ghét, không, có lý do gì, chính là tự nhiên không thích cái tính cách này quật cường bất thường hài tử đến mức Thái tử, tồn tại cảm giác khá thấp, không có nghĩ đến cái này thời điểm đột nhiên nhảy ra ngoài. Chẳng lẽ là bởi vì tiểu Sở Vương? Tiên Tuyến Vu tộc đã ép tới Vệ Uyên không thở nổi hiện tại lại là hậu phương sinh loạn. Vệ Uyên bỗng nhiên cười lạnh, hậu phương trên triều đình những cái kia rời xa tiền tuyến lao ra, có lẽ còn tưởng rằng đây chỉ là bình thường đàng tranh. Nhưng ở Vệ Uyên trong mắt, ở thời điểm này kéo chính mình chân sau, cái kia chính là sinh tử đại thủ. Vệ Uyên cảm thấy chính mình có cần phải nhường trên triều đình những cái kia lao ra biết điểm này. Vệ Uyên đi vào địa đồ trước, nhìn xem đàn sói vây quanh thành mình, chấm tư thật lâu, rốt cục có lập kế hoạch. Hắn đầu tiên là đi vào mấy vị danh thủ quốc gia ẩn cư chi địa. Huyền Cơ Tử Thương Long Sĩ không nghĩ tới Vệ Uyên nhanh như vậy liền trở lại rồi, trước mặt bọn họ hai ván kỳ phổ mới phá giải gần một nửa trầm chu thu Nguyệt đều đang bận rộn lấy viết lời mình trong đó thu Nguyệt hòa thượng mặc dù tài đánh cờ hơi kém nhưng hành văn tốt nhất biên soạn kỳ phổ tất nhiên là chủ lực nhìn thấy chư vị đại quốc thủ vệ uyên nhân tiện nói sau nửa tháng hoặc là chờ lần sau đại chiến kết thúc vạn bối chuẩn bị tổ chức một lần thưởng bảo đại hội sẽ mời lân cận đức cao nhìn chúng nhân xem thêm còn xin các vị tiền bối thoáng ở thêm mấy ngày tại trên thưởng bảo đại hội cho vạn bối chống đỡ giữ thể diện thưởng bảo đại hội ra sao bảo vật lại đáng giá như thế đại phí khổ tâm mấy vị đại quốc thủ đều thấy hứng thú có thể làm cho vệ uyên tổ chức thưởng bảo đại hội nhất định không phải là phản phẩm Vệ uyên lấy ra một vật, nói, chính là bảo vật này. Mấy vị danh thủ quốc gia thấy rõ vệ uyên vật trong tay, đều là hít một hơi linh khí. Vệ uyên trong tay cầm, chính là âm đạn. Chương 527, cái gọi là Thanh lưu. Chương 527, cái gọi là Thanh lưu. Thanh minh tiền tuyến, hô tiếng hô, giết, dũng trời động địa, vô số vu tộc chiến sĩ như là châu chấu đồng dạng phóng tới Thanh minh. Không chung tất cả đều là gào thét tới lui phi đạn cùng thủy cầu, vu tộc thần xạ thủ bắn tới trên tên đều bổ sung mới trang bị, sau khi hạ xuống liền sẽ phóng thích khói độc. Khói độc tràn khắp chỗ sinh cơ đoạt tuyệt phổ thông nhân tộc chiến sĩ thật không hơn 10 tức đại chiến mấy trận vu tộc đã ăn đủ thành phòng pháo cùng phi đạn đau khổ bởi vậy cũng đang liều mạng tường hóa công kích từ xa trận chiến này số lớn vu tộc chiến sĩ thực lực kỳ thật không bằng dĩ vãng tinh nhuệ rõ ràng chính là từ dưới cư dân cùng nô lệ bên trong điều một chút thân thể cường tráng đưa lên tiền tuyến làm bịa lỡ đạn nhưng là những này mới chiến sĩ thân thể đều có rõ ràng biến hình lực phòng ngự thậm chí so với quá khứ tinh nhuệ còn mạnh hơn nếu như không chúng vào chỗ yếu đều khó mà một thương đánh chết vệ uyên tự mình đứng tại tuyến đầu quanh người hơn 10 vị đạo cơ võ sĩ không ngừng phóng ra thủy nhận thuật, đem tiền tuyến vu tộc chiến sĩ từng mảnh từng mảnh cắt chém. Lúc này Hồng Liên bổ để bên trên rơi đầy hắc khí, từng cây cảnh cây đều bị ép tới con hướng mặt đất, nhưng là Vệ Uyên không hề bị lay động, vẫn còn đang thu mạch phổ thông vu tộc. Vu trong trận Hồng Diệp sắc mặt tông trầm, xa xa nhìn qua Vệ Uyên không rõ vì sao hắn giết nhiều như vậy vu tộc, còn có thể tiếp nhận nghiệp lực. Chẳng lẽ nói Thanh Minh bên trong tiên nhân thủ đoạn không chỉ một, còn có lưu truyền muôn sử lý nghiệp lực thủ đoạn. Hắn ánh mắt di động, nhìn về phía Thanh Minh quân trận bên trong một cái hòa thượng. Hòa thượng kia cũng không thế nào động tác, phần lớn thời gian chỉ là tại niệm kinh nhưng đọc lấy đọc lấy trong tay hắn này chuỗi phật châu bên trên liền sẽ lặng yên thêm ra một hạt châu mặt ngoài nhìn hạt châu toàn thân tối đen mà trên thực tế nó là huyết sắc huyết sắc nồng đậm đến cực hạn liền hiện ra ám dạ đồng dạng đen vệ uyên đứng ở trước trận như kình tiên chi trụ phàm là tới gần vô tộc tất cả đều sẽ bị vô tình thu hoạch mà tại vệ uyên chung quanh vài dặm bên trong không có bất kỳ cái gì thần sạ thủ dám hiện thân ngoi đầu lên bọn hắn chỉ cần dám xuất hiện liền sẽ bị trong nháy mắt tập sát không phải là bị ngọc sơn đập chết chính là bị xét đánh thiên hỏa hoành sát lại hoặc là sẽ có phi đạn từ trên trời giáng xuống Vệ Nguyên trước mặt, Vu Tộc Đại Quân đã rõ ràng xuất hiện e ngại. Nếu như không phải Hậu Phương đưa đẩy, hàng trước sợ là phải lập tức quay đầu chạy trốn. Cái kia từng đạo thủy nhận vừa đi vừa về cắt chém, không chung đâu đâu cũng có vẩy ra tiên huyết cùng tàn chi. Đối sĩ khí trùng kích thực là so pháo ganh súng bắn to đến nhiều lắm. Hồng Diệp trong lòng hơi động, phát hiện dùng cho chân áp sĩ khí tế tự lực lượng tiêu hao ngay tại phi tốc gia tăng, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ chèo chống không được bao lâu. Lúc này Song Phương chính là tại đấu sức, nhìn là Vệ Nguyên đỉnh trước không nổi nghiệp lực phản vệ, vẫn là Vu Tộc chân áp sĩ khí tế tự lực lượng trước hao hết sạch. Hồng Diệp sau lưng, Thánh Vu cảm thán nói cái này vệ uyên còn thật là khó dây dưa, hồng diệp lạnh nhạt nói, nhưng là hắn loại này mánh khóe chỉ có thể dùng một lần. rút lui trước quân trình đốn, trọng chỉnh sĩ khí sau lại tiến công. theo hồng diệp mệnh lệnh, vu tộc trong quân vang lên kẻ lệnh, vu tộc đại quân bắt đầu lui lại. mắt thấy vu tộc tổn thất còn không tính nhiều, trung quân càng là không hề động dao động, còn tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. vệ uyên liền không có hạ lệnh truy kích, chỉ là đưa tới mười mấy mai phi đạn thu hoạch được hơn vạn tính mệnh. vu tộc lui binh, vệ uyên lập tức đưa tới hậu bị bộ đội, lại lần nữa ra cố trận địa, lại sinh ra lực quân tiến vào một đường, đem đã bị đánh tàn quân coi dữ thay thế tới tôi dột đi vào vệ uyên bên người thở dốc nói vu tộc học thông minh xác thực vệ uyên sắc mặt nghiêm túc vu tộc lúc đầu bị đánh được đại sĩ khí dao động nhưng rút về đi lại lần nữa ra chỉ chú pháp về sau sĩ khí liền sẽ ổn định lại tế tự lực lượng tiêu hao sẽ trên diện rộng hạ xuống có thể kiên trì thời gian dài hơn đại chiến khoảng cách một người tu sĩ đột nhiên vội vàng mà đến nói triều đình tới mấy cái sứ giả mang đến một phong thánh chỉ trương sinh tiên sinh nhường ta đem thánh chỉ trước mang tới cho ngài xem qua vệ uyên tiện tay tiếp nhận thánh chỉ hỏi sứ giả người đâu bọn hắn nghe nói tiền tuyến ngay tại đại chiến không dám qua đây, liền đem thánh chỉ giao cho chúng ta. Vệ Uyên lúc này mở ra thánh chỉ, qua loa xem một lần. Bản này thánh chỉ tìm từ phi thường nghiêm khắc, lên án mạnh mẽ Vệ Uyên, làm lục bách tính, ngang ngược không tản. Cho rằng Vệ Uyên không thông lễ nghi, không biết liêm sỉ, tổn hại thánh nhân chỉ huấn. giờ này khắc này, Vệ Uyên đã là ngàn người chỉ trỏ, vạn chúng thỏa mạng. một phen trách cứ sau đó, thánh chỉ cuối cùng lời nói ngự sử chúc hiếu tồn đem cầm thượng phương bảo kiếm mà đến, kiểm tra thanh minh tất cả sự vụ. tại trong lúc này. Hắn đem thay mặt đi định tây tiết độ sứ chức trách, vệ uyên nhất định phải giao ra hết thể quyền lực, cho đến ngựa xử điều tra kết thúc, triều đình khắc hạ chỉ ý là dừng. Cái này một đạo thánh chỉ ngược lại là có chút vượt quá vệ uyên dự kiến, hắn khép lại thánh chỉ, ngẩng đầu nhìn về phía phía trước. Phía trước là giống như núi nồng hậu dày đặc quân khí, vô số vu tộc binh sĩ ngay tại trọng trình sĩ khí, ấp ủ lần tiếp theo tiến công. Vệ uyên dưới chân chính là một đường trận địa, đâu đâu cũng có thi thể, chiến sĩ may mắn còn sống sót đang đem thi thể của chiến hưu từ công sự bên trong lôi ra đến, tạm thời đem đến chiến tuyến hậu phương. Sau đó đem từng cái vu tộc thi thể chồng chất tại công sự trước, xung làm lâm thời bình trướng. Nơi này không có cái gì tàn khốc không tàn khốc, chỉ có sống và chết hai cái kết quả. Thủ đoạn căn bản không trọng yếu, cũng không có người quan tâm, mỗi người đều đang liều mạng tranh thủ cái kia không có ý nghĩa một chút hy vọng sống. Vệ viên Sở Dĩ đứng tại một đường, gánh chịu nghiệp lực, cũng là bởi vì khói lửa nhân gian tính toán ra làm như vậy, thẳng đến Hồng Liên Bồ để không chịu nổi nghiệp lực mới thôi, nhân tộc có thể chết ít 6000 chiến sĩ. Tại rất nhiều triều đỉnh đại lao trong mắt, tại cái gọi là thanh lưu trong lòng, đây bất quá là chỉ là 6000 phàm nhân thậm chí đều không đáng được tại văn trường bên trong chuyên môn nâng lên một bút nhưng chính là còn con này 6.000 người vệ uyên đã cảm thấy đáng giá mình tại chiến trường tuyến đầu chém giết đáng ra chính mình đi gánh vác nghiệp lực lúc này vệ uyên sau lưng truyền đến tiếng bước chân nặng nghề hắn nhìn lại liền gặp từng đội từng đội phạm nhân chiến sĩ ngay tại đội trưởng dẫn đầu dưới chạy chậm đến chạy về phía chân địa bộ khuyết chống dông phòng tuyến cái kia từng gương mặt một có kinh hoàng có sợ hãi cũng có hưng phấn hoặc là chết lặng mặc kệ là biểu tình gì bọn hắn kỳ thật đều có một cái cộng đồng đặc điểm tướng mạo phổ thông thậm chí có thể nói là xấu xí Từ tướng mà bên trên liền có thể nhìn ra bọn hắn đều là lưu dân xuất thân. Phạm là có được rất nhiều, vô luận nam nữ, đều rất không có khả năng biến thành lưu dân. Coi như bởi vì do nhiều nguyên nhân, bọn hắn xác thực biến thành lưu dân, vậy cũng tuyệt đối đi không đến cuối cùng, tại trên nửa đường liền sẽ bởi vì do nhiều nguyên nhân biến mất. Vệ Uyên biết, một trận chiến này kết thúc, những người trước mắt này chỉ sợ hơn phân nửa đều sẽ biến thành thi thể, từ đầu đến cuối, từ biến thành lưu dân bắt đầu từ thời khắc đó, bọn hắn cho tới bây giờ đều không có lựa chọn bề lợi. Vệ Uyên mở ra thánh chỉ, lại nhìn một lần, đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười. Những cái được gọi là thanh lưu Những cái kia liền một đường chiến trường cũng không dám tới ra hỏa, thế mà lại vì trước mắt những này lưu dân trùng quan nhất nộ, vung tay hô to. Thật đem lưu dân thả trước mặt bọn hắn, sợ là không có mấy cái sẽ không mau đem miệng mũi che lên. Cái gọi là đại nghĩa, chẳng lẽ chính là nhẹ nhàng trên giấy viết xuống vài câu rỗng rạc mà nói, đơn giản như vậy. Vệ Uyên bỗng nhiên đem thánh chỉ xé cái vỡ nát, tiện tay ném ở khắp nơi là bùn nháo trên mặt đất, sau đó nói, đi đem mấy vị sứ giả mời đi theo, ta ở chỗ này chờ bọn hắn. Tu sĩ kia trầm trồ nói, thế nhưng là sứ giả đại nhân tự hồ không nguyện ý tới. Vệ Uyên lại nói, ta ở chỗ này chờ hắn, hắn không dám đến. Tu sĩ lập tức liền lĩnh hội vệ uyên ý tứ, vội vàng mà đi. Vệ uyên để cho người ta gọi tới khổng tước phật mẫu, tùy tiện tìm khối tảng đá lớn vào chỗ, nhắm mắt nghe khổng tước phật mẫu giảng kinh. Theo khổng tước phật mẫu tụng kinh âm thanh, không khí xung quanh dần dần thay đổi yên tĩnh tường hòa. Vệ uyên trên người có từng sợi hắc khí bị rút ra, cuối cùng dần dần hóa thành khổng tước phật mẫu trong tay một viên phật châu. Tụng kinh âm thanh bỗng nhiên bị một tiếng kêu gọi đánh gãy, ta là đại vương đích thân chọn Hà Lâm mệnh quan triều đình. Các ngươi như vậy cả gan làm loạn, liền không sợ chu cựu tộc sao? Vệ uyên mở hai mắt ra, trên người hắc khí lại không tràn ra liên gặp một đội tu sĩ áp lấy năm cái thân mang quan phục người đi tới, một người cầm đầu mặc là lục phẩm phục sức, nhìn lên trên chỉ có 30 mấy tuổi, niên kỷ có phần nhẹ. Hắn một bên ra sức dây rủa, một bên trừng trỏng mắt uy hiếp người bên cạnh, nhưng là chung quanh tu sĩ đều là mắt điếc tai ngờ, một đường đem hắn bắt giữ lấy trước trận. Nhìn thấy Vệ Uyên, cái này quan văn trong nháy mắt phảng phất có người tấm phúc, cố gắng nâng người lên tấm, lớn tiếng nói, bạn quan mang theo thánh chỉ mà đến, chính là Triều đình khâm sai, cho đến như tấn vương đích thân tới. Vệ Uyên, ngươi dạng này đối với bản quan, là muốn tạo phản sao? Vệ Uyên nhặt nói, nhiễu loạn quân tâm, trước trưởng cái miệng. Bên cạnh tu sĩ bên trong lập tức nhảy ra hai cái phiêu phì thể trắng, cao lớn và vỡ, hướng trong lòng bàn tay hung hăng nôn mấy ngụm nồng đẫm nước bọt, sau đó xoay tròn mọc ra lông đen tay lớn, liền chiếu vào thư sinh kia hàn lầm mặt chào hỏi. Chỉ nghe bột một tiếng, cái kia quan văn mặt liền sưng lên thật cao, từ trong miệng phun ra mấy cái răng. Vệ Uyên đưa tay chỉ về phía trước, nói, tại cái này đinh mấy cây có gỗ, đem mấy vị đại nhân treo lên, để bọn hắn nhìn xem trận chiến là thế nào đánh. Mấy người lập tức hồn phi phách tán, Vệ Uyên chỉ địa phương chính là chiến trường tuyến đầu, tùy tiện cái nào vu tộc nhìn bọn họ không vừa mắt, một tiếng qua đây liền có thể chấm dứt bọn hắn nhưng là vệ uyên hiện tại những này thủ hạ từng cái đều là từ trong đống người chết lăn lộn đi ra lập tức không để ý bọn hắn chú lên như sách con gà con một dạng dẫn theo mấy cái quan văn tất cả đều cột vào trên mặt của gỗ các loại hết thể sắp xếp cẩn thận vệ uyên mới vừa tới sứ giả trước mặt nói vương hàn lâm cái kia quan văn cố gắng gạt ra một khuôn mặt tươi cười nói hạ quan họ tôn vệ đại nhân có thể hay không đem hạ quan thả hạ quan nguyện ý theo ngài ra trợ giết tâm lĩnh vệ uyên làm thủ thế bên cạnh một người tu sĩ lúc này đem bên cạnh một bộ vu tộc thi thể giày vò xuống kéo xuống đến một khối thấm máu mang buồn vài cuốn chân, đem cái này hàn lâm miệng trò che lại. Tu sĩ này trên thân trên mặt đều là vết bẩn vết máu, đôi mắt hung ác nhăm hiểm, toàn thân bên trên đều hiện ra sát khí, không có chút nào để ý bùn nhao khắp nơi trên đất chiến trường, phảng phất căn bản người không thấy nồng đậm mùi máu tanh cùng hôi thối, thậm chí đều không thèm để ý cái kia vài cuốn chân thần tiên hương vị. Kỳ thật tại 2 năm trước kia, cái này hung thần ác sát đồng dạng tu sĩ đã từng là cái phong độ nhẹ nhàng quý tộc công tử, là lúc trước nhóm đầu tiên theo thôi giật đi vào thanh minh 16 cái thế gia công tử tiểu thư một trong. Lúc này phương xa vang lên như núi lở đồng dạng tiếng trống trận. Vũ tộc đại quân trọng chỉnh sĩ khí, lần nữa đánh tới. Một trận chiến này chém giết được đặc biệt lâu, Hồng Diệp đem đại quân rút về trọng chỉnh 3 lần, lúc này mới rút quân. Đây là Thanh Minh cùng Vũ tộc thứ 5 chiến, Vũ tộc thương vong 19 vạn, nhân tộc chiến tử hơn 4 vạn. Dạng này chiến tổn so cũng không thể nhường vệ Uyên Cao Hứng, bởi vì một trận chiến này Vũ tộc chết đại bộ phận đều là vốn là dưới cư dân pháo hôi, mà không phải trước mấy trận chiến tinh huyệt. Ngoài ra Thanh Minh lưu dân bổ sung cũng dần dần khó khăn, càng la từ Tân quốc không chiếm được một cái lưu dân. Chiến đấu kết thúc, Thôi Duật liền đến đến vẻ Uyên bên người, nói, cái kia Hàn Lâm Thế mà còn sống, chính là chúng 78 mũi tên chân đều phế đi, nếu không chết, vậy liền thả đi. Bên này ngươi đến xử lý, ta đi xem một chút thưởng bảo đại hội sân bãi bố trí được thế nào. Được rồi, ngươi yên tâm đi thôi. Bất quá ta thật là không rõ, những này thanh lưu quan văn liền mối hở răng lệnh đạo lý cũng không hiểu sao. Phá đổ chúng ta đối với bọn họ có chỗ tốt gì? Vệ Uyên cười ha ha, nói, mang binh mang lâu rồi, ngươi lại ấu trí. Đối thanh lưu tới nói, đúng sai căn bản không trọng yếu, duy nhất trọng yếu chính là là không phải mình một đẳng người. Mối hở giang lệnh, coi như tấn quốc vong rồi, vong chính là tân vương, là ngươi ta, cũng không phải bọn hắn bọn hắn cùng lắm thì thay cái quốc gia đi làm quan, không thiếu vinh hoa phú quý. Tôi giật lộ ra nặng nghề, hỏi, cái kia Hàn Lâm làm sao bây giờ? Thật muốn thả hắn sao? Hắn sau khi trở về khẳng định sẽ cùng như chó điên cắn ngươi. Vệ Uyên đằng không mà lên, trên không trung nói, có người mượn thanh lưu tới thăm dò ta, ta cũng muốn thăm dò một chút bọn hắn. Thả cái này Hàn Lâm trở về, vừa vặn nhìn xem phản ứng của bọn hắn. Ngươi liền không sợ tấn vương trách tội? Vệ Uyên cười ha ha một tiếng, nói, hắn làm sao trách tội chúng ta? Chúng ta cũng không thấy qua vị này Hàn Lâm. Chương 528, tiên bảo mất trộm. Chương 528. Tiên bảo mất trộm. Tây Tấn Vương cung, lúc này sắc trời mới vừa vặn sáng lên, chiều hội đại điện bên trong liền truyền ra trận trận thê lương khóc thét cùng cuộn trào mãnh liệt tiếng gầm đại điện bên trong, Tôn Hàn Lâm kéo lấy hai đầu nhuốm máu chân hướng về phía trước bò, mỗi bò một bước sau lưng đều là lôi ra một đạo thật dài vết máu, nhìn xem nhìn thấy mà giật mình. Tôn Hàn Lâm lệ rơi đầy mặt, khóc kể lệ. Thân lúc ấy nói, ta là phụng vương mệnh đi sứ, đại biểu là Tấn Vương. Thế nhưng vệ uyên lại nói mặc kệ đằng sau ta là ai, hắn muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy, muốn đánh ai là đánh, liền xem như Thánh Vương ngài đã tới cũng vô dụng. Sau đó hắn liền đánh gãy thần hai cái chân, nhường thần tự hành tự diệt. Thần thật vất vả tìm được thời cơ trốn thoát, một đường cựu tử nhất sinh, cái này mới có thể trở về gặp mặt Thánh Vương. Nhìn thấy Tôn Hàn Lâm thẳng trạng, trong triều một đám thanh lưu quan văn đều là giận không kiểm được. Ta đã sớm nhìn ra vệ uyên lòng lang dạ thú, không nghĩ tới hắn vậy mà cả gan làm loạn đến mức độ này. Lam nhục triều đình sứ giả, đáng chém cựu tộc, thu hồi binh quyền của hắn, điều hắn trở về vân đô, sau đó phái đao phủ thủ cầm xuống chém. Thánh Vương khẽ nhíu mày, bị làm cho có chút đau đầu. Ban sơ đệ bạc đám người này lúc, triều đình tập tục xác thực đổi mới hoàn toàn. Những này thanh lưu quan văn từng cái nhanh mồm nhanh miệng, ghét ác như kiểu người bình thường có thể nhao nhao bất quá bọn hắn. Bọn hắn cùng hứa ra, lữ gia các loại môn phiệt tự nhiên không hợp nhau, giỏi về nói đại đạo lý cùng chủ ngữ. Có bọn họ, hai đại môn phiệt cũng có chỗ thu liễm. Lập tức nhường tấn vương cảm giác trên người trói buộc núi lòng không ít. Nhưng theo thanh lưu gia tăng, cũng xuất hiện một vài vấn đề. Đứng mũi chịu sao chính là những này thanh lưu một khi đắc thế, liền ưa thích chiêu mộ đồng hương, đồng môn, sư trưởng đồng môn các loại. Rất nhanh trên triều đỉnh thanh lưu liền càng ngày càng nhiều, lập bang kết đảng sự tình liền càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vì lấy tôn hàn lâm gặp phải. Hôm nay triều hội duy trì liên tục thời gian so ngày xưa dài quá hồi lâu, nhưng cuối cùng cũng không có đạt được cái gì kết luận. Bởi vì vệ uyên sứ giả cũng đến rồi, một mực chắc chắn căn bản chưa thấy qua vị này Tôn Hà Lâm. Xuân Hoa Điện, huân hương hương lở lờ, trong lúc yên tĩnh này nổi lên một chút cảm xúc. Tương Hầu đứng trong điện, nhìn xem Nguyên Phi Dỗ Dành mới vừa uống xong nai tiểu sở vương chìm vào giấc ngủ. Các loại tiểu sở vương nằm ngủ, Nguyên Phi Dương mắt nhìn về phía Tương Hầu, nói: "Nghe nói gần nhất trên triều đình rất là có một ít người tại công kích vệ uyên, có thể có việc này." Đại Vương năm gần đây chiêu nạp không ít thanh lưu môn quan, đặc cách bọn hắn có xem xét bách quan quyền lực. Gần đây vệ liên thúc đẩy lưu dân chống đỡ ngự vu tộc, liền bị những người này theo dõi. Vì thế đại vương còn chuyên môn phái trúc ngự sứ tiến về Thanh Minh, chuẩn bị kỹ càng tốt trà rõ việc này. Nguyên phi khẽ nhíu mày, trong giọng nói liền có chút không kiên nhẫn, nói: "Những sự tình này ta đều biết, không cần ngươi đến lặp lại một lần. Ta muốn hỏi chính là mặt sau này là ai ý tứ? Là đại vương, tà tướng, vẫn là cái gì khác người?" Tương hầu có chút xấu hổ, nói: "Cái này, còn cần lại xem kỹ." Nguyên phi thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, nói: "Vậy những thứ này Thanh Lưu luôn quan bên trong, có hay không xếp vào người của chúng ta?" "Không có." Cái kia thanh lưu bên trong, có ai là có thể lôi kéo thu mua. Tương hầu càng thêm xấu hổ, chỉ có thể nói, tạm thời còn không biết. Chợt nghe bột một tiếng, Nguyên Phi trong tay một mai ngọc Như Ý bên trên đột nhiên vỡ ra. Nguyên Phi điểm nhiên như không có việc gì, đem ngọc Như Ý giao cho thị nữ bên người, sau đó nói, "Không, có Triệu Quốc bên kia tài nguyên, cậu liền chuyện gì đều không làm được phải không? Cái này, ta mệt mỏi, cậu tự tiện đi." Nguyên Phi ôm lấy tiểu Sở Vương, hướng đi hậu điện. Tương hầu đành phải gượng cười hai tiếng, thôi lui ra khỏi Xuân Hoa điện. Vương Đô, phụ thái tử. Thái tử Trôi Loan thư đã phê một canh giờ công văn lúc này khánh âm thanh nhẹ vang lên, thị nữ nói, lễ bộ trương thượng thư đã đến, mời hắn vào. một lát sau, trương thượng thư tại thư phòng vào chỗ, uống một hớp thái tử chân tảng trà ngon, lên đường, thái tử yên tâm, chúc hiếu tuấn là ta xuất sắc nhất môn sinh, tuổi còn trẻ, thủ đoạn đã so lão phu năm đó còn già hơn tay. có hắn lần này đi sứ thanh minh, coi như vệ uyên lại thế nào sạch sẽ, hắn đều có thể tìm ra mấy đầu mất đầu tội danh tới. thái tử cười nói, như vậy rất tốt, việc này liền dựa vào trương đại nhân. dễ nói, dễ nói, chỉ là lão phu có một chuyện không rõ, cái kia vệ uyên lùn cọ xuất thân, hiện tại lại tay cầm trọng binh lão phu nghe nói, liền liền anh vương, nhạc tấn sơn bí mật đối với hắn cũng dùng bình khen không dứt miệng. cái này vệ uyên một mực chấn thủ biên thủy, đều không có tới qua mấy lần vương đô, thái tử làm sao sẽ đột nhiên muốn đối phó hắn đâu? thái tử cười cười, nói, không phải ta nghĩ đối phó hắn, mà là hiện tại vừa lúc là thời cơ. năm đó phụ vương phong hắn làm tiết độ sứ, cũng là có chút bất đắc dĩ. hiện tại vu tộc đại quân áp cảnh, thanh minh bất yên, vừa vặn nhờ vào đó thời cơ thu hồi một bộ phận triều đình cấp cho hắn quyền hành. trương thượng thư bừng tỉnh đại ngộ, lại hàn huyên vài câu, sau đó cáo tử rời đi. lúc này một cái xinh đẹp như hoa. Giáng người mời đỉnh nữ tử bưng Bắt canh thang đi vào thư phòng, nói: mệt không, ta cho ngươi nấu thuốc canh, mau trở dịp nóng uống đi." Thái tử tiếp nhận bát uống xong, sau đó hỏi: "Tả tướng đại nhân bên kia khi nào có rảnh? Ta nghĩ mau chóng cùng hắn thương nghị một số chuyện." Nữ tử nói, phụ thân nói, gần đây thế cục mất cảm, đại vương khả năng đã nổi lên lòng nghi ngờ, cho nên tạm thời không được lộ mặt. Thái tử nhẹ gật đầu, nói: "Thôi được, trước tạm nhìn vệ uyên ứng đối ra sao chốc hiếu tổn đầu kia mấy quyển." Thanh Minh, đông bộ chi khách trấn bên trên, lúc này răng đen kết hoa, bố trí được trắng lệ, một điểm nhìn không ra Thanh Minh ngay tại trụ đượng chiến hỏa tàn phá. Từng nhánh đội xe lần lượt đến tiểu trấn, bị dẫn tiến về bên ngoài trấn nơi để hàng đặt cố xe. Lúc này trấn trên tất cả khách sạn toàn bộ bão mãn, rất nhiều người tới chậm, cũng chỉ có trong đội ngũ mấy vị chủ sự có thể vào ở trong trấn, người còn lại đều chỉ có thể tại bên ngoài trấn dựng lều vài qua đêm. Thỉnh thoảng có cao tu độc thân bay tới tại bên ngoài trấn rơi xuống đất, thông báo tính danh thân phận sau lại bị đón vào tiểu trấn. Tiểu trấn bên trong người qua lại như mắc gửi, vô cùng náo nhiệt. Trấn trên chủ yếu nhất hai bên đường dựng lên vô số báu lốc, cho dù là nửa đêm cũng có thể đem chọn con phố đều chiếu lên giống như ban ngày. Hai bên đường cửa hàng đều bị trưng dụng. Bên trong bảy ra trưng bày chính là các thức khôi giáp, đao kiếm, lương thực, dược liệu các loại thanh minh đặc sản. Mỗi một cái trước gian hàng đều có vô số người ngừng chân, có nhiều hứng thú nghe chuyên môn an bài người giới thiệu những hàng này phẩm. Lần này vệ uyên tổ chức thưởng bảo đại hội, lân cận phàm là kiếp thế lực tất nhiên sẽ không vắng mặt. Dù là cùng thanh minh nửa phần quan hệ đều không có, cũng muốn phái người đến xem đến tụt cùng là bực nào bảo vật xuất thế, có thể làm cho vệ uyên như thế gióng chống khua chiêng làm một lần thưởng bảo đại hội. Nếu có nhiều người như vậy đến ơi, vệ uyên đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy, chỉ biểu hiện ra một kiện tiến bảo. Người tới nhiều Vệ Uyên liền thuận tay đem Thanh Minh hiện tại có thể ngoại thương sản vật đều trần liệt đi ra, thuận tiện nhìn xem có hay không thông thương cơ hội, đám người quả nhiên đều là cảm thấy hứng thú, đặc biệt là Thanh Minh sản xuất giáp ngực liền có vô số người hỏi ý kiến lên giá, có người càng là ngay tại chỗ liền muốn móc tiền ngân dự định. Chân chính thưởng bảo đại hội cũng chỉ có nửa canh giờ, Vệ Uyên cũng không rảnh rỗi, đi thẳng vào vấn đề, ngay trước mấy trăm tân khách trước mặt, phô bày âm đạn, làm giảm tỏ vạn năm hiệu quả lúc xuất hiện, trong nháy mắt toàn trường xôn xao. Mọi người sắc mặt khác nhau, có hưng phấn có chấn kinh, nhưng cũng có số ít mấy người sắc mặt dị thường khó coi bất quá đại đa số người vẫn là ôm xem náo nhiệt tâm tính một thân nhẹ nhõm lại hưng phấn không thôi bọn hắn đều rất rõ ràng chỉ bằng nhà mình cái tiêm ngự cảnh lão tổ còn phối thêm không lên chịu cái này tiên bảo một kích chờ đám người thấy rõ ràng giảm thọ vạn năm đặc tính lại nghị luận một trận sau đó vệ uyên mới phô bày âm đạn cái thứ hai đặc tính tất chúng trong hội trường đống nhiên hoàn toàn yên tĩnh nguyên bản mấy cái mặt có miệng mai chi nhân cũng biến thành cực kỳ nghiêm trọng cũng không cười nổi nữa trong hội trường có người dục dịch nhưng là vừa nghĩ tới chung quanh chấn dữ mấy tên ngự cảnh đại năng chỉ có thể bỏ đi không nên có suy nghĩ Vệ Uyên biểu hiện ra một tuần, liền cất cao giọng nói: Hôm nay thưởng bảo chỉ là lý do, vệ mộ ý tưởng chân thật là nhờ vào đó thời cơ mời mọi người qua đây, vũ đáp nhau, có thể giao dịch hàng đều tại chấn trên, các vị có thể tùy ý tham quan. Chỉ là hiện tại Thanh Minh đang cùng Vu tộc giao chiến, cho nên còn xin các vị giấu chân không nên rời đi chấn này, nếu không lên hiểu lầm, đối tất cả mọi người không tốt. Lúc này có một người bỗng nhiên cao giọng nói: Nghe nói Thanh Minh có thể đem nguyên bản vô vọng đạo cơ chi nhân bồi dưỡng thành đạo cơ, có thể có việc này. Vệ Uyên dừng bước, nói: Làm sao có thể đều bồi dưỡng thành đạo cơ? Vận khí không tốt, trăm người bên trong cũng liền có thể có bảy tám người thành công mà thôi người kia lập tức kích động lại thật có chuyện này ư vậy nếu như ta gia tộc muốn xin mời giới chủ thay bồi dưỡng đạo cơ không biết muốn bỏ ra cái giá gì vệ uyên trầm ngâm một chút nói bắt đầu chỉ cần giao chút cơ bản phí tổn là được đúc thành đạo cơ sau lại theo thành công nhân số thu lấy phí tổn vậy nếu như không có người đúc thành đạo cơ đâu không có người thành công cái kia đương nhiên sẽ không ngoài định mức thu lấy phí tổn nhưng loại sự tình này còn chưa có xuất hiện qua tại các ngươi cái này đúc thành đạo cơ có cái gì thiếu đâu sao vệ uyên nói Chúng ta xác thực sẽ căn cứ học viên tự thân tình huống để cử một chút chúng ta đặc lưu ván khuôn đạo cơ, có thể tăng lên rất nhiều đúc thành đạo cơ cơ hội. Tất cả ván khuôn đạo cơ đều là nhân giai đạo cơ, cũng bình thường đạo cơ là giống nhau, cũng có thể diễn tỏ sao? Đó là đương nhiên. Người kia lại liên tục hỏi mấy vấn đề, Vệ Uyên đều kiên nhẫn từng cái giải đáp, trong lúc nhất thời, ở đây gần trăm cái thế lực lớn nhỏ gia tộc, người người đều là tim đập thình thịch. Vệ Uyên giải đáp xong người kia hỏi đề về sau, liền rời đi hội trường. Đám người lập tức vây quanh trong hội trường thanh minh tu sĩ, bắt đầu tỉ mỉ hỏi thăm huấn luyện đạo cơ công việc. Hội trưởng nơi hẻo lánh một cái cửa nhỏ mở ra, vừa mới hướng về liên đặt câu hỏi người lặng lẽ chạy tới. Hắn lập tức tan mất nguy trang đạo pháp, hiện ra chân thân, rõ ràng là Thôi Duật. Thôi Duật phát hiện, chỉ cần chống lấy người khác mặt, nói những lời kia, xử lý những sự tình kia, liền không có chút nào cảm thấy xấu hổ, ngược lại sẽ thích thú. Thanh Minh thưởng bảo đại hội tại kêu loạn bên trong kết thúc, dư âm lại là kéo dài không dứt đám người một hơi thở từ Thanh Minh mua đi giá trị mấy chục vạn hai tiên ngân vật tư, báo danh đạo cơ huấn luyện người càng là vượt qua năm vạn, có gia tộc cùng thương hội một hơi thở liền báo mấy ngàn người. Bây giờ tại Thanh Minh huấn luyện một tên đạo cơ tu sĩ giá cả so cho thôi ra giá cả cao năm thành nhưng mọi người vẫn là chạy theo như vịt. bởi vì thực sự tiếp đai không được nhiều người như vậy thế là vệ uyên chỉ cần áp dụng rút tham biện pháp từ mấy vạn người báo danh bên trong rút ra 3.000 cái danh lệnh hợp thành một thời kỳ mới đạo cơ lớp huấn luyện điên cùng như vậy báo danh tràn diện cũng làm cho vệ uyên ý thức được huấn luyện đạo cơ tu sĩ giá cả mở thấp vệ uyên nguyên bản báo giá là căn cứ vào thái sơ cung hân công hệ thống gãy tính ra đồng thời nhận được thôi ra tán thành nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ thái sơ cung đối phổ thông đạo cơ tu sĩ giá trị đánh giá được thấp thôi ra cũng giống như vậy Vô luận tiên cung vẫn là môn phiệt thế gia, đều là cao cao tại thượng, trong mắt chỉ nhìn nhìn thấy tiên cơ thiên cơ, nền tảng phía dưới cũng không tính là người. Nhưng ở những cái kia trung đẳng thậm chí tiểu gia tộc thế lực nhỏ nơi đó liền không giống với lúc trước, nền tảng tu sĩ chính là gia tộc trung tiên chủ lực, người cơ tu sĩ cũng có tác dụng lớn. Vệ Uyên lập tức cho khói lửa nhân gian hạ một cái nhiệm vụ, tính toán một cái nhân giai đạo cơ tu sĩ đến tột cùng giá trị bao nhiêu tiền. Vệ Uyên tại doanh doanh cầu, cầu cầu cố gắng kiếm tiền, thường bảo đại hội tin tức lại là chắc cánh, trong ngay mắt liền bay khắp tiểu quốc, hứa ra tổ địa bí cảnh, làm thiếu niên hình dáng hứa vạn cổ nhìn trước mắt ấm đạn hình ảnh cẩn thận cảm giác bên trong khí tức, mặt không biểu tình, nhưng là toàn bộ đại điện lại là đang không ngừng chấn động. phía dưới nằm lấy một đám các trưởng lão đều là run lẩy bẩy, ai cũng không dám ngẩng đầu. hồi lâu, hứa vạn cổ phương từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, thứ này chính là cho ta nhìn à? phía dưới một tên trưởng lão đánh bạo nói, kỳ thật cũng chưa chắc thấy chính là nhằm vào tiên tổ, lượng cái kia lữ trưởng hà cũng không chịu nổi một kích này. hứa vạn cổ ngữ khí hòa hơn chút, nói, sắp thực như vậy, ai cũng không muốn động thứ này. bất quá loại bảo vật này không thể lưu tại vệ uyên trong tay. Các người đi mưu đồ một chút, trao đổi cũng tốt, an cắp cũng được, nói tóm lại, nghi biện pháp đem cái này tiên bảo lộng qua đây. Tất cả trưởng lão vừa mới linh mệnh, liền gặp lại một tên trưởng lão tiến vào đại điện, bẩm báo nói, khởi bẩm tiên tổ mới vừa từ thành minh có được tin tức, cái viên kia có thể giảm thọ vạn năm tiên bảo đã bị người trộm đi, hiện tại không biết tung tích. Chương 529, hợp tác phương hướng. Chương 529, hợp tác phương hướng. Cái gì? Cái viên kia tiên bảo bị trộm. Tấn Vương ngạc nhiên thả ra trong tay tấu chương, một mặt khó có thể tin. Bên cạnh Lưu Toàn Công nói, tin tức mới nhất chính là như vậy. Tình hình thực tế đâu? Lưu Toàn công túi lầu nói, tình hình thực tế như thế nào? Chỉ sợ ai cũng không biết. Tấn Vương ngây người một lát, đống nhiên cười, nói, cô mệnh hắn hiến vật quý ý chỉ đều còn chưa kịp mô phỏng, cái này tiên bảo liền mất đi, thật đúng là ném đến kịp thời. Như vậy không phải vừa vặn. Đạo thánh chỉ này nếu là phát ra ngoài, sợ sẽ có tổn hại triều đình uy nghiêm. Tấn Vương cười ha ha một tiếng, nói, bậc này phẩm giai tiên bảo, đừng nói cô nếu không tới, liền xem như cái nào tiên nhân kéo xuống mặt mò yêu cầu cũng đều đừng mong muốn đến. Cô hạ một đạo thánh chỉ vệ viên liền có thể ngoan ngoãn đưa tới. Ngươi không tin, cô cũng không tin. Muốn cho cô mô phòng đạo này ý chỉ người cũng sẽ không tin. Lưu Toàn Công túi đầu không nói lời nào. Tấn Vương bỗng nhiên nói, đi đem đưa vào tấu trương đều cho cô lấy đi vào. Lưu Toàn Công có chút chần chừ. Nhanh đi. Lưu Toàn Công vội vàng mà đi, vội vàng mà quay về, mang về đến mười mấy cái sổ gấp. Thần Vương từng cái nhìn qua, trầm nói, chỉ chút này, chỉ có những thứ này. Tốt, ngươi đi xuống đi. Ngươi tới, bệ giá, cô muốn đi xuân hoa điện. Một lát sau, Thần Vương cùng Nguyên Phi ngồi đối diện nhau, đùa mấy lần Nguyên Phi trong ngực tiểu Sở Vương, sau đó nói, nghe nói không, vệ viên, cái viên, kia tiên bảng nệm đi. Cái gì tiên bảo? Rất lợi hại phải không?" Nguyên phi hỏi. Tấn Vương nói, "Có thể gọi người vạn năm tuổi thọ, người nói lợi hại hay không? Bất quá tiên bảo ném đi cũng là không phải quá ngoài ý muốn, nhường câu ngoài ý muốn chính là có mấy cái sổ gấp cũng ném đi." Nguyên phi cuối cùng đem ánh mắt từ nhỏ Sở Vương trên thân rời, nhìn về phía Tấn Vương, hỏi, những cái kia trên sổ con viết sẽ là cái gì?" Cô nếu như không có đoán sai, hẳn là khuyên cô hướng về viên hạ chỉ, muốn hắn tiến cống cái này mai tiên bảo. Nguyên phi trong mắt chợt lóe sáng, như không có việc gì nói, xem ra trong cung không yên ổn, trên triều đình cũng thế. Vệ huyên nhìn xem từng dương giáp ngực bị lắp đặt xe hàng, sau đó đổi về chọn thùng tiên ngân. Tại trung quanh hắn mười mấy cái từng cái thương hội, thế lực cùng lớn nhỏ gia tộc chủ sự làm thành một vòng, điều tra lấy khả năng hợp tác phương hướng. Vệ huyên rất là kiên nhẫn, nói: "Ta muốn địa, đủ loại bất đồng chủng loại linh tơ đều muốn, có bao nhiêu ta liền thu bao nhiêu. Đại gia nếu như không muốn tiên ngân mà nói, cũng có thể dùng tia đến đổi cái khác vật tư. Còn có linh mục, không cần quá cao phẩm giai cùng nhân đại, 30 năm là đủ rồi, không đổi 20 năm cũng được." Lưu dân, cái này trọng yếu nhất nếu như có thể tính tổng cộng vận chuyển vạn danh lưu cư dân qua đây, vậy chúng ta liền sẽ mở ra càng nhiều buôn bán. Tiêu Phỉ, cái này diệt không được, chủ yếu là đánh không lại. Đại gia tốt nhất cũng đừng nghĩ đến đi diệt, các ngươi thật đánh không lại. Nhưng chúng ta nơi này mã phỉ rất thông tình thật lý, nếu như các ngươi thực sự không yên lòng mà nói, có thể thuê một đội tới giúp các ngươi hộ tống thương đội. Tại Tây vực, nhất đẳng binh sĩ làm mã phỉ, nhị đẳng con cháu làm quan quân bốn. Không muốn thuê mã phỉ cũng không quan hệ, tại chúng ta Tây vực cái địa phương này, mã phỉ đều là nói quý cũ, gặp được thương đội nhiều nhất đoạn hai thành nếu như bị cướp qua một lần như vậy những con ngựa khác phỉ liền sẽ không lại đoạn đám người hàn huyên một hồi lâu đều là tương đương hài lòng thấy được vô tận cơ hội buôn bán hòa hợp làm tương lai một vị tiểu gia tộc gia chủ nhìn lên trên ngoài ba mươi xinh đẹp phụ nhân dựa vào hướng vệ uyên nhẹ giọng thì thầm mà nói vệ giới chủ cần phải chú ý an nguy của mình nha ngai nhân vật như vậy nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn thiên hạ nữ hải tử chẳng phải là đều muốn thương tâm chết nữ nhân này nói chuyện lúc một câu ba rung động bị nhãn như tờ thanh âm ngọt ngào được như là nấu chín qua mật ong vĩ như không phải vệ uyên danh khí quá lớn nàng sợ là muốn trực tiếp phụ lên tới Vệ Uyên mỉm cười, nói: Các vị không cần lo lắng, thiên hạ pháp tướng có thể đánh thắng ta còn không nhiều. Đám người đều là tán thưởng Vệ Uyên ba khí, đối giao dịch lại nhiều hơn mấy phần lòng tin. Cuối cùng Vệ Uyên lại lâm thời tăng thêm cái tiết mục, sai người mang một đám đầu lĩnh các gia chủ đến chất đống vu tộc thi thể đỉnh thi trận đi xem nhìn. Tất cả mọi người là lần đầu nhìn thấy trăm vạn cấp bậc thi thể, nhìn xem cái kia mênh mông xếp chồng chất được chỉnh chỉnh tề tề khổng lồ núi thây, chúng người mới minh bạch thanh minh đi qua đánh đều là cấp bậc gì chiến đấu. Chấn kinh sau khi, có một danh gia chủ đột nhiên hỏi: Vệ giới chủ, cuộc chiến này đánh thắng được sao? Vệ Uyên nhìn về phía tây bắc, lấy hắn thị lực, có thể mơ hồ nhìn thấy cái hướng kia bên trên núi liền trời đất màu xanh biếc, vu vực tiên địa chi lực như một tòa vạn trượng sơn mạch, nhìn xuống thanh minh. Vệ Uyên bỗng nhiên cười, nói, đương nhiên có thể thắng, ta lúc nào thua qua? Mặc dù rất nhiều người cảm thấy Vệ Uyên có khoác lác hiểm nghi, thế nhưng là nhìn thấy hắn tràn đầy ánh nắng nụ cười, không hiểu liền có lòng tin. Sát thực, Vệ Uyên vãng lai lĩnh quân tác chiến căn bản không có qua bại trận. Một danh gia chủ kêu lên, Vệ đại nhân, ta lô gia tuy nhỏ, thực sự nguyện ý vì chống cự dị tộc ra một phần lực, lần này ta hết thảy mang đến ngàn tiên mặc giáp chi sĩ. Nguyện không giằng buộc tặng cho đại nhân. Những người này đều là ta lộ gia gia sinh tử, trung thành đáng tin, hùng hãn không sợ chết. Vệ Uyên lúc này đỏ dùng, nói: gia chủ đưa than sửa ấm trong ngày tuyết Rơi, ta liền nhận. Đông chi khách chấn cùng Vĩnh an thành bên trong, ta đều sẽ cho lỗ gia lưu một khối tốt nhất đất chống. Mặt khác thương đội cùng gia tộc cũng nhao nhao khuyên người, có chiến sĩ đưa chiến sĩ, không có chiến sĩ đưa lưu dân. Vệ Uyên một chút đã thu gần vạn thuần thục chiến sĩ cùng tiểu thập vạn lưu dân. Chờ đám người tán đi, Bảo Vân xuất hiện tại Vệ Uyên bên người, cảm khái nói: bọn hắn thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn, xem ra lòng người có thể dùng. Những gia tộc này. Thương đội đều là chút bên trong thế lực nhỏ, có thể xuất ra một nghìn người cũng đã là cực hạn. Bọn hắn quên cho thanh minh độ vật, chỉ sợ muốn làm mấy năm làm ăn mới có thể kiếm được trở về. Vệ Uyên Minh Bạch, những người này gần nửa nguyên nhân là muốn cùng thanh minh tạo mối quan hệ, hơn phân nửa nguyên nhân lại là nhìn giống như núi vu tộc thi thể về sau, muốn vì chống đỡ ngự vu tộc ra một phần lực. Vệ Uyên cũng không nghĩ tới tại những này nặng thương nói lời trên thân người, còn sẽ có như vậy bất kể được mất một mặt. Thở dài, mỗi lần có chút nản lòng thái trí thời điểm, luôn luôn có thể nhìn thấy chút phấn chấn độ vận. Vệ Uyên hít sâu một hơi, nói còn có chút phiền vãi nhỏ chờ xử lý tốt, liền có thể dành tay chuyên tâm đối phó vu tục rồi. Biên linh quận quận thủ phủ, tôn triều ân chính đại bày hiến hội, mở tiệc chiêu đãi khâm sai một nhóm. Ngồi ở trên ca chính là vị tướng mạo đường đường quan văn, thần sắc rõ ràng tốt, manh mối cao ngạo, trên mặt không có mấy phần ý cười, nhìn về phía tôn triều ân lúc khinh thường thần sắc đều không còn che giấu. Hắn bưng chén rượu lên, nói: bạch phong thư viện như vậy cái địa phương nhỏ, còn có thể ra tôn đại nhân nhân tài như vậy, thực là khó được. Tôn đại nhân thật vất vả ngồi đến bây giờ vị trí, liền nên cẩn trọng, hảo hảo vì triều đình làm việc mới đúng có thời gian rảnh, nhiều đọc đọc thánh nhân chi thư, người cái kia bạch phong thư viện dạy đồ vật, đại khái là đủ làm cái người lệ. tôn triều ân nụ cười trên mặt không giảm nói liên tục, chúc đại nhân dạy rất đúng, hạ quan là được đi học cho giỏi, quay đầu liền đi được đọc trương đại nhân tập. cái kia quan văn hừ một tiếng, rượu trong chén cũng không uống, cứ như vậy buông xuống, sau đó nói, ta cũng nên lên đường. sau đó khâm sai sứ đoàn khởi hành tôn triều ân một đường đưa đến chỗ cửa thành, mắt thấy đoàn sứ giả đã đi ra vài dặm, dần dần muốn biến mất tại đại đạo cuối cùng, tôn triều ân cũng còn đứng tại chỗ, không chịu về thành, thái độ chi cung kính, đơn giản tột đỉnh. sứ đoàn trong đội xe cái kia quan ngồi ngay ngắn trong xe, không biết đang suy nghĩ gì. ngồi phía đối diện hai cái đi theo quan văn lên đường, tôn đại nhân còn ở cửa thành đứng đấy đâu. người còn lại nói, cái này tôn đại nhân cũng là người đọc sách xuất thân. cái kia quan bỗng nhiên mở mắt, mỉm cười nói, nghe đều chưa nghe nói qua một cái sách nhỏ viện đi ra, tính là gì người đọc sách. hai tên tùy tùng khẽ giật mình, tranh thủ thời gian đổi giọng phụ hoạ. mặc dù bọn hắn trong túi láo bạc có không ít là tôn triều ân hiếu kính, nhưng nhà mình chủ nhân mắt cao hơn đầu, bọn hắn có thể nói hai câu lời hiếu ích đã tính không phụ lòng tôn triều ân rồi. lúc này ngồi ở kia quan thân bên cạnh một vị lão giả bỗng nhiên mở hai mắt ra. Thanh âm hàm sát, Lệnh Nhạt nói, có sát khí, xem ra cái này Tây Vực khu vực, còn không chịu sống yên ổn à? Cái kia quan cũng mở hai mắt ra, Lệnh Nhạt nói, lại có pháp tướng tu sĩ kết đạo. Ha ha, bản quan ngược lại muốn xem xem, Tây Vực mã phỉ, đến tột cùng có thể có bao nhiêu pháp tướng? Lão giả nói, lâu không hoạt động gần cốt, sư chất, chúng ta đi chiếu cố nơi này cao nhân đi. Tự nhiên như vậy, hai người chậm rãi đi ra xe ngựa, liền gặp đối diện một đội mặt nạ kỵ sĩ cản đường, chúng kỵ sĩ trên đầu, đứng thẳng mười cái thiên binh. Hai tên tùy tùng hạ sau xe ngựa, trong chốc lát có chút hoảng hốt, đây là mười cái pháp tướng. Bọn hắn lập tức hiểu được, đây không phải 12 cái pháp tướng, mà là một người tu thành 12 ngày binh pháp cùng. Thế nhưng là người so áp lực một điểm không thể so với 12 cái cơ bản pháp tướng tới nhỏ. Lão giả cùng cái kia quan sắc mặt đều thay đổi ngưng trọng lên, lão giả thi lên nói, các hạ tu vi như thế, định không phải hạng người vô danh, cần gì phải làm mã phỉ. Kỵ sĩ kia cười ha ha một tiếng, nói, chính là bởi vì ta không phải là hạng người vô danh, cho nên mới có thể lên làm mã phỉ. Bớt nói nhiều lời, các ngươi có phải hay không trong kinh tới không sai. Cái kia quan nghiêm mặt nói, nếu biết chúng ta lai lịch, các ngươi còn dám trả cước, hẳn là Kỵ sĩ kia trực tiếp đánh gãy hắn, quát là các ngươi liền tốt. Đạo thủ, cái kia quan giận quá thành cười, nghiêm nghị quát chỉ bằng ngươi một người, sợ là kỵ sĩ lại đánh gãy hắn. Ai nói chỉ có một mình ta? Trong chốc lát, Trung quanh thiên địa kỳ biến, gió nổi mây phun, không trung bỗng nhiên có một lùn hoa lan nở rộ, mùi thơm bốn phía, đẹp không sao tả xiết. Sau đó hoa lan trung sung ra một con cung rước đỉnh đàn lô cự hạc, những nơi đi qua lưu lại từng mảnh đất khô cằn, không trung một con màu vàng chim nhỏ xoay quanh bay múa, vung cánh ở giữa, từng mảnh lông vàng theo thiên nhạc bay xuống. Trung Quyên bát phương lại diên phần mình xuất hiện một thanh khổng lồ tiên kiếm vô cùng phấn chấn đứng sướng sướng, ý vị không giống nhau, lại đều có ý sát phạt. trong mây mù còn có ba đầu sơn hải dị thú lúc gần lúc hiện, to lớn đôi mắt nửa mở chưa trợn, sâu xa như biển, phát ra hồng hoàng chi khí. nhiều như vậy dị tượng, trong chốc lát làm cho tất cả khâm sai sứ đoàn, ngàn tên hộ vệ binh sĩ nhìn trợn mắt ướt mồm, cũng làm cho biên linh quận thành trên đầu thành người nhìn trợn mắt ướt mồm. đông đảo pháp tướng cùng nhau tiến lên đại địa đột nhiên chấn động kịch liệt, một đạo cụ phong phủ giao thẳng lên, rất nhiều binh sĩ đều bị ném đi đến trên trời, khâm sai xe ngựa thì là bị quật bay đến số bên ngoài trăm trượng, rơi xuống đất rơi vỡ nát. Một lát sau gió ngừng mây thu, đại địa một mảnh hỗn độn, triều đình căm sai, hộ vệ binh sĩ cùng mã phị bọn họ đều chẳng biết đi đâu. Tôn Triều Ân lúc này mới quay người, thản nhiên trở về quận thành. Chương 530. Phong thượng. Chương 530. Phong thưởng. Trúc Hiếu Tồn trước mắt dần dần có ánh sáng sáng, cũng dần dần nhớ lại trước đây chuyện phát sinh. Nhưng là hắn chỉ nhớ rõ pháp thiên cái địa công kích rơi vào trên người, sau đó chính mình pháp tướng thật giống hút miệng quái độc, sau đó thì cái gì đều không nhớ rõ. Hắn mở to mắt, trông thấy chính mình thân ở một gian trong lao tụ, pháp tướng bị một mực trói buộc, lục thân lòng vô lực, muở động ngón tay cũng khó khăn trước mặt mình đứng đấy người trẻ tuổi hai đầu lông mày lại có chút kỳ dị cảm giác tàn thương chính đang nhìn mình người là ai bản quan chính là đương triều ngự sử triều đình khâm sai dám bắt các khâm sai các ngươi là muốn chu cựu tộc sao trúc hiếu tuôn thanh sắc câu lệ tuyệt không e ngại người tuổi trẻ kia mỉm cười nói trúc đại nhân ta nếu dám bắt ngươi đến tự nhiên là không sợ chu tộc trúc hiếu tuôn lúc này thanh tỉnh một chút người tuổi trẻ trước mắt cùng chân dung dần dần đối mặt thất thanh nói người là vệ uyên vệ uyên cười nói không sai ta là vệ uyên nơi này là thanh minh nghe nói trúc đại nhân là dự định chiếm binh quyền của ta thay mặt đi tiết độ sứ quyền hành thuận tiện lại điều tra thêm tội của ta đây là đại vương ý chỉ ngươi dám kháng chỉ hay sao trúc hiếu tuẩn trợn mắt nhìn. vệ uyên trong tay nhiều thanh bảo kiếm rút ra nhìn một chút lại đâm trở về nói trúc đại nhân dám đón lấy chuyện xui xẻo này lực lượng chẳng lẽ chỉ là thanh này thượng phương bảo kiếm trúc hiếu tuẩn cười lạnh một tiếng nói bản quan lần này đến trận chiến không chỉ là một thanh thượng phương bảo kiếm Bản quan trận chiến chính là vạn năm chính thống trận chiến chính là thiên tử hệ thống trận chiến chính là thiên hạ lòng người vệ uyên ngươi giết ta dễ dàng nhưng ngươi chắn được thiên hạ ung dung như sao vệ uyên cười cười nói, lúc đầu ta còn muốn hỏi hỏi, ngươi có gì tự tin có thể đỡ nổi trăm vạn vu tộc đại quân? Hiện tại xem ra cũng không cần hỏi, ngươi cả là không ngăn nổi, đến lúc đó chỉ biết đi thẳng một mạch, đem thanh minh bách tính vứt cho vu tộc. Trúc đại nhân trong miệng thiên hạ nhân tâm, chỉ là thanh lưu chi tâm. Uống dung miệng là nuôn qua miệng, phổ thông bách tính không tính người. Phạm nhân vô chi không biết, ngu muội ngu xuẩn bướng mình, chỉ có thể nhìn thấy trước mắt một điểm doanh doanh cẩu cẩu, bọn hắn lại biết được cái gì? Tất nhiên là muốn ta chờ kế thừa thánh nhân chi học người đọc sách vì thiên hạ phát ra tiếng, vì vạn cư dân phát ra tiếng. Trúc đại nhân liền không có nghĩ tới, ngươi cái gọi là vì vạn cư dân phát ra tiếng, có phải thật vậy hay không bách tính tiếng lòng? Ngươi có thể từng cùng bọn hắn tán gẫu qua, có thể từng đi nhà bọn họ nhìn xem, có thể từng thể nghiệm qua dù là nửa ngày cuộc sống của bọn hắn. Trúc Hiếu tôn hư một tiếng, nói, bọn hắn trong đầu suy nghĩ, bất quá là tuổi gạo dầu muối, tùy tiện tưởng tượng liền có thể biết, còn cần đến hỏi đi xem. Vệ Uyên cũng không phải cùng hắn tranh, nói, hôm nay nghe Trúc đại nhân một lời nói, được lợi rất nhiều. Về sau ta thanh minh bách tính sẽ tự có phát ra tiếng ngô lộ, không cần ai đến thay bọn hắn phát ra tiếng. Ngươi đây là đảo ngược thiên cương. Đại nghịch bất đạo. Chúc Hiếu tồn giận dữ. Vệ Uyên bình tĩnh nói, "Chúc đại nhân biết ta vì sao tân tân khổ khổ đem các ngươi mang đến Thanh Minh sao? Vì sao?" Vệ Uyên cười đến lộ ra hai hàm răng trắng, bởi vì tại Thanh Minh, hồn phách của các ngươi trốn không thoát. Chúc Hiếu tồn rốt cuộc biết hai kiếp khó thoát, dây rùa kêu lên, "Vệ Uyên, ngươi làm điều ngang ngược, chắc chắn sẽ để tiếng xấu muôn đời, bị thiên hạ người đọc sách xóa mạn. Vệ Uyên mỉm cười nói, "Đúng rồi, ta quên nói, chúc đại nhân chết tại Thanh Minh còn có một cục chỗ tốt, đó chính là chết được không có chút giá trị, không đáng giá nhất tới. Trên sử sách sẽ làm như thế nào viết chúc đại nhân cái chết?" chết bởi mã phỉ phiết đạo tung tích không rõ không trúc đại nhân cấp bậc không đủ trên sử sách một chữ cũng sẽ không nâng trúc hiếu tồn giận phát như điên đối với vệ uyên bóng lưng điên cuồng gào thét đem xích sắt dây đến rầm rầm rung động cổ tay cổ chân đều gọt sát ra màu tới nhưng vệ uyên đã đi xa trong phòng giam chỉ còn lại có sự bất lực của hắn gào thét gen binh vương nhà tố hành vừa mới hoàn thành một cái họng pháo cắt gọn hắn đối căn này họng pháo tương đương hài lòng nâng bút viết cái tốt nhất liền cẩn thận từng li từng tý đặt ở kệ hàng bên trên nhóm này dài họng pháo đem dùng cho chế tạo một đời mới thành phong tháo Trước mắt toàn bộ rèn bình phương bên trong cũng chỉ có 4-5 người có thể chế tạo. Lúc này một người tu sĩ vội vàng mà đến, nói: "Nhậm Tố Hành, Nhậm sư huynh. Là ta, mới nhất phong thưởng đã ra rồi, Nhậm sư huynh lao khổ công cao, trên bảng nổi danh. Xin mời Nhậm sư huynh buổi trưa chính đến chủ phong dưới tập hợp, nhận lấy phong thưởng, không cần trễ." Nhậm Tố Hành hơi nghi hoặc một chút, không rõ làm sao lại có phong thưởng. Hắn thấy vậy lúc khoảng cách buổi trưa đã không xa, thế là liền thu thập một chút tiến về chủ phong. Buổi trưa chính, Nhậm Tố Hành đứng tại trụ phong ở dưới trên đất trống, xung quanh còn có mười mấy người đại bộ phận là thái sơ cung đệ tử cũng có 67 tên không quen biết tu sĩ. Lúc này thôi dọa hiền thần, nói, các vị quân công cùng cái khác công trạng xếp tại hàng đầu, lại đối giới vực trung thành tuyệt đối, nên phong thưởng. Lần này phong thưởng là Thái sơ cung thiên công cùng với thiên địa quả tạo. Một hồi có hai cái lồng giam, đại gia dựa theo chỉ định vị trí đứng vững, dùng chỉ định pháp thuật công kích. Trong đó số 1 lồng giam cuối cùng từ tự ý kết thúc, số 2 lồng giam từ nhậm tố hành kết thúc. Trong nháy mắt hai cái lồng giam đẩy đi ra, trong lồng có pháp thuật che lấp, bên trong không nhìn rõ bất cứ thứ gì, không biết là pháp tướng vẫn là đại vu. Dĩ vãng vệ ưu thời gian chiến tranh thường xuyên thuận tay phân phát thiên công, bây giờ lại là tiến hóa đến trực tiếp bắt người đến bán buôn thiên công rồi. Bao quát nhậm tố hành ở bên trong, tất cả mọi người là tham gia không chỉ một trận đại chiến, tự thân tu vi cũng không yếu, nếu không hân Công cũng sẽ không xếp tới phía trước. Thiên công ai cũng sẽ không từ tuyệt, thiên địa quà tặng dụ hoặc càng là không người có thể chống cự. Thiên địa quà tặng dù là ít hơn nữa, đều có một đường tăng lên đạo cơ tư chất hy vọng. Lại hy vọng mong manh cũng là hy vọng, là người tu đạo cả đời tiền đồ chỗ tồn tại. Phong thưởng quá trình 10 phần thuận lợi, thẳng đến nhậm tố hành cuối cùng một cái đạo pháp đánh vào lồng giam. Đỉnh đầu thiên địa nguyên khí chút xuống, đám người cũng không biết lồng giam bên trong đến tụt cùng là cái gì. Tất cả mọi người là thập phần hưng phấn, nhậm Tố Hành cảm giác thiên địa nguyên khí tẩy luyện thể xác tinh thần, cảm giác thể nội linh khí càng phát tinh thuần, cũng là mừng rỡ, trong mắt lại có ánh sáng. Đi vào thanh minh lâu như vậy, hắn rốt cục tại con đường bên trên lại đi trước bước một bước nhỏ. Lúc đầu nhậm Tố Hành kẹt tại pháp tướng trước nhiều năm, hắn còn cho là mình con đường đã đến cuối cùng, chỉ chờ thọ nguyên không sai biệt lắm lúc lại đi trùng kích một chút pháp tướng, lại là không nghĩ tới thật là có cơ hội tiến thêm một bước. Lúc này hai cái lồng giam bị mang lên hoàng văn trỗ. Sau đó Tôn Vũ xuất hiện, một ngụm đan hỏa liền lồng dẫn người đều hóa thành xám. Vệ Uyên nhìn thân, xem xét một chút cho tàn, lại đo lường tính toán khí vận nhân quả, gặp không có gì chỗ sơ suất sơ hở, liền nhẹ gật đầu. Tôn Vũ hỏi, đoàn sứ giả những cái kia hộ tống quân sĩ xử lý như thế nào, muốn hay không toàn bộ giết? Vệ Uyên trầm ngâm một chút, nói, giết quá lãng phí, nói những thứ này nữa phổ thông quân sĩ thân bất do kỷ, cũng không có gì tội lớn. Trước đều sắp xếp nhất tuyến bộ đội, nếu như kinh lịch ba trận chiến đấu còn có thể sống sót, vậy liền sắp xếp chính thức bộ đội. Có thể hay không để lộ tin tức? Vệ Uyên mỉm cười, nói Có thể rõ gì tin tức gì? Những người này là chúng ta từ Mã Phủ trong tay mua, ai đến đều nói như vậy. Lại nói, trong thời gian ngắn, sẽ không có sứ giả dám đến Thanh Minh rồi, cái gọi là Thanh Lưu cũng không phải thật sự không sợ chết. Tôn Vũ nhẹ gật đầu, cùng tôi ruột đem việc này đi xuống, chuẩn bị một hồi liền đi xử trí. Ta bế quan chuẩn bị xong chưa? Vệ Uyên hỏi. Đã chuẩn bị xong, từ sư huynh sẽ đích thân ở bên ngoài tầng thủ hộ. Vệ Uyên gật đầu nói, nội tầng có ta pháp tướng Khôi Lỗi chân thủ, cần phải vạn vô nhất thất. Ta chuyến này đi U Hán giới, còn không biết sẽ đi bao lâu, nếu như sau 3 ngày ta còn không có xuất quan, liền nghĩ cách đem ta tỉnh lại. Tôn Vũ gật đầu, sau đó nói, mang nhiều chút bên kia đặc sản trở về tỉ như hiếm thấy đại vu cái gì. Chương 531. Đốt nén nhanh đi. Chương 531, đốt nén nhanh đi. Ba mai phi đạn cơ hồ xếp thành một đường, hướng về vu trong trận tế đàn. Trong chốc lát, mấy chục chi nặng núi tên lên không, có bắn thẳng đến, có thì là vạch ra rõ ràng đường vòng cung, trận đánh phía sau phi đạn. Nhưng mà cái thứ nhất phi đạn đột nhiên bay bùng bạo tạc, sóng xung kích đem tất cả phóng tới nặng núi tên toàn bộ tung bay, đằng sau hai mai phi đạn thì như là cố sao trổi rơi vào tế đàn bên trên, trong nháy mắt đem tế đàn nổ nát. Vệ Uyên ở vào ẩn nấp trạng thái, đứng ở không trung quan sát đến Vu Quân đại doanh động tĩnh. Tiền tuyến đại doanh tế đàn bị hủy, trong doanh trường lập tức xông ra số lớn nghỉ ngơi Vu Quân, tiến đến cứu giúp Thương Minh, thanh lý bị hủy tế đàn. Vệ Uyên liếc mắt qua, khói lửa nhân gian tự động phân tích trong tầm mắt tin tức, sau đó ra kết luận, tiền tuyến trong đại doanh trước mắt chỉ chứa 4 thành chiến sĩ. Vệ Uyên quay người rời đi, đem tình báo này cáo chi thôi dặn Bảo Vân. Vu Quân một đường quân lực vẫn chưa hoàn thành bổ sung, dưới tình huống bình thường chỉ ít bốn năm ngày bên trong đều không thể phát động toàn diện tiến công. Vệ Uyên vừa vặn thừa dịp này đứng không tiến vào hữu hàng dưới vây lại u vu bọn họ hàng ổ trở về chủ phong chỗ ở tất cả thiết kế phòng ngự đã bố trí xong từ hận thủy ở trong viện xây dựng một gian tĩnh tu thất xem như phòng ngự trận pháp trận nhãn vệ uyên lưu lại một tên mở tuệ pháp cùng cùng với một tên long vệ chiến thủ liền về đến phòng tiên tính tòa hạ, một lát sau hồn ở trên mây lần nữa kích hoạt lên ngày đó lưu tại u hàn giới tiêu ký vệ uyên chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt trung quanh thay đổi âm trầm mà bước lạnh leo tận xương đập vào mắt chỗ một vùng tăm tối vệ uyên đỉnh đầu sáng lên một điểm đạo thuật qua mang chiếu sáng trung quanh Hắn lúc này mới phát hiện chính mình thân ở một cái khe đá bên trong, cảnh vật xung quanh đã cùng lần trước lúc rời đi hoàn toàn khác biệt, toàn bộ dưới mặt đất địa chất tầng nham thạch cấu tạo cũng không giống nhau rồi. Vệ uyên lại kiểm tra tự thân, đột nhiên có một cái khổng lồ ý chí quét qua phương này thiên địa, dẫn động khói lửa nhân gian bên trong thiếu nữ âm dương. Thiếu nữ âm dương trong nháy mắt bất động, giống như tử vật, nhưng là vừa mới cái kia một điểm ba động đã bị cái kia ý chí cảm giác được. Một lát sau, lại là một đạo băng lãnh, khổng lồ, tràn ngập sát cơ ý chí đảo qua mảnh này thế giới ngầm. Nhưng lần này Vệ Uyên đã có chỗ chuẩn bị, cường lực áp chế khói lửa nhân gian bên trong tất cả tiên thực hoạt động, đặc biệt nghiêm khắc cảnh cáo nào đó khỏa bạch kim cảnh cây đỏ nhạt cánh hoa, muốn phát mấy đạo kiếm khí cùng ý chí đó va vào tiên thực đồng thời Vệ Uyên còn liên tục hạ xuống nhiều đạo thiên lôi, hung hăng bổ trên mặt biển nơi nào đó, đem dưới mặt biển gốc kia tân sinh tiên thực đánh tới sắp chết trạng thái, cũng đã không thể gây sóng gió. Nhìn thấy đáy biển cây kia luôn luôn vô pháp vô thiên tiên thực thảm trạng, nào đó tiên thực rốt cục nhận rõ hiện thực, biết hai là chân chính lão đại, thế là thành thành thật thật thu hồi toàn bộ kiếm khí. Lần này cái kia khổng lồ ý chí không thu hoạch được gì. Từ cái này ý chí cường độ đến xem khẳng định là cái nào đó vũ vụ, chỉ là vũ vụ ý chí tuy mạnh nhưng là giám sát thiên địa phạm vi quá lớn, tại cụ thể cái nào đó đốt cường độ liền không đáng chú ý rồi. Vệ viên chấn áp lưu tâm quấy rối tiên thực về sau, vũ vụ ý chí liền không cách nào lại phát hiện hành tung của hắn. Ý chí đó trước sau mấy lần từ trên thân vệ viên lướt qua, đều là không hề có cảm giác. Vệ viên hoạt động một chút thân thể, cụ hiện ra hai thanh cái xẻng, bắt đầu ở dưới mặt đất nhanh chóng đào móc, một đường hướng về mặt đất đào đi. Lúc này phương xa vũ vụ trong cốc gia, đột nhiên vang lên một cái thâm trầm thanh âm, có ngoại địch tiến nhập vũ hoàng giới, tìm tới hắn, giết chết hắn. Trong quốc gia một tòa thâm trầm đại điện bên trong, một phương ở vào trung ương ao nước cô lỗ tỏa ra màu đen bong bóng, phanh nổ tung sau đó, phóng xuất ra đạo đạo nồng đậm hắc khí, hắc khí cuốn quanh, cụ hiện ra một đạo hình ảnh. Hơn 10 thân ảnh chính vây quanh ở bên cạnh cái ao, nhìn xem trên mặt nước một cái cuộn mình thân ảnh. Cứ việc hình ảnh mơ hồ không rõ, nhưng từ hình dáng bên trên lờ mờ có thể nhìn ra đó là cái nhân tộc. Bên cạnh cái ao một tên nữ tính đại vũ bỗng nhiên nói, "Là hắn." Vệ Uyên, nhanh đi thông tri Thánh Tâm đại nhân. Bên cạnh mấy tên đại vũ giật nảy mình, hỏi, "Hội Tâm, ngươi xác định không, có tính sai?" Vệ Uyên không phải đang cùng chúng ta đánh trận sao? Hắn làm sao sẽ chạy đến U Hàn rồi đến? Thánh Tâm đại nhân hiện tại ngay tại thể ngộ thiên địa, là hắn tấn thăng thánh vu một bước cuối cùng, lúc này quấy rầy hắn, nếu như lý do không đầy đủ mà nói, chỉ sợ đại nhân sẽ tức giận. Ta tuyệt sẽ không nhận lầm khí tức của hắn, đây chính là hắn. Còn không mau đi." Hội Tâm cắn răng nói. Trung quanh đại vu cũng không dám lên tiếng, hai tên đại vu vội vàng mà đi. Lúc này cái kia thâm trầm thanh âm lại lần nữa vang lên, "Ta đã cung định hắn đại khái phương vị, phi ảnh cùng huyết xa cũng sẽ để bọn hắn quốc độ con dân qua đây tương trợ. U Hàn giới bí mật tuyệt không có thể khiến nhân tộc cất đi." Hội Tâm nói. Đại nhân yên tâm vệ uyên mạnh hơn, hắn cũng chỉ là một người. Thanh âm kia nói, tại khi tất yếu, ta cho phép ngươi vận dụng quân đoàn. Vệ uyên ngay tại ra sức đào móc, đung nhiên cảm giác được một cái quen thuộc yêu đắt triệu hắn. Hắn trong lòng hơi động, đáp lại kêu gọi. Một lát sau một người mặc đỏ thấm giá y mỹ lệ nữ tử liền từ vệ uyên trước mặt trong đất chui ra. Vệ uyên quan sát tỉ mỉ lấy nữ tử này, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đường cong nuông hòa, mượt mà sung mãn, tú mỹ bên trong lộ ra đáng yêu cùng ngây thơ, một đôi chuyển chuyển mắt to linh động như liệu, hai đạo đại mi giống như tần giống như nhau, bờ môi hồng nhuận tươi phớt như máu, tươi mới đắt đắt chính là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, chợt nhìn lại có chút doan người. Vệ Uyên điều quay đầu đỉnh đạo thuật quan mang, từ lạnh trắng biến thành sắc màu ấm. Lần này Nữ Hải Tử nhìn xem liền thoải mái hơn. hắn đưa tay tại Nữ Hải Tử trên mặt nhéo nhéo, xúc cảm tinh tế tỉ mỉ mềm mại, một chút cũng cảm giác không thấy là giả, chính là có chút quá mức băng lãnh. vì vậy nói, đây là ngươi mới khôi lỗi. so với một lần trước những cái kia tốt hơn nhiều. Nữ Hải Tử ha ha cười lạnh hai tiếng, nói, đây là chính ta. Vệ Uyên lập tức lấy làm kinh hãi, nói, thực nhậu, không phải vậy đâu. đổi cái khác yêu ma, ngươi đã sống chết, thật có lỗi ta không biết ngươi thay đổi cùng khôi lỗi một dạng rồi. thực ngọng thở dài, đừng nói nữa. đoạn thời gian trước tới hai cái loại người hung ác, ngạnh sinh sinh phá ta áo cưới giấy cục, ta khôi lỗi tổn thất bảy tám phần mười, nhưng thuốc ly tên hỗn đản kia căn bản không cho ta bồi thường. ta chỉ có thể tự mình ra trận, mới vừa rồi còn tại áo cưới giấy trong cục, cảm giác được khí tức của ngươi, liền vội vội vàng vàng tới. vệ uyên trong lòng hơi động, nói, còn có có thể phá ngươi áo cưới giấy của người? bọn hắn đều là người nào? thực ngọng hận hận nói, cái thứ nhất là cái nam nhân, tựa như là họ tô, một đôi mắt dài đến trên đỉnh đầu, chỉ biết cầm lố mũi nhìn người. Hắn căn bản từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào cục, ta nghĩ tận tất cả biện pháp cũng không đủ sức kéo hắn vào cuộc, ngược lại bị hắn thuận theo liên hệ tìm được động phủ của ta, ta cản cũng ngăn không được, mấu chốt là thuốc ly tên vương bắt đạn này thấy tình thế không ổn cũng không lộ diện rồi. Người kia xem hết động phủ của ta sau đó cảm thấy không có ý gì, thế là một kiếm chém chết động phủ của ta, trong động phủ mấy chục cô khôi lỗi cũng đều đi theo hủy. Vệ uyên sắc mặt cũng có chút cổ quái, càng nghe càng cảm thấy có chút buồn hay, nếu quả như thật là tô tuyết tinh mà nói, vậy cũng chỉ có thể nói thuốc ly là mở mắt không ra, nhất định phải kéo hắn vào cốt độ. Ngươi không phải nói còn có một cái sao? Người kia càng có thể khí, nàng chính là trước mấy ngày tiền đến, lúc đầu chỉ là cái tân tấn đạo cơ, ta cũng không có coi ra gì, kết quả chỉ là cái hoàng hốt công phu, liền để nàng phá cục. Ta lúc này mới phát hiện nguyên lai nàng là nữ, đương nhiên sẽ không đối giấy tân nương có hứng thú, nhưng là một cái đối mặt liền có thể phá ta cục, ta vẫn còn có chút không phục, thế là thử nghiệm đi chấn áp nàng thức hải, nào biết trong thức hải của nàng tất cả đều là thiên kiếm, căn bản cũng không biết có bao nhiêu a. Ta nhất thời không quan sát, bị đâm thành trọng thương, không thể không tạm thời thoát đi, sau đó cái cưa ác độc nữ nhân chính là một trận tiên kiếm loạn dạng, đem ta vừa mới sửa xong động phụ lại làm hỏng. Vệ Uyên sắc mặt càng là cổ quái, hỏi, nữ nhân kia là cái dạng gì, có thể để cho ta xem một chút không? Thực ngọng tay nhỏ vung lên, Vệ Uyên trước mắt liền xuất hiện trường sinh hình ảnh. Vệ Uyên im lặng một lát, vô vô thực ngọng bay, nói, nếu không ngươi đi đốt nén nhang đâu? Thực ngọng không rõ Vệ Uyên đang nói cái gì, hỏi nửa ngày cuối cùng minh bạch Vệ Uyên ý tứ, sau đó như có điều suy nghĩ, có chút ý động, nàng đung nhiên một cái giật mình, nói, U Vu quốc độ bên kia có gì động, bọn hắn tỉnh lại quân đoàn. Vệ Uyên lấy làm kinh hãi, vội vàng hỏi thăm, mới biết được một chút lịch luyện đại Vu sẽ đem một chút thú hàn giới bản địa yêu ma bắt được U Vu trong quốc gia mượn nhờ quốc độ lực lượng áp chế những yêu vật này ý chí, từ đó thuần hóa bọn chúng. U vu tại u hàn giới bên trong kinh doanh mấy trăm vạn năm, đã sớm tích lũy vô số kinh nghiệm. bọn hắn lựa ra một chút hung minh, trường thọ lại dễ dàng thuần hóa yêu vật quy mô thuần hóa, bởi vậy hợp thành một chi yêu vật đại quân. Đây chính là quân đoàn. thực ngục nói, quân đoàn yêu vật số lượng đông đảo những cái kia u vu chân chó cũng không ít, ngươi chỉ có một người, phi thường ăn thì tội, nhất định phải cẩn thận. Ta chỉ có thể cho ngươi một chút xíu trợ giúp, mà lại không thể bị thuốc ly phát hiện. Yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Vệ Uyên gật đầu, tiếp tục hướng mặt đất đào móc đào lấy đào lấy. Vệ Uyên đã cảm thấy tiến độ thật sự là có chút chậm, thế là triệu hồi ra hai cái mở tuệ đạo cơ võ sĩ, đem cái sẻn giao cho bọn hắn, để bọn hắn hướng mặt đất đào, chính mình thì hướng thực ngậm nghe ngóng u vu tốc độ tìm báo. Một lát sau, Vệ Uyên cảm thấy đào được vẫn có chút chậm, thế là lại triệu hồi ra hai cái đạo cơ võ sĩ, để bọn hắn sử dụng thủy nhận thuật hướng mặt đất đào móc. Ban đầu hai cái đạo cơ võ sĩ ở phía sau xúc đất mặt, nhưng là thủy nhận thuật đào hầm lo tốc độ cực nhanh, hai cái đạo cơ xúc đất mặt căn bản vẫn không qua nổi, thế là Vệ Uyên lại triệu hồi ra bốn cái đạo cơ, lần này hai cái ở phía trước đào, sáu cái ở phía sau xúc, lượng công việc cuối cùng thăng bằng. Vệ Uyên cùng thực Mộng trước mặt liền xuất hiện một đầu có chút rộng lớn đường hành lang, một đường nghiêng lệch hướng lên, không ngừng kéo dài. Vệ Uyên quay người thực Mộng, mặt có thần sắc lo lắng, nói: "Ngươi lại cùng ta cẩn thận nói một chút, trong quân đoàn có bao nhiêu yêu vật?" Tấu chương song, chương 532. Vệ Uyên hứa hẹn. Chương 532, Vệ Uyên hứa hẹn. Nhìn xem thực Mộng đột nhiên biến mất, Vệ Uyên cảm thấy nàng hẳn là có chuyện quan trọng khác, cùng chính mình không có quan hệ gì. Thực Mộng vừa đi, mấy tên sèn đất đạo cơ võ sĩ liền không, giả, một cái sèn xuống dưới minh thổ liền sẽ biến mất, đào hầm lò tốc độ tăng lên trên diện rộng. Khói lửa nhân gian bên trong Vệ Uyên tuyển một chỗ tây phương hải vực, đầu tiên là đem đáy biển nâng lên, sau đó lại đem đào ra minh thổ đều rơi tại nơi này. Chậm rãi liền xuất hiện một tòa minh thổ đào nhỏ. Lại đào một lát, phía trước rốt cục xuất hiện sát trời. Vệ Uyên cuối cùng từ dưới đất móc ra rồi. Hán Nguyên bản vị trí phương vị thế mà dưới đất 100 trượng chỗ sâu, muốn nào đi ra cũng có chút không dễ dàng. U Hàn giới vẫn là cùng lần trước gặp không sai biệt lắm, thiên không là vô tận thâm thúy hắt ám, nội trôi to lớn quang mang. Có quang mang một mặt rủ xuống hướng về phía mặt đất, cho thế giới này mang đến ánh sáng. Vệ Uyên giờ phút này thân ở một tòa tiểu sơn cốc bên trong, trung bình là chậm chủng xuất lĩnh. Phương xa có cao vút trong mây sơn mạch. Trong sơn quốc có một ít kỳ dị vận mạo cây, không có phi lá, chỉ có cuối cùng bén nhọn như kiếm cánh cây. Vệ Yên Thu hồi đạo cơ võ sĩ, chạy như bay đến bên cạnh một tòa núi nhỏ đỉnh núi, sau đó ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đem từng cái dấu ở thâm thúy trong bóng tối ẩn tinh nhận ra đến, tại khói lửa nhân gian bên trong vẽ ra tinh đồ, đồng thời hắn chậm chạp di động ánh mắt, đem chúng quanh địa hình địa vật cũng đều ghi vào khói lửa nhân gian. Ngay tại làm cơ bạn trước khi chiến đấu chuẩn bị, Vệ Yên chợt phát hiện tầm mắt nơi cuối cùng xuất hiện hai cái di động nhỏ chút. Hắn đứng yên bất động, vận dụng hết thị lực trông đi qua, phát hiện đó là hai cái đại vụ ngay tại cao tốc hướng về chính mình vị trí bay tới, vệ uyên đứng yên bất động, dưới chân mặt đất thay đổi suốt, chậm rãi chìm vào trong đất. Khói lửa nhân gian bên trong nghiên cứu đã sớm đạt được một hạng kết luận, kẻ săn mồi, bao quan người, vô cùng cái khác manh thú đối với vật thể hoạt động cảm giác đều sẽ nhạy cảm được nhiều, cho nên vệ uyên chậm rãi chìm xuống mà nói hai cái kia đại vu coi như chỉ ở bên ngoài mới giảm, hơn phân nửa cũng sẽ làm như không thấy. hồi lâu chưa tới ú hàn dưới, vệ uyên vừa vặn cần chút tình báo, vệ uyên chợt nhớ tới còn không có hữu hiệu khống chế vu tộc thủ đoạn, mà thực ngụm tương tự thủ đoạn khẳng định cũng ít. Thế là vệ nguyên thử kêu gọi trực động, nhưng là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hai tên đại vu tốc độ rất nhanh, thấp bay cao cướp, bên cạnh bay bên cạnh quét mắt trùng quanh khu vực. Bọn hắn cách xa mặt đất khoảng trăm trượng, riêng phần mình phụ trách một bên, một chuyến bay qua liền có thể giám thị trăm dặm rộng một đạo hành lang. Bên trái đại vu trong tầm mắt đột nhiên có cái đồ vật đang di động. Hắn trong nháy mắt cảnh giác, tập trung thị lực nhìn lại, liền thấy ngoài mấy chục dặm một sinh vật hình người chính leo lên núi sống lưng, dọc theo lưng núi đi tới, tìm tới hắn rồi. Hai tên đại vu phối hợp ăn ý, đầu tiên là thả một con chim nhỏ, sau đó tả hữu bao sao, hướng người kia đánh tới. Chim nhỏ toàn thân chấp động u lam sáng bóng, nhất phi trùng thiên, trong ngay mắt liền biến mất ở phương xa chân trời, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Hai tên đại vu biết lần này chui vào ứ hàn giới chính là vệ liên về sau, cũng là tương đương cẩn thận, phục kích trước đó đi đầu thông chi hậu phương đồng bạn. Bọn hắn che giấu khí tức như hai đầu báo săn, vô thanh vô tức nhào về phía người kia. Người kia hoàn toàn không có cảm giác, vẫn là tại trên sườn núi đi tới, có chút mở mịt hết nhìn đông tới nhìn tây. Hai tên đại vu tiếp cận đến một trượng phụ cận, đều chậm lại động tác, phải tập kích thành công. Tại khoảng cách này bên trên, bọn hắn đã có thể rõ ràng cảm giác được người kia một đường còn sót lại khí tức, đúng là Vệ Uyên. Chỉ bất quá Vệ Uyên giờ phút này chỉ có đạo cơ tu vi, hơn nữa còn là trung kỳ. U Hàn giới bên trong quái dị sự tình rất nhiều, có chút tiên ngoại quái vật năng lực kinh khủng đến căn bản cũng không dạng đạo lý. Hai tên đại vu chỉ nói là Vệ Uyên gặp gỡ ngoài ý muốn, kết quả bị trọng thương đưa đến cảnh giới rơi xuống. Bọn hắn rơi trên mặt đất, một trái một phải hướng về Vệ Uyên tới gần, chuẩn bị tập kích. Bên trái đại vu đang muốn bạo khởi động thủ, dưới chân đột nhiên giẫm lên thứ gì, sau đó nổ vang một tiếng, mặt đất nổ tung, bắn ra mấy chục mai nhỏ bé phi kiếm toàn bộ mệnh trung hạ thể. Cái kia đại vu cứng cái mắt, sau đó đông nhiên bắn về phía thiên không, phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Một bên khác đại vu lấy làm kinh hãi, quay đầu nhìn lại lúc trong mắt nhìn thấy chính là liên miên lôi quang. Từng đạo xét đánh dung hợp lại cùng nhau hóa thành một đạo thô to lôi quang, trong nháy mắt đem cái này đại vu mạc nhỏ đánh tới gần nửa đầu. Vệ Nguyên dòng dã đánh mười hơi, hết thể đập hơn 100 đạo xét đánh, lúc này mới dừng tay. Mà bắn ra thượng thiên đại vu trên thân thể là nhiều bốn đạo xiển xích, giương phần mình giữ tại một tên đạo cơ võ sĩ trong tay. Loại này phược tiên tác là thường dùng đạo pháp, tại vũ hàn giới cũng có thể sử dụng. Không trung đại vũ hiện ra bản thể pháp tướng, là một đầu lục tóc cự hùng, giờ phút này cuối cùng hai chân cùng nửa người dưới máu thịt be bết. Hắn cái này pháp tướng vừa nhìn chính là lực lớn vô cùng, cứ việc bị trọng thương, nhưng liều mạng dây rùa phía dưới vẫn là đem bốn tên đạo cơ võ sĩ đều từ dưới đất nổ lên, mắt thấy liền muốn tránh thoát trói buộc. Vậy mà lúc này lại xuất hiện tám tên đạo cơ võ sĩ, sáu người tất cả vung ra một đạo xiển xích trói buộc chặt cự hùng, hai người khác thì là đối với cự hùng thụ thương hạ thể bắt đầu phóng ra thủy nhận thuật. Cự hùng phát ra kinh thiên động địa kêu thảm, cũng nhịn không được nữa, từ không trung rơi xuống sau đó mười tên đạo cơ nắm chặt sừng xích, đem hắn một mực trói trên mặt đất. Hai gã khác đạo cơ tiếp tục cắt cắt, thỉnh thoảng tiếp điểm vụn vặt hạ xuống. Vệ Uyên trước mặt đại vu chịu hơn trăm xử lý lôi về sau, đã nhận rõ tình thế, bị xuống đất cầu xin tha thứ. Đây là một cái mọc lên anh Tuấn Nam tính mặt người đại vu, phía sau có một đôi cánh chim. Lúc này hắn hai cánh bên trên lông chim đã đều bị lôi điện giết sạch, chỉ còn lại có chuỗi lưỡi cánh căn cánh nhọn. Vệ Uyên đem hai cái đại vu nâng lên một chỗ, tại đối diện bọn họ vào chỗ, sau đó không ngừng đánh giá bọn hắn, như có điều suy nghĩ, đỉnh đầu chồi lên một mảnh như có như không bóng mà. Hai tên đại vu trong lúc bất chợt cảm giác được một trận ác hàn, phảng phất bị thứ gì để mắt tới, tựa hồ có cái gì so tử vong còn kinh khủng hơn sự tình liền sắp xảy ra, khó mà hình dung to lớn sợ hãi cơ hồ đem bọn hắn đông cứng. Giữa tháng bóng ma ba đầu chim chính là đưa đầu ra nhìn thoáng qua, sau đó liền kẻ nhạt vô vị ruột trở về. Xem ra nó vẫn là như trước kia một dạng, đối với nhân tộc pháp tướng có hứng thú. Bất quá vệ uyên cũng không được trí, ngược lại hỏi thăm tiên thực bọn họ có muốn hay không thêm bỗng nhiên ăn khuya đại bộ phận tiên thực đồng dạng chẳng thèm ngó tới, nhưng là đáy biển chỗ sâu gốc kia sống dưới nước tiên thực lại biểu đạt ra khát vọng, đồng thời lần thứ nhất lộ ra một sợi khí tức của mình. Vệ Uyên thần thức quét qua, liền gặp đáy biển chỗ sâu xuất hiện một gốc cây rong, ước chừng có 4, 5 cây cành cây, dưới đáy nước không ngừng phiêu dãng. Nó nhìn qua chính là bình thường tạo biển, chỉ bất quá cảnh lá lấy có vô số to to nhỏ nhỏ kỳ quái sinh vật tại vừa đi vừa về du động, rất nhiều chừng hạt đậu tiểu ngư còn có thể phát sáng, mơ hồ chiếu sang cái này một mảnh dưới nước khu vực. Biển này thảo có vẻ như vô hại, nhưng Vệ Uyên biết, ra hỏa này là ăn thịt sống. Chúng quanh bơi lên những cái kia tiểu ngư bơi lên bơi lên liền sẽ bỗng nhiên thiếu đi một đầu. Cũng may phối hợp tiểu ngư số lượng rất nhiều, biển này thảo cũng rất khắc chế, trong thời gian ngắn còn ăn không riêng mắt thấy vệ uyên dự định ném uy, lần này tạo biển cũng không trang nhã nhạt rồi. vệ uyên nhớ tới biển này thảo lai lịch, trong lòng hơi động, liền đem khí tức của nó đem ra, nhường hai cái đại vu cảm giác một chút. hai cái đại vu như là gặp phải thiên địch, trong nháy mắt run lẩy bẩy. e ngại trình độ cùng nhìn thấy bóng ma trong trang không khác nhau là mấy. hai người các ngươi, nếu như có thể nói ra chút nhường ta cảm thấy hứng thú đồ vật, vậy ta liền tha các ngươi, thả các ngươi rời đi ưu hàng giới. vệ uyên nói, sau lưng mọc lên hai cánh đại vu cắn răng nói, hèn hạ nhân tộc, các ngươi nói lời căn bản cũng không có thể tin tưởng. lúc này bên cạnh vang lên một thanh âm. Nhân tộc xác thực không thể tin, nhưng ta làm ra hứa hẹn, xưa nay sẽ không sửa đổi. Hai tên đại vu quay đầu nhìn lại, liền gặp một tên khác vệ viên hiền thân, đi tới, sau đó tại trước mặt hai người đứng vững, nói, các ngươi không tin, ta cũng có thể phát cái thể, nếu có nói ngoa, ngũ lôi hoanh đỉnh. Tấu chương song, chương 533, nên phạt. Chương 533, nên phạt. Các ngươi đều biết cái nào mấy cái u vu quốc độ. Một cái gần nhất quốc độ là của ai? Mỗi cái trong quốc gia có gì cần chú ý lợi hại ra hỏa sao? Còn có cái gì cái khác địa phương cần Hai cái đại vư ở giữa bị một đạo thủy mặc trong suốt tách ra, có thể trông thấy lẫn nhau, nhưng lại nghe không được đối phương. Hai cái vệ uy phân biệt đứng tại đối diện bọn họ, phân biệt tra hỏi. Vệ uy nói đến rất rõ ràng, nếu để cho hắn phát hiện có ai đang nói láo, vậy liền cầm lấy đi cho ăn Tảo Biển đến mức như thế nào phán đoán nói láo, vậy cũng rất đơn giản, cái nào vấn đề hai cái đại vư trả lời không giống nhau, như vậy nhất định nhưng là có một người nói láo. Mà nếu ai không thể chứng minh là đối phương nói dối, vậy cũng muốn đi cho ăn Tảo Biển. Cứ như vậy vệ uy một hơi thở hỏi mười mấy cái vấn đề, hết thảy biết hai nơi u vũ cấp độ cụ thể phương vị, theo thứ tự là thúc ly cùng hết xa. Vùng này còn có hai cái ưu vu quốc độ, theo thứ tự là phi ảnh cùng dư dao, nhưng là hai cái này ưu vu quốc độ vị trí giữ kín không nói ra, không người biết được. Vậy nên một vấn đề cuối cùng là hỏi bọn chúng tại sao phải sợ tạo biển. Hai cái đại vu hai mặt nhìn nhau, sau đó nói tại vụ vực cực Tây xử lý bố lấy vô số to lớn đầm lũ lụt. Một khu vực như vậy thiên địa chi lực cực kỳ nồng đậm, đủ loại sinh mệnh đều là vô cùng cường đại, trong hồ dù là một gốc tối nước bình thường thảo cũng không phải phổ thông đại vu có thể chống cự. Thời kỳ thượng cổ trong hồ sinh linh thường xuyên lên bờ đến ăn cái gì coi như đáy hồ cây rong cũng thường xuyên sẽ kéo dài đến rời hồ lớn cách xa mấy ngàn dặm địa phương kiếm ăn cây rong giống như xúc tu trường nhi mà tập bao trùm phía dưới không có một cơ hội sinh vật có thể may mắn thoát khỏi trải qua thời gian dài vu tộc đối trong hồ sinh vật sợ hại đã thật sâu khắc ở trong huyết mạch phía sau mấy đại thiên vu liên thủ đem tới gần vu tộc trung ương vài chục tòa đầm lầy toàn bộ sấy khô trên để giết chết trong hồ hung vật lúc này mới cho cái kia phương thiên địa vu tộc tranh đến một điểm không gian sinh tồn hiện tại hai cái đại vu chính là vu vực tây bộ bộ lạc hậu duệ bọn hắn vượt qua xa xôi khoảng cách đi vào đồng bộ lịch luyện nhu sinh Không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp viễn cổ hùng vật khí tức. Vệ Uyên sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ, xem ra thiên ngữ ngày đó cho mình viên kia thượng cổ tiên thực hạt giống, bối cảnh tựa hồ cũng không phải đơn thuần như vậy. Hỏi nữa một hồi, gặp rốt cuộc hỏi không ra cái gì, thế là Vệ Uyên bàn tay lớn vù một cái, bắt lấy đầu kia lục túc Cự Hùng, trực tiếp đặt vào khói lửa nhân gian. Cự Hùng đã là trọng thương sắp chết, Vệ Uyên đưa nó ném vào trong biển, trung quanh trong nháy mắt xuất hiện điểm điểm chất lõa, vô số phát ra ánh sáng tôm tép vọt lên, đem Cự Hùng bao vây lại, kéo lấy nó chỉ hướng đáy biển. Cự Hùng lớn tiếng gào thét, liều mạng phản kháng miệng rộng mở ra liền đem trên trăm đầu tiểu ngư nuốt vào trong bụng. nhưng tiểu ngư số lượng thực sự nhiều lắm, như một đám phát sáng đom đóm, bò đầy thân thể của hắn, đem hắn một đường kéo hướng mấy biển. cây rong mở rộng cánh cây, cuốn lấy cự hùng. sau đó dưới nước liền vang lên rắc rắc xoan xoan nhấm nuốt âm thanh. một đoàn máu loãng tràn ngập ra, trong nháy mắt bị chúng quanh phát sáng tôn cá thôn vệ. cái kia sau lưng mọc lên cánh chim đại vu cả kinh hồn phi phách tán, thét to, ngươi không giữ lời hứa. vệ uyên đầu, xác thực, nên phạt. hắn lời còn chưa dứt, không trung liền rơi xuống năm đạo lôi điện, thẳng tắp bổ vào một cái khác vệ uyên trên đầu. Cái kia vệ uyên bị xét đánh được không có gần nửa khuôn mặt, khí tức yếu đi một nửa. Sau đó hắn cứ thế biến mất, bên cạnh lại xuất hiện một cái hoàn toàn mới vệ uyên. Nguyên bản vệ uyên nói, ngươi nhìn, Ngũ Lôi Vành Đỉnh, lời thế ứng nghiệm. Đại Vu trực tiếp hít một hơi lãnh khí, liền kêu sợ hãi đều không phát ra được. Vệ uyên vung tay lên, cái này đại vu cũng bị ném vào khói lửa nhân gian trong biển, một lát sau lại là một đoàn máu loang hiện hiện, trong nháy mắt được phát ánh sáng tiểu ngư ăn đến sạch sẽ. Liền ăn hai cái đại vu pháp tướng, trong biển tiên thực bắt đầu liên tiếp sinh trưởng, cây rong cảnh cây từ mấy đầu biến thành hơn 10 đầu, chiều dài cũng từ hơn chượng biến thành mấy chục chượng lấy hình thể mà nói, biển này thảo đã là tất cả tiên thực bên trong lớn nhất một cái, phương viên trong vòng hơn 10 dặm mặt biển đáy biển đều tại khống chế của nó phía dưới. Trung quanh phối hợp tôn kép an máu loãng, cung cấp tốc sinh sôi, số lượng không ngừng tăng nhiều, trong nháy mắt đã có mấy vạn, đồng thời bắt đầu ở tạo biển trong phạm vi khống chế tự do du động. Tạo biển liên tiếp sinh trưởng, rất nhanh liền đạt đến cái nào đó thần bí tiết điểm, sau đó nó truyền cho vệ viên một cái ý niệm, bên trong đúng là một phần chuyên dụng tại vũ hàn giới pháp thuật. Pháp thuật này có thể sáng tạo một cánh cửa, ngắn ngủi nhường tâm tương thế giới cùng vũ hàn giới trực tiếp liên thông. Vũ hàn giới yêu vật có thể tiến vào tâm tương thế giới Tâm tướng thế giới bên trong sinh linh cũng có thể tiến vào ưu hàn giới, nhưng là tâm tướng thế giới dù sao cùng ưu hàn giới hoàn toàn khác biệt. Người bình thường không có đạo cơ xem như dựa vào tiến vào ưu hàn giới liền chỉ có một con đường chết. Mà ưu hàn giới bên trong tiểu yêu vật tiến vào vệ viên khói lửa nhân gian cũng là đạo lý đồng dạng. Trước đây những cái kia pháp tướng, đạo cơ võ sĩ bản thân đều tương đương với vệ viên pháp tướng một bộ phận, có thể trực tiếp tại ưu hàn giới bên trong cụ hiện xuất hiện. Mà khói lửa nhân gian những người phạm tục kia thì không được, liền xem như tu thành đạo cơ đấu chiến thánh quan quán chủ phó quán chủ cũng không được. Vệ Viên đoán chừng cái này có lẽ là bởi vì những phàm nhân này kỳ thật đều là nhân tộc hồn phách chuyển sinh mà tới, mà vu tộc hồn phách tiến vào khói lửa nhân gian về sau đều sẽ bị một loại nào đó lực lượng thần bí hoàn toàn vỡ nát, sau đó lại lần nữa tổ hợp, cuối cùng tạo ra đạo của nhân tộc cơ cùng pháp tướng võ sĩ. Cho nên người trước xem như bán độc lập cá thể, người sau thì là khói lửa nhân gian một bộ phận. Trước mắt Vệ Viên chỉ có thể nghĩ ra lời giải thích này, bởi vì chư giới chi môn xuất hiện, nhường Vệ Viên đạo cơ. Pháp tướng đều thay đổi cực kỳ phức tạp, đồng thời dần dần có thoát ly không chế dấu hiệu đạt được tạo biến công hiến pháp thuật về sau. Vệ Uyên ngay tại chỗ đến thử, mấy lần sau thành công thi pháp, xuất hiện trước mặt một đạo tĩnh mịch môn hộ. Cánh cửa này lớn nhỏ có thể điều tiết, từ một thước đến mấy trượng đồng đều có thể, xuyên thấu qua môn hộ có thể nhìn thấy đối diện thế giới nội bộ, có chút thần kỳ. Vệ Uyên liền đem đấu chiến thánh quán trinh phó quán chủ đều triệu hoán đến môn hộ phụ cận, vì bọn họ kèm theo khí vận, sau đó mệnh bọn hắn đi ra cửa hộ thử một chút. Phó quán chủ thiên tư hơn người, làm người cũng là dũng mãnh lớn mật, đi đầu xuyên qua môn hộ, tiến nhập vũ hàn giới. Quán chủ thì là chậm một bước. Đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí dối pháp bảo thăm dò hai trở về, lại dùng tay thăm dò một chút, gặp đều không có vấn đề, lúc này mới bước vào hữu hàng giới. Hai người chợt vừa thấy được cái này trước nay chưa có thiên địa cảnh tượng, đều là ngây người. Bọn hắn nhìn lên bầu trời, cảm ngộ thiên địa, thể nội linh lực như nước sôi đồng dạng bắt đầu sôi trào, đúng là trong chốc lát có đốn ngộ dấu hiệu. Vệ Uyên lại cho bọn hắn ra chỉ hai đạo khí vận, sau đó hai người liền tại chỗ ngồi xuống, đồng thời ngửa đầu nhìn lên trời. Vệ Uyên cũng hướng lên bầu trời nhìn lại, nhưng lại hắn có thể cảm giác được những cái kia ẩn tình, hai cái đạo cơ kỳ chính phó quán chủ cần phải không nhìn thấy bọn hắn đều không nhìn thấy hồn tinh, vẹn vẹn cảm giác được thế giới chân thật thiên địa quy tắc vận chuyển, liền bắt đầu ngộ đạo rồi. đây là cái gì thiên phú? trong lúc nhất thời, vệ uyên cũng không nhịn được có chút không được tự nhiên, âm thầm hừ một tiếng, lên tương đối chi tâm. hai cái này lần thứ nhất từ pháp tướng bên trong đi vào thế giới chân thật người tự nhiên không biết vệ uyên ý nghĩ, đạo cơ của bọn họ ngay tại không ngừng vỡ vụn lại không ngừng gây dựng lại, thế mà đang từ từ tăng lên phẩm giai. đặc biệt là cái tia thiên phú thường thường có chủ, nguyên bản tu thành đạo cơ là một thanh kim sắc tiên kiếm, vẫn còn không tính là là tiên cơ. Hiện tại tiên kiếm bên trên dần dần xuất hiện lôi quang không nói, mà lại từ 1 biến 2, từ 2 biến 4, trong nháy mắt chính là 8 thanh màu vàng lôi kiếm. Cái này đạo cơ nếu là đặt ở thế giới bên ngoài, chính là tại tiên cơ bên trong cũng là gần phía trước. Phó quán chủ vốn là Thiên Phú Tuyệt Hảo, đạo cơ chính là một con bạch ngọc linh xà, thỏa thỏa dị chủng linh thú tiên cơ. Hiện nay cái này bạch ngọc linh xà hiện hiện tại ưu hàng dưới, thế mà bắt đầu lộ xác, từ bên trong leo ra một đầu mới tiểu xà, lại sinh ra hai cái móng lưỡi, đều có 3 chỉ. Vệ viên đập, chợt nhớ tới đấu chiến thánh trong quán còn có 7 người đúc thành đạo cơ, phẩm giai không giống nhau. Từ phía trên cơ đến người cơ đều có. Vệ Uyên lúc này đem bọn hắn toàn bộ triệu đến môn hộ một bên, ra chỉ khí vận về sau, liền một hơi thở để bọn hắn toàn bộ tiến vào hữu hàng giới, tấu chương song, chương 534. Hồng Diệp Quốc Độ. Chương 534, Hồng Diệp Quốc Độ. Sự thật chứng minh, người thiên phú vẫn là có phần đủ loại khác biệt, khói lửa nhân gian bên trong phàm nhân cũng là như thế. Vệ Uyên gửi cùng kỳ vọng cao bảy người bên trong, cũng chỉ có hai cái thiên cơ tu sĩ có chỗ linh ngộ, đạo cơ từ phía trên cơ tấn thăng tiên cơ, còn lại năm người đều là không thu hoạch được gì. Những này đạo cơ tu sĩ tại U Hàn Giới bên trong thời thời khắc khắc đều cần tiêu hao đạo lực chống cự băng Hàn an mòn, Bởi vậy hai người cơ rất nhanh liền không kiên trì nổi, không thể không trở về khói lửa nhân gian. Mà hai vị quán chủ thì là mười phần thông dong, xem ra tại U Hàn Giới hoạt động cả ngày cũng không là vấn đề. Vệ Uyên liền để bọn hắn tại Tiểu Sơn Cốc bên trong tùy ý hoạt động một chút, chọn thêm chút hàng mẫu mang về tâm tương thế giới nghiên cứu. Chính Vệ Uyên thì là lập đi lặp lại khảo thí cánh cửa kia pháp thuật. Cái này đạo pháp thuật cần người thi pháp hưu tâm cùng thế giới, mà lại chỉ có thể kết nối U Hàn Giới, nhưng thật ra là U Vu chuyên dụng pháp thuật. Suy nghĩ một hồi, Vệ Uyên liền hiểu cái này chỉ sợ là ưu vu tấn giai sau khi thành công tại ưu hàn giới sáng lập quốc độ lúc sử dụng pháp thuật vệ uyên mặc dù còn chưa tới ngự cảnh nhưng là khói lửa nhân gian đã cùng chân chính tâm tương thế giới không kém là bao nhiêu thế là đánh bậy đánh bạ dưới mở ra lượng giới thông đạo nhường nhóm đầu tiên đạo cơ phạm nhân đi ra khói lửa nhân gian vệ uyên tự thân đạo pháp bản lĩnh tương đương thâm hậu lập tức nghiên cứu một hồi liền cửa đối diện hộ pháp thuật làm một chút nho nhỏ cải biến một lát sau tại trên cánh cửa tăng thêm một đạo ngụy trang ngụy trang tăng thêm sau đó từ ưu hàn giới nhìn đi vào liền không còn là khói lửa nhân gian mà là huyết khí tràn ngập âm khí bốn phía nhìn qua rất như là cái nào đó ưu vũ tâm tướng thế giới. Làm tốt mị trang sau đó, Vệ Uyên tương đương hài lòng, nhìn nhìn lại cảm thấy cũng không sơ hở, thế là chuẩn bị triệu hoán trong sơn cốc hai vị quán chủ trở về. Lúc này Vệ Uyên bỗng nhiên lòng có cảm giác, thân ảnh trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, Thu Liễm khí tức, núp ở một cây đại thụ sau. Chỉ thấy bốn cái đạo cơ vu tộc đi vào sơn cốc, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chung quanh, mỗi người trong tay đều nắm cái màu u lam cái ống, bên trong không biết chứa cái gì đồ vật. Bọn hắn lục soát tiến lên, vừa đi vừa nhẹ giọng tán gẫu. Cổ hùng đại nhân trở lại tín hiệu, nói là phát hiện mục tiêu. Tin tức đã nói địa điểm cũng nhanh đến rồi, tất cả mọi người tỉnh táo chút, không phải vậy đến lúc đó chết cũng không biết là chết như thế nào. Vệ Uyên thật có lợi hại như vậy, ngươi một mực đợi tại Vũ Hàn giới, không biết bên ngoài mới nhất thế cục. Toàn bộ vũ chi quốc dốc toàn bộ lực lượng tiến đánh Vệ Uyên giới vực, cái này đều đánh hơn mấy tháng rồi, còn không có đánh xuống đâu. Các ngươi còn không biết ta. Nghe nói trước đây không lâu một trận chiến đấu bên trong, Vệ Uyên chỉ mặt gọi tên muốn cùng Hồng Diệp đại nhân quyết chiến, nhưng đại nhân không có ứng chiến. Còn có chuyện như thế. Đúng rồi, làm sao cho tới bây giờ không có nghe người ta nói qua Hồng Diệp đại nhân quốc độ ở nơi nào? Cái này vu tộc lời còn chưa dứt, còn lại ba vu liền lộ ra cực độ vẻ sợ hãi. Cái kia vu còn tại không rõ ràng cho lắm, trong lúc bất chợt hắn trong miệng mũi không ngừng chảy ra tiên huyết, hai viên con mắt bắt đầu chia đường hướng phương hướng khác nhau chuyển động, vòng vo mấy lần liền rớt xuống đất. Trên người hắn bắt đầu tuôn ra mảng lớn vết máu, tiêu thảm đều không phát ra được, trong nháy mắt liền biến thành một bãi máu đen. May mắn còn sống sót ba vu đều là giữ im lặng, một lát sau mới nói, hắn không nên nói để tại cấm kỵ. Hiện tại trong quốc gia 10 phần hỗn loạn, khả năng hắn lúc đi vào không có người đã nói với hắn những thứ này. Đáng tiếc, hắn còn còn trẻ như vậy. Ba cái vu cũng không dừng lại bao lâu tiếp tục hướng phía trước. Bọn hắn đều không có chú ý tới bên cạnh trong rừng cây xuất hiện hai cái như có như không thân ảnh, đều có một tay không sai liễm tức nặc tung bản sự đến mức Vệ Uyên, liền tại bọn hắn đỉnh đầu nhìn xem, ba cái đạo cơ kỳ vu, căn bản không phát hiện được ăn vào ẩn nấp trái cây Vệ Uyên. Trong rừng cây một thân ảnh kích động, dự định xuất thủ cùng bà Vu đấu một trận. Mà đổi thành một thân ảnh thì là làm cái ngăn lại thủ thế, vừa chỉ chỉ trên trời. Vệ Uyên tất nhiên là đem hai người phản ứng đều nhìn ở trong mắt. Muốn ra tay chính là cái kia thiên tư hơn người phó quán chủ, hắn tại đấu chiến thánh trong quán cùng quán chủ luận bàn qua rất nhiều lần, mỗi một lần đều thua trận mà những người khác cũng đều không phải là đối thủ của hắn, dần dần những này không chút huyền niệm chiến đấu hắn dần dần không có thấy hứng thú. hiện tại ba Vu Tu Vi cùng mình tương đương, lại là lấy một đôi ba, rất có áp lực, lập tức nhường phó quán chủ viên kia tâm thỉnh thịch lập loạn, muốn cùng lần đầu tiên trong đời gặp phải địch nhân chân chính đại chiến một trận. vừa vặn vệ uyên cũng muốn nhìn xem khói lựa nhân gian bên trong những phàm nhân này tu sĩ tiêu chuẩn như thế nào, thế là liền chuẩn bị xuất thủ ngăn cách thiên địa, không cho đấu pháp sinh ra ba động tiết ra ngoài. nhưng vào lúc này, đi ở phía trước một cái Vu Đông như nói, đó là cái gì? hắn đưa tay chỉ về phía trước, đầu ngón tay bắn ra một đạo tinh tế u quang. Phía trước lúc đầu không có vật gì địa phương đột nhiên hiện ra một cánh cửa, chính là tiến vào khói lửa nhân gian môn hộ. Vệ Viên không nghĩ tới ba cái phổ thông đạo cơ giữa kỳ thế mà còn có cái thân có thiên nhãn thần thông, khám phá chính mình nguy trang, phát hiện môn hộ. Một cái lớn tuổi Vu vừa nhìn, liền kích động đến có chút nói năng lộn xộn, đây, đây là thông hướng Vũ Vũ tâm tướng thế giới môn hộ. Nhìn bên trong bộ dáng, nhất định là cái tương đương lợi hại đại nhân. Mà lại thế giới này âm u đầy tử khí, bên trong nhìn không đến bất luận cái gì vật sống, chúng ta nói không chừng phát hiện một cái chết đi u Vu còn sót lại quốc độ. Lời này vừa nói ra, ba Vu đều là kích động và phân. U vu quốc độ cùng ngự cảnh tâm tương thế giới có chỗ bất đồng, quốc độ muốn ổn định được nhiều. Rất nhiều u vu đều không thích người khác tiến vào chính mình quốc độ, cho nên vị trí giữ kín không nói ra. Một khi bọn hắn ở bên ngoài ngoài ý muốn vỡ lạc, quốc độ liền sẽ trở thành nơi vô chủ. Cho dù u vu vỡ lạc, bọn hắn còn sót lại quốc độ thường thường có thể duy trì mấy vạn thậm chí mười mấy vạn năm. Hậu nhân nếu như tìm được một cái dạng này quốc độ, cũng thì tương đương với tìm được một cái u vu cả đời tích xúc. Ba vu tiến tới cánh cửa kia trước, đang chờ cẩn thận quan sát, vệ uyên đã lặng yên ra hiện tại bọn hắn sau lưng, sau đó một cước một cái, tất cả đều đã đi vào. Ba Vu lảo đảo vọt vào khói lửa nhân gian, còn không có đứng vững, chỉ ngẩng đầu một cái ở giữa hai mắt liền bị sáng tỏ quang mang đâm vào đau nhức. Trung quanh bọn họ thì là đã sớm vây quanh mười mấy cái đạo cơ võ sĩ, lập tức cùng nhau tiến lên, một trận đấm đá, trước tiên đem Ba Vu đánh gần chết, sau đó lại tinh tế khảo vấn. Ba Vu tu vi vốn đến liền không cao, ý chí không phải mười phần kiên định. Khói lửa nhân gian bên trong lại có đại lượng ngọa long phật sồ, cùng Vu tộc đánh lâu như vậy, đối với như thế nào đối Vu tộc Cha Tấn tràn đầy tâm đắc. Khói lửa nhân gian bên trong chỉ là đánh giấu vì cực kỳ tàn ác Vu tộc chuyên dụng đại hình liền có hơn bảy nói. Sau đó mỗi cái vu còn chưa lên đến đạo thứ hai hình, liền toàn bộ đạo tâm thất thủ, nên nói không nên nói, biết đến không biết, toàn bộ tất cả đều nói. Ba cái tiểu lâu la biết đến thực tình không nhiều, nhưng bàn giao một kiện chuyện rất trọng yếu, đó chính là liên quan tới Hồng Diệp quốc độ tại Hưu Hàn giới bên trong là tuyệt đối cấm kỵ. Bất luận là ai, chỉ cần hoàn chỉnh hỏi thăm Hồng Diệp quốc độ ở nơi nào, liền sẽ giống vừa mới cái kia tuổi trẻ vu tộc một dạng, toàn thân hóa thành máu đen mà chết. Bọn hắn cũng không biết cái này nguyên dụ là Hồng Diệp ở dưới, vẫn là cái gì khác tồn tại ở dưới, chỉ biết là nguyên dụ vô cùng linh nghiệm, liền xem như đại vu phạm uy cũng không thể nào may mắn thoát khỏi nhưng là vệ uyên nghe lại bắt đầu sinh ra một cái ý nghĩ chính mình đạo cơ võ sĩ dù sao đều là đến từ vu tộc số lượng đông đảo nếu như điều khiển một cái đạo cơ võ sĩ hỏi ra vấn đề kia dẫn phát nguyên ruộng sớm bố trí tốt trận pháp mà nói là có khả năng truy tung đến nguyên ruộng nhân quả liên hệ thậm chí có khả năng tìm tới nguyên ruộng ngọn nguồn vệ uyên lập tức phát xuống nhiệm vụ bắt đầu đối tương quan trận pháp tiến hành ưu hóa lần này tới ưu hàn giới bất luận lật ngược mấy cái u vu quốc độ cũng không bằng tìm tới hồng diệm quốc độ tới trực tiếp hữu hiệu